Chương 862, ngươi im miệng đi, thứ không có tiền đồ. Chương 862, ngươi im miệng đi, thứ không có tiền đồ. Gặp Đông Phương Thích không có phản bác, Thiên Diện Ma Điệp vừa nhìn về phía Cổ Nguyên, "Nhân loại, ta vốn định đưa ngươi thu làm nhân nô, lưu tại phủ thành chủ thờ ta hưởng lạc, làm sao ngươi cùng Lạc Hy Trạch dính vào quan hệ? Ngươi muốn làm gì?" Cổ Nguyên hoảng sợ nói, "Không làm gì, trước cùng ngươi chơi đùa, hút khô trên người ngươi dương lực, sau đó ăn ngươi, luyện hóa ngươi tất cả năng lượng." Nói đến đây, Thiên Diện Ma Điệp âm hiểm nói Lạc Hy Trạch là rất mạnh, ta không thể chơi vào, nhưng cái này điệp yêu thành bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết chỉ cần để cho các ngươi hai cái từ thế giới này biến mất hắn thì như thế nào có thể biết là ta giết các ngươi đáng chết cựu nguyên chửi gầm lên hắn chẳng thể nghĩ tới lạc hy trạch tôn này võ đế không chỉ có không có thể cứu hắn hoàn thành mua đòi mạng nếu không phải kiên kỵ lạc hy trạch thiên diện ma điệp còn có thể giữ lại hắn hắn lại thế nào không chịu nổi cũng còn có thể bảo trụ một cái mạng hiện tại tốt duy nhất sinh lộ không có thiên diện ma điệp cười xấu xa nói nhân loại ngươi cũng không cần như vậy sợ sệt trong lúc này ta sẽ rất ôn nhu đối với ngươi nói thiên diện ma điệp đưa tay chuột vào cựu nguyên muốn giết đồ nhi ta ta liều mạng với ngươi Đông Phương Thích giận dữ, một đạo hồn lực công kích thẳng hướng Thiên Diện Ma Điệp. Hừ, đã sớm để phòng ngươi chiêu này. Thiên Diện Ma Điệp hừ lạnh một tiếng, đem tất cả hồn lực tập trung ở một kích, phóng xuất ra công kích mạnh nhất chém về phía Đông Phương Thích. Xuy. Ách. Trong chốc lát, trong đại điện truyền ra một đạo yêu ớt tiếng vang, tiếp lấy Đông Phương Thích ôm đầu thống khổ kêu dên lên. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Diện Ma Điệp dương mắt lạnh lẽo Đông Phương Thích đạo. Đông Phương Tích song nhãn vặn vện tiếng máu, thống khổ nói, không nghi tới hồn lực của ngươi lại đã đạt tới thất phẩm hậu kỳ, còn tu luyện cường đại như thế hồn kỹ. Mọi người đều biết, yêu tộc lục thân cường đại hồn lực nhỏ yếu cực kỳ cường đại yêu thú cuối cùng cả đời hồn lực đều khó mà đột phá tứ phẩm nhưng mà trước mắt thiên diện ma điệp nhìn xem võ đạo không cao hồn lực lại đã đạt tới kinh người thất phẩm hậu kỳ phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục cho dù tính cả nhân loại cường giả thiên diện ma điệp hồn lực đoán chừng đều có thể đứng vào năm vị trí đầu thiên diện ma điệp trầm trọng nói lao giả ngươi sẽ không thật cho là ta là bằng thất giai hậu kỳ tu vi võ đạo thành điệp yêu thành thành chủ đi ngươi là dựa vào cường đại hồn lực lên làm điệp yêu thành thành chủ nghe chút lời này đông phương thích như ở trong ngậm mới tỉnh thế giới nhân loại mạnh được yếu thua yêu tộc cũng không ngoại lệ Hạt tinh điện thống trị cương vực có 27 tòa cấp 1 thành lớn, mỗi tòa cấp 1 thành lớn đều do một vị cường giả yêu tộc đảm nhiệm thành chủ. Cái này 27 vị thành chủ ở trong có 26 vị đều là bát giai yêu thú, chỉ có Thiên Diện Ma Điệp không có đột phá bát giai. Thiên Diện Ma Điệp thật muốn không có một chút đặc thù bản sự, cái khác 26 vị thành chủ cũng dung không được nàng tồn tại. Giờ phút này xem ra, Thiên Diện Ma Điệp chính là bằng vào cường đại hồn lực đạt được hạt tinh điện điện chủ tán thành, trở thành điệp yêu thành thành chủ. Thiên Diện Ma Điệp cười to nói, không sai, chủ ta tu hồn lực, không chỉ có am hiểu hồn lực công kích, còn tinh thông huyễn thuật. Tại quá khứ trong những năm này, trừ điện chủ ở bên trong số ít cường giả yêu tộc, lại không ai biết thủ đoạn của ta. Nghe chút lời này, Đông Vương thích cùng Cổ Nguyên tâm đều chìm đến đáy cốc. Giờ khắc này, bọn hắn biết sau đó chờ lấy bọn hắn sư đồ chính là tử vong, mà lại là hải cốt không còn thê thảm tử vong. Thiên Diện Ma điệp Tâm Quan tụ lạn, nàng nếu để bọn hắn biết nàng bí mật, vậy liền không có khả năng để bọn hắn tiếp tục còn sống. Siêu, Thiên Diện Ma điệp nói xong đưa tay trộm một cái, lập tức Cổ Nguyên rơi xuống Thiên Diện Ma Diệp trong tay, bị Thiên Diện Ma Diệp mang hướng phía sau. Thiên Diện Ma Diệp, ngươi thả đồ như ta. Nhìn xem dần dần đi xa Thiên Diện Ma Điệp, Đông Phương Thích vô lực giống to. Nhưng mà, Thiên Diện Ma Điệp cũng không để ý tới Đông Phương Thích, bước ra một bước, biến mất tại Đông Phương Thích trong tầm mắt. Ngay sau đó, Đông Phương Thích cường nhịn đau khổ vận dụng mô lực, nhìn thấy Thiên Diện Ma Điệp mang theo Cổ Nguyên về tới gian phòng. Đằng sau, một bức hương diễm hình ảnh xuất hiện tại Đông Phương Thích cảm giác bên trong, Cổ Nguyên cả người đau nhức cũng khoái hòa lấy. Thấy cảnh này, Đông Phương Thích không gì sánh được tuyệt vọng, hắn chính mình không có võ đạo, không cách nào cứu cái này đệ tử duy nhất. Bất quá, ngay tại Đông Phương Thích coi là Cổ Nguyên muốn bị Thiên Diện Ma Điệp thải bổ mà khi chết, một đạo lưu quang rơi vào đại điện góc nhà một giây sau ba đạo thân ảnh hiện hiện ra coi dung mạo thình lình chính là lục thần cùng đông phương thanh vân huynh nội chạy hết tốc lực hơn nửa ngày lục thần rốt cục mang theo đông phương thanh vân huynh nội chạy tới mà lại vừa đến đã tìm được đông phương thích cùng cổ nguyên có chút ý tứ lại tới ba cái mỹ vị ăn thịt. ba người vừa xuất hiện phụ thành chủ đại điện nóc nhà trong phòng tiên diện ma điệp phát hiện dừng lại động tác cách không nhìn chằm chằm lục thần ba người giờ phút này lục thần ba người cùng đông phương thích sư đồ một dạng đều là mỹ vị an thị chờ lấy bị nàng hưởng dụng ngươi cũng không sợ cho an bể bụng Lục Thần giận dữ, vận chuyển cửu u hồn điện một đạo chém giết hồn kỹ thẳng hướng Thiên Diện Ma điệp. Theo hồn lực đột phá thất phẩm hậu kỳ, tu thành tử tiêu lôi hồn, Lục Thần chạm hồn hồn kỹ uy lực mạnh mẽ mấy chục lần. Hiện tại đừng nói là thất phẩm hậu kỳ hồn tu, chính là bát phẩm hậu kỳ hồn tu gặp được Lục Thần cũng chỉ có một con đường chết. Cảm nhận được Lục Thần chạm hồn hồn kỹ uy lực đáng sợ, Thiên Diện Ma điệp trong nháy mắt sắp nứt cả tim gan, tuyệt vọng giống to, không. Phúc. Sau một khắc, Thiên Diện Ma Diệp trong đầu truyền ra phù một tiếng, tiếp lấy Thiên Diện Ma Diệp đầu có hồn lực tràn lan đi ra. Một kích, Lục Thần chém chết Thiên Diện Ma Diệp thú hồn. Đằng sau. Lục Thần nát ra một chút hồn thi, hồn thi tham lam đem thiên diện ma điệp tràn lan hồn lực đều thôn phệ hết. Thật cường đại hồn tu công pháp. Đông Phương thích cùng nửa chết nửa sống cổ nguyên cảm giác một màn này kinh điệu cái cảm. Thần võ giới hồn tu công pháp cực ít, võ giả bình thường chỉ có thể thông qua minh tưởng cùng phục dụng bổ dưỡng linh dược tăng lên hồn lực. Bọn hắn xuất từ võ đến nhất mạch, tu luyện luyện hồn quyết đã rất cường đại, nhưng cùng kiểu ú hồn điện so ra hay là kém quá nhiều. Trong chớp mắt, tất cả hồn thi thôn phệ hết thiên diện ma điệp hồn lực, mang theo thôn phệ tới hồn lực dung nhập Lục Thần hồn thể. Là ai tự tiện xông vào phụ thành chủ? Cùng một thời gian. Một tiếng quát lạnh truyền đến, ngay sau đó ngoài điện thủ vệ nghe được động tĩnh phóng tới thiên diện ma điệp gian phòng. Cảm giác phủ thành chủ chiến lược phối trí, Lục Thần đưa tay chộp một cái, đem cổ nguyên mang ra, lại tiện tay ném cho Đông Phương Thanh Vân. "Cổ sư huynh." Nhìn thấy cổ nguyên trên thân không chứa sợi vải, lại biến thành một tên phế nhân, Đông Phương nhược tịch lập tức khóc không thành tiếng. Lục Thần đối với Đông Phương Thanh Vân nói các ngươi mang theo hắn đi trước, trước tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. "Vậy ta cha đâu?" Đông Phương Thanh Vân lo lắng nói. "Tam sư bá giao cho ta." Lục Thần đáp. Lục sư đệ ngươi cẩn thận một chút nghĩ đến Lục Thần tốc độ đáng sợ côn bằng dự, Đông Phương Thanh Vân liên lòng. Đằng sau, hai người mang theo nửa chết nửa sống cổ Nguyên Thi chiến phong chi dự rút đi, rất chạy mau ra khỏi thành chủ phủ, biến mất tại trong màn đêm. Mà tại Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Nhược Tịch mang theo cổ Nguyên sau khi rời đi, Lục Thần quỷ mị bình thường xuất hiện tại Đông Phương Thích bên cạnh. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, đừng quản ta cảm giác hướng đại điện chạy tới tứ đại yêu tôn, Đông Phương Thích hô to. Ngươi im lặng đi, thứ không có tiền đồ. Nhìn xem Đông Phương Thích hiện tại bộ dáng, Lục Thần trong lòng phát lên một câu vô danh đại hỏa, đối với Đông Phương Thích quát lên đạo. Chương 863, kinh khủng dương thần thể, chương 863, kinh khủng dương thần thể. Người im miệng đi, thứ không có tiền đồ. Đông Phương thích hơi sững sờ, tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. Từ khi Bái sư nhậm tiêu giao, tất cả mọi người đối với hắn thân mật có thừa, còn chưa bao giờ có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Từ vừa rồi Đông Phương Thanh Vân cùng Lục Thần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết Lục Thần cũng xuất từ Võ Đế nhất mạch, đồng thời sư theo ba vị sư đệ cùng thất sư mọi mộ dung tuyết ở trong một người. Mà từ địa vực để phán đoán, Lục Thần rất lớn xác suất là sư theo Lục sư đệ Lạc Hy Trạch, là Lạc Hy Trạch đệ tử đặc ý. Bây giờ bị sư đệ một người đệ tử như vậy quát lên, hắn cái này đã từng võ đế lập tức đều không có kịp phản ứng. Siêu siêu siêu. Đợi đến Đông Phương thích kịp phản ứng lúc, bốn phía đã là truyền đến âm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Người tới một người có mái tóc hoa râm, nhìn qua 50-60 tuổi, hai người khác trung niên bộ dáng, dáng người rất là khôi ngo. Thực lực của bọn hắn đều không kém, lão giả thất giai hậu kỳ đỉnh phong, hai trung niên nam tử thì là thất giai hậu kỳ. Siêu Lại là một đạo âm thanh xé gió truyền đến, một cái trung niên áo đen nữ tử mang theo đám mất đi thú hồn thiên diện ma điệp xuất hiện. Nàng đồng dạng là một vị thất giai hậu kỳ yêu tôn, vóc dáng không cao, trên thân lại tản mát ra một cỗ ngang ngược khí tức. Thành chủ đây là mất hồn, một người nam tử trung niên nhìn xem bên cạnh nữ tử hai mắt vô thần thiên diện ma điệp hỏi. Không sai, thành chủ thú hồn đã bị tên nhân loại này chém chết nữ tử ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lục thần đạo. Nhân loại, chém ta thành chủ thú hồn, ngươi còn dám lưu tại nơi này, thật sự là thật to gan nam tử trung niên vẫn nộ quát. Lá gan rất lớn sao? Lục thần lạnh nhạt nói, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, thiên diện ma địa dám đả thương hắn, tối nay các ngươi đừng mơ có ai sống. Ha ha, tiểu tử. Chỉ bằng ngươi, nam tử trung niên bị Lục Thần tức giận cười, hoàn toàn không có đem Lục Thần đề vào mắt. Lục Thần bất quá là một cái tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực nhân loại, luận chiến lực, chính là một con kiến hôi. Nếu không phải Lục Thần chém tiên diện ma điệp thú hồn, có được cường đại hộ lực, hắn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Lục Thần. "Chỉ bằng ta?" Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, "Muốn giết chúng ta, ta trước phế bỏ ngươi, sau đó từng đao từng đao langchain chỉ, để cho ngươi biết đắc tội điệp yêu thành hạ chẳng." Một nam tử trung niên khác gầm ghét, một quyền đánh phía Lục Thần. Một quyền này của hắn ẩn chứa một cỗ sơn nhạc chi lực, nặng dị thường, đấm ra một quyền. Phản phất có một ngọn núi nện xuống đến, tiểu huynh đệ coi chừng. Đông Phương Thích sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở Lục Thần. Chút tài mọn. Lục Thần Miệt thị cười một tiếng, vung lên nắm đấm đối với nam tử trung niên đánh tới. Không cần. Đông Phương Thích lần nữa giống to. Thế nhân đều biết yêu thú thể phách cường đại, trước mắt cái này yêu tôn lại là lực lượng hình, Lục Thần cùng hắn đối ban không phải muốn chết. Không có động thủ tam đại yêu tôn cùng Đông Phương Thích thì nghĩ một dạng, cười lạnh không thôi, thầm nghĩ Lục Thần không biết sống chết. Lao Trư vốn là da dày thịt béo, lại đã thức tỉnh lực lượng chủng tộc Thiên Phú, công phòng chiến lực ngay cả bọn hắn đều kiêng kỵ ba phần liên hắn hiện tại một quyền này, đừng nói lục thần võ đạo chỉ có tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, chính là tứ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong cũng phải chết. nhưng mà một giây sau lục thần liền đánh mặt tam đại yêu tôn, chỉ gặp hai cái nắm đấm đụng vào nhau một sát na, lục thần trên nắm tay bộc phát ra một đạo lôi quang màu tím. ngao trong lấy mắt nam tử trung niên phát ra thống khổ heo tiếng thều. sau một khắc nam tử trung niên thân thể đập phá đại điện nóc nhà, hóa thành một đạo lưu quang rời đi phủ thành chủ đại điện. mấy hơi thở qua đi, nam tử trung niên xuất hiện lần nữa ở trong đại điện, tay phải toàn bộ bàn tay đều nát. cái này nhìn xem nam tử trung niên tay phải đứng ngoài quan sát tam đại yêu tôn sắc mặt trở nên dị thường khó coi. thủ thương, bọn hắn không nghĩ tới lục thần thế mà một quyền đem láo trư đả thương, còn phế đi láo trư một bàn tay, thật đúng là da dày thịt béo a, thế mà chỉ nát một bàn tay. lục thần nhìn xem nam tử trung niên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. làm người xuất thủ, hắn nhưng là biết rõ một quyền này mạnh bao nhiêu. tại tu thành phong lôi thể lúc, hắn đơn thuần lục thân lực lượng liền đã có thể không nhìn cao dài võ hoàng công kích. độ lần thứ hai lôi kiếp, tại tử tiêu huyền lôi rèn luyện bên dưới, lục thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, tăng lên đến đê dài võ tôn cảnh vừa rồi một quyền kia, hắn dung hợp lục thân lực lượng, tử tiêu huyền lôi chi lực cùng trọng thế, cũng lấy lôi đế quyết thi triển đi ra. trong đó bi lực, nếu là thất giai hậu kỳ thực lực nhân loại võ giả, cho dù không chết cũng muốn bị đánh thành trọng thương. trung niên ngược lại tốt, chỉ hủy một bàn tay, lục thân cường đại sợ là võ thành phía dưới đều ít có nhân loại có thể là đối thủ của hắn. thế, linh thể dung hợp, lục sư đệ đến cùng thu một cái gì quái vật đệ tử. đông phương thích trường lớn hai mắt, âm thầm kinh hô. lam đã từng võ đế cường giả, hắn nhìn ra lục thần một quyển chân nghĩa, kinh hãi lục thần võ đạo chi yêu nghiệt, hắn thấy. Lục Thần võ đạo thiên phú so đại sư huynh Lục Hồng Trần cũng cao hơn, sợ là chỉ có sư tôn Nhậm Tiêu giao có thể so sánh với. Tiểu tử nhân loại này có gì đó quái lạ thình linh ăn một cái thua thiệt ngầm, Chư Nguyên nhìn chằm chằm Lục Thần đối với Tam đại yêu tôn đạo. Cùng một chỗ giết hắn, loại nhân loại này không có khả năng lưu nữ tử cũng là quả quyết, lúc này chuẩn bị liên thủ. Đối với nàng mà nói, bốn cái yêu tôn vây công một cái võ tông cảnh nhân loại mặc dù mất mặt, nhưng nàng càng sợ Lục Thần trưởng thành. Loại nhân loại này một khi trưởng thành, ngày nào đó tất thành yêu tộc hòa lớn, thậm chí khả năng dao động yêu tộc ở trên trời đại tội Lục thống trị. Cái này là nàng cùng tất cả yêu tộc đều không hy vọng nhìn thấy. Không có vấn đề, cái khác Tam đại yêu tôn cũng biết giữ lại Lục Thần ý vị như thế nào, tiếp thu nữ tử đề nghị. Lời còn chưa dứt, Tứ đại yêu tôn đồng thời xuất thủ, bốn đạo cường đại công kích từ khác nhau phương hướng thẳng hướng trong đại điện Lục Thần. Đông Vương Thích không gì sánh được tuyệt vọng, hắn thấy, Tứ đại yêu tôn liên thủ, Lục Thần lại thế nào yêu nghiệt cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Hắc, là sư huynh có lỗi với người nhà nghĩ đến là chính mình liên lụy Lục Thần, Đông Vương Thích thầm nghĩ. Mà xem như bị vây công đối tượng, Lục Thần chính mình nhưng không có chút nào bối rối. Đối mặt giết đi lên Tứ đại yêu tôn, Lục Thần vận chuyển âm dương điện, ngay sau đó thể nội dương thần thể lực số lượng cấp tốc khôi phục. Trong chớp mắt, Lục Thần hai mắt cùng tóc đều biến thành màu trắng tinh, sợi tóc cùng trong mắt nhảy lên ngọn lửa màu trắng. Cái này, người người có được cường đại võ thể. Nhìn xem Lục Thần biến hóa, Đông Phương Thích há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tứ Đại yêu tôn thì là hét dầm lên. Bọn hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Thần, không chỉ có yêu lực vận chuyển bị ngăn trở, huyết mạch chi lực cũng bị ức chế, chiến lực bị cực lớn suy yếu. Ngoài ra, bọn chúng nội tâm đối với Lục Thần có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi giờ khắc này, lục thần phảng phất không còn là một kẻ nhân loại, mà là một cái bọn chúng cần túi đầu lễ bái yêu tộc thần linh. trôn vùi đi. vận dụng dương thần thể lực số lượng lục thần trở nên dị thường lạnh nhạt, tiện tay vung lên, bốn sợi ngọn lửa màu trắng tinh bắn về phía bốn người. không. nhìn xem nhìn như nhỏ bé, kỳ thực cẩn chứa lực lượng hủy diệt ngọn lửa màu trắng, tứ đại yêu tôn phát ra không cam lòng gào thét. một giây sau, bốn sợi hỏa diệm đánh trúng tứ đại yêu tôn, đánh trúng một sát na, tứ đại yêu tôn đều hôi phiến diệt. cái này. thấy cảnh này, đông vương thích trái tim tại không bị khống chế rung động. lục thần ngọn lửa này quá biến thái. Uy lực sợ là so trong bí điển ghi lại tuyệt đại bộ phận thiên hỏa đều muốn công bố. Ai, thật sự là quá lãng phí cũng liền lúc này, Lục Thần đau lòng thanh âm tại Đông Phương Thích bên tai vang lên. Vẹn vẹn một chiêu, tứ đại yêu tôn tính cả trên người nhẫn chữ vật cũng bị mất, cũng không biết cái này một đốt đốt đi bao nhiêu tiền. Không đợi Đông Phương Thích kịp phản ứng, Lục Thần chém giết thiên diện ma điệp, đem thiên diện ma điệp nhẫn chữ vật thu vào. Đằng sau, Lục Thần chém giết tất cả trong phủ thành chủ thấy qua hắn xuất thủ hộ vệ, sau đó mang theo Đông Phương Thích rời đi phủ thành chủ. Chương 864, Sư Tôn, Đồ Nhi biết sai rồi, chương 864 Sư Tôn, Đồ Nhi biết sai rồi. Từ phủ thành chủ đi ra, lục thần hồn lực giống như là thủy triều tản ra, xác định Đông Phương Thanh Vân ba người không có nguy hiểm sau rời đi điệp yêu thành. Siêu. Sau đó không lâu, một đạo lưu quang rơi vào hắc triều xâm lâm ngoại vi trong một cái sơn cốc, biến thành lục thần cùng Đông Phương thích bộ dáng. Phanh. Cũng liền lúc này, một đầu nhị giai hậu kỳ thực lực thủy tích kinh hoàng lên sơn cốc chạy ra ngoài, nhưng vẫn như cũ bị lục thần một quyền đấm chết. Chém giết thủy tích, lục thần vung ra Đông Phương thích tay, tiện tay vung lên, phương viên vài dặm tỏi khô hướng lục thần bay tới. Thật mạnh linh lực cảm ngộ. Đông Phương thích hoảng sợ nói: Đừng nói tại Lục Thần cái kia tu vi thời điểm, chính là tu luyện tới võ đế cảnh, hắn đối với linh lực cảm ngộ cũng so ra kém Lục Thần. Càng cùng Lục Thần tiếp xúc, hắn càng là kinh hãi. Giản thật, giờ phút này hắn đặc biệt hâm mộ Lục sư đệ, đồng thời hiếu kỳ hắn từ nơi nào tìm đến một đệ tử như vậy. Có như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, về sau sư huynh đệ gặp nhau, Lục sư đệ sợ là muốn ép tất cả sư huynh muội một đầu. Lục Thần nhìn Đông Phương thích một chút, tiếp tục khống chế linh lực đem tất cả củi khô đặt ở một khối bằng phẳng trên đá lớn. Có củi khô, Lục Thần lại từ Hỗn Độn Châu thế giới xuất ra một ngụm thịt hầm thành nồi, đem thạch nồi đặt ở trên đá lớn. Đừng nhìn lấy tới nhóm lửa chuẩn bị kỹ càng tuổi khô cùng thạch đồi lục thần quay đầu đối với một bên đông phương thích ra lệnh đổi lại bình thường lục thần một cái xuất tử võ đế nhất mạch đệ tử đối với sư bá vô lễ như thế đông phương thích đã tức giận làm sư bá hắn sẽ dạy dục lục thần dù sao võ đế nhất mạch coi trọng nhất chính là đệ tử trong môn phái phẩm đức bất quá hiện tại hắn không có làm như vậy bởi vì tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn nhưng hắn biết lục thần cũng không phải là không đức người nếu như lục thần không đức hắn sẽ không gọi hắn nhi tử sư minh càng sẽ không để nhi nữ của hắn cùng đệ tử đi trước chính mình lót đằng sau chẳng biết tại sao Hắn luôn cảm thấy Lục Thần đối với hắn thái độ không tốt là đối với hắn co ý kiến, tựa hồ đang giận hắn. Có thể để hắn không hiểu là, hắn cùng Lục Thần rõ ràng là lần thứ nhất gặp nhau, hắn lại cái gì cũng không làm, làm sao lại chọc Lục Thần? Tốt. Nghi hoặc ở giữa, Đông Phương Thích đi hướng thạch nổi, bắt đầu chịu đựng thân thể cùng linh hồn, song trọng thống khổ hướng thạch nổi bên dưới chấm tuổi. Tiểu Hinh đệ. Một lát sau, Đông Phương Thích xấu hổ ngẩng đầu, vừa định muốn nói hắn không có cách nào chấm lửa, kết quả Lục Thần từng ngón tay hướng về phía tuổi khô. Phúc. Sau một khắc, tuổi khô bị nhen lửa, Lục Thần tiện tay vung lên, vài giọt bên ngoài một chỗ trong thanh tuyển nước suối lăng không bay tới những này trong veo nước suối bị lục thần dùng linh lực dẫn đạo tiến thành nồi, rất nhanh thạch trong nồi giả bộ hơn phân nửa nồi nước suối. ngay sau đó, lục thần xuất ra một thanh truy thủ, gọn gàng từ thủy tích trên thi thể cắt lấy một khối màu mỡ nhất thịt. đằng sau, lục thần nhanh chóng cắt gọn thủy tích thịt, lại lấy ra một đống lớn linh dược, tính cả thủy tích thịt để vào thạch trong nồi. làm xong đây hết thạch, lục thần lại đối đông phương thích bàn giao nói ngươi tại cái này thêm lửa, ta ra ngoài chuyển một chút. tốt. đông phương thích lần nữa đáp ứng xuống, sau đó lục thần bước ra một bước, thi chuyển lăng tiêu bộ rời đi sơn cốc. từ sơn cốc đi ra, lục thần đi ra đông phương thích hồn lực cảm giác phàm vi sau đó tiến vào hỗn độn châu thế giới luyện chế đan dược. đợi đến lục thần lần nữa trở lại sân cốc, đông phương thích đã đem thịt hầm tốt, cả người cũng bị đau đớn dậy vào đến đầu đầy mồ hôi. lục thần thấy cảnh này rất là đau lòng, nhưng vẫn không có cho đông phương thích sắc mặt tốt, sụp mặt ngồi xuống. Đang sau, hạ tử hỗn độn châu thế giới xuất ra thạch quản liền bắt đầu ăn. mà lại, lục thần chỉ lấy bát của mình uống, để đứng ở một bên đông phương thích đã sinh khí lại cảm thấy xấu hổ. trong mắt nửa ngày, đông phương thích chủ động hỏi, ngươi là lạc hy trạch đệ tử. lục thần không có phản ứng đông phương thích, tiếp tục ăn lấy trong nồi thịt hầm. Đông Phương Thích lại hỏi, ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến gì? Nghe vậy, Lục Thần nuối nước, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta không nên đối với ngươi có ý kiến. Có ý kiến ngươi có thể nói thẳng ra. Nếu như ta chỗ nào làm được không xong, có mất trưởng bối Đức Hạnh, ta có thể đổi. Ngươi không nên dùng loại thái độ này đối với ta. Đông Phương Thích chân thành nói, ngươi bây giờ hành vi có mất người võ đế nhất mạch đệ tử Đức Hạnh. Nếu là ngươi sư tôn biết ngươi đối với ta như vậy, sợ là muốn trách cứ ngươi. Không sai, khó được ngươi còn biết võ đế nhất mạch chú trọng Đức Hạnh. Lục Thần trân trọng nói, Đông Phương Thích nhíu mày, nói ngươi nói lời này là có ý gì? Lục Thần hỏi ngược lại, "Đông Phương thích, ngươi sư Tôn có thể từng dạy bảo qua ngươi nên ứng đối ra sao trên con đường tu hành ngăn trở?" "Dạy qua?" Đông Phương thích trả lời. "Hắn nói như thế nào?" Lục Thần lớn tiếng hỏi. "Sư Tôn nói trên con đường tu hành mỗi một cái ngăn trở đều là đối với người tu hành khảo nghiệm, thất bại liền một lần nữa, lần nữa tới qua, không cần từ bỏ, thẳng đến biến thành cường đại hơn chính mình mới thôi, có bắt đầu, tất có cuối cùng." Đông Phương thích cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Vậy ngươi lại là làm sao làm?" Lục Thần chất vấn. Nghe chút lời này, Đông Phương Tích đột nhiên ngẩng đầu, có có thể tin nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy tức giận lại phi thường trẻ tuổi lục thần không dám trả lời vậy liền để ta tới giúp ngươi trả lời lục thần đột nhiên đứng lên chỉ vào đông phương thích cở trách nói ngươi cả ngày sống mơ mơ màng màng giống một bãi bùn nhão một dạng đỡ đều đỡ không nổi đã sớm đem ngươi sư tôn dạy bảo ném đến sau đầu đi ngươi ngươi là ai đông phương thích âm thanh run rẩy mà hỏi hỏi ra lời này lúc nước mắt đã mơ hồ cặp mắt của hắn ngươi lục thần còn muốn mắng đông phương thích có thể vừa nhìn thấy đông phương thích trong mắt nước mắt lại đem đến miệng bên cạnh những lời kia đều nuốt trở vào thật lâu Lục Thần biệt xuất một câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi bùn náo này đỡ không nổi tưởng đồ vật liền không xứng đứng đấy, ngươi quỳ xuống cho ta, ta không có bảo ngươi đứng lên không có khả năng đứng lên, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Lời tuy nghiêm khắc, nhưng Lục Thần ngựa khí đã mềm mềmลง ra. Mà từ Lục Thần biết rõ nhậm tiêu giao đối với Đông Phương Thích dạy bảo lúc, Đông Phương Thích liền đoán được trước mắt Lục Thần chính là sư tôn nhậm tiêu giao. "Phèn." Được nghe lại Lục Thần lời nói, Đông Phương Thích phịch một tiếng quỳ gối Lục Thần trước mặt, một đầu túi tại trên đá lớn, hào đào nói, "Sư tôn, Đồ Nhi biết sai rồi." "Hừ." Lục Thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống sau đó không nhìn trước mặt Đông Phương Thích tự mình ăn thịt hầm Đông Phương Thích trước bị không biết cựu nhân phế bỏ một thân tu vi trở thành phế nhân sau lại bị thiên diện ma điệp trọng thương linh hồn cả người đã phi thường suy yếu bây giờ lại bị phạt quỳ thân thể của hắn thừa nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ nhưng hắn nhưng trong lòng thì vui vẻ không làm cái khác chỉ vì sư tôn của hắn còn sống cũng không có giống ngoại giới truyền như thế chết tại cái kia đáng chết tiên ma sơn mạch. như vậy qua một khắc đồng hồ lục thần nhét đầy cái bao tử rời đi sơn gốc lưu lại Đông Phương Thích một người quỳ gối sơn gốc trên đá lớn thời gian chậm chạp trôi qua đảo mắt qua mấy canh giờ. Cùng ngày bên cạnh dần dần xuất hiện một tia sáng lúc, Đông Phương Thích cuối cùng là gánh không được, thân thể trực lăng lăng hướng phía trước ngã xuống. Ngay sau đó, nửa hôn mê trạng thái dưới Đông Phương Thích mơ mơ màng màng cảm giác được chính mình đã rơi vào một cái ấm áp trong lực. Hắn biết tiếp được chính mình chính là Sư Tôn Nhậm Tiêu giao, yếu ớt nói, "Sư Tôn, Đồ Nhi biết sai rồi, ngài liền tha thứ Đồ Nhi đi." Đang sau, Lục Thần giọng ôn hòa truyền đến Đông Phương Thích nhị trùng, "Thích Nhi, ngủ đi, vi sư tha thứ ngươi." Nghe vậy, Đông Phương Thích diện mang mỉm cười ngất đi, sau đó bị Lục Thần mang vào Hỗn Độn Châu thế giới. Chương 865: Trị liệu Đông Phương Thích Chương 865: Trị Liệu Đông Phương Thích. Khi Lục Thần tiến vào hôn Độn Châu thế giới lúc, Băng Tuyết Nhi cùng Tiểu Cựu Chính ngồi xếp bằng tại trung ương sơn mạch đỉnh núi tu hành. Gặp Lục Thần ôm một cái lúc nào cũng có thể chết lão đầu trở về, Băng Tuyết Nhi đụng lên tới hỏi: "Kaka, lão đầu này là ai?" "Hắn là Kaka đệ tử." Lục Thần một bên trả lời, một bên đem hôn mê Đông Phương Thích bình đặt ở trên mặt đất. "Kaka, ngươi còn như thế nhỏ, lại là lần đầu tiên tới nơi này, tại sao có thể có một cái giả như vậy đệ tử?" Băng Tuyết Nhi vốn là nghi hoặc, nghe được Đông Phương Thích là Lục Thần đệ tử, nàng càng thêm nghi ngờ. Tiếp trước, Lục Thần đạo: À, nghe chút lời này, băng tuyết nhi trong mắt lóe lên một vòng tình mang, lập tức cái gì đều hiểu. mà khi hai người lúc nói chuyện, tiểu cựu đã là đang kiểm tra đông phương thích thân thể, trên mặt biểu lộ trở nên rất là ngương trọng. đợi đến lục thần đem người cất kỹ, tiểu cựu tức giận nói: ca ca, thương đệ tử của ngươi người xấu, đệ tử của ngươi không chỉ có đan điền bị phế, kinh mạch vỡ vụn, linh hồn bị thương nặng, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cùng trước lược xương cốt đều bị thương không còn hình dáng. băng tuyết nhi lo lắng hỏi: tiểu cựu, hắn sẽ không chết đi? hắn vốn là chịu cực nặng thương, vừa dài thời gian uống rượu, nếu như không thêm vào thì cựu sẽ chết. Đan y không phân biệt. Từ khi tu luyện hốn độn đan kinh, tiểu cửu y thuật đã đạt đến thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, tiểu cửu liền nắm giữ đông phương thích tất cả tình huống, cũng nghĩ đến cứu chữa biện pháp. Nghe vậy, băng tuyết nhi nhìn về phía lục thần thúc dục nói, ca ca, vậy ngươi tranh thủ thời gian cứu hắn đi, ngươi nhất định có thể cứu hắn. Ta đã sớm đem đồ vật chuẩn bị xong. Lục thần cho băng tuyết nhi một cái lưỡi mắt, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra hai viên đan dược. Cái này hai viên đan dược theo thứ tự là có được đan văn ngũ phẩm tụ mạch đan cùng lục phẩm đại hoàn nguyên đan, có thể chữa trị kinh mạch cùng tái tạo đan điển. Cầm tới đan dược. Lục Thần đem hai viên đan dược để vào Đông Phương Thích trong miệng, trợ giúp Đông Phương Thích đan vào cùng luyện hóa. Một lát sau, Đông Phương Thích kinh mạch cùng đan điển đều khôi phục, khuôn mặt trắng bệnh bàng cũng biến thành có chút huyết sắc. Kaka, ngươi làm sao không cho hắn đan phục linh huyết đan cùng tố hồn đan trị liệu thương thế cùng chữa trị linh hồn thương tích? Nhìn xem khôi phục kinh mạch cùng đan điền Đông Phương Thích, tiểu Cử có chút không hiểu nhìn xem đã đứng dậy Lục Thần. Dưới cái nhìn của nàng, người khác có lẽ luyện chế không ra hai loại đan dược, Lục Thần lại có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra đến. Chỉ cần phục dụng hai loại đan dược, Đông Phương Thích tất cả thương thế đều có thể chữa trị, sau đó chỉ cần trùng tu liền tốt. Lục Thần cười nói, "Ta có thể dùng đan dược giúp hắn chữa thương cùng tái tạo linh hồn, nhưng ta không muốn làm như vậy, bởi vì còn có lựa chọn tốt hơn." "Là cái gì?" Tiểu Cửu Hiếu kỳ nói. Lục Thần không có trả lời, một cái ý niệm rời đi Hỗn Độn Châu thế giới. Sau đó không lâu, Lục Thần mang theo hai vạc ngũ gia yêu thú máu tươi trở lại Hỗn Độn Châu thế giới, cũng đem đại lượng linh dược đầu nhập bên trong một cái thạch cương. "Cái này ca ca, ngươi đây là muốn cho ngươi đệ tử kia luyện thể." Nhìn xem ảo ảnh bước lên huyết khí thạch cương, Băng Tuyết nghi nghĩ đến Lục Thần là huyết mâu phối trí những cái kia luyện thể huyết dịch. Thông minh Lục Thần đối với băng tuyết nhi dựng thẳng lên khẳng định ngón tay cái. Băng tuyết nhân cảm khái nói, xem ra ngươi đệ tử này nguyên nhân quan trọng hòa được phúc, trở thành một cái cường đại thể tu. Lục Thần không có phủ nhận, ôm lấy vẫn như cũ hôn mê Đông Phương Thích đi vào vạc lớn trước, chuẩn bị thoát Đông Phương Thích quần áo. Kaka, không nên ở chỗ này thoát nhìn thấy Lục Thần muốn cởi Đông Phương Thích quần áo, Tiểu Cựu cùng băng tuyết nhi vội vàng ngăn cản. Ở nơi này tựa như là có chút không thích hợp, ta chuyển sang nơi khác đi. Lục Thần cười cười xấu hổ. Sau một khắc, Lục Thần mang theo Đông Phương Thích cùng hai vạc luyện thể dược huyết chống rông xuất hiện đang leo trồng lôi thần thụ sân cốc lúc này, trúc thiên hiếu, lý vân vi, tiểu long tượng cùng tam chiết huyết đồng ma lang hoàng con non đều tại lôi thần thụ bên dưới tu hành. trải qua vài chục năm khổ tu, lục thể của bọn hắn đều cường đại rất nhiều, trên thân lóe ra như cọt như không lôi điện. nhìn thấy lục thần đến đây, tất cả mọi người dừng lại tu hành, bước nhanh đi tới. trúc thiên hiếu tò mò hỏi, lục thiếu, ngươi từ nơi nào tìm đến một cái như thế một cái sắp chết lao nhân? lục thần thuận miệng nói ra, trên đường nhặt. nói xong, lục thần đem thạch cương đặt ở lôi thần thụ lôi đỉnh công kích không đến địa phương, lại bỏ đi đông phương thích quần áo trên người. bịch, đằng sau, chỉ gặp bịch một tiếng. Hôn Mê Đông Phương Thích được bỏ vào luyện Thể Dược huyết bên trong, tràn ra một vòi máu tươi. Ách! Luyện Thể Dược huyết uy lực không phải bình thường, vừa tiến vào thị trường, hôn Mê Đông Phương Thích trong nháy mắt tỉnh lại, trong miệng phát ra thống khổ kinh dị. Lục Thần thấy thế đối với Chu Thiên Hưu bọn họ nói, các ngươi chưa chuyển sang nơi khác tu hành, ta có mấy lời muốn cùng hắn nói. Là, nghe vậy, Chu Thiên Hưu hai người cùng tứ đại yêu thú quay người rời đi sân cốc, hướng phía trung ương đỉnh núi chạy đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Lục Thần nhìn về phía Đông Phương Thích quan tâm hỏi, Thanh Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đông Phương Thích vừa tỉnh tới liền phát giác được đan điền cùng kinh mạch đều chữa trị. Cả người không còn suy yếu phải tùy thời sẽ chết mất. Đối mặt Lục Thần hỏi tham, Đông Phương Thích một bên thừa nhận luyện thể dược huyết mang tới thống khổ, vừa nói, "Sư tôn, đệ tử tốt hơn nhiều. Nếu tốt hơn nhiều, vậy ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo rèn luyện một chút thể phách, các loại thương thế tốt một chút rồi ta lại tới tìm ngươi." Lục Thần đạo. Đỗ Nhi không dùng, để sư tôn quan tâm. Đông Phương Thích đạo, "Tiểu tử ngốc." Lục Thần cười sờ lên Đông Phương Thích đầu, tiếp lấy buông xuống đêm qua ăn thừa thịt hầm, lóe lên một cái rồi biến mất. Từ sơn cốc đi ra, Lục Thần trở lại ngoại giới, tiếp tục tại hắc triều trong rừng rậm tìm một chút thực lực không kém yếu thú lấy máu đợi đến lục thần lần nữa khiên bốn vạc yêu thú máu tươi trở lại sơn cốc lúc đông phương thích đã hoàn thành một lần luyện thể mà tại một vạc yêu thú máu tươi cùng đông đảo linh dược trợ giúp bên dưới đông phương thích trên người nội thương khôi phục rất nhiều giờ phút này hắn không còn là có vẻ bệnh dáng vẻ khí sắc tốt hơn nhiều cũng càng tinh thần ngay tại ăn trong nồi thịt hầm sư tôn ngay trở về nhìn thấy lục thần trở về đông phương thích như cái hài tử dạng vui vẻ đứng lên lục thần buông xuống bốn vạc máu yêu thú trên dưới quan sát một chút đông phương thích đối với đông phương thích trạng thái có chút hài lòng đang sau hắn đối với đông phương thích nói ngươi ngồi xuống đi một bên ăn cái gì vừa cùng ta nói một chút phát sinh ở trên người người sự tình nghe chút lời này đông Phương thích nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa bi thương nói sư tôn thanh vân bọn hắn đã cùng ngươi đã nói tiêu giao tông bị diệt chuyện nói nhưng bọn hắn không biết là ai diệt tiêu giao tông cũng không biết cứu các ngươi người là ai lục thần đạo sư tôn không dối gạt ngài nói ân nhân ta cũng không biết là ai đông Phương thích gãi đầu một cái rất là xấu hổ một chút con đường cũng nhìn không ra lục thần nhũ mày nhìn không ra đông Phương thích nói hắn hiu tâm che giấu mình thân phận không có thi triển ra bất luận cái gì có đại biểu tính võ kỹ Võ kỹ bên trên nhìn không ra, thân hình bên trên có thể hay không nhìn ra một chút, hoặc là có một ít suy đoán. Lục Thần chưa từ bỏ ý định nói, Đông Phương thích hồi nghĩ đến đêm hôm đó tình hình, qua một hồi lâu, cười khổ nói, sư tôn, trừ dáng dấp cao lớn một chút, hắn giống như cũng không có cái gì khác đặc thủ. Thôi, ấn nhân thực sự không biết là ai coi như rồng, về sau chính ta đi tìm, luôn có thể tìm tới một chút đầu mối. Hiện tại ngươi nói cho ta biết trước là ai diệt tiêu giao tông, để cho ta nhìn xem là ai như thế dung không được ta tiêu giao tông. Nói đến phần sau, Lục Thần thanh âm dị thường băng lãnh, cho dù là Đông Phương thích tên đệ tử này đều lông tơ loè sáng. Trương 866, Tiêu Giao Tông Diệt Tông Chi Mê. Trương 866, Tiêu Giao Tông Diệt Tông Chi Mê. Đông Phương thích biết, sư tôn của hắn tức giận, mà lại là nội giận, chỉ là không có bạo phát đi ra mà thôi. Nếu là năm đó thời kỳ đỉnh phong nhậm Tiêu Giao, một khi bạo phát đi ra, tuyệt đại bộ phận người cùng thế lực đều chịu không được. Nghĩ đến Tiêu Giao Tông thảm án, Đông Phương thích thầm hít một hơi, nói sư tôn, Diệt Tông năm cái võ đế ở trong có một người tu luyện là tà Kiếm Đạo. Đợi lát nữa, ngươi nói cái gì? Tà Kiếm Đạo. Đông Phương thích lời này vừa nói ra, lục thần một lần hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Nói đến Tả Kiếm Đạo. Lục Thần trước tiên nghĩ tới là Tạ Kiếm Đế. Tạ Kiếm Đế, bạn danh Ô Diên Hiệp, xuất từ thần võ giới phương Tây một tòa tên là Long Đẳng cấp 2 cao đẳng đại lục. Hắn kiếm đạo thiên phú cực cao, tại nhậm tiêu giao thời đại kia, trong cùng thế hệ kiếm đạo thiên phú có thể xếp tới thần võ giới năm vị trí đầu. Bất quá, hắn kiếm đạo thiên phú tuy cao, nhưng toàn bộ thần võ giới người không phải sợ sệt hắn chính là muốn giết hắn. Không làm cái khác, chỉ vì hắn tu chính là Tạ kiếm đạo. Không ai biết hắn sư thừa người nào, đương đại người biết hắn tồn tại lúc, hắn đã trở thành một cái võ tôn cảnh võ giả. Tay hắn cầm một thanh thiên tà kiếm, đi đến cái nào, chuyện xấu làm đến cái nào, an ước giết người, Giang Hàn Dâm không chỗ không làm. Không đến 70 tuổi, hắn liền chứng đạo võ đế, tự xưng tà kiếm đế, một tay tà kiếm không biết chu diệt bao nhiêu cường giả. 105 năm trước, ra ngoài nhậm tiêu giao xảo ngộ tà kiếm đế lấy thủ đoạn tàn nhẫn đồ thành, nhờ vào đó tu luyện tà kiếm đạo. ở trong thành bách tính cầu khẩn bên dưới, nhậm tiêu giao quyết định trừ tà kiếm đế cái này một hại, bởi vậy cùng tà kiếm đế đại chiến. trận chiến này, nhậm tiêu giao cùng tà kiếm đế từ dưới đất đánh tới trên trời, đánh cho thiên hôn địa ám, sông núi dung chuyện. cuối cùng. Nhập tiêu giao thi triển trung cực sát chiêu dương thệ phá tà kiếm đế tà kiếm thuật một kiếm đem tà kiếm đế chém giết. Để lục thần kinh ngạc là thời gian qua đi hơn 100 năm hắn lại từ đông phương thích trong miệng nghe được tà kiếm đạo ba chữ. Đông phương thích nói sư tôn ngài không có nghe lầm nút trong bóng tối cái kia võ đế tu luyện chính là tà kiếm đạo. Lục thần hỏi thích nhi ngươi cảm thấy người kia là tà kiếm đế bản tôn hay là thu được tà kiếm đế truyền thừa? Hẳn là thu được tà kiếm đế truyền thừa vì cái gì? Lục thần truy vấn Đông phương thích nói bởi vì người kia tà kiếm thuật vi mạnh nhưng không có tà kiếm đế tà kiếm thuật đáng sợ như vậy mà lại. Nếu như hắn thật sự là Tà kiếm đế, trăm năm đi qua, lấy hắn võ đạo thiên phú võ đạo cũng không nên chỉ là thất trọng võ đế cảnh." Lục Thần yên lặng nghe, không có phủ nhận. Hắn tin tưởng Đông Phương Thích phán đoán, bởi vì năm đó Đông Phương Thích cũng ở tại chỗ, nhìn tận mắt hắn đem Tà kiếm đế giết. Qua nửa ngày, Lục Thần lẩm bẩm, "Năm đó ta rõ ràng hủy Tà kiếm đế truyền thừa, thật không biết hắn Tà kiếm này đạo truyền thừa là nơi nào tới. Sư tôn, có phải hay không là Tà kiếm đế năm đó có lưu đệ tử, lại hoặc là hậu nhân hiện tại đến báo thù?" Đông Phương Thích suy đơn nói, "Hắn không phải là không có đệ tử cùng hậu nhân sao?" Lục Thần cau mày nói, Hắn hành tung kỳ bí, hoạ hại thiếu nữ càng là không biết bao nhiêu. Ngoại giới truyền cho hắn không có đệ tử cùng hậu nhân, nhưng tình huống thực tế như thế nào ai cũng không biết. Đông Phương Thích đạo, đây cũng là. Lục Thần phân thích nói, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy cái này ta kiếm tu cũng không phải là diệt tiêu Giao Tông chính chủ, hắn chỉ là phụ mệnh làm việc. Sau lưng của hắn còn có người, lại hoặc là thế lực, cứu các ngươi người thần bí không dám lấy chân diện mục thấy các ngươi là tại kiên kỵ người ở sau lưng hắn cùng thế lực. Hẳn là dạng này. Đông Phương Thích nhận đồng nhẹ gật đầu, nói như thế, cái kia cứu các ngươi người thần bí rất lớn xác suất biết là ai diệt tiêu Giao Tông. Lục Thần ánh mắt lấp lóe đạo. Nghe chút lời này, Đông Phương Thích sắc mặt đại biến, nói Sư Tôn, ngài không phải là hoài nghi Cứu Đồ Nhi người cùng muốn diệt tiêu Giao Tông người xuất từ cùng một cái thế lực đi, không phải là không có loại khả năng này." Lục Thần đạo. Cái này Đông Phương Thích dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, nói Sư Tôn, ngài tiểu nói này, Đồ Nhi đối với cựu nhân có một cái suy đoán, ngươi cảm thấy là ai muốn diệt tiêu Giao Tông?" Lục Thần hai mắt tỏa sáng, mong đợi nhìn về phía Đông Phương Thích. Vạn bảo lâu. Đông Phương Thích từng chữ trả lời. Lục Thần quát lạnh nói, "Thích Nhi, ngươi cũng đã biết mình tại nói cái gì." Đông Phương Thích nói, "Sư tôn, Đồ Nhi tự nhiên biết mình đang nói cái gì. Vậy ngươi còn nói là Vạn Bảo lâu diệt tiêu giao tông, ngươi cũng không phải không biết vi sư cùng Vạn Bảo lâu quan hệ." Lục Thần rất tức giận, hắn không nghĩ tới Đông Phương Thích thế mà lại hoài nghi Vạn Bảo lâu, lại hoặc là nói là hoài nghi hắn cùng Vạn Bảo lâu ba người kia hữu nghị. Đông Phương Thích nói, "Sư tôn, Đồ Nhi nói như vậy là có căn cứ, không phải há miệng nói bậy. Vậy ngươi nói ra cái 1 2 3 đến, nếu không ta cho ngươi hai lần." Lục Thần lạnh nhạt nói. Đông Phương Thích nói, "Đầu tiên, có thể làm cho một cái có thể miểu sát thất trọng võ đế cảnh cường giả người kiên kỵ người cùng thế lực nhất định không đơn giản. lục thần phản bác, thần võ giới có thể chém giết cao dài võ đế thế lực không phải số ít, chỉ cần cứu các ngươi người không phải vạn bảo lâu mấy vị kia, vi sư mặt khác hảo hữu đều đắc tội không dạy nổi. Liên xem như dạng này, cái kia vạn bảo lâu xa lánh chúng ta mạch này lại thế nào giải thích? đông phương thích lại nói, lục thần cao mày nói, vạn bảo lâu xa lánh các ngươi. đông phương thích nói, đồ nhi đã có hơn ba năm chưa từng gặp qua thần thuốc, lý bá cùng trương bá cũng có nhiều năm chưa từng thấy, xem ra cầm thú bọn hắn sẽ ra chuyện. Lục Thần sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Sau khi trùng sinh, hắn đã cảm thấy Tây Lăng giới cùng phía Đông Đại Lục vạn bảo lâu phát triển rời bỏ hắn cùng cầm thú ba người mặc sức tưởng tượng dáng vẻ. Hiện tại vạn bảo lâu dã tâm rất lớn, tại tham dự thế lực tranh. Giờ phút này xem ra là thần võ giới vạn bảo lâu tổng lâu nội bộ sẽ ra đại vấn đề. Đông Phương thích nói, Đồ Nhi đoán cũng là dạng này, ba vị trưởng bối rất có thể bị nuốt. Tại vạn bảo lâu đã mất đi quyền lực. Vạn bảo lâu mặt khắc công tử cùng tiểu thư biết chúng ta cùng thần thúc quan hệ, vì phòng ngừa thần thúc Đông Sơn lại nổi lên, thế là động thủ diện trừ chúng ta. Lục Thần nhéo mắt nói thích nhi. Ngươi có biết Vạn Bảo lâu lâu chủ hiện tại tình trạng cơ thể như thế nào? Có thời gian thật dài không có ở trước mặt người đời lộ diện, nghe nói thân thể không phải rất tốt. Đông Phương Thích đạo, nghe vậy, Lục Thần tâm chìm đến đáy cốc. Nếu quả thật giống Đông Phương Thích nói như vậy, diệt đi tiêu giao tông thật là có có thể là Vạn Bảo lâu mặt khác công tử cùng tiểu thư. Mà thời khắc sống còn cứu Đông Phương Thích bốn người chính là cầm thú trong ba người một người, lại hoặc là ba người bọn họ vụng trộm tìm người. Chương 867, tâm tình nặng nề Lục Thần. Chương 867, tâm tình nặng nề Lục Thần. Nhìn thấy Lục Thần biểu lộ ngưỡng trọng. Đông Phương Thích coi là Lục Thần là đang lo lắng Vạn Bảo lâu ba vị kia, sợ bọn họ sẽ ra chuyện. Đằng sau, hắn đứng lên, đi vào Lục Thần bên cạnh an đuổi, "Sư tôn, ngài đừng lo lắng, lâu chủ không chết, Vạn Bảo lâu mặt khác công tử cùng tiểu thư cũng không dám công khai giết tần thúc bọn hắn." Lục Thần lắc đầu nói, "Ta không phải đang lo lắng cầm thú bọn hắn, mà là lo lắng sư huynh của ngươi bọn hắn, nếu thật là Vạn Bảo lâu phái người diệt tiêu giao tông, bọn hắn liền nguy hiểm." Nghe chút lời này, Đông Phương Thích sắc mặt đại biến, lo lắng nói, "Sư tôn, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Lục Thần hỏi, "Thích nhi, Ngươi có thể liên hệ với đại sư huynh của ngươi bọn hắn sao? Trước kia có thể, hiện tại không được. Đông Phương Thích lắc đầu. Vì cái gì? Lục Thần không hiểu. Đông Phương Thích giải thích nói, đang nghe ngài ở trên trời mà sơn dãy núi vẫn lạc tin tức về sau, chúng ta liền đoán được sẽ có hôm nay. Một phen thương lượng qua sau, Đồ Nhi phụ trách lưu thủ tiêu giao tông, những sư huynh khác mọi thì là ra ngoài tìm kiếm tăng cao tu vi cơ duyên. Trước khi rời đi, chúng ta bảy người từ vạn bảo lâu mua bảy khối cấp 6 truyền âm ngọc, nghĩ đến về sau tùy thời liên hệ. Nhưng mà, không như mong muốn, mọi người tách ra năm thứ ba, đại sư huynh cùng nhị sư huynh liền trước sau liên lạc không được. Lục Thần lặng lặng nghe, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Truyền âm ngọc đối với một chút cấp thấp đại lục người mà nói rất lạ lắm, Lục Thần lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nó lấy linh âm ngọc hoặc là thiên âm ngọc làm vật trung gian, ở phía trên khắc dấu khác biệt tâm trận, từ đó đạt tới truyền âm mục đích. Vật dẫn vật liệu cùng âm trận đều sẽ ảnh hưởng truyền âm khoảng cách, luyện khí sư bởi vậy căn cứ truyền âm khoảng cách cho truyền âm ngọc phân chia 6 cái đẳng cấp. Cấp 1 truyền âm ngọc, có thể vực cùng vực ở giữa truyền âm. Cấp 2 truyền âm ngọc, có thể giới cùng giới ở giữa truyền âm. Cấp 3 truyền âm ngọc, truyền âm phạm vi có thể bao trùm 500 dặm trong vòng đại lục. Cấp 4 truyền âm ngọc có thể tại lân cận 2 cái đại lục truyền âm. Cấp 5 truyền âm ngọc, truyền âm phạm vi có thể bao trùm cùng một mảnh khu vực 4 cái đại lục. Cấp 6 truyền âm ngọc, truyền âm phạm vi có thể bao trùm cùng một mảnh khu vực 10 cái đại lục. Mà cấp bậc khác nhau truyền âm ngọc, giá bán cũng là khác nhau một trời một vực. Cấp 1 truyền âm ngọc giá bán 10 triệu linh tinh, cấp 2 truyền âm ngọc giá bán 30 triệu, cấp 3 giá bán 100 triệu linh tinh. Cấp 4 trở lên truyền âm ngọc giá cả đối với rất nhiều người mà nói đều là giá trên trời, theo thứ tự là 500 triệu, 1 tỷ cùng 2 tỷ linh tinh. Cũng bởi vì như vậy, Cao đẳng Đại Lục có được truyền âm ngọc người cũng không nhiều, mà lại đại đa số người là cấp 4 trở xuống truyền âm ngọc. Đông Phương thích bọn hắn duy nhất một lần mua xuống 7 thối cấp 6 truyền âm ngọc, đối với Tiêu giao Tông tới nói cũng coi là một bút không nhỏ chi tiêu. Cũng chính là hiểu rõ truyền âm ngọc, Lục Thần biết Lục Hồng Trần cùng Yến Đông Lai liên lạc không được là rời đi Thần Võ Đại Lục quần thể Đại Lục. Cái kia những người khác đâu, nghĩ đến Lục Hồng Trần cùng Yến Đông Lai liên lạc không được, Lục Thần lại nghĩ tới bốn người khác. Trước kia còn có thể liên hệ với tứ sư đệ cùng tất sư muội, hiện tại một cái đều liên lạc không được. Đông Phương Tích khổ sở nói: Là ta hồ đồ rồi nghe Đông Phương Thích tiểu nói này, Lục Thần cảm thấy mình vấn đề này hỏi được có chút ngu xuẩn. Thần Võ Đại Lục tại thần võ giới trung tâm, xung quanh còn có mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ đại lục, vượt ngang khoảng cách đã là cực lớn. Thiên Tội Đại Lục lại tại thần võ giới đông bộ, vị trí còn không phải đông bộ quần thể đại lục trung tâm, có lệch đông một chút. Hai cái đại lục cách nhau cực xa, nếu là không có truyền tống trận, võ tôn không ăn không uống bay 10 năm đều chưa chắc có thể từ trên trời đại tội lục đi đến thần võ đại lục. Bây giờ Đông Phương Thích đi tới Thiên Tội Đại Lục thì như thế nào có thể liên hệ với tại thần võ đại lục Lăng Nguyên cùng mộ Du Tuyết? Đông Phương Thích nói Sư tôn, ngài đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ai, xem ra chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lục thần thở dài một hơi. Đông Phương Thích Gan lùi nói, sư tôn, đại sư huynh cùng nhị sư huynh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vạn Bảo Lâu chưa hẳn có thể tìm tới bọn hắn. Tứ sư đệ bây giờ tại Dan Vực đảm nhiệm khách thanh, Dan Vực năng lượng to lớn, đừng nói Vạn Bảo Lâu những công tử kia cùng tiểu thư, chính là lâu chủ đều chưa chắc dám động tứ sư đệ. Thất sư muội tuy nói tại Hoa Giới, nhưng theo đồ nhi biết, trận Thần Cung thiếu cung chủ Lý Hận Thiên nữa thích thất sư muội, Vạn Bảo Lâu xác suất lớn cũng sẽ không động thất sư muội. Lục sư đệ ở trên trời đại tội lục, cách khá xa, như vậy tính được, gặp nguy hiểm chỉ có ngũ sư đệ một nhà. Ngươi nói nhiều như vậy, liền lao tứ coi như an toàn, những người khác gặp nguy hiểm, mà lại là lao ngũ cùng lao thất nguy hiểm nhất. Lục thân trầm giọng nói, sư tôn nói đúng. Đông phương thích không dám phản bác, vội vàng tán đồng. Lục thân lại nói hiện tại ngươi cùng lão lục đều ở trên trời đại tội lục, ngươi lập tức liên hệ hắn, để hắn tới gặp ngươi. Đúng vậy a, đỗ nhi lập tức đều quên có thể dùng truyền âm ngọc liên hệ với lục sư đệ. Đông phương thích nghe vậy lại hỉ, có thể nghĩ lại, hắn lại cảm thấy có chút không đúng, nói sư tôn. Không phải hẳn là để hắn tới gặp ngài sao? Chứ đừng nói cho hắn ta tại cái này. Lục Thần Đạo, tốt. Đông Phương Thích gật đầu. Đằng sau, Lục Thần đem Đông Phương Thích đưa ra hỗn độn châu thế giới. Đông Phương Thích khiếp sợ đồng thời cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm. Truyền âm xong, Đông Phương Thích mặt mũi tràn đầy kích động hỏi: Sư tôn, ngài thu được thần khí trong truyền thuyết. Trước đó cái chỗ kia là tại ngài thần khí thế giới. Không sai. Lục Thần Đạo tiếp lấy lại nghiêm túc nhét nhỏ nói: Lão Tam, vị sư có được thần khí sự tình không thể cùng bất luận kẻ nào để cập. Đỗ Nhi Minh Bạch. Đông Phương Thích nghiêng mặt nói. Nói xong hắn lại hiếu kỳ nhìn xem lục thần hỏi sư tôn năm đó thiên ma sơn mạch xảy ra chuyện gì vì cái gì ngài hiện tại biến thành một đứa bé cái gì hài tử ta đây là thiếu niên lục thần im lặng nói đồ nhi hiện tại cũng hơn một trăm tuổi cùng đồ nhi so ra ngài tuổi đời này không phải liền là một đứa bé sao đông phương thích đạo lục thần niét miệng không có phủ nhận đông phương thích lại ôm lục thần cánh tay khẩn cầu nói sư tôn thừa dịp các loại lục sư đệ hồi âm đứng không ngài liền cùng đồ nhi nói một chút đi cũng làm cho đồ nhi nghe một chút ngài phân khích cố sự ngốc dạng nhìn xem giả đến không còn hình dáng Đông Phương Thích ở trước mặt mình hay là năm đó bộ dáng, Lục Thần cười máng một câu. Tiếp lấy, Lục Thần từ Thiên Ma Sơn mạch giảng đến Thiên Nguyên thành, lại từ Thiên Nguyên thành một đường giảng đến Thiên Tội Đại Lục. Ở trong quá trình này, Lục Thần đối với Đông Phương Thích cơ hồ không có dấu diếm, bởi vì hắn biết Đông Phương Thích hay là năm đó đệ tử, mà lại biết Đông Phương Thích trước đó gặp phải cùng nguy cơ đang tiềm ẩn, hắn cũng sẽ không lại để cho Đông Phương Thích đơn rời đi chính mình. Nghe xong Lục Thần tự thuật, Đông Phương Thích thổn thức không thôi. Sư tôn, ngài ba năm kinh lịch so đổi nhi một năm kinh lịch đều muốn đặt sắc, là đặt sắc, nhưng áp lực cũng là thật lớn. Lục Thần tâm tình nặng nề đạo. Đông Phương Thích An Uy nói, "Sư tôn, ngài không cần cho mình áp lực quá lớn, một thế này ngài chỉ dùng 3 năm liền có thể miểu sát thất giai hậu kỳ yêu tôn, trở lại đỉnh phong ở trong tầm tay. Hy vọng như thế đi." Lục Thần đạo cũng không lạc quan. Hiện tại địch nhân đã đem bàn tay đến trên thân thể người của hắn, căn bản cũng không có cho hắn trở lại đỉnh phong thời gian. Mà lại, tại Lục Thần xem ra, cho dù trở lại đỉnh phong, thực lực của hắn cũng vô pháp bảo hộ đệ tử cùng làm đệ tử báo thù. Nói cho cùng, hắn trung quy là chết một lần, không chỉ có mất một thân tu vi, còn lãng phí dòng dã 100 năm thời gian. Chương 868 Phong Thành, chương 868, Phong Thành. Một bên, nhìn thấy lục thần bộ dáng này, Đông Phương Thích trong lòng rất là tự trách. Sư Tôn vẫn lạc chúng sinh, trung tu một thế, theo lý thuyết nên bọn hắn những này làm đệ tử bảo bọc sư Tôn mới đối. Hắn ngược lại tốt, không chỉ có sư Tôn lưu lại tiêu giao tông không có bảo trụ, chính mình còn bị phế đi, muốn sư Tôn vì chính mình quan tâm. Không thể không nói, hắn đệ tử này làm được rất không xứng trước. Hy vọng đại sư huynh bọn hắn có thể thật tốt, về sau trợ giúp sư Tôn, cho sư Tôn giảm bớt một chút áp lực. Tự biết mình đã không cách nào trợ giúp cho lục thần. Đông Phương Thích âm thầm, thầm cầu nguyện, đem hy vọng đặt ở những sư huynh đệ khác trên thân. Lão Tam, lão lục đến còn không có hồi âm sao? Cũng liền lúc này, Lục Thần thanh âm truyền đến Đông Phương Thích nhị trùng. "Không có." Đông Phương Thích lắc đầu. Lục Thần bất đắn nói, "Hắn lâu như vậy không có hồi âm, trước đó vi sư lại nghe cái tiệt tà mâu dung binh đoàn người nói lão lục hiện tại tự thân khó đảm, bảo, làm không tốt hắn cũng sẽ ra chuyện." Đông Phương Thích sắc mặt biến hóa, do hỏi, "Sư tôn, nếu như lục sư đệ thật sự sẽ ra chuyện, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Ngươi đến bên trong đi luận thể, ta đi điệp yêu thành, trước cùng con của ngươi bọn hắn tụ họp." Lục Thần đáp, Đông Phương thích gật đầu, sau đó Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Đông Phương thích đưa vào hỗn độn châu thế giới. Đằng sau, Lục Thần linh lực hóa dục, hướng phía Điệp Yêu thành phương hướng tiến đến. Một canh giờ trôi qua, Lục Thần trở lại Điệp Yêu thành. Vừa vào thành, Lục Thần liền phát hiện Điệp Yêu thành nội khí phân không đối, cảnh giới phi thường nghiêm, trên đường cái cũng không có gì. Lục Thần hồn lực lặng yên phóng thích, rất nhanh hồn lực giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, bao trùm cả tòa Điệp Yêu thành. Thông qua hồn lực, Lục Thần phát hiện đêm qua bị hắn cơ hồ quét sạch trong phủ thành chủ ngồi 11 cái cường giả yêu tộc cái này mười một cái cường giả yêu tộc bên trong có mười cái là cao gia yêu tôn, thực lực người mạnh nhất thì đã đột phá đến bát giai sơ kỳ. Thiên tội đại lục thật không hổ là bị yêu tộc khống chế đại lục, xuất thủ chính là xa xỉ. Lục thần nhìn xem trong phụ thành chủ cảnh tượng tâm nghĩ, là ai đang nhìn trộm bản tọa? Đúng lúc này, ngồi ở chủ vị yêu thánh đối với ngay phía trước hết lớn, tính cảnh giác không sai. Lục thần nghĩ như vậy, trước tiên triệt hồi hồn lực, hướng phía trong thành một nhà khách sạn đi đến. Sau một khắc, yêu thánh tử trên chỗ ngồi biến mất, xuất hiện tại trên phủ thành chủ không, ánh mắt sắc bén quan sát cả tòa điệp yêu thành. Siu siu siu, đang sau. Đổng thanh xé gió lên, 10 cái yêu tôn cũng từ phụ thành chủ đại điện đi theo ra ngoài, xuất hiện tại yêu thánh bên cạnh. "Đại nhân, vừa rồi có người đang nhìn trộm chúng ta." Một cái thất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu tôn hỏi. Trung niên bộ dáng yêu thánh lạnh nhạt nói, "Cảm giác giống như là có người đang nhìn trộm." Tha rằng tin là có, không thể tin là không một cái khác thất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu tôn mắt lộ ra sát cơ đạo. "Sơn hảo, bây giờ đêm qua diệt đi phụ thành chủ hung thủ tìm không thấy, vừa rồi lại tựa hồ có người đang nhìn trộm chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta sau đó phải nên làm như thế nào?" Yêu thánh nhìn về phía nói chuyện yêu tôn, muốn nghe xem hắn đối với việc này ý nghĩ bị gọi sơn hào yêu tôn liếm liếm khoẹt miệng vết máu hung tàn nói đại nhân đổ thành đi thả giết lầm không thể sai thả một cái thất giai hậu kỳ nữ yêu tôn đứng dậy nói ta không tán thành đối với điệp yêu thành tiến hành đổ thành sơn hào lạnh nhạt nói gió suối hiện tại cũng không phải phát thiện tâm thời điểm bắt không được hung thủ chúng ta không có cách nào giao nộp gió đường suối vậy cũng không thể đổ thành đổ thành quan hệ trọng đại yêu thánh nghe vậy nhìn về phía mặt khác tám cái yêu tôn hỏi các ngươi có thể có biện pháp tốt hơn bắt hung thủ không có tám người đều là lắc đầu tại bọn hắn tám người ở trong có sáu người đồng ý sơn hào thuyết pháp đối với điệp yêu thành toàn thành nhân tộc tiến hành đổ thành. kể từ đó bọn hắn đã có thể ăn non nê lại có thể chấn nhiếp nhân tộc cũng tốt hướng lên phía trên đại nhân phục mệnh. bất quá bọn hắn ăn ý cũng không nói đến ý nghĩ trong lòng mà là đem quyền quyết định giao cho đặng văn long. bọn hắn làm như vậy đã thể hiện đối với đặng văn long tôn trọng lại thiết sạch sẽ trách nhiệm dù sao đổ thành không phải việc nhỏ. đặng văn long cũng rõ ràng điểm này đây cũng là hắn hỏi thăm tám người mục đích nhưng tám người lại đem bóng ra trả lại cho hắn. thu hồi ánh mắt đặng văn long nói trước phong tỏa điệp yêu thành cẩn thận kiểm tra võ tôn trở lên thực lực nhân loại võ giả. Nếu là còn tìm không thấy hung thủ, chúng ta liền chém giết trừ các đại thế lực đỉnh tiêm bên ngoài tất cả nhân loại võ tôn. Cần Tuân đại nhân hiệu lệnh, 10 người ôm quyền linh mệnh, lập tức hành động đứng lên. Rất nhanh, điệp yêu thành tại 10 cái yêu tôn chỉ lệnh hạ phong thành, bất luận kẻ nào không được rời đi, nếu không coi là hung thủ xử trí. Trong lúc nhất thời, sợ hai bao phủ cả tòa điệp yêu thành, trong thành tất cả nhân loại võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà khi 10 cái yêu tôn khẩn cấp phong thành lúc, Lục Thần đã tại Vạn Bảo lâu kinh doanh trong khách sạn tìm được Đông Phương Thanh Vân ba người. Ba người tại Vạn Bảo lâu kinh doanh khách sạn mở hai gian phòng chứa huyền gian phòng. Người lại đều tại phòng chứa huyền số 27 phòng. Lục Sư Đệ, trà ta đâu? Lục Thần chân trước tiến ra phòng, không nhìn thấy Đông Phương Thích Đông Phương Thanh Vân liền gấp gáp hỏi. Tam sư bá bây giờ tại một cái địa phương an toàn, hắn để cho ta tới tiếp các ngươi rời đi Điệp yêu thành. Lục Thần đạo. Nghe chút lời này, Đông Phương Thanh Vân hạ thấp giọng hỏi, "Lục Sư Đệ, là ngươi đêm qua đem phủ thành chủ bưng?" Đông Phương Thanh Vân lời này vừa ra, nam tại trên giường cậu nguyên cùng Đông Phương Nhược Tịch ánh mắt đều đặt ở Lục Thần trên khuôn mặt. "Không phải." Lục Thần lắc đầu phủ nhận, "Các ngươi chân trước rời đi, ta liền mang theo Tam sư bá chạy, diễn đi phủ thành chủ một người khác hoàn toàn." Ta cảm thấy cũng không phải ngươi làm, bằng không chiến lực của ngươi cũng quá khoa trương." Đông Phương Thanh Vân nhỏ giọng nói. Trên giường cổ Nguyên nghe được Lục Thần trả lời thu hồi ánh mắt, ánh mắt lấp loé không yên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đông Phương Nhược Tịch thì là im lặng nói, "Ca, bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm, chúng ta hẳn là ngẫm lại làm sao rời đi Điệp Yêu Thành." Đông Phương Thanh Vân bất đắc dĩ giang tay ra, "Muội muội, Điệp Yêu Thành bị phong, trong thời gian ngắn chúng ta sợ là không cách nào rời đi." Đông Phương Nhược Tịch lại mong đợi nhìn về phía Lục Thần, "Lục sư đệ, ngươi có thể có biện pháp có thể mang mọi người rời đi?" Lục Thần không có trả lời. Hỏi ngược lại, các ngươi không có nói cho trưởng quỹ các ngươi xuất từ võ đế nhất mạch đi? Không có. Đông Phương Nhược Tịch bi thương nói đã trải qua Diệt Tông Thẳng Hoa, chúng ta đối ngoại một cái cùng Tiêu Giao Tông có liên quan lời không dám nói. Vậy là tốt rồi. Lục Thân thở dài một hơi. Hiện tại Vạn Bảo Lâu có thể là diệt đi Tiêu Giao Tông kẻ cầm đầu, hắn liền sợ Đông Phương Thanh vân bọn hắn báo cửa chính. Bây giờ bọn hắn không nói ra thân phận, hắn sau đó liền có càng nhiều lựa chọn, cũng không cần lo lắng bị Vạn Bảo Lâu bán. Đông Vương Nhược Tịch không hiểu hỏi, Lục sư đệ, ngươi vì cái gì hỏi vấn đề này? Là có cái gì không đúng sao? Không có việc gì đã cảm thấy hiện tại cừu nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hẳn là tận lực che giấu mình thân phận. Lục thân đạo: "A." Đông Phương Nhược Tịch khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Lục Thần lại nói tựa như Đông Phương sư huynh nói, hiện tại Điệp Yêu Thành bị phong, ta cũng không có biện pháp tốt rời đi, chúng ta trước hết ở chỗ này ở lại mấy ngày lại nói." Tốt, ba người không có ý kiến, sau đó Lục Thần đi ra Đông Phương Thanh Vân gia phòng, đi dưới lầu lại mở một căn phòng. Chương 869, bị hai cái võ tông lường đạn, chương 869, bị hai cái võ tông lường đạn. Đợi đến Lục Thần về đến phòng, Thập đại yêu tôn đã tại mang theo điệp yêu thành quân bảo vệ thành đối với toàn thành tiến hành điều tra. Hành vi của bọn hắn phi thường thô bạo, chỉ cần có người có chút chống cự, bọn hắn liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Trong chốc lát, chết tại thập đại yêu tôn trong tay võ giả nhân loại liền vượt qua trăm người, để nguyên bản đói khát bọn chúng ăn no rồi. Đối với thập đại yêu tôn việc ác, trong thành nhân loại võ giả đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì bọn hắn đắc tội không nổi. Ở trên trời đại tội lục, yêu tộc chính là trời. Chỉ cần dám mạo hiểm đầu, lập tức liền sẽ chết, biến thành những yêu tộc này ăn thịt, ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Lục Thần dùng hồn lực âm thầm chú ý tình thế phát triển, đem thập đại yêu tôn tất cả hành vi đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng phẫn nộ, nhưng không có nhúng tay, bởi vì hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ không có tư cách là bất luận kẻ nào ra mặt. Một khi động thủ, hắn liền muốn bại lộ thể chất cùng tuyệt kỹ thành danh, nếu không người cứu không được, chính mình cũng muốn chết ở chỗ này. Vì một chút chưa từng gặp mặt người bỏ ra đại giới lớn như vậy, đây không phải Lục Thần người thông minh này sẽ làm sự tình. Giờ phút này, hắn chỉ muốn cầu thả lấy, mang theo Đông Phương Thanh Vân ba người rời đi, đi điệp yêu thành, lại đi tiêu diêu dung binh đoàn. Bất quá, hắn muốn cậu thả lấy. Thập đại yêu tôn lại không để cho hắn như ý. Chưa tới một canh giờ thời gian, Thập đại yêu tôn liền mang theo Điệp yêu thành Đông đảo thủ vệ lục soát xong một chút thế lực nhỏ cùng tiểu thương. Đang sau, không tìm được hung thủ bọn chúng lại dẫn thủ vệ đi điều tra trong thành đại thế lực cùng bọn hắn kinh doanh thương lâu. Không bao lâu, 40 thủ vệ đã đến Lục thần trố khách sạn. Bọn hắn đều là Điệp yêu thành tinh nhuệ nhất thủ vệ, thực lực tổng hợp tại tứ trọng võ tông cảnh đến thất trọng võ tông cảnh ở giữa. Đồng thời, bọn hắn cũng đều là nhân loại. Đi vào tìm kiếm. Chỉ gặp người đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, tất cả thủ vệ xông vào khách sạn, từ lầu một bắt đầu cẩn thận điều tra cùng để ra nghi vấn. Rất nhanh, tất cả thủ vệ xông lên lầu 3, cũng chính là phòng chữa hiện phòng, thô bạo điều tra mỗi một gian gian phòng cùng đề ra nghi vấn khách nhân. Phanh phanh phanh. Mở cửa, lập tức mở cửa ra cho ta, nếu không xem như hung thủ xử trí. Ở trên trời đại tội lục, yêu tộc chính là chủ tể, địa vị cao hơn nhiều nhân loại, đối với tuyệt đại bộ phận nhân loại có sinh sát đại quyền. Bởi vậy, rất nhiều người vô lực phản kháng, liền lựa chọn tham dự các đại thành trì thủ vệ quân tuyển bạt, trở thành yêu tộc bộ hạ. Ban đầu, đại bộ phận võ giả tham gia tuyển bạt chỉ là vì tự vệ, có thể theo thời gian trôi qua, rất nhiều lòng người cảnh phát sinh biến hóa bọn hắn cảm thấy trở thành yêu thành thủ vệ tài trí hơn người, hưởng thụ khi dễ cuộc sống của con người, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn. Tựa như hiện tại, hai cái tràn ngập lệ khí thủ vệ liền một bên đại lực gõ cửa, một bên hô to để lục thần mở cửa. Lục thần muốn lăn lộn đi qua, thế là mở cửa phòng, giả trang ra một bộ khiếp đảm bộ dáng nói tiểu nhân gặp qua hai vị đại nhân. Cuối ngay, một cái lục trọng võ tông cảnh nam tử trung niên thua bạo đẩy ra lục thần, nhanh chân đi tiến ra phòng. Trong phòng điều tra đứng lên, đồng hành một cái khác ngũ trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên ngăn tại cửa ra vào, phòng ngừa lục thần thừa cơ chạy trốn. Một lát sau. Lục trọng võ tông cảnh nam tử trung niên đi ra, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đối với ta hạ độc? Lục thần cuốn quít khoát tay, nói đại nhân, ta không có. Nếu không có, vậy vì sao ta tiến gian phòng của ngươi cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, nam tử chất vấn. Nghe chút lời này, Lục thần biết ra hỏa này là không tìm được hung thủ, muốn nhân cơ hội từ hắn nơi này dọa dẫm một chút tiền. Ánh mắt chắp lên, Lục thần từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một nghìn linh tinh đưa lên, nói đại nhân, ngài hẳn là bắt hung thủ mệt nhọc, cầm số tiền này đi mua chút linh dược bồi bổ đi. Một linh tinh, ngươi đổi này ăn mày đâu? Nam tử trung niên giận dữ. Cùng lúc đó, vận chuyển công pháp đem lục trọng võ tông cảnh khí tức đều phóng xuất ra, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Lục Thần thấy thế vội vàng hỏi nói đại nhân, cái kia không biết bao nhiêu phù hợp? Ít nhất 20.000, nếu không chuyện hôm nay không có chấm dứt nam tử trung niên một bộ ăn chắc lục thần biểu lộ đạo. Tốt. Nghe được nam tử trung niên công phu sư tử ngoạng, Lục Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lại lấy ra 19.000 khối linh tinh. Không sai, hôm nay không liên quan đến ngươi, về sau gặp được phiền báis tìm tiểu gia, tiểu gia cho ngươi làm chủ. Tiếp nhận linh tinh, nam tử trung niên hài lòng thu vào. Sau đó cười lớn cùng một người khác đi hướng kế tiếp phòng khách. Vương Bát Đạn, ngươi lục gia cho chó ăn đồ vật đều mang bảy bước đứt ruột tán đâu, chờ xem, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Sống hai đời, vẫn luôn là lục thần dọa giẫm người khác, hôm nay thế mà bị hai cái võ tông lường gạt, cũng là người thiên. Lục Thần một bên đưa mắt nhìn hai người rời đi, một bên ở trong lòng ân cần thăm hỏi hai cái thủ vệ, cũng nghĩ đến làm sao thu thập bọn họ. Đang sau, Lục Thần về đến phòng, đóng chặt cửa phòng, tiếp tục dùng hồn lực nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Vân bọn hắn gian phòng tình huống. Không lâu lắm, Hai cái thủ vệ đi vào Đông Phương Thanh Vân cùng cậu Nguyên Gian Phòng, hai người khác thì tiến vào Đông Phương Lực Tịch Gian Phòng. Tiến Gian Phòng, một cái ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực thủ vệ nhìn về phía trên giường cậu Nguyên hỏi, hắn đây là thế nào? Không tốt, chủ quan, muốn chuyện xấu nghe chút lời này, Lục Thần thầm nghĩ không tốt. Hắn biết, cái này tra hỏi thủ vệ nhìn ra cậu Nguyên bị thiên diện ma điệp thải bùi đắp. Trong phòng, Đông Phương Thanh Vân giải thích nói, chúng ta bị cửu nhân truy sát, sư huynh vì bảo vệ ta bị cửu nhân phế đi. Cái kia không sao. Ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực thủ vệ ánh mắt từ Đông Phương Thanh Vân trên thân dạt qua, không để lại dấu vết nói. Đang sau, hắn lại đối đồng bạn nói: "Đi thôi, nơi này không có hung thủ, chúng ta đi tới một căn phòng." Ân, đồng bạn gật đầu, cùng một chỗ đi ra ngoài. Đông Phương Sư Minh, giết bọn hắn, đúng lúc này, Lục Thần thanh âm truyền đến Đông Phương Thanh Vân trong tai. Đông Phương Thanh Vân sắc mặt biến hóa, rất là xoăn suốt. Hai người này đều là phụ thành chủ nước, giết bọn hắn, mặc kệ bại lộ hay không, bọn hắn đều chết chắc. Bọn hắn nhìn ra Sư Minh của ngươi bị thiên diện ma điệp thải bù đắp, mặc kệ ngươi giết hay không hắn, kết quả đều như thế, giết bọn hắn, nhưng không có khả năng bại lộ võ đế nhất mạch võ kỹ. Gặp Đông Phương Thanh Vân do dự, Lục Thần lại nói: Ngay vậy, Đông Phương Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng ngân ý, trong tay xuất hiện một kiếm, một kiếm chém về phía đi tới cửa hạng hai người. Không hai người há nhiên, thét chói tai vang lên xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn tự biết không phải Đông Phương Thanh Vân đối thủ, cho nên không có làm mặt lên án Đông Phương Thanh Vân, xoay người rời đi. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Đông Phương Thanh Vân nhanh như vậy liền phản ứng lại, đối bọn hắn hai người hạ thử thủ. Ầm ầm, chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, khách sạn xuất hiện một cái độc lớn, hai cái thủ vệ bị Đông Phương Thanh Vân một kiếm miểu sát. Cùng một thời gian, Lục Thần phóng xuất ra hồn khí, san rét mặt khác thủ vệ Đông Phương Nhược Tịch cũng tại Lục Thần chỉ lệnh bên dưới thẳng hướng hai cái đối với nàng lên tàn niệm, dự định làm bẩn nàng thủ vệ. "Oan." Trong chớp mắt, Đông Phương Nhược Tịch trong phòng cũng truyền ra tiếng vang, Đông Phương Nhược Tịch chém giết hai người, Lục Thần cũng chém giết mười ba người. Yêu Tôn Hồng Liệt chạm ở trên không trung dám nhìn, phòng ngừa có người bỏ chạy. Nghe được khách sạn tiếng đánh nhau, Hồng Liệt bước ra một bước, xuất hiện tại trên khách sạn không. Nhìn thấy Đông Phương thanh vân trên lưng cổ Nguyên, Hồng Liệt khẽ miệng nổi lên cười lạnh, nói không nghĩ tới là các ngươi. Hắn cùng hai cái thủ vệ một dạng, đều giải thiên diện ma điệp, liếc mắt liền nhìn ra cậu Nguyên bị thiên diện ma điệp thải bù đáp. "Vất quá!" Để hắn ngoại ý muốn chính là, thiên diện ma điệp cùng bốn cái yêu tôn bộ hạ thế mà thua ở một cái võ hoàng trong tay. Nếu không phải cậu nguyên bị thải bộ qua, lưu lại vết tích, hôm nay bọn chúng liền để lục thần bọn hắn lừa gạt qua. Lục sư đệ, muội muội ta liền nhờ ngươi nhìn xem phía trên cường đại hung liệt, Đông Phương Thanh Vân bàn giao đạo. Chạy theo tay một khắc kia trở đi, hắn liền không có nghĩ tới hôm nay chính mình còn có thể sống được rời đi, chỉ muốn đa lập mấy người cho cùng. Nhưng khi nhìn thấy Đông Phương nhược tí lúc, hắn vừa hy vọng tu luyện côn bằng dược lục thần có thể cứu hắn muội muội, mang theo nàng chạy đi. Chương 870, tiêu đề, đại ca cần trợ giúp của ngươi, chương 870 Tiểu đệ, đại ca cẩn trợ giúp của ngươi." Mời anh. Lục Thần đấm ra một quyền, miểu sát một cái thất trọng võ tông cảnh thực lực thủ vệ, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại khách sạn Nóc nhà. Đang sau, Lục Thần nói sư huynh, muội muội là của ngươi, muốn cứu ngươi chính mình đi cứu, ta đúng vậy giúp ngươi. Thế nhưng là ta Đông Phương Thanh Vân đáng chắc không thôi. Hắn cứu muội muội. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ võ hoàng, thì như thế nào có thể tại mười cái yêu tôn cùng một cái yêu thánh trong tay cứu muội muội? Thật muốn chờ hắn cứu muội muội, Đông Phương Nhược Tịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Hung liệt nhìn về phía Đông Phương Thanh Vân cười lạnh nói, "Tiểu tử, đừng nghĩ cứu muội muội." Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi địa yêu thành. Lục Thân lạnh nhạt nói, khẩu khí còn không nhỏ. Hồng Liên nói, có phải hay không khẩu khí? Chờ chút các ngươi liền biết. Giờ phút này ta chỉ muốn biết là các ngươi ai giết thiên diện ma điệp cùng nàng thủ hạ bốn cái yêu tôn. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta bốn người thực lực có thể giết được thiên diện ma điệp cùng bốn cái yêu tôn? Lục Thân hỏi ngược lại. Hồng Liên nói, trên lý luận không được, nhưng chúng ta tìm không thấy hung thủ, lại chỉ có các ngươi cùng thiên diện ma điệp từng có tiếp xúc, chúng ta chỉ có thể hoài nghi là các ngươi giết bọn chúng. Lục Thân nói chúng ta không có giết bọn nó, là thiên diện ma điệp bắt chúng ta cổ sư minh, muốn thải bộ cổ sư minh. Bất quá, ngay tại Thiên Diện Ma Điệp thải bổ Cổ Sư Minh Lục, Cựu Nhân của nàng đột nhiên tìm tới cửa, đem Thiên Diện Ma Điệp cùng bốn cái yêu tuấn giết, chúng ta thì thừa cơ cứu ra Cổ Sư Minh. Thông Minh. Nghe Lục Thần Kiều nói này, Đông Phương Thanh Vân ba người thầm nghĩ Lục Thần Thông Minh lại muốn như thế một cái lý do thoái thác. Lục Thần lời nói này nửa thật nửa giả, nếu không phải tự mình kinh lịch, đừng nói Hồng Liệt, liền ngay cả bọn hắn đều không thể phán đoán thật giả. Là thế này phải không? Hồng Liệt nhìn chăm chăm Đông Phương Thanh Vận ba người hỏi. Là nếu không phải như thế, chúng ta Sư Minh muội ba người ngay cả thành trụ phụ đô không đến gần được. Đông Phương Thanh Vận đạo. Vậy các ngươi, các ngươi đang nói lão? Không đợi Hồng Liệt truy vấn hung thủ, một tiếng quát lạnh truyền đến. "Siêu." Sau một khắc, một mục chú ý bên này Đàng Văn Long từ phụ thành chủ phá phong mà đến, xuất hiện tại Hồng Liệt bên cạnh. Hắn vừa xuất hiện, vô luận là Đông Phương Thanh Vân ba người, hay là Điệp Yêu trong thành võ giả đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Bát Gia Yêu thành a, mặc kệ đặt ở địa phương nào đều là một cường giả, giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Lục thân nhìn thẳng Đàng Văn Long nói, "Chúng ta không có nói sai." Đàng Văn Long trầm trọng nói, "Tiểu tử, ngươi biện rất khá, nhưng lại không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu nhất." Cái gì? Lục Thần hiếu kỳ nói, ngươi không để ý đến không chỉ có thiên diện ma điệp cùng bốn cái yêu tôn bị giết, chung quanh khả năng nhìn thấy đánh nhau người cũng đều chết. Lục Thần không có nói tiếp, bởi vì đây đúng là một cái trí mạng sai lầm. Đang Văn Long tiếp tục nói, nếu như thật có cẩn giả, hắn không có khả năng giết phủ thành chủ tất cả khả năng gặp qua đánh nhau người, mà duy chỉ có bơm tha các ngươi bốn người, bởi vì bị hạt tinh điện truy sát hậu quả hắn không chịu được nổi. Ngươi rất thông minh. Nghe vậy, Lục Thần đối với Đang Văn Long giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này mặc dù là một con yêu thú, nhưng đầu não rất tốt. Siu siu siu nghe chút lời này, ma khát chín cái chú ý bên này yêu tôn cũng chạy tới, bởi vì hung thủ đã tìm được. Đang Văn Long lại nói tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, trước đó không lâu là ngươi đang dùng hồn lực nhìn trộm ta đi. Là. Lục Thần không có phủ nhận. Đang Văn Long nói, nếu là như vậy, ngươi giết thiên diện ma điệp liền có thể giải thích thông được. Ngươi không cần hỏi ta là thế nào giết mặt khát bốn cái yêu tôn, ta sẽ không nói cho ngươi. Lục Thần đoán được Đang Văn Long sau đó muốn hỏi hắn là thế nào giết tứ đại yêu tôn, vượt lên trước ngăn chặn Đang Văn Long lời nói. Đang Văn Long nói, nhân loại ngươi có thể lấy tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực chém giết bốn người bọn họ thiên phú thế chỗ hiểu thấy hôm nay chỉ cần ngươi gia nhập hạt tinh điện phụng chủ ta làm chủ ta không chỉ có không giết ngươi còn có thể buông tha ba người bọn họ cho ngươi thường nhân không cách nào tưởng tượng tài nguyên cùng địa vị nếu như ta không đâu lục thân hỏi ngươi tốt nhất đừng tự tuyệt nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đàng văn long đạo lục sư đệ ngươi đáp ứng đi cái này đối ngươi tới nói thế nhưng là một cái đại cơ duyên cổ nguyên run lên trong lòng vội vàng quy nủ nghe vậy lục thân lông mày mèo mèo trong lòng đối với cổ nguyên rất là chán ghét gia hỏa này vào lúc này khuyên hắn phụng hạt tinh điện điện chủ làm chủ, không chỉ có vì tư lợi, còn tham sống sợ chết. loại người này tại hắn nơi này vĩnh viễn không kịp ăn bốn cái đồ ăn. một bên phong khê cũng khuyên nhủ nhân loại thiếu niên đáp ứng đi, từ đây đi theo hạt tinh điện hưởng hết vinh hoa phú quý. lục sư đệ không có khả năng đáp ứng bọn hắn, một khi ngươi đáp ứng bọn hắn, bọn hắn liền sẽ cho ngươi gieo xuống người nô ấn, tước đoạt tự do của ngươi, nô dịch ngươi, để cho ngươi biến thành trong tay bọn họ một thanh lợi khí giết người. đông vương thanh vân gào thét lớn khuyên can, sợ sệt lục thần vì cứu bọn họ cùng tự bảo đáp ứng đàng văn long mời chào. Đang Văn Long vẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi chớ có nói bậy." Đông Phương Thanh Vân lại nói Lục Sư Đệ: "Ngươi đối với chúng ta cả nhà đều có ân cứu mạng, ta tuyệt sẽ không hại ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, nhất định không thể trở thành người của bọn hắn." Sư Minh yên tâm: "Ta sẽ không gia nhập hạt Tinh Điện." Lục Thần cười nói, đối với Đông Phương Thanh Vân có chút hài lòng: "Ngươi muốn chết?" Hồng Liệt cảm thấy là Đông Phương Thanh Vân hỏng chuyện tốt của bọn nó, một quyền thẳng hướng Đông Phương Thanh Vân. "Bá!" Thấy thế, Lục Thần vận chuyển Âm Dương Điện thi triển côn bằng dự, vả một tiếng từ Hồng Liệt trong tay cứu Đông Phương Thanh Vân cùng Cổ Nguyên. Tốc độ thật nhanh. Thấy cảnh này, phía dưới điệp yêu trong thành chú ý bên này võ giả kinh hại không thôi. đàng Văn Long cùng 10 cái yêu tôn thì là sắc mặt biến hóa. bọn chúng nhìn trăm trăm lục thần sau lưng chạy xuôi linh lực màu đen côn bằng rực trong ánh mắt toát ra kiên kỵ cảm xúc. giờ khắc này bọn chúng phát hiện tự thân huyết mạch chi lực bị lục thần áp chế để bọn chúng có loại muốn quỳ lạy xúc động. Đàng Văn Long ánh mắt lấp lóe mà hỏi ngươi không phải nhân loại là yêu tộc là người như vậy là yêu thì như thế nào? Lục Thần lạnh nhạt nói. Đang Văn Long nói mặc kệ ngươi là người hay lại yêu hôm nay ngươi cũng nhất định phải cùng chúng ta về một chuyến hạ tinh điện nhưng ta không muốn cùng các ngươi trở về. Vậy nhưng không phải do ngươi." Đang Văn Long lạnh nhạt nôn âm thanh, tiếp lấy bước ra một bước, đưa tay chụp vào Lục Thần. "Tiểu đệ, Vi huynh không phải là đối thủ của hắn, cần trợ giúp của ngươi." Lục Thần thấy thế một bên chống tránh, một bên linh lực truyền âm. "Ân." Sau một khắc, điệp yêu trong thành một người nhướn mày. Người trung niên này bộ dáng, khí chất bất phàm, thân mang một bộ trường bào màu đen, võ đạo đã là đạt tới ngũ trọng võ thế cảnh. Hắn đứng tại một tòa tầng 5 các lên vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, cách không nhìn xem Lục Thần bên này, đứng phía sau một nữ tử. Nữ tử Trừng 20, ngũ quan đẹp đẽ, thân mang trang phục màu đen, đưa nàng nguyện chuyển dáng người chiến lộ không bỏ sót. Nàng võ đạo là tam trọng võ hoàng cảnh, cùng nam tử trung niên một dạng, giờ phút này nàng cũng là tại mở to mắt to ngắm nhìn xa xa lục thần. Chương 871, giết nó, chương 871, giết nó. Nam tử tên là Tiêu Thiên Tề, là Tề Thiên Dung binh đoàn đoàn trưởng, cũng là Thiên tội đại lục thành danh đã lâu cường giả. Thiên tội đại lục dung binh vô số, Tề Thiên Dung binh đoàn thực lực tổng hợp phía trước 30, cũng là không chọc nổi tồn tại. Giờ phút này, Tiêu Thiên Tề lòng sinh nghi hặc. Không rõ cái này đối với hắn có phi phàm ý nghĩa gọi là gì từ một tên bao đầu tiểu tử trong miệng nói ra. Hắn thấy, cố nhân đã tan lùi, hắn đời này đều khó có khả năng được nghe lại có người gọi như vậy hắn mới đối. Qua nửa ngày, Tiêu Thiên Tể quyết định biết rõ ràng chuyện này, cho Lục Thần truyền âm hỏi, "Ngươi là người phương nào?" "Duy giới kinh doanh." Ly Dương Thành Đông Lai khách sạn." Lục Thần điên cuồng trốn tránh, cũng cho Tiêu Thiên Tể truyền âm. "Đại ca, thật là ngươi." Nghe được Lục Thần trả lời, Tiêu Thiên Tể kích động và phẫn, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Không làm cái khác, chỉ vì Lục Thần nói nơi này là hắn cùng đại ca nhậm tiêu giao lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Hắn muốn cho rằng đời này đều không gặp được đại ca, không nghĩ tới Lao Thiên cho hắn cơ hội để hắn lần nữa gặp được đại ca. "Tiểu đệ, là ta, thời gian qua đi 136 năm, ta lại trở về." Lục thân thất vọng mất mắt đạo. Tại năm đó, hắn nghĩ tới rất nhiều loại hai người gặp nhau phương thức, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến sẽ là lấy loại phương thức này gặp nhau. Mà lại, cũng là bởi vì một lần điệp yêu thành liền phát hiện Tiêu Thiên Tệ, bằng không hắn không dám lớn như vậy dương cờ chống vào thành. "Cha, người làm sao? Người lớn như thế, thấy thế nào cái đùa giỡn còn đem chính mình nhìn khóc?" Tiêu Linh Tô phát giác được Tiêu Thiên Tệ dị dạng, mang theo trêu chọc mà hỏi: Đừng đứng đây nữa, cho ta bắt lấy nữ tử kia, ta cũng không tin bắt nàng, tiểu tử này còn có thể chạy. Cũng liền lúc này, bắt không được Lục Thần Đằng văn long giận dữ, đối với 10 cái yêu tôn hạ đạt đuổi bắt Đông Phương Nhược Tịch mệnh lệnh. Thoáng chốc, khoảng cách Đông Phương Nhược Tịch gần nhất Hồng Liệt bước ra một bước, thân hình quỷ mỹ xuất hiện tại Đông Phương Nhược Tịch trước mặt. "Lục sư đệ, cứu ta muội muội." Mắt thấy Đông Phương Nhược Tịch muốn bị bắt, Đông Phương Thanh Vân gắt gao nắm lấy Lục Thần, đem tất cả hy vọng đều đặt ở Lục Thần trên thân. "Ha ha, tiểu tử, hắn hiện tại cũng không cứu được muội muội của ngươi." Hồng Liệt cười to, đưa tay chụp vào Đông Phương Nhược Tịch. "Không!" Đông Phương Thanh Vân tuyệt vọng la lên, phía dưới chú ý bên này không ít võ giả thì là không ngừng ngó đầu. Lục Thần tốc độ rất bị thiên, chiến lược hẳn là cũng rất mạnh, bằng không không có khả năng giết được điệp yêu Thành tứ đại yêu tôn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, võ đạo quá thấp, đấu không lại lấy Đằng Văn Long cầm đầu mười một cái đại yêu. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần cứu Đông Phương Thanh Vân cùng cậu Nguyên đã rất cực hạn, Đông Phương Nhược Tịch sợ là muốn chết. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là Đông Phương Nhược Tịch muốn bị bắt lúc, Tiêu Thiên Tề chống giông xuất hiện tại Đông Phương Nhược Tịch trước người. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Tề bắt lấy Hồng Liệt, trở tay đem Hồng Liệt ném ra ngoài. Sau một khắc. Hồng liệt hóa thành một vệt ánh sáng đánh tới hướng phía dưới điệp yêu thành đại nhai. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang lên ầm ầm, hồng liệt nện ở trên đường, đường cái đột nhiên chấn động, kích thích đẩy trời bụi đất. Đợi đến bụi bặm rơi xuống, một cái trăm mét hố to xuất hiện trong mắt mọi người, đáy hố nằm một cái cự hùng màu vàng đất. Cái này gấu có cao hơn 4 mét, trong miệng mọc ra một đôi răng nanh, tứ chi móng vuốt lóe ra kim quang, vô cùng sắc bén. Thổ linh bạo hùng. Đám người nhận ra nó, rõ ràng là thổ linh bạo hùng. Giã hỏa này chủ tu thể phách, cùng cảnh võ giả nhân loại cơ bản đều là nó đồ chơi, giờ phút này lại bị lệnh đến biến trở về nguyên hình. Mà lại, toàn thân run rẩy, miệng phun máu tươi, nhìn qua thương thế cực nặng. Tiêu Thiên Tệ, hắn là Tệ Thiên Dung binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Thiên Tệ. Một người nam tử trung niên nhận ra Tiêu Thiên Tệ, kinh hô lên, lại là hắn. Nghe được người xuất thủ là Tiêu Thiên Tệ, mọi người đều là biến sắc. Ở trên trời đại tội lục, Tiêu Thiên Tệ thế nhưng là một đại nhân vật, chưa thấy qua hắn dáng dấp ra sao, nghe khẳng định là nghe qua. Người này thần lực vô song, cầm trong tay một cây thượng phẩm hoàng khí long văn sử, mạnh sinh sinh ở trên trời đại tội lục gõ ra một mảnh bầu trời. Phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, võ đế phía dưới đều không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Hồng liệt bị hắn ném đi một chút còn chưa có chết, chỉ có thể nói là hạt tinh điện cường đại, để tiêu thiên tề không dám nhận đường phố giết hắn. Đang văn long cũng kiêng kỵ tiêu thiên tề thực lực, sắc mặt âm trầm hỏi, tiêu thiên tề, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, bốn người này ta muốn. Tiêu thiên tề bước ra một bước, ngăn tại lục thần bốn người trước người, ngươi có biết bọn hắn là ai? Ta không cần biết bọn hắn là ai. Tiêu thiên tề tùy ý trả lời. Đang văn long quát lạnh nói, bọn hắn giết ta hạt tinh điện người. Hôm nay ta nhất định phải đem bọn hắn mang về giao cho điện chủ xử trí. Vậy sẽ phải hỏi một chút rồng của ta văn sử có đáp ứng hay không. Đang khi nói chuyện, tiêu thiên tể trong tay hiển hiện một cây trường côn màu vàng. Vật này vừa ra, phương viên vài dặm phạm vi bên trong võ giả đều cảm nhận được áp lực không nhỏ, giống như trên vai khiêng nặng ngàn cân vật. Mà lại trên bầu trời xuất hiện trận trận tiếng long âm. Long văn sử, tất cả mọi người kiên kỵ nhìn chăm chăm tiêu thiên tể trong tay trường côn, minh bạch đó chính là tiêu thiên tề bình khí. Long văn sử, đang sau đám người nho nhau thi triển thân pháp võ kỹ lui lại, rời xa mảnh khu vực này. Sợ sệt bị hai người chiến đấu tác động đến, Đàng Văn Long vẫn nộ quát, Tiêu Thiên Tề, ngươi khẳng định muốn vì mấy nhân loại này cùng ta hạt Tinh Điện là địch. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn bắt bốn người bọn họ, vậy ta không để ý cùng hạt Tinh Điện là địch. Tiêu Thiên Tề đạo, ngươi có bao giờ nghĩ tới làm như thế hậu quả? Đàng Văn Long lệ quát, vô luận kết quả gì, ta hôm nay đều muốn bảo vệ bốn người bọn họ. Tại Tiêu Thiên Tề trong lòng, đại ca so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Nếu ai tổn thương đại ca hắn, hắn liền liều mạng với người đó. Ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy không chỉ có sẽ cho Tề Thiên dung binh đoàn mang đến tai họa ngập đầu chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang Văn Long gầm thét, trong lòng thì là không hiểu Tiêu Thiên Tề vì cái gì làm như vậy. Tại trong ấn tượng của hắn, Tiêu Thiên Tề một mực tương đối an phận, vài chục năm nay đều không có cùng bọn hắn hạ tinh điện bộ phát xung đột. Lần này ngược lại tốt, gia hỏa này cũng không biết uống thuốc gì, thế mà liệu lĩnh muốn cứu bốn người. Hắn thấy, đây không phải Tiêu Thiên Tề có thể làm sự tình, Tiêu Diêu dung binh đoàn cái Tiêu tên Điên ngược lại là có khả năng. Cha, đúng lúc này, Tiêu Linh Tố đi vào Tiêu Thiên Tề bên cạnh. Ngươi muốn ngăn cả ta? Tiêu Thiên Tề lạnh giọng hỏi. Tiêu Linh Tố lắc đầu, nói cha, vô luận ngươi muốn làm chuyện gì nữ nhi đều duy trì ngươi. Ân, nghe vậy, tiêu thiên tề sắc mặt dừng lại, lại đem ánh mắt đặt ở đằng văn long trên thân, nói đằng văn long, hôm nay ngươi hoặc là thả chúng ta đi, hoặc là ta giết các ngươi lại đi. Tiêu thiên tề, ngươi dám giết chúng ta? Đang văn long trầm trọng nói, nếu không thử một chút. Tiêu thiên tề sắc mặt lạnh lẽo, trong tay long văn sử linh lực phun trào, phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Đang văn long tức giận không thôi, nhưng lại không dám thật cùng tiêu thiên tề đối thủ, bởi vì hắn biết mình không phải tiêu thiên tề đối thủ, nó võ đạo là bắt dai sơ kỳ, cùng tiêu thiên tề có rất lớn chính lệnh, thật động thủ tránh không được phải ăn thiệt tội chỉ gặp hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói Tiêu Thiên Tệ, ngươi lợi đấy cho ta lấy, chuyện ngày hôm nay không xong. Giết nó. Đàng Văn Long lời còn chưa dứt, một cái thanh âm băng lãnh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng là Lục Thần. Chương 872, một côn một cái yêu tôn, chương 872, một côn một cái yêu tôn. Cái này, tất cả mọi người bó tay rồi, đánh chết Lục Thần tâm đều có. Lục Thần biết giết Đàng Văn Long ý vị như thế nào sao, một tên mao đầu tiểu tử há miệng liền muốn giết Đàng Văn Long. Đàng Văn Long chính là hạt tinh điện Liêu Ô giới giới chủ thân tín, địa vị còn tại Tiên Diện Ma Điệp thành chủ này phía trên giết nó thì còn đến đâu? một khi giết nó, nếu ô giới giới chủ tất nhiên tức giận, đến lúc đó, lại đến giết lục thần bọn hắn cũng không phải là đê dài võ thánh cảnh. sự tình thật đến một bước kia, thiên tội đại lục đem không còn lục thần bọn hắn nơi sống yên ổn. lục thần cùng điệp yêu thành bên trong một đám võ giả ý nghĩ không giống với. Hắn thấy, trải qua chuyện này, hạt tinh điện truy sát tiêu thiên tề cùng tề thiên dung binh đoàn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. nếu song phương nhất định không có khả năng cùng tồn tại, đàng văn long lại mở miệng uy hiếp, vậy còn không như đem bọn nó đều giết? Như thế, bọn hắn không chỉ có thể từ Đằng Văn Long bọn chúng trên thân thu hoạch được tài nguyên, còn có thể có một ít thời gian thoát đi nơi này. Mười một cái cường giả yêu tộc thì là không nghĩ tới lục thần lớn mật như thế, đều lúc này, thế mà còn dám giật dây Tiêu Thiên Tề giết người. Sơn Hào cười gần nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có Tiêu Thiên Tề cứu ngươi, ngươi liền có thể phép lối. Tại hạt tinh điện trước mặt, Tiêu Thiên Tề cũng chỉ là một cái dám. Muốn chết. Tiêu Thiên Tề giận dữ, đấm ra một quyền. Anh, Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Sơn Hào bị Tiêu Thiên Tề một quyền đánh nát trái tim, thi thể biến thành một đầu hắc ám rực hồ. Quá trình này chỉ ở trong một chớp mắt hoàn thành, đều không có cho Sơn Hảo đạo mệnh cùng Đàng Văn Long xuất thủ ngăn cản thời gian. Ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là một cái giẫm, chém giết Sơn Hảo, Tiêu Thiên tề lạnh lùng nhìn xem Sơn Hảo thi thể đạo. Cái này máu cùng thi thể không sai, không cần tỉ phí. Lục Thân nhìn xem bay xuống máu tươi cùng đánh tới hướng phía dưới thi thể rất là ưa thích, khống chế linh lực chụp vào máu tươi cùng thi thể. Các ngươi lấn ta hạt tinh điện quả đáng, ta hạt tinh điện cùng các ngươi không chết không thôi. Đàng Văn Long thấy thế gầm thét. Trước lúc này, còn chưa bao giờ có cái nào nhân loại dám đối đãi như thế hạt tinh điện tổng điện người, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ đã là như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Tiêu Thiên Tề lạnh nhạt nói. đang khi nói chuyện, hắn tạo dựng ra lĩnh vực, phong tỏa phương viên vài dặm không gian, đem Đằng Văn Long cầm đầu 10 cái yêu tộc nút lại. thấy cảnh này, Đằng Văn Long cùng 9 cái yêu tôn sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiêu Thiên Tề trong mắt tràn đầy sợ hãi. cho đến giờ phút này, bọn chúng mới ý thức tới Tiêu Thiên Tề không phải tại dọa bọn chúng, là thật muốn đem bọn chúng đều giết. gia hỏa này điên rồi. Phong Khê hoảng sợ khuyên can nói Tiêu Thiên Tề, ngươi mang theo bọn hắn đi thôi, chúng ta không truy cứu nữa chuyện này. đã chậm. Tiêu Thiên Tề lạnh nhạt mở miệng, tiếp lấy một Long văn sử đánh phía thực lực mạnh nhất Đằng Văn Long. Giống. Đằng Văn Long hãi nhiên thất sắc, gầm lên giận dữ hóa thành một đầu ba đầu dao, cái đuôi lớn mang theo vô tận lực lượng đánh phía Tiêu Thiên Tề. Phen. Thoáng chốc, Long văn sử nện ở Đằng Văn Long trên cái đuôi lớn, một cô đáng sợ năng lượng lấy hai người làm trung tâm bứt xạ ra. Ầm ầm. Ngay sau đó, Phương Viên hơn 10 giặm kiến trúc hóa thành phế tích, Đằng Văn Long thân thú cũng là phi tốc đánh tới hướng phía dưới. Phen. Lại làm một tiếng vang thật lớn, Đằng Văn Long nện ở trên phế tích, khổng lồ yêu thú trên thân thể tất cả lẫn viễn đều phá toái. Đằng sau thú huyết không ngừng từ thể nội chảy ra, nhuộn đỏ mặt đất. Phấp phốc, phốc. Đàng Văn Long rãy rủi lấy muốn đứng lên, kết quả không thể toàn nguyện, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi phun tới. Chỉ dùng một côn, Tiêu Thiên Tề liền đánh ngã Đàng Văn Long. Tiêu Thiên Tề, điện chủ không tha cho ngươi tên điên này. Đàng Văn Long thống khổ giống to. Đó cũng là chuyện sau này, hôm nay ta trước tiên đem các ngươi tất cả đều làm thịt, tránh khỏi các ngươi ở trước mặt ta diều võ dương ai. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Thiên Tề lại là một côn đánh tới hướng Đang Văn Long đầu lâu. Không. Đang Văn Long tuyệt vọng giống to, lập tức bị Tiêu Thiên Tề một côn nện bạo ba cái đầu, triệt để chết đi. Thấy thế. thế. Vừa đem Sơn Hào thi thể cùng thú huyết thu vào Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần lại hào hứng chạy tới nhặt Đàng Văn Long thi thể. Ra Hỏa này, thấy cảnh này, núp ở phía xa quan sát điệp yêu thành võ giả tâm tình dị thường phức tạp, đạo im lặng lại hâm mộ. Sơn Hào là thất giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú, Đàng Văn Long thì là bát giai sơ kỳ yêu thú, thi thể đều là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo bối à. Nếu có thể đạt được bọn nó thi thể, cho dù là một bộ, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người tương lai ba năm đều không lo không có tài nguyên tu luyện. Mà khi Lục Thần tiến lên tu Đàng Văn Long thi thể lúc, Tiêu Thiên Tề lại để mắt tới cái khác yêu tồn, một con một cái. Trong trước mắt, tám cái kiện toàn yêu tôn bị Tiêu Thiên Tề gõ chết năm cái, còn lại ba cái trước mặt mọi người cho Tiêu Thiên Tề quỳ xuống. Bọn chúng bị Tiêu Thiên Tề sợ vỡ mật, lại không có trước đó phách lối kỉnh, chỉ muốn cầu xin tha thứ bảo trụ một cái mạng. "Tiêu đoàn trưởng, chúng ta sai, cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống." Ba người âm thanh run dày đạo. Muốn sống vẫn là phải chết. Gặp lại đại ca, Tiêu Thiên Tề bản năng đem Lục Thần xem như chủ tâm cốt, hỏi thăm Lục Thần ý kiến. "Đều giết đi, sống không tốt mang theo lên đường." Lục Thần đạo. "Tốt." Tiêu Thiên Tề khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự đối với tam đại yêu tôn đưa lên ban công, đưa chúng nó toàn bộ đánh chết. Chém giết Tam đại yêu tôn, Tiêu Thiên Tề hấp tấp đi vào Lục Thần trước mặt, Tranh Công nói thế nào? Có thể chứ? Làm rất tốt." Lục Thần cười nói, sau đó một cái ý niệm đem tất cả thi thể thu vào Hỗn Độn Châu thế giới. Đằng sau, tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, Lục Thần đi hướng một cái hố to, nhìn xuống đáy hố Hồng liệt. "Thế nào, tại phát hiện chúng ta thời điểm, ngươi hẳn là không nghĩ đến chính mình hôm nay sẽ chết đi." Lục Thần cười lạnh nói. "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, các ngươi giết chúng ta hạt tinh điện nhiều người như vậy, không bao lâu nữa các ngươi sẽ đã chết so với chúng ta còn muốn thảm." Hùng liệt tự biết hôm nay một con đường chết, có khí phách nói ra. Ngươi nghĩ mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, chỉ cần hạt tinh điện người giảm tới, kết quả của bọn nó liền cùng các ngươi một dạng. Dứt lời, lục thần một chỉ điểm ra, chém giết Hồng Liệt, đem Hồng Liệt thi thể cũng thu vào Hôn độn Châu Thế Giới. Nhìn xem lục thần một hơi thu mười một cố đại yêu thi thể, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên giật mình đứng lên. Bọn hắn không có nghĩ qua lục thần có được thần khí, bởi vì thần khí cách bọn họ, thậm chí tiêu thiên tề đều phi thường xa xôi. Giờ khắc này, bọn hắn nghĩ đều là lục thần thế mà có được lớn như vậy nhận chữ vật, âm thầm suy đoán lục thần lai lịch bất phàm. Nếu không phải xuất từ một chút thế lực lớn, Lục Thần một tên mao đầu tiểu tử không có khả năng nắm giữ một cái lớn như vậy không gian nhận chứa vật. Tiêu Thiên Tệ, Đông Phương Thanh Vân huynh muội cùng Cổ Nguyên Tắc không có cảm thấy có cái gì, bởi vì bọn hắn đều biết Lục Thần thân phận. Lấy Lục Thần thân phận, muốn một cái cực lớn không gian nhận chứa vật cũng không khó. Dẹp xong yêu thú thi thể, sau đó chúng ta đi nơi nào?" Một lát sau, Tiêu Thiên Tệ dò hỏi. "Tiểu đệ, ngươi có tính toán gì?" Lục Thần linh lực truyền âm hỏi. "Đại ca, chúng ta giết hạt tinh điện nhiều người như vậy, thiên tội đại lục là không thể chờ đợi, ta muốn về trước chuyến tệ thiên dung binh đoàn, mang theo người của ta rời đi thiên tội đại lục." Tiêu Thiên Tề biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, quyết định rời đi nơi này. Lục Thần nói ngươi trước mang theo bọn hắn đi khống chế một tòa điểm yêu thành truyền tống trận, ta lập tức tới tìm các ngươi. Tiêu Thiên Tề nghi ngờ nói, đại ca, ngươi còn có chuyện khác phải xử lý, ta muốn đi tìm cá nhân, mang lên hắn cùng rời đi. Lục Thần đạo, hắn nói người này dĩ nhiên chính là đông Phương Trích. Vậy đại ca đi sớm về sớm, ta mang theo bọn hắn tại gần nhất vạn bảo lâu truyền tống trận chờ ngươi. Tiêu Thiên Tề đạo, tốt. Lục Thần gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quan rời đi. Mà tại Lục Thần sau khi rời đi. Tiêu Thiên Tề không có giải thích, mang theo một mặt ngượng bước mấy người chạy tới Điệp Yêu Thành vạn bảo lâu. Chương 873, rời đi Điệp Yêu Thành, chương 873, rời đi Điệp Yêu Thành. Bởi vì Đông Phương Thích ngay tại Hỗn Độn Châu thế giới đợi, Lục Thần giả thoáng một vòng liền mang theo Đông Phương Thích về tới Điệp Yêu Thành. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Thích lại dùng hết một vạc luyện thể dược huyết, lục thân thương thế đã là khôi phục hơn phân nửa. Cha. Nhìn thấy Lục Thần mang theo Đông Phương Thích trở về, Đông Phương Nhược Tịch trong nháy mắt đỏ mắt, bổ nhào vào Đông Phương Thích trong ngực khóc lớn lên. Khụ khụ. Đông Phương Thích ho nhẹ vài tiếng, trấn an Đông Phương Nhược Tịch nói, "Tỷ nhi, Cha không sao, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ừ. Đông Phương Nhược Tịch nghe vậy xóa đi nước mắt. Từ Đông Phương Thích trong ngực rời đi, cảm kích nhìn về phía Lục Thần. Nàng biết, nếu không phải Lục Thần xuất thủ cứu giúp, các nàng một nhà ba người cùng Đại sư Vinh Cổ Nguyên đều đã chết. Mọi người mặc dù đều xuất tử võ đế nhất mạch, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng các nàng không thể nào quên Lục Thần đối với các nàng một nhà ân tình. Cổ Nguyên trước tiên phát hiện Đông Phương Thích chữa trị kinh mạch cùng tái tạo đan điển, nội tâm trở nên dị thường kích động. Hắn cũng không lo được ngay sau đó hoàn cảnh cùng tình cảnh, không kịp chờ đợi hỏi. Lục sư đệ, ngươi nhưng còn có tục mạch đan cùng đại hoàn nguyên đan. Lục thân đạm mạc nhìn Cổ Nguyên một chút, không có trả lời, quay đầu đối với Tiêu Thiên Tệ nói chúng ta có thể đi. Tốt. Tiêu Thiên Tệ vui vẻ tiến lên, dẫn đạo đám người tiến vào cổng truyền tống. Tiêu Đoàn Trưởng. Điệp Yêu Thành Vạn Bảo Lâu Lâu chủ mang theo một đám cao tầng đứng tại cổng truyền tống bên ngoài, nhìn thấy đám người đi vào cổng truyền tống rất là khó xử. Tiêu Thiên Tệ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vạn Bảo Lâu Lâu chủ hỏi, ngươi có vấn đề? Không có không có vấn đề, lão hủ chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Vạn Bảo Lâu Lâu chủ võ đạo làm một nặng võ thánh cảnh, đón lấy bên trên Tiêu Thiên Tệ ánh mắt tràn đầy sắc ý, hắn liền điều chỉnh Hắn vốn là lo lắng thả đi Tiêu Thiên Tề bọn hắn sẽ bị Hạt Tinh Điện trách tội, không muốn dùng nhà mình chuyển tống trận đưa bọn hắn đi. Nhưng hắn cũng nhìn thấy vừa rồi trận chiến kia, Tiêu Thiên Tề giết Hạt Tinh Điện người đều là một côn một cái, đã giết đỏ cả mắt. Nếu là không thả bọn họ đi, đoán chừng không cần chờ Hạt Tinh Điện người đến, bọn hắn bọn bảo lâu liền không có người sống. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, hắn cũng chỉ có thể buộc lên bị Hạt Tinh Điện trách tội phong hiểm đưa Tiêu Thiên Tề bọn hắn rời đi. Tiêu Thiên Tề âm thanh lạnh lùng nói, Lý Lâu Chủ, ngươi tuyệt đối đừng cùng ta buồng địch hoa dặm gì, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Không dám. Lý Dực Phong vội vàng khoát tay cho thấy thái độ. Thấy thế, Tiêu Thiên Tề xuất ra 10 triệu linh tinh ném cho Lý Dực Phong, nhấc chân tiến vào cổng truyền tống, chờ đợi truyền tống. Ai? Lý Dực Phong cầm Tiêu Thiên Tề cho giá trên trời truyền tống, phí thở dài một hơi. Sau đó, đối trưởng quản cổng truyền tống lão giả nói, lão Vu, khởi động truyền tống trận đưa Tiêu đoàn trưởng bọn hắn rời đi đi. Là. Được xưng là lão Vu lão giả cũng biết lâu chủ tận lực, nhận mệnh lệnh liền lên trước khởi động điệp yêu thành truyền tống trận. Ông. Sau một khắc, cổng truyền tống bên trong một trận bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Thiên Tề cầm đầu bảy người rời đi, đi điệp yêu thành. Lâu chủ sau đó chúng ta làm sao bây giờ? nhìn thấy tiêu thiên tề bảy người đã rời đi, một cái thất trọng võ tôn cảnh lão giả hỏi. còn có thể làm sao? hạ thấp tư thái bội tội đi. lý dực phong đạo. lão giả lo lắng nói, lâu chủ, chúng ta thả đi tiêu thiên tề bọn hắn, hạt tinh điện người sẽ không giết chúng ta đi. ta đoán bọn chúng không dám làm như vậy. lý dực phong lạnh nhạt nói, chúng ta vạn bảo lâu cũng không phải dễ chơi, nếu không phải muốn từ bọn chúng trên thân kiếm tiền, sao có thể như thế cùng bái bọn chúng? chính bọn chúng người tại điệp yêu thành đều không thể lưu lại tiêu thiên tề bọn hắn, còn bị giết một sạch sẽ, sẽ, bọn chúng nếu là bởi vậy giận lây sang chúng ta. Phía trên tự sẽ đi muốn kết pháp. Đã là như vậy, vậy chúng ta liền rụt cổ lại, chờ lấy bị bọn chúng mắng một trận léo giả cười khổ nói. Bên cạnh một người nam tử trung niên nghi ngờ hỏi, lâu chủ, ngài nói Tiêu Thiên Tề hôm nay vì cái gì bước lên bị hạt tinh điện diệt đoàn phong hiểm cũng muốn cứu bọn họ bốn người?" Hàn La nhìn chúng tiểu tử kia võ đạo thiên phú đi một cái thất trọng võ tôn cảnh lão giả suy đoán nói, "Ta cảm thấy cũng là, nếu như thiên diện ma điệp cùng điệp yêu thành bốn cái yêu tôn thật là chết tại tiểu tử kia trong tay, tiểu tử kia xác thực đáng giá đầu tư lại một người nói." Ân. Nghe chút lời này, vạn bảo lâu các cao tầng khác nhau nhau gật đầu biểu thị tán đồng. Bọn hắn đám người này trẻ tuổi nhất đều đã 121 tuổi, thấy qua quá nhiều thế lực bởi vì một người mà cuộc khởi. Bọn hắn rất rõ ràng một cái võ đạo thiên phú yêu nghiệt thiếu niên đối với một cái thế lực sẽ có như thế nào lực ảnh hưởng. Nếu như điệp yêu thành tứ đại yêu tôn thật chết bởi lục thần chi thủ, cái kia lục thần võ đạo thiên phú liền tương đương doa người. Không chút nào khoa trương, hắn đang ra bất luận kẻ nào đầu tư. Phong hiểm này mặc dù rất lớn, khả năng chết không có chỗ trôn, nhưng chỉ cần không chết, hồi báo cũng sẽ phi thường phong phú. Hiện tại Tề Thiên Dung binh đoàn chỉ có thể ở tất cả dòng binh đoàn bên trong xếp vào 30 vị trí đầu có lục thần trong vòng 20 năm đứng vào năm vị trí đầu không là vấn đề ta cảm thấy tiêu thiên tề cứu hắn không chỉ là nhìn chúng tiểu tử kia võ đạo thiên phú đơn giản như vậy đúng lúc này lý dực phong có ý kiến khác biệt trông coi cổng truyền tống lão vu hỏi lâu chủ ngươi cảm thấy tiêu thiên tề cứu hắn còn có cái gì động cơ chẳng lẽ là coi trọng hắn muốn cho hắn làm tiêu gia con rể lão vu lời còn chưa dứt một người nhịn không được treo chỏng nói ai khoan hãy nói thật có loại khả năng này hắn nữ nhi kia cũng là đến lấy chồng tuổi tác nếu như đem nữ nhi gả cho tiểu tử kia tiểu tử kia chính là người trong nhà một người biểu thị đồng ý nói ra cái nhìn của mình. Bất quá, không đợi hắn đem chữ nói ra, hắn liền phát hiện Lý Dực Phong chính một mặt im lặng nhìn xem chính mình. Đằng sau, Lý Dực Phong nói ta nhìn Tiêu Thiên tề giống như rất tôn trọng tiểu tử kia, tiểu tử kia là ân nhân chi tử cũng khó nói. Nếu là như thế thì tốt hơn." Phù Họa lão giả nói lần nữa, "Ân nhân chi tử, lại thêm con rể, thân càng thêm thân, Tiêu Thiên tề đều không cần lo lắng tiểu tử kia phản bội hắn cùng đoạt gia nghiệp của hắn." Lý Dực Phong cho lão giả một cái liếc mắt, nói lao trịnh, trừ con rể, ngươi liền không thể nói được khác. Ngươi miệng đầy đều là con rể, nếu không ngươi bây giờ liền đuổi theo đem cháu gái đưa cho tiểu tử kia làm đạo lữ." Ách lâu chủ Tiểu tử kia thiên phú vô song không giả, nhưng trung quy là làm mất lòng hạt tinh điện. Làm một chút tài nguyên đầu tư có thể, đem cháu gái đưa cho hắn làm đạo lữ coi như xong, ta sợ tôn nữ của ta lại bởi vì hắn thủ tiết. Nghe chút lời này, lão giả lúng túng khoát tay áo, không muốn đem nhà mình cháu gái gả cho Lục Thần làm đạo lữ. Một bên cùng lão giả không sai biệt lắm tuổi tác lão giả đối nói lão trịnh ngươi còn đừng không nguyện ý đem cháu gái đưa cho người ta, người ta muốn thiên phú có thiên phú, muốn tướng mạo có tướng mạo, ngươi coi như đưa cho người ta, người ta còn không thấy đến nguyện ý thu đâu. Lão hạ, ngươi nói cái gì nói nhảm đâu, tôn nữ của ta vóc người đẹp, thiên phú cũng không kém chỗ nào không xứng với tiểu tử kia bị gọi Lao Trịnh Lão giả một mặt không cam lòng nói đối với Lao Hà dẻm pha hắn cháu gái rất là bất mãn Lao Trịnh mặc kệ ngươi nói thế nào ta đã cảm thấy hắn trướng mắt tôn nữ của ngươi trướng mắt tôn nữ của ta chẳng lẽ có thể coi trọng ngươi cháu gái tôn nữ của ta thế nào nàng chẳng lẽ không thể so với tôn nữ của ngươi mạnh tốt cái đề tài này dừng ở đây tất cả mọi người tạm đi đi mắt thấy hai người càng nhao nhao càng hung Lý Dực Phong hét lớn một tiếng đánh gậy hai người cãi lộn hư Lão Trịnh hư lạnh một tiếng trực tiếp vứt tay áo rời đi gặp Lão Trịnh đi. Lão hạ cùng các cao tầng khác cũng là nhao nhao rời đi, không bao lâu, cổng truyền tống trước cũng chỉ còn lại có Lý Dực Phong cùng lão Vu. Lý Dực Phong hỏi, "Lão Vu, ngươi cho Tiêu Thiên Tệ bọn hắn truyền tống địa phương là kinh hoa giới ung dung thành đi?" Lão Vu im lặng nói, "Lâu chủ, ngươi cái này nói gì vậy? Cái tiêu Tiêu Thiên Tệ đều rất điên rồi, chính là cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám tại truyền tống trong chuyện này động tay chân." Không có liền tốt. Lý Dực Phong thở dài một hơi, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, trở lại độc thuộc về mình ra phòng. Đang sau, hắn lấy ra truyền âm ngọc, đem điệp yêu thành bên trong phát sinh sự tình chi tiết bẩm báo cho lên một cấp vạn bảo lâu. Chương 874, nội sát tâm lục thần. Chương 874, nội sát tâm lục thần. Kinh Hoa giới, Ung Dung Thành. Ung Dung Thành ở vào Kinh Hoa giới trung tâm. Thành trì quy mô so điệp yêu Thành lớn không chỉ một lần, phồn hoa trình độ lại không bằng điệp yêu Thành. Nó là thiên tội đại lục rất nhiều nhân loại tập kết địa chỉ nhất, trong thành sinh hoạt hơn 3 triệu nhân loại võ giả. Mặt khác, Ung Dung Thành cũng là loài người thế lực thành lập, chiếm cứ không ít nhân loại thế lực, thể thiên dung binh đoàn ngay ở chỗ này. Ông. Nương theo lấy một đạo bạch quang xuất hiện, Tiêu Thiên Tề cầm đầu bảy người xuất hiện tại Ung Dung Thành vạn bảo lâu cổng truyền tống bên trong. Sau đó. Bảy người đi ra cổng truyền tống. Tề Thiên Dung binh đoàn là ung dung thành ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một trong, đoàn trưởng Tiêu Thiên Tề tại Ung Dung Thành càng là mọi người đều biết tồn tại. Tại Ung Dung Thành, tất cả mọi người không phải kiêng kỵ hắn chính là kính trọng hắn. Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Tề từ cổng truyền tống đi ra, truyền tống bên trong đại sảnh võ giả hoặc là lẫn mất xa xa, hoặc là chính là quang tới ánh mắt kính sợ. Bên này đi, tại mọi người nhìn soi mói, Tiêu Thiên Tề cười cho Lục Thần dẫn đường. Cái này cũng có thể. Nhìn thấy ngày bình thường ở vào trên đám mây Tiêu Thiên Tề cho Lục Thần một cái nho nhỏ võ tông dẫn đường, trong đại sảnh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ánh mắt trong khi lấp lóe tất cả mọi người đang suy đoán lục thần thân phận, hoài nghi hắn là thiên tội đại lục cái nào đó siêu cấp cường giả hậu nhân. nếu không có như vậy, giống tiêu thiên tề loại này ngày bình thường rất khó xuất hiện, ai cũng mặc sắc võ thánh cảnh cường giả không có khả năng bày ra bộ này tư thái. phát giác được phản ứng của mọi người, lục thần cười khổ câu thông tiêu thiên tề, tiểu đệ, đừng như vậy, ngươi là có thân phận cùng địa vị người. tại đại ca trước mặt, ta mãi mãi cũng là tiểu đệ, có cái cầu thí thân phận. tiêu thiên tề cười truyền âm nói, tiểu đệ, tâm ý của ngươi vi huy nhận, nhưng vẫn là khiêm tốn một chút tốt. về sau ở trước mặt người ngoài ngươi ta huynh đệ tương xứng, ngươi huynh đệ ta. lục thần đạo. Như vậy cũng tốt. Tiêu Thiên Tề ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua, nhìn xem phản ứng của bọn hắn, cũng cảm thấy có chút chững dừng, thế là tiếp nhận Lục Thần đề nghị. Đằng sau, hai người sóng vai mà đi, đi ra vạn bảo lâu chuyển tống đại sảnh, đi vào ung dung thành trên đường phố chính. Phanh. Lục Thần đi về trước đến đường lớn bên trên, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, tiếp lấy phịch một tiếng nện ở Lục Thần một đoàn người trước mặt. Đây là một cái làn da ngăm đen, mặc thợ săn quần áo thanh niên. Hắn nhìn qua hơn 20 tuổi, dáng dấp rất chất phác, võ đạo là tứ trọng võ vương cảnh, trên người có rất nhiều nhìn thấy mạ giật mình kiếm thương. Siu không đợi mấy người suy nghĩ nhiều, một cái thanh niên áo đen cầm trong tay trường kiếm đuổi đi theo. người này khuôn mặt gầy gò, võ đạo là ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, cổ cùng trên cổ tay treo ba khối màu sắc khác biệt linh ngọc. khe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, xem ra cũng là bị thương không nhẹ. đại nhân, cầu các ngươi mau cứu ta. mắt thấy ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thanh niên đang không ngừng tới gần mình, trọng thương thanh niên dễ dỗi lấy hướng lục thần mấy người cầu cứu. đồ chết tiệt, ngươi đi chết đi cho ta. nghe chút lời này, ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên sắc mặt biến hóa, đối với thanh niên bị trọng thương tế ra một kiếm. thoáng chốc một đạo lăng lệ màu vàng kiếm ý cách không chém về phía thanh niên bị trọng thương. chết nơi xa một chút xem trò vui võ giả lệnh dọn mở miệng phảng phất đã thấy thanh niên bị giết hình ảnh. nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lục thần xuất hiện tại thanh niên bị trọng thương phía trước đưa tay một bàn tay chuột về phía đánh tới kiếm ý. ầm ầm trong chốc lát không trung buộc phát một tiếng quanh minh lăng lệ màu vàng kiếm ý bị lục thần một bàn tay nhẹ nhón hóa giải. có ý tứ thế mà quản thiên thu phủ nhàn sự. thấy cảnh này xem trò vui mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Ngũ Trọng Võ tông cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên bọn hắn đều biết, là ung dung thành nổi danh ác kiếu, tên là Thiên Diệp. Hắn năm nay 23 tuổi, có được thượng phẩm kim thuộc tính thiên mạch, võ đạo thiên phú đặt ở toàn bộ kinh hoa giới tới nói cũng không cao. Bất quá, hắn có một tốt cha, phụ thân là kinh hoa giới ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một trong, Thiên thu môn môn chủ. Ỷ vào phụ thân thực lực cùng thiên thu môn, hắn tại kinh hoa giới cơ hồ có thể nói là hoành hành không sợ, ít có người dám động thủ với hắn. Thiên Tu phủ ngày bình thường liền cùng Tề Thiên Dung binh đoàn không đối phó, người phía dưới thường xuyên bởi vì một số việc buộc phát xung đột, ra tay đánh nhau. Bây giờ lục thần cùng tiêu thiên tề cùng lúc xuất hiện, lại hỏng tiên diệp chuyện tốt, cái này khiến bọn hắn gửi được một trận vỡ kịch lớn thú vị. Mà tiên diệp mặc dù là cái ác đồ nhưng không phải người ngu. Gặp lục thần đi theo tiêu thiên tề, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, hỏi dò, ngươi là ai? Vì sao ngăn cản ta tiên thu phụ làm việc? Lục thần không có phản ứng hoa diệp, từ nhẫn chữ vật xuất ra một viên huyết linh đan đưa cho thanh niên bị trọng thương, nói an hắn. đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp thanh niên bị trọng thương tay run run tiếp nhận huyết linh đan, cảm kích nói ra. Dễ nói, lục thần mỉm cười, đối với thanh niên nói, ngươi bị thương rất nặng, an huyết linh đan về sau đi theo ta đi. Hắn không có khả năng đi theo ngươi, hắn là ta Thiên Thu Phụ tội nô, nhất định phải giao cho chúng ta Thiên Thu Phụ xử trí. Thiên Diệp quát lên đạo: Thiếu hiệp, ta không muốn cùng hắn trở về, trở về hắn sẽ giết ta thanh niên bị trọng thương hoảng sợ nói. Lục Thần thần sắc bình tĩnh mà hỏi: Ngươi là hắn nô lệ? Không phải. Thanh niên bị trọng thương liền vội vàng lắc đầu, tiếp lấy kiều hận nhìn xem Thiên Diệp nói ra: bọn hắn đều là người xấu, bắt chúng ta toàn tôn người, sau đó đem chúng ta bán cho mặt khác một chút người xấu. Các ngươi Thiên Thu Phụ làm chính là buôn bán nhân khẩu sinh ý. Lục Thần nghe vậy sắc mặt lạnh xuống, đang đằng sát khí nhìn về phía Thiên Diệp. Thiên Diệp bị Lục Thần sát ý chấn nhất đến, sắc mặt biến đổi, không có trả lời. Một bên Tiêu Linh làm thấy thế nói ra, "Lục Thần, Thiên Thu phủ làm hoàn toàn chính xác thực là bán nhân khẩu sinh ý." "Vậy các ngươi đều đáng chết." Lục Thần lạnh giọng nói. Bởi vì ở kiếp trước tới qua Thiên tội đại lục, Lục Thần nhìn trời đại tội lục biết sơ lược. Thiên tội đại lục thương nghiệp phong linh, có lục đại trụ cột sản nghiệp, theo thứ tự là linh dược, khoáng sản, năng dược, binh khí, nhân nô cùng yêu thú mua bán. Tại cái này lục đại trụ cột sản nghiệp bên trong, nhân nô mua bán là số 1 sản nghiệp. Một chút phát dầu người cùng thế lực ở trên trời đại tội lục bắt người, lại hoặc là từ trên trời đại tội lục xung quanh đại lục bắt người. Bọn hắn đem bắt được người nuôi nốt đứng lên, sau đó lây khác biệt giá cả bán cho Thiên tội đại lục ngũ đại yêu vực, từ đó giành đích lợi thật lớn. Không chút nào khoa trương, làm nhân nô mua bán người đều là một chút ăn tươi nuốt sống ma quỷ, so Thiên tội đại lục yêu tộc còn có thể ác. Để lục thần không nghĩ tới chính là, vừa tới đến Ung Dung thành, hắn liền gặp được như thế một cái tội ác trồng chất thế lực đi ra người tại bắt người. Chương 875, vui vẻ tiêu thiên tệ, chương 875, vui vẻ tiêu thiên tệ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn, cha ta thế nhưng là Thiên Thu Phụ Phụ Chủ, Thiên Diệp ngoài mạnh trong yếu quát lên đạo. Nói, nguyên bản khí thế hùng hổ muốn giết thanh niên bị trọng thương hắn bản năng lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng Lục Thần khoảng cách. Tiểu đệ, Thiên Thu Phụ rất mạnh, Lục Thần bí mật truyền âm cho Tiêu Thiên Tề. Tiêu Thiên Tề nói thực lực không phải rất mạnh, Phụ Chủ Thiên Hành Đạo võ đạo Lục Trọng võ thánh cảnh đỉnh phong, phía dưới còn có hai cái đê dài võ thánh cùng 11 cái võ tôn, mặt khác không đáng giá nhắc tới. Bất quá Thiên Hành Đạo bối cảnh có chút cứng rắn, ở trên trời đại tội lục tam đại nhân nô mua bán thế lực một trong thiên thọ cũng có chút quan hệ. Lục Thần ở kiếp trước liền nghe nói qua Thiên Thọ Cung, biết Thiên Thọ Cung tại toàn bộ Thiên Tội Đại Lục tới nói đều thuộc về bá chủ thế lực. Hơn một trăm năm trước, Thiên Thọ Cung liền có hai tôn võ đế, mười cái võ thánh, võ tôn cùng võ hoàng số lượng thì càng nhiều. Nghĩ đến ngay sau đó tình cảnh của bọn hắn cùng đối phương bối cảnh, Lục Thần thở dài nói, xem ra chỉ có thể tạm thời tha hắn một lần. Tiêu Thiên Tề tức giận nói, đại ca, nếu không phải kiên kỵ Thiên Thọ Cung, ta đã sớm diệt Thiên Thu Phủ, sao có thể để Thiên Thu Phủ như thế nhảy nhót? Ngay sau đó, Tiêu Thiên Tề lại bá khí nói, đại ca, nếu như ngươi muốn giết hắn, vậy liền giết hắn sau đó chúng ta mang theo tề thiên dung binh đoàn tất cả mọi người cùng đi diệt thiên thu phủ cái này bẩn tiểu thế lực dù sao đều đắc tội hạt tinh điện cũng không sợ thêm một cái thiên phong cung tính toán hạt tinh điện người đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở trên người bọn họ lục thân lắc đầu nói đại ca vậy chúng ta đi trước tiêu thiên tề hỏi đi trước đi còn nhiều thời gian lục thân đạo tốt hiệp thương tốt tiêu thiên tề nhìn về phía thiên diệp quát lạnh nói thiên diệp người này ta muốn ngươi nếu là có ý kiến đều có thể để cho ngươi tra đến ta thể thiên dung binh đoàn đến đòi người rất lời Tiêu Thiên Tể cùng Lục Thần cùng đi hướng Thiên Diệp, doa đến Thiên Diệp cũng quyết tránh ra vị trí, trợn mắt nhìn Tiêu Thiên Tể đem người mang đi. Tề Thiên Dung binh đoàn, ta không để yên cho ngươi đợi đến Tiêu Thiên Tể bảy người rời đi, Thiên Diệp nắm chặt năm đấm thể. Sau một khắc, Thiên Diệp thi triển thân pháp võ kỹ biến mất tại đường lớn cuối cùng, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên thú phủ. Ai, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng sẽ có trận trò hay nhìn, không nghĩ tới cứ như vậy qua loa thu chẳng. Đúng vậy à, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử kia là cái cọng rơm cứng, không nghĩ tới cũng là nhữ đạn, Kiên Kỷ Thiên thú phủ thực lực, vừa nghe đến Thiên Diệp thân phận liền dọa đến không dám động. Ai, nói cho cùng vẫn là Thiên Thu phủ mạnh a. Liên thể Thiên Dung binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Thiên Tề loại nhân vật này đều kiên kỵ ba phần. Theo Thiên Diệp rời đi, mọi người vây xem nghị luận ở mỹ. Đối với hai đại thế lực đỉnh tiêm không có đánh đứng lên không hài lòng lắm. Một bên khác, giây lát đằng sau, Lục Thần đi theo Tiêu Thiên Tề đi vào Ung Dung thành Đông Nam phương hướng. Tại một mảnh kiến trúc to lớn bảy trước dừng lại. Khu kiến trúc này ngay phía trước là một cái gần 200 trăm mét dài, cao cao 10 mét môn tường. Trên môn tường viết Tề Thiên hai chữ. Muôn tường phía dưới, một cánh cửa lớn mở rộng ra. Bốn gái mặc thống nhất phục xuất thanh niên nam tử chính canh giữ ở cửa chính nhìn xem cái này Tề Thiên hai chữ Lục Thần biết đến chỗ rồi đây chính là Tiêu Thiên Tề Tề Thiên dung binh đoàn đại bản doanh chúng ta tham kiến đoàn trưởng tiểu thư hoan nên đoàn trưởng cùng tiểu thư về nhà nhìn thấy Tiêu Thiên Tề cùng Tiêu Linh Tố bốn cái thủ vệ lập tức cung kính hành lễ đứng lên đi Tiêu Thiên Tề tùy ý phất phất tay đằng sau tại bốn cái thủ vệ ánh mắt tò mò bên trong Tiêu Thiên Tề tám người xuyên qua môn tưởng tiến vào Tề Thiên dung binh đoàn khi tiến vào Tề Thiên dung binh đoàn sau tám người một mực xâm nhập ven đường gặp rất nhiều người đều là Tề Thiên dung binh đoàn thành viên những người này võ đạo thấp nhất đều là tam trọng võ vương cảnh Thực lực mạnh nhất một người thì là thất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Thực lực của bọn hắn ở trên trời đại tội lục loại này an tươi nuốt sống trên đại lục khả năng không đáng chú ý, nhưng đặt ở thiên võ đại lục tới nói lại thuộc về thực lực không tầm thường tồn tại. Sau đó không lâu, một đoàn người tại tiêu thiên tề dẫn đầu xuống đi tới tề thiên dung binh đoàn khu vực hải tâm điện nghị sự. Vừa tiến vào điện nghị sự, tiêu thiên tề ngay tại lục thần thụ ý bên dưới đối với tiêu linh tố nói tố nhi, bốn vị tiểu khách nhân trên đường đi vất vả, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Tốt, cha. Tiêu linh tố cười tiếp nhiệm vụ, đối với đông phương thanh vân ba người cùng thanh niên bị trọng thương dẫn đường nói bốn vị khách nhân xin mời đi theo ta phòng khách vậy liên phiền phất tiêu tiểu thư bốn người biết tiêu thiên tề đây là có nói muốn cùng lục thần hai người nói không muốn bọn hắn tại cái này thế là ngoan ngoãn đi theo tiêu linh tối đi đợi đến bốn người rời đi tiêu thiên tề nhìn về phía đông phương thích tò mò hỏi không biết ngài xưng hô như thế nào đông phương thích nghe vậy nhìn về phía lục thần gặp lục thần gật đầu thế là ôm quyền giới thiệu nói tiêu đoàn trưởng tại hạ đông phương thích tiêu thiên tề biết đông phương thích là nhậm tiêu giao đệ tử cũng đem lục thần cùng đông phương thích tiểu động tác nhìn ở trong mắt biết lục thần đã cùng đông phương thích nhận nhau bởi vậy Hắn cũng không ẩn tàng cùng lục thần quan hệ, kích động nói, nguyên lai là đại ca ái đồ, thiên tề cựu ngưỡng đại danh. Hôm nay nhìn thấy, thậm chí vui vẻ. Đông phương thích tự rêu nói, đại danh không dám nhận, lần này nhờ có tiêu thúc cứu giúp, bằng không chúng ta liền thầm rồi. Tiêu thúc, tiêu thiên tể sửng sốt một chút. Đông phương thích hảo phóng giải thích nói, ngài cùng gia sư lấy gọi nhau huynh đệ, tất nhiên là đồng phương thích thúc thúc. Ân, nói thật giống như có chút đạo lý. Tiêu thiên tề xoa cảm suy nghĩ đứng lên, nghĩ lại, hắn lại đắc ý nhìn về phía bên cạnh lục thần, đại ca, nói như vậy, ta lập tức nhiều bảy cái sư chất cùng một đồng cháu trai a. Ân, đúng vậy. Lục Thần cười gật đầu. "Ai nha, vậy ta phải hảo hảo kiếm tiền, bằng không gặp sư chất cùng cháu trai ngay cả lễ gặp mặt đều già không dậy nổi." Nghe được Lục Thần trả lời, Tiêu Thiên tề kích động đến đập thẳng đùi, nhìn qua có chút khôi hài. Lục Thần cười trêu chọc nói, "Ngươi nha, đều hơn 110 tuổi người, thế mà còn là năm đó bộ dáng, không có đứng đắn." "Hắc hắc, đại ca, ta đây là lập tức vui vẻ đến quá mức, ta bình thường không dạng này." Tiêu Thiên tề cười láo linh nói. Lục Thần khẽ gật đầu, Tiêu Thiên Tể lời này hắn tự nhiên tin. Tiêu Thiên Tể thời kỳ thiếu niên cảnh ngộ lại biến, kém chút chết tại cừu nhân trong tay lại đang thiên tội đại lục loại này, tội ác địa phương sờ soạn lần mò nhiều năm, tâm tư cùng thủ đoạn khẳng định là có. Loại này ngốc ca tư thái, đoán chừng cũng chỉ có ở trước mặt mình mới có. Chương 876, Lục Thần, ngươi cùng ta cha là quan hệ như thế nào? Chương 876, Lục Thần, ngươi cùng ta cha là quan hệ như thế nào? Nghĩ đến hạt tinh điện chẳng mấy chốc sẽ đổi tới, Lục Thần nói sang chuyện khác hỏi, "Tiểu đệ, ngươi cái này Tề Thiên Dung binh đoàn hết thảy có bao nhiêu người?" Tiểu Thiên Tề hồi đáp, "Đại ca, tính cả ta cùng linh làm, Dung binh hết thảy có 937 người, lại tính cả gia quyến lời nói, đoán chừng phải có hơn 6000 người." quá nhiều người mang theo đảo mệnh không quá hiện thực. Tiêu Thiên Tề cao mày nói, đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lục Thần nghĩ ngợi nói ra, tiểu đệ, ngươi sau đó làm hai chuyện. Đại ca nói thẳng, ta lập tức đi an bài. Tiêu Thiên Tề đạo, thứ nhất, đem tất cả giông binh gọi vào nơi này đến, đem địa yêu trong thành chuyện phát sinh một năm một mười nói cho bọn hắn. Thứ hai, cho hai người bọn hắn con đường, một, đi theo đảo mệnh, không có cái gì; hai, để bọn hắn tự mưu sinh lộ, căn cứ khác biệt thực lực cùng chức vị cho bồi thường. Nghe chút lời này, Đông Vương thích cùng Tiêu Thiên Tề hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch Lục Thần mục đích làm như vậy. Hắn làm như vậy có hai đại mục đích, một, chọn lựa ra trung thành nhất trong Minh, hai, giảm bất đạo vong lúc đánh vác. Có lẽ còn có mục đích thứ ba, đó chính là bài trừ gian tế, phòng ngừa đảo mệnh lúc bị gian tế bán. Tiêu Thiên tề trong lòng âm thầm kính để Lục Thần Nhu Lực, vỗ đại thủ nói ra, "Đại ca, ta lập tức đi an bài." "Vậy kế tiếp sự tình ta cùng lão Tam liền không tham dự." Lục Thần đạo. Tiêu Thiên tề nói, "Vậy đại ca cùng Tam sư điệt tới trước chỗ ta ở chờ một chút, ta làm xong việc liền đi tìm các ngươi." "Tốt." Lục Thần nhẹ gật đầu. "Đang sau," Tiêu Thiên Tệ xuất ra truyền âm ngọc truyền âm cho Tiêu Linh Tô để tiêu linh tố mang theo lục thần cùng đông phương thích rời đi điện nghị sự. tại hai người sau khi rời đi, tiêu thiên tề lại lấy ra truyền âm ngọc truyền âm. ngay sau đó lần lượt từng bóng người từ khác nhau phương hướng chạy tới điện nghị sự. thiên tề nơi ở là một tòa đại điện, chỗ tề thiên dung binh đoàn trung tâm, trang trí đơn giản, nội tàng huyền cơ. khẽ rửa gần nơi này, lục thần liền đã nhận ra nơi đây trận lực ba động, biết nơi này có một tòa bát giai đại trận. lục thần, đông phương tiền bối, các ngươi mời ngồi đi vào phòng khách. tiêu linh tố chào hỏi lục thần cùng đông phương thích tòa hạ đang khi nói chuyện, nàng xuất ra lần này đi hắc triều Sâm Lâm lịch luyện lúc hái tới linh quả cùng chân tàng linh tiểu chiêu đãi hai người. Đợi đến là hai người rót đầy rượu, Tiêu Linh Tố vừa cười vừa nói, chuẩn bị đến có chút vội vàng, hai vị bỏ qua cho. Lục Thần nói làm sao tùy tiện làm sao tới, không cần khách khí như vậy. Nghe chút lời này, Tiêu Linh Tố trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hỏi dò, "Lục Thần, nếu không cần khách khí như vậy, vậy ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề?" Nghẹn một đường đi. Lục Thần bưng lên linh tiểu nhỏ toát một ngụm, ý vị thăm trưởng nhìn xem Tiêu Linh Tố. "Hắc hắc, là ngẹn một đường." Tiêu Linh Tố chê cười nói, vẫn muốn hỏi nhưng xung quanh nhiều người, không tiện hỏi, cũng sợ cha ta nói ta không hiểu quy củ, cho nên vẫn chịu đựng không có hỏi. Hỏi đi, Lục Thần đạo, ngươi cùng ta cha là quan hệ như thế nào? Tiêu Linh tố đụng lên đến đạo, vì cái gì hỏi như vậy? Lục Thần không có trả lời, bởi vì ta cha từ khi nhìn thấy ngươi về sau liền rất khác thường. Tiêu Linh tố nói, cha ta từ trước đến nay cảm xúc ổn định, nhưng cứu ngươi trước đó ta nhìn hắn thế mà kém chút liền khóc. Mà lại, luôn luôn không thích xen vào chuyện bao đồng hắn thế mà buộc lên Tề Thiên Dung binh đoàn bị hạ tinh điện diệt đi phong hiểm đều muốn thứ ngươi. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là Luôn luôn mắt cao hơn đầu hắn thế mà không hiểu thấu nhìn qua rất tôn trọng ngươi. Muốn biết." Lục Thần thần bị nói. "Ừ, rất muốn biết." Tiêu Linh Tố điên cuồng gật đầu, sau đó đầy mắt mong đợi nhìn xem Lục Thần mặt. Lục Thần tạm thời không có ý định nói cho Tiêu Linh Tố hắn cùng Tiêu Thiên Tề quan hệ, hít sâu một hơi, chính là không nói. Gặp Lục Thần bộ dáng như thế, Tiêu Linh Tố thúc giục nói, "Ngươi đừng tìm nén, mau nói đi, thật là khiến người ta sốt ruột." Lục Thần một hơi phun ra, nói nói thật, "Ta và ngươi cha không có quan hệ gì. Không quan hệ hắn có thể khác thường như vậy, cấp để thiên dung binh đoàn mạng của tất cả mọi người cứu ngươi." Tiêu Linh Tố không tin nói thật không có quan hệ, hắn cứu ta có lẽ là gặp ta võ đạo thiên phu cao, gia quý tài chi tâm, không muốn ta như vậy mất mạng đi. ách, tiêu linh tố im lặng nói, lục thần, ngươi cảm thấy lời này của ngươi có thể lừa dối đến chính mình sao? thế mà tại cái này lấy ra lừa phỉnh ta. ta không có lừa dối ngươi, thật không có quan hệ. lục thần chết cắn không thả. thôi, không muốn nói coi như xong, ta tin tưởng về sau luôn có thể biết ngươi cùng ta trà quan hệ trong đó. tiêu linh tố dịu môi nói, lục thần cười cười, không có nhận nói. đông vương thích thấy thế chủ động giúp lục thần giải vây, nói sang chuyện khác, tiêu tiểu thư, không biết ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề. Hỏi đi, các ngươi là khách nhân, chỉ cần là ta biết, lại không liên quan đến tề Thiên dung binh đoàn bí ẩn, ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Tiêu Linh Tố chút không vui, lãnh đạm nói. Đông Phương thích nói, không biết nhân nô mua bán là chuyện gì xảy ra. Nghe chút lời này, Tiêu Linh Tố giật mình hỏi, Đông Phương tiền bối, ngài không biết nhân nô mua bán là chuyện gì xảy ra. Đông Phương thích khổ sở nói, không nói gạt ngươi, ta là bị người phế đi một thân tu vi chạy nạn đến thiên tội đại lục, tới này thời gian không dài, cho nên không rõ lắm nhân nô mua bán. Tiêu Linh Tố đồng tình nhìn Đông Phương Thích một chút, nói nói đơn giản, nhân nô mua bán chính là một số người cùng một chút thế lực từ từng cái địa phương bắt được nhân loại ra bán cho yêu tộc, từ đó thu hoạch được to lớn thu nhập. Loại sự tình này có thể bị thế nhân dung thân. Đông Phương Thích kinh ngạc nói, hắn thấy loại sự tình này trừ phi không có bị người biết, một khi bị người phát hiện, nhất định bị các đại thế lực vây công. Đến lúc đó, những người này cùng thế lực sẽ chết đến phi thường thảm. Tiêu Linh Tố thở dài nói, đại lục khác loại sự tình này không bị thế nhân dung thân, nhưng ở thiên tội đại lục là bị thế nhân tiếp nhận. Vì cái gì? Đông Phương Thích khó hiểu nói bởi vì thiên tội đại lục là tội ác tập kết người nơi này tuyệt đại bộ phận đều là kẻ chạy nạn cũng ác đồ lại hoặc là nói là cái này hai loại người hậu đại bọn hắn tuyệt đại bộ phận người trong tay đều dính đầy máu tươi bán mấy người đối bọn hắn tới nói đều không gọi sự tình. nói ra lời này lúc tiêu linh tố cảm giác sâu sắc vô lực trong nội tâm nàng cũng mâu thuẫn cùng kiêu hận nhân nô mua bán cảm thấy làm những chuyện này người tăng lương tâm nhưng nàng không cải biến được mà lại không chỉ có nàng không cải biến được cha nàng cũng không cải biến được bởi vì nhân nô mua bán liên lụy đến rất nhiều người lợi ích một khi các nàng cưỡng ép cải biến đó chính là tại cùng những người kia đối địch. Cuối cùng hạ trạng chính là các nàng từ thế giới này biến mất. Đông Phương thích trong lòng lại thêm một cái nghi hoặc, nói Tiêu tiểu thư, yêu tộc mua nhiều như vậy nhân loại tới làm cái gì? Ăn sao? Mua để ăn nhân loại rất ít, tuyệt đại bộ phận nhân loại bán cho yêu tộc về sau đều là biến thành yêu tộc kiếm tiền công cụ. Tiêu Linh Tố đạo, Tiêu tiểu thư, còn xin ngươi nói tỉ mỉ. Đông Phương thích hiếu kỳ nói. Tiêu Linh Tố giải thích nói, yêu tộc mua được nhân loại về sau sẽ căn cứ khác biệt công dụng đối với nhân loại tiến hành nô chủng phân chia. Theo ta được biết, người của yêu tộc nô chủ yếu phân 9 loại, phân biệt là Danô, Chânô, Khí nô, Dược nô, Huyết nô, Quảng nô. Sắc nô, chiến nô cùng tương nô. Tại cái này chín loại nhân nô bên trong, đan nô, trận nô, khí nô cùng chiến nô địa vị tương đối cao, đãi ngộ tốt hơn, thương nô thứ hai. Còn lại bốn loại nhân nô hạ tràng đều rất thê thảm, trong đó lại lấy huyết nô cùng sắc nô thảm nhất. Đông Phương thích hỏi, Tiêu tiểu thư, đan nô, trận nô cùng khí nô là trở thành yêu tộc luyện đan, khắc trận cùng luyện khí công cụ, là. Tiêu Linh Tố gật đầu, chiến nô tựa như nhân loại bắt yêu thú, bồi dưỡng yêu thú đồng bạn như thế, là người của yêu tộc loại đồng bạn. Đông Phương thích hỏi lại, bồi dưỡng vương thức một dạng, nhưng không phải đồng bạn. Tiêu Linh Tố lạnh nhạt nói. Tại yêu tộc trong mắt, chiến nô chính là nô lệ, một khi bọn hắn đối với yêu tộc không có giá trị lợi dụng, bọn hắn sẽ được yêu tộc ăn một miếng rơi, hải quốc không còn. Chương 877, nhân nô giá cả, chương 877, nhân nô giá cả. Cho nên, thương nô tựa như danh tự một dạng, là trợ giúp yêu tộc buôn bán. Đông Phương Thích phẫn nộ nói, "Không sai." Tiêu Linh Tố nói, "Thương nô bình thường bị yêu tộc đặt ở các đại yêu thành kinh thương, làm được không tốt ăn hết hoặc là chuyển thành những người khác nô, có cực ít thương nô sẽ bị phái đến thiên tội đại lục xung quanh đại lục kinh thương, trợ giúp ngũ đại yêu vực kiếm tiền." Vậy còn dư lại bốn loại nhân nô cụ thể có tác dụng gì? Đồng phương thích lãnh đạo. Tiêu Linh Tú nói, Thiên tội đại lục hết thảy 273 giới, trong đó có 192 giới hoàn toàn do Ngũ đại yêu vực khống chế, những địa phương này ẩn chứa đại lượng tinh quáng cùng khoáng thạch, yêu tộc chính mình không muốn động thủ, quáng nô chính là dùng để giúp yêu tộc khai thác các loại khoáng mạch. Lại bởi vì nắm trong tay đại lượng linh sơn đại xuyên, đồng thời linh dược đáng tiền, là đồng tiền mạnh, Ngũ đại yêu vực đều có đại lượng dược viên của chính mình. Vì tốt hơn trồng trọt cùng quản lý linh dược, Ngũ đại yêu vực mua đại lượng thuộc tính võ giả đi bảo dưỡng cùng bồi dưỡng linh dược, những này bảo dưỡng cùng bồi dưỡng linh dược võ giả chính là giử nô nên nói không nói, yêu tộc thật đúng là biết được kiếm tiền chi đạo a. Đông Phương thích châm chọc đạo. Quáng nô cùng dược nô đã coi là tốt, huyết nô mới là thật thảm. Tiêu Linh Tố đạo: Huyết nô thế nào? Đông Phương thích đạo: Huyết nô giống ra xuất một dạng, bị yêu tộc nuôi nốt đứng lên định thời gian lấy máu để thử máu. Tiêu Linh Tố đạo: Yêu tộc lấy máu để thử máu làm cái gì, uống sao? Đông Phương thích truy vấn. Tiêu Linh Tố có chút đồng tình nói: Máu công dụng phân hai chủng, một loại cho yêu tộc cung cấp vết thực, một loại khác dùng để đổ vào linh dược, máu công dụng tuy có khác biệt, nhưng một dạng tê thảm. Đông Phương thích cao mày nói, lấy máu uống ta có thể hiểu được, bọn chúng vì cái gì còn muốn dùng nhân loại máu tươi linh dược? Có bệnh a? Lúc này một bên một bên dùng hồn lực nhìn chằm chằm điện nghị sự bên kia, một bên Dự Thính Lục thần giải thích nói, linh dược sinh trưởng yêu thích khác biệt, có chút linh dược cần dùng máu tươi đổ vào mới có thể giải thật tốt, điển hình giống huyết linh dây leo, máu thương hoa, ô kim huyết quả nhất định phải máu tươi đổ vào, nếu không khó mà sống được. Yêu tộc đủ hung ác. Đông Phương thích lánh quát. Tiêu Linh Tố kinh ngạc nhìn Lục Thần một chút, không nghĩ tới Lục Thần còn trẻ như vậy không chỉ có chiến lực mạnh, đối với linh dược thế mà cũng có nghiên cứu. Đằng sau Nàng tiếp tục giới thiệu Sắc Nô, yêu tộc yêu thích nữ tử nhân loại. Sắc Nô bình thường bị yêu tộc dùng để tiết ruột, đợi đến bọn chúng chơi chán, lại đem những này Sắc Nô đưa đến các đại yêu thành thanh lâu kiếm tiền. Thật sự là một đám xuất sinh. Đông Phương Thích tức giận đến chửi gầm lên. Tiêu Linh Tố nói, đưa đến thanh lâu kiếm tiền còn không tính xong, những này Sắc Nô sau khi chết thi thể sẽ bị thu về, dùng làm một chút cần sát thối bồi dưỡng đặc thù linh dược phân bón. Đến cuối cùng, một chút cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cái này nghe được Sắc Nô bi thảm nhân sinh, Đông Vương Thích chừng to mắt, trong lòng một cơn lửa giận không chỗ phong thích. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc Minh Bạch sư tôn vì cái gì vừa nghe đến Thiên Thu phụ là làm nhân nô mua bán về sau sẽ đối với Thiên Diệp có lớn như vậy sát ý? Những người này loại sinh ý này đều làm, thật sự là mẫn tuyệt nhân tính, không xứng làm người, đều đáng chết. Kể xong những này, Tiêu Linh Tố nhìn thoáng qua Đông Phương Thích, vừa nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Lục Thần, ngươi nghe lâu như vậy một chút phản ứng đều không có, là đã sớm biết?" "Biết." "Lục Thần đạo." Tiêu Linh Tố hiếu kỳ nói, "Lục Thần, coi như không nói cho ta, ngươi cùng ta lão cha quan hệ, ngươi là ai luôn, có thể nói đi." "Không tiện." Lục Thần quả quyết từ chối. Tiêu Linh Tố tức giận đến hai tay chống nhạnh, nổi giận nói: rất tốt, về sau ngươi hỏi ta cái gì, ta cũng nói không tiện. Một bên Đông Phương Thích còn đắm chìm tại nhân nô mua bán bên trong không có đi ra, tiếp tục hỏi: Tiêu tiểu thư, cái kia không biết một người nô có thể bán bao nhiêu tiền? Không phương liền, Tiêu Linh Tố cự tuyệt trả lời, ngạo kiều đem đầu lún léo đi qua. A cái này Đông Phương Thích có chút xấu hổ. Lục Thần bĩu môi nói: đã ngươi không tiện, vậy ta đi tìm cha ngươi đến, ta tin tưởng hắn khẳng định so người thuận tiện. Nói xong, Lục Thần đứng dậy đi tới cửa. Đừng đứng a, mắt thấy Lục Thần thân đi, Tiêu Linh Tố gấp đến độ liền vội vàng kéo Lục Thần. Lục Thần nhìn một chút bị bắt lại tay phải, tức giận nói: Nam nữ thụ thụ bất thân à? Ngươi đừng lôi lôi kéo kéo. Ngươi. Tiêu Linh Tố cắn răng nghiến lợi chỉ vào Lục Thần, thật không thể đánh Lục Thần một trận, bởi vì gia hỏa này thực sự quá cần ăn đòn. Bất quá, vừa nghĩ tới Lục Thần có chém giết thất gia hậu kỳ yêu tôn thực lực, lại là phụ thân quý khách, nàng chỉ có thể nhịn. Cố gắng bình phục tâm tình trong lòng, Tiêu Linh Tố cười nói: Lục Thần, ta sai rồi, ngươi đừng đi tìm ta cha. Cái kia thuận tiện. Lục Thần treo tức mà hỏi: Tất cần phương liền gặp Lục Thần một mặt dáng vẻ đắc ý, Tiêu Linh Tố lại nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Ân, nếu thuận tiện. Vậy ngươi nói đi, ta tiếp tục trở về uống rượu của ta dứt lời, Lục Thần lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Linh Tố sững sốt một chút, kịp phản ứng quay đầu nhìn lại, phát hiện Lục Thần đã ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên. Giờ phút này, hắn chính đắc ý uống vào rượu ngon của chính mình. Giá hỏa này một ngày nào đó ta muốn để hắn ăn quả đắng một lần. Tiêu Linh Tố nhìn xem Lục Thần âm thầm thể. Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, đối với Đông Phương Thích nói ra, Đông Phương tiền bối, người khác nhau nô có khác biệt giá cả. Bọn chúng đều là giá bao nhiêu? Đông Phương Thích hỏi. Tiêu Linh Tố nói, Ganô, Trầnô, Khí đang tiền nhất nhị phẩm hoặc là nhị dai ngàn vạn lên bán, tam phẩm hoặc là tam dai 30 triệu lên bán, tứ phẩm hoặc là tứ dai 100 triệu lên bán, lại cao hơn phẩm cấp động một tí chục tỷ. Đồng thời có bao nhiêu, ngũ đại yêu vực liền muốn bao nhiêu. Đông Phương Thích cao mày nói, ba loại người này nô như thế đáng tiền, những nhân nô kia mua bán người cùng thế lực còn không đoạt điên rồi. Đó là tự nhiên. Tiêu Linh Tố nói, hiện tại thiên tội đại lục một cái tự do tam đại nghề nghiệp võ giả đều không có, cái này ba cái nghề nghiệp võ giả không phải tại ngũ đại yêu vực chính là tại các đại thế lực đỉnh cấp cùng tam đại trong công hội. Mặc dù có cá biệt tam đại nghề nghiệp võ giả bọn hắn cũng đều không dám bại lộ thân phận nếu không lập tức liền bị bắt tới bán ở trên trời đại tội lục tam đại nghề nghiệp võ giả trong mắt thế nhân chính là hành tẩu tiền tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm. khoa trương như vậy đông phương thích chép miệng tắt lưỡi con mắt nhìn qua liếc qua lục thần lại tranh thủ thời gian thu hồi ngũ phẩm trở lên luyện đan sư liền động một tí chút tỷ vậy hắn sư tôn loại này phong hào đan đế chẳng phải là giá trị và lước ai thật không dám tưởng tượng sư tôn nếu là bại lộ thân phận sẽ ở thiên tội đại lục dẫn phát bao lớn động tĩnh đông phương thích âm thầm cảm thán cảm thán sau khi Hắn lại khuyên bảo chính mình nhất định phải bảo vệ cẩn thận sư tôn bí mật, không thể để cho sư tôn lâm vào nguy hiểm. Tiêu Linh Tố nói, điểm này đều không khoa trương, ngươi là chưa thấy qua một cái tứ phẩm luyện đan sư dẫn tới hai cái thế lực lớn toàn viên liều mạng hình ảnh, đơn giản không nên quá tráng quan. Đông Phương Thích Khẽ gật đầu, nói cái kia những người khác nô đâu, còn lại năm loại nhân nô bên trong, đáng giá nhất là chiến nô, chiến nô mua bán giá cả có hai cái chỉ tiêu, một cái là cảnh giới võ đạo, một cái khác thì là võ đạo thiên phú. Nếu như không có võ thể, yêu tộc sẽ không mua võ tông phía dưới thực lực người đến làm chiến nô, bởi vì không có giá trị lợi dụng. Đặt tới võ tông cảnh. Có được hạ phẩm thiên mạch võ giả 100 triệu lên bán, trung phẩm thiên mạch 200 triệu lên bán, thượng phẩm thiên mạch 500 triệu lên bán. Nhưng nếu như là có được võ thể, mặc kệ cảnh giới gì yêu tộc đều mua, mà lại có bao nhiêu bọn chúng liền muốn bao nhiêu. Chương 878, đắt Đỏ chiến ô, chương 878, đắt Đỏ chiến ô. Nghe được võ thể, Đông Vương Thích rất là tò mò nói tiêu tiểu thư, không biết một cái linh thể ở trên trời đại tội lục có thể đáng bao nhiêu tiền. Võ sư cảnh cùng võ sư cảnh trở xuống thông thường thuộc tính linh thể một ngụm giá, 1 tỷ, phong linh thể 15 cái ức, băng linh thể Sương ngũ linh thể cùng một chút hy hữu linh thể có thể bán được 17-18 ức, đơn thuộc tính mạnh nhất lôi linh thể giá thấp nhất 20 cái ức. Nếu như là võ vương cảnh, đồng dạng linh thể giá cả sẽ ở võ sư cảnh trên cơ sở thêm 5 đến 10 ức, võ tông cảnh thêm 30 đến 5 tỷ, võ hoàng cảnh thêm 60 đến 10 tỷ, võ tôn cảnh thêm 100 đến 20 tỷ, võ thánh cảnh gần như không bị mua bán. Vì cái gì? Nghe được võ thánh cảnh võ thể không bán, Đông Phương Thích thuận miệng liền đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Hắn vấn đề này hỏi một chút đi ra, Lục Thần cùng Tiêu Linh Tố đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Đông Phương Thích. Đông Phương thích suy nghĩ một chút, tiếp lấy lúng túng trả lời chính mình hỏi ra vấn đề. Tu luyện tới võ thánh cảnh linh thể đã ít có đối thủ, rất khó bị nhân nô mua bán thế lực trộm tới bán. Tiêu Linh Tố nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, thường gặp vương thể tại ngang nhau võ đạo tình huống dưới giá tiền là linh thể gấp 5 lần tài hữu, đặc thù vương thể có thể đạt tới đến hơn gấp 10 lần. Về phần hoàng thể, nó càng thêm đáng tiền, giống nhau võ đạo bên dưới giá cả ít nhất là linh thể gấp trăm lần trở lên, mỗi một cái đều có thể bán đi giá trên trời. Đông Phương thích nhỏ giọng nói, nói như vậy, đáng giá nhất hẳn là chiến nô, mà không phải luyện đan, luyện khí cùng khát trận cái này tam đại nghề nghiệp nô chủ. Chiến nô chỉ có những cái kia có được võ thể chiến nô mới đáng tiền, mà có được võ thể người cực ít, nhân số thua xa tam đại nghề nghiệp nô chủng. Lại nói, chân chính cao phẩm tam đại nghề nghiệp nô chủng công năng tính đặc biệt đáng sợ, giá bán cũng sánh vai phẩm võ thể chiến nô cao. Tiêu Linh Tố không phục Đông Phương Thích thuyết pháp, phản bác. Đông Phương Thích ngẫm lại cũng là, chiến nô chỉ là một người mạnh, tam đại nghề nghiệp nô lệ lại có thể làm cho rất nhiều người mạnh, chiến nô xác thực không so được. Bởi vậy, hắn không có tranh luận, hỏi tiếp, vậy còn dư lại ngũ đại nô chủng đâu? Còn lại ngũ đại nô chủng đều không đáng tiền, rẻ nhất xác nô cùng huyết nô 200000 liền có thể mua được thuốc đắt tiền nhất nô cũng chỉ có thể bán cái năm ngàn vạn, nhiều ngũ đại yêu vực cũng không muốn nữa rồi. Tiêu Linh Tố đạo: "Một cái mạng chỉ trị giá 200000, huyết nô cùng sắc nô là thật giá rẻ a." Đông Phương Thích tức giận nói. Tiêu Linh Tố nói: "Là giá rẻ, giống vừa rồi Lục Thần cứu người kia cùng bọn hắn người trong thôn, bán cho ngũ đại yêu vực không phải huyết nô chính là con nô, cũng liền bán ở cái 20 đến 500000 ở giữa, không đáng giá bao nhiêu tiền." Nghe xong nhân nô mua bán, Đông Phương Thích tâm tình nặng dị thượng, có loại ngạt thở cảm giác, bị cái này tội ác sản nghiệp kinh đến. Lục Thần thì là có chút muốn cười. Cái kia trọng thương thanh niên chỉ trị giá 20 đến 500. Không không không, chỉ có thể làm quáng nô cùng huyết nô. Nếu để cho Tiêu Thiên Tể nghe được lời nói này, hắn khẳng định phải mắng Tiêu Linh Tố bại gia nữ, thế mà đem bảo buổi bán cái rác rẻ giá. Thanh niên bị trọng thương đừng nói 20 đến 500. Không không không, thật muốn bí mật bại lộ, 5 tỷ đều có người bên trên cất mua. Một bên khác. Khi Tiêu Linh Tố hướng Phương Đông thả giảng giải nhân nô mua bán lúc, Tiêu Thiên Tể cũng tại dựa theo lục thần đề nghị làm việc. Tại tiên đền bù bên trên, Tiêu Thiên Tể cho rất cao. Cùng cảnh giới tình huống dưới, Tiêu Thiên Tể cho tiền đền bù là cái khác dòng binh đoàn cấp 3, cao tầng là gấp 5 lần tại kết xu tiền đền bù dụ hoặc cùng hạt tinh điện uy hiếp bên dưới số lớn rong binh lựa chọn cầm tiền đền bù rời đi không đến một khắc đồng hồ ngay sau đó tại tề thiên dung binh đoàn 721 cái rong binh ở trong có 457 người chọn rời đi cuối cùng tiêu thiên tề cấp ra hơn 490 trăm chín mươi ước bồi thường tiền cho xong bồi thường tiền tiêu thiên tề không có trì hoãn để tất cả lưu lại rong binh trở về thu thập một chút 2 phút đồng hồ sau tại điện nghị sự tập hợp đang sau hắn bước ra một bước từ điện nghị sự rời đi trở lại chỗ ở ở phòng khách gặp được lục thần ba người cha sự tình đều làm xong tiêu linh tố nên đón hỏi Tiêu Thiên Tề cảm xúc xa sút nói đều làm xong. Đi rất nhiều người, gặp Tiêu Thiên Tề cảm xúc không tốt, Tiêu Linh Tố suy đoán nói. Tiêu Thiên Tề không có trả lời, mà là bị thương rất nặng đối với Lục Thần nói ngươi nói ta cho bọn hắn đãi ngộ so bất kỳ một cái nào trong binh đoàn đều tốt, ngày bình thường đối bọn hắn cũng so bất kỳ một cái nào trong binh đoàn đều tốt, vì cái gì bọn hắn cũng đều chọn rời đi. Lục Thần nói đại lục khác các đại thế lực đều là lợi lai lợi vãng, thiên tội đại lục loại này tràn ngập tội ác địa phương mọi người đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay không phải càng phổ biến. Nói cũng phải, là ta đem tất cả nghĩ đến quá tốt rồi, cũng đem chính mình quá coi ra gì. Tiêu Thiên Tề lễ phép nói, Lục Thần từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhẹ nhàng vô vô tiêu thiên tề bà vai, đứng như vậy, ngươi hẳn là vì bọn họ thời khắc này rời đi cảm thấy cao hứng mới đối. Nghe vậy, tiêu thiên tề hơi sững sở. Lục Thần nói tiếp, bởi vì ngươi bây giờ liền nhận rõ bọn hắn là chỉ có thể trung phú quý, không có khả năng trung cực khổ người. Ân. Tiêu thiên tề nặng nghề gật đầu. Đằng sau, hắn đối với tiêu linh tố nói, tố nhi, ngươi đi gọi mẹ ngươi, ta đi gọi ngươi trần gia gia, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nói, hai người riêng phần mình rời đi. Rất nhanh hai người phân biệt mang theo một nữ tử cùng một tên lão giả đi vào phòng khách nữ tử này cùng tiêu linh tố có mấy phần giống nhau nhìn xem so tiêu linh tố lớn hơn không được bao nhiêu võ đạo là thất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong lao giả tóc trắng thơ hình dung giàn mua võ đạo thì là tứ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong tiến phòng khách tiêu thiên tề liền hướng lục thần giới thiệu hai người lục thần bên trái vị này là thê tử của ta lâm tố nga bên phải chính là cha ta khi còn sống hảo hữu cũng là nghĩa phụ của ta trần văn lễ hai vị tiền bối tốt lục thần cười chào hỏi không sai dáng dấp tuân tú lịch sự trần văn lễ hòa ái đạo lâm tố nga cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu ở trong lòng lâm tố nga đối với lục thần rất là nhéo kỳ bởi vì đang trên đường tới tiêu linh tố đã cùng nàng nói qua lục thần cho đến giờ phút này nàng đều rất khó tin tưởng lục thần một cái tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong võ giả có thể chém giết cao gia yêu tôn dưới cái nhìn của nàng cái này căn bản là việc không thể nào trên thế giới này liền không tồn tại có như thế sức chiến đấu đáng sợ người tại thần võ giới khích lệ hậu bối bình thường đều là khen võ đạo thiên phú không có thiên phú mới có thể khen nhân phẩm cùng tướng mạo tiêu thiên tề nghe ra trần văn lễ nói bên ngoài ý tứ lại vội vàng giới thiệu đông phương thích vị này là lục thần trưởng úy đông phương thích đông phương thích ngại lại là đông phương thích bị gọi Trần Văn Lễ lao giả nghe được Đồng Phương thích cái tên này, lập tức chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Chương 879, Thông dòng đào thoát, chương 879, Thông dòng đào thoát. Tiêu Linh Tố không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi, "Trần gia gia, ngài nhận biết Đồng Phương tiền bối?" Trần Văn Lễ nói, "Tố Nhi, ngươi không có rời đi thiên tội đại lục không biết, trước mắt vị này chính là Tiêu giao Võ Đế ái đổ. Tiêu Linh Tố lại nói, "Tiêu giao Võ Đế là ai?" Nhậm Tiêu giao. Trần Văn Lễ kính sợ nói một cái đan, kiếm song tu phong hào Võ Đế, đồng thời cũng là phụ thân ngươi ân nhân cũ mà ta nói lao cha vì cái gì không tiếc đắc tội hạt tinh điện cũng muốn cứu đông phương tiền bối cùng lục thần bọn hắn nguyên lai like là có loại này nguồn gốc tiêu linh tố hiểu rõ ra đồng thời đắc ý nhìn về phía lục thần giống như đang nói cho dù ngươi không nói ta cũng có thể biết đáp án trần văn lễ lập tức nghi hoặc nhìn đông phương thích nói đông phương tiền bối ngài làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này đông phương thích nói ta bị cửu gia truy sát phế đi một thân tu vi nghe vậy trần văn lễ đối với tiêu thiên Tể bản giao nói tề nhi chờ chút nếu có nguy hiểm ngươi trước mang theo đông phương tiền bối bọn hắn đi trước tiêu thiên tề cười nói nghĩa phụ không cần ngài bàn giao trong lòng ta có vải Đã là dạng này, vậy chúng ta nhanh đi điện nghị sự đi." Trần Văn Lễ đạo. Ngay sau đó, Tiêu Linh Tố đi gọi Đông Phương Thanh Vân bốn người, Lục Thần bọn hắn thì cùng một chỗ tiến về Tề Thiên Dung binh đoàn nghị sự điện. Đợi đến Lục Thần chín người đi vào điện nghị sự lúc, trong điện nghị sự đã tụ tập rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có. Chúng ta gặp qua đoàn trưởng. Vừa nhìn thấy Lục Thần bọn hắn tiến đến, nguyên bản ồn ào điện nghị sự lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cùng kính hành lễ. Tiêu Thiên Tề nói ta cuối cùng hỏi lần nữa, bây giờ muốn đi còn có thể đi, ta không trách các người, nếu là không đi, sau đó cũng chỉ có thể đi theo ta vòng mệnh thiên này. Tiêu Thiên Tể lời này vừa nói ra, trong điện nghị sự không ít người châu đầu gật hai, rất nhanh lại có 27 người đứng dậy. Còn có ai muốn rời đi? Tiêu Thiên Tể ánh mắt đảo qua những người còn lại, vừa lớn tiếng hỏi một lần. Một lát sau, lại có 9 cái giông binh nhăn nhăn nhó nhó đứng dậy. Thấy thế, Tiêu Thiên Tể không nói gì, cho bồi thường tiền liền để 36 người này mang theo gia quyến rời đi Tệ Thiên Dung binh đoàn. Một lát sau, trong điện nghị sự chỉ còn lại có 228 cái giông binh cùng bọn hắn gia quyến, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người là bộ dáng như lâm đại địch, Tiêu Thiên Tể có thể cảm nhận được mỗi người tâm tình khẩn trương ki sâu một hơi, tiêu thiên tề nhìn phía dưới tất cả mọi người nói, chư vị, các ngươi lúc này còn lựa chọn đi theo ta tiêu thiên tề, chỉ cần lần này chúng ta có thể độ kiếp được, ta tiêu thiên tề nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. thể chết cũng đi theo đoàn trưởng, thể chết cũng đi theo đoàn trưởng, theo tiêu thiên tề thanh âm rơi xuống, trong điện tất cả dòng binh vung tay hô to. tốt, tiêu thiên tề cười gật đầu, quay đầu, tiêu thiên tề đối với lục thần nói đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại tìm cái địa phương an toàn trốn đi. lục thần nói đi không được, bọn hắn đã tới. hoa, nghe chút lời này, trong điện nghị sự một mảnh xôn xao. Một đám doanh binh mặc dù lựa chọn đi theo Tiêu Thiên Tệ, thật là đang đối mặt sinh tử lúc, bọn hắn hay là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiêu Thiên Tệ cũng là sắc mặt đại biến, nóng nảy đối với Lục Thần nói vậy ta hiện tại liền mang các ngươi hai cái giết ra ngoài, không cần đi ra. Lục Thần thần sắc bình tĩnh đạo, không giết ra ngoài chẳng lẽ lưu tại nơi này chờ chết. Tiêu Thiên Tệ cau mày nói, Lục Thần cười lắc đầu. Sau một khắc, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem trong điện nghị sự tất cả mọi người đưa vào hỗn độn châu thế giới. Ngay sau đó, Lục Thần bước ra một bước, biến mất tại điện nghị sự, đi vào phòng khách riêng trong viện. Trong viện có một cây đại thụ Trên cây có một con chim nhỏ, Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía nó, nhẹ nhõm đem nó vồ xuống. Đằng sau, Lục Thần đem Hỗn Độn Châu thu nhỏ nhét vào chim nhỏ trong miệng, buộc nó nuốt xuống, sau đó một cái ý niệm tiến vào Hỗn Độn Châu. Lệ, Lục Thần biến mất trong nháy mắt, bị kinh sợ bị hù chim nhỏ thét chói tai vang lên hướng ra phía ngoài bay đi, rất nhanh rời đi Tề Thiên Dung binh đoàn. Ma liên tại một cái không có ý nghĩa chim nhỏ từ Tề Thiên Dung binh đoàn trên không bay đi lúc, một đám người hỏa tốc đổi tới Tề Thiên Dung binh đoàn bên ngoài. Người tới rất nhiều, có mấy trăm người, thực lực cũng rất mạnh, mạnh nhất một người võ đạo là Lục Trọng Võ Thánh Cảnh đỉnh phong. Tại Ung Dung Thành, cơ hội không ai không biết đám người này, bọn hắn xuất từ Thiên Thu phủ, người cầm đầu là Thiên Thu phủ phụ chủ, Thiên hoành đảo. Nhìn thấy Thiên Thu phủ đám người khí thế hung hăng xuất hiện tại Tề Thiên Dung binh đoàn bên ngoài, phụ cận vài giảm võ giả đều cuống quýt thoát đi. Không làm cái khác, chỉ vì Thiên Thu phủ cao tầng rất ít ra mặt, chớ nói chi là tất cả trung cao tầng đồng thời xuất động. Lần này Thiên Thu phủ tất cả trung cao tầng đồng thời xuất động, hay là tại đối thủ một mất một còn Tề Thiên Dung binh đoàn bên ngoài, mọi người biết tất có đại sự phát sinh. Không bao lâu, Tề Thiên Dung binh đoàn phương viên vài giám phạm vi bên trong võ giả đều chạy hết. Không tốt, là Thiên Thu phủ người Thiên thu phủ người chân trước đến, 36 cái mang theo gia quyến rong binh ngay tại cửa chính cùng thiên thu phủ đám người đột phải. Trong chốc lát, 36 cái rong binh thét chói thai vang lên mang theo gia quyến lui lại, ý đồ trở về điện nghị sự tìm kiếm tiêu thiên tề bảo hộ. Nhưng mà, thiên hoành đào sao có thể để bọn hắn như ý? Giết! Thiên hoành đào trong mắt giết qua một vòng hung tàn, vung tay lên, trực tiếp đối với bộ hạ hạ đàn săn giết làm cho. Nếu là trước kia, có tiêu thiên tề người đoàn trưởng này tại, thiên thu phủ người đều không dám xông vào tề thiên dung binh đoàn nội người. Lần này khác biệt, bọn hắn từ nằm vùng gian tế trong miệng biết được Tiêu Thiên Tề vì mấy người đi đường đắc tội hạt tinh điện, ngay tại khẩn cấp cấp cho tiền đèn mù, chuẩn bị mang theo một đám bộ hạ trung thành thoát đi ung dung thành. Bọn hắn biết, hiện tại Tiêu Thiên Tề chạy trốn cũng không kịp, căn bản cũng không dám dừng lại thu thập bọn họ những người này. Cho nên, theo Thiên Hành Đào ra lệnh một tiếng, mấy chục cái Thiên Thu phủ cường giả giết tiến Tề Thiên Dung binh đoàn, đối với 36 cái giòng binh cùng bọn hắn ra quyết triển khai đổ sát. Thoáng chốc, Tề Thiên Dung binh đoàn bên trong tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đoàn trưởng tứ mạng, nhìn bên cạnh người không ngừng bị giết, một chút trọng thương giòng binh đối với điện nghị sự phương hướng giống to. Nhưng mà, tiêu thiên tệ bọn hắn đã sớm bị chim nhỏ mang đi, chỗ nào còn có thể nghe được bọn hắn những người này cầu cứu. Trong chốc lát, tệ thiên dung binh đoàn 36 cái dòng binh, một đám nam tính cùng đứa bé ra quyến toàn bộ bị giết, chỉ để lại một chút Mỹ mạo nữ phụ. Những này Mỹ phụ hoặc là hoảng sợ cầu xin tha thứ, hoặc là mặt lộ tử trí, đầy mắt kiều hận nhìn chằm chằm thiên thu phụ những này đố sát các nàng thân nhân đào phụ. Trưng 880, Thanh Minh Tôn làm dọa dâm thiên hoành đảo. Trưng 880, Thanh Minh Tôn làm dọa dâm thiên hoành đảo Xuân thu phủ một đám cường giả hoàn toàn không có đem những này mỹ phụ để vào mắt, giết người song, một cái tam trọng võ tôn cảnh thực lực nam tử trung niên tiến lên phục mệnh. Bần phụ chủ, tề thiên dung binh đoàn chạy rong binh đã thanh trừ hoàn tất. Rất tốt, còn lại những người này ban thưởng cho mọi người. Thiên hoành đào đại hỉ, vung tay lên liền đem một đám mỹ phụ trước mặt mọi người thưởng. Đa tạ phụ chủ. Nghe chút lời này, một đám thiên thu phủ võ giả vội vàng nói tạ ơn, sau đó mặt mũi tràn đầy cười tạ sông đi lên tranh đoạt một đám mỹ phụ. Cũng là lúc này, một cái nhị trọng võ thanh cảnh đỉnh phong thực lực lão giả cao mày nói, phụ chủ, tiêu thiên tề bọn hắn không phải là chạy trốn đi. Người này tên là Đỗ Gia Thừa, là Thiên Thu phủ Trái Phó phủ Chủ, cũng là sớm nhất đi theo Thiên Hoành Đảo làm nhân nô mua bán người. Tại Thiên Thu phủ, hắn là Thiên Hoành Đảo phía dưới người thứ nhất, trên tay không biết lây dính bao nhiêu nhân loại máu tươi. Gia Tế một mực tại bên ngoài nhìn chằm chằm, không thấy được Tiêu Thiên Tề đi ra, bọn hắn khẳng định còn không có đào tẩu. Thiên Hoành Đảo tự tin nói: Vậy liên kỳ quái. Đỗ Gia Thừa nghi ngờ nói: Làm sao kỳ quái? Thiên Hoành Đảo hỏi. Đỗ Gia Thừa nói Tiêu Thiên Tề bảo vệ cấp dưới là có tiếng, nếu như hắn ở bên trong, chúng ta giết hắn nhiều người như vậy, còn để cấp dưới hưởng thụ gia quyến. Hắn không có khả năng không ra, có lẽ là sợ hãi cũng có nói. Dù sao thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, tất cả mọi người là tiết mệnh. Thiên Hoành Đạo phía bên phải một người nam tử trung niên cười lạnh nói. Hắn gọi từ Nhất Xuyên là Thiên Thu phủ Phải Phó Phụ Chủ võ đạo làm một nặng võ thánh cảnh. Người này hung tàn tháo sắc là Thiên Thu phủ bên trong Nhất nổi tiếng xấu một cái bị ung dung thành vô số võ giả ghi hận. Không, không đối. Đỗ Gia Thừa lắc đầu tiếp lấy phóng thích tam phẩm hậu kỳ đỉnh phong hồn lực hướng phía Tề Thiên Dung binh đoàn nội bộ tìm kiếm. Mấy hơi thở đi qua, Đỗ Gia Thừa sắc mặt trở nên dị thường khó coi, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước đang sau, hắn nhìn về phía Thiên Hoành đảo nói phụ chủ, Tiêu Thiên Tề bọn hắn chạy trốn, toàn bộ Tề Thiên Dung binh đoàn hiện tại đã không có mười hai. Cái này sao có thể? Thuộc hạ một mực thủ tại chỗ này cũng không có nhìn thấy bọn hắn đi ra một người mặc Tề Thiên Dung binh đoàn phục sức nam tử trung niên nghe vậy mặt mũi tràn đầy không tin nói, đồ vô dụng. Thiên Hoành đảo giận dữ, lập tức một trưởng gỗ xuống, đem gian tế đập thành một đám huyết vụ. Cha, bọn hắn chạy trốn, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Di hỏi. Muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy? Thiên Hoành Đào cười lạnh, tiếp lấy xuất ra một khối truyền âm ngọc truyền âm đứng lên. Phụ chủ anh minh. Nghe tới Thiên hoành Đào nói ra Tôn Diên Thần ba chữ lúc, Thiên Thu phủ một đám cường giả đều là vui vẻ ôm quyền lấy lòng. Không làm cái khác, chỉ vì cái này Tôn Diên Thần là Tề Thiên Dung binh đoàn nhân vật trọng yếu, tại Tề Thiên Dung binh đoàn có địa vị rất cao. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn phủ chủ thế mà lợi hại như vậy, ngay cả Tôn Diên Thần đều là bọn hắn nằm vùng người. Thiên hoành Đào nhìn xem Tề Thiên Dung binh đoàn chỗ sâu cười gần nói, Tiêu Thiên Tể, cùng ta đối nghịch, lần này ta muốn ngươi chết không nơi tang thân. Cung chúc phủ chủ dẹp yên Tề Thiên Dung binh đoàn, trừ bọn một lớn đối thủ tất cả mọi người nghe được lời này lần nữa chúc mừng. Ân. Thiên Hành Đào vui vẻ nhẹ gật đầu. Nhưng mà, rất nhanh Thiên hoành Đào biểu lộ liền trở nên khó coi, bởi vì Tôn Diên thần một mực chưa có trở về hắn tin tức. "Phủ chủ, có phải hay không là Tôn Diên thần bị phát hiện, đã bị Tiêu Thiên Tế giết?" Từ Nhất xuyên hỏi. "Không phải không loại khả năng này." Thiên hoành Đào lạnh nhạt nói. "Phủ chủ, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Từ Nhất xuyên lại nói. Tế Thiên Dung binh đoàn bên trong không có truyền trống trận, lại mang theo nhiều như vậy giang binh cùng gia quyến, nhất định trốn không xa, lập tức huyết tán truy tra, ta cũng không tin bọn hắn có thể trốn được. "Lạ." Là... Một tiếng hét lại Thiên thu phủ một đám cao tầng lập tức mang theo Thiên thu phủ võ giả lấy Tề Thiên dung binh đoàn làm trung tâm quyết tán tìm kiếm. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, một cái thân mặc trúc màu xanh lá áo xanh nam tử chống rông xuất hiện tại Tề Thiên dung binh đoàn trên không. Người trung niên này bộ dáng võ đạo đã là đạt tới nhất trọng võ đế đỉnh phong, trên người vòng quanh từng sợi khí thể màu xanh. Hắn vừa xuất hiện, Thiên thu phủ lưu thủ võ giả trong nháy mắt miệng sùi bọt mép chết thảm, phương viên vài giảm động thực vật cũng đều đều chết đi. Rất nhanh Thiên hoàng đảo phát hiện hắn, đầy mắt kiên kỵ cách không hành lễ. Thiên thu phủ phụ chủ Thiên hoàng đảo gặp qua Thanh minh tôn làm đại nhân. Là, người này chính là Thanh minh tôn làm. Lam Thiên tội đại lục ngũ đại yêu vực một trong tây bộ yêu vực, khổng lồ Hạt tinh điện nội bộ có sâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Liên Cao tầng mà nói, Hạt tinh điện người thứ nhất là điện chủ, điện chủ phía dưới là có cửu giai trùng kỳ thực lực hai đại phó điện chủ. Mà tại hai vị phó điện chủ phía dưới, Hạt tinh điện còn sắp đặt lục đại tôn sứ, 27 giới chủ, 27 cấp 1 yêu thành thành chủ cùng rất nhiều cấp 2, cấp 3 yêu thành thành chủ. Cái này vừa xuất hiện liền gạt bỏ phương viên vài rặng bên trong toàn bộ sinh linh nam tử trung niên chính là Hạt tinh điện lục đại tôn sứ một trong thanh minh tôn làm. Bản thể của nó là tiên thú thanh minh hoàng mãng, đến nó thế hệ này, huyết mạch chi lực đã thoái hóa vô cùng nghiêm trọng. Tu luyện gần 2000 năm, nó cũng chỉ tiến giai đến cửu giai sơ kỳ, võ đạo muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. Mà theo Thiên Hoành Đào biết, Thanh Minh Tôn làm trưởng quản Tây bộ yêu vực Đông Độ Ngũ Giới, địa yêu thành ngay tại Ngũ Giới một trong Niêu Giới. Bây giờ Tiêu Thiên Tề tại nó quản hạt trong cương vực náo sự, Niêu Giới giới chủ lại xử lý không được, chỉ có thể nó tự mình đi ra. Minh Hoàng mãng hẹp dài trong hai mắt nhảy lên hào quang màu xanh lục, nhìn chằm chằm Thiên Hoành Đào hỏi, ngươi tại cái này làm cái gì? Thiên Hành Đào cung kính nói, văn bố nghe nói Tiêu Thiên Tệ giết đại nhân cấp dưới, thế là xuất động tất cả mọi người muốn ngăn chặn hắn, nhưng hắn hay là chạy trốn. Thanh Minh Hoàng Mãng lạnh nhạt nói, vừa tới nơi này, nó liền nhìn ra Tề Thiên Dung binh đoàn người đã đi nhà trống. Thiên Hoành Đào ấy này nói, đúng vậy, vạn bối không dùng, không thể ngăn chặn hắn, để hắn tự Ung Dung thành trốn. Ngươi có biết hắn bỏ chạy chỗ nào? Thanh Minh Hoàng Mãng hỏi. Không không biết. Thiên Hoành Đào coi chừng trả lời. Ân. Nghe chút lời này, Thanh Minh Hoàng Mãng sắc mặt lạnh xuống, trên thân tản mát ra một cỗ để Thiên Hoành Đào hít thở không thông khí tức. Thiên Hoành Đào dọa tê liệt, cách không quỳ xuống, uốn bít giải thích nói, đại nhân, vạn bối thật không biết hắn đi đâu. Đã ngươi ngay cả cá nhân đều nhìn không nổi, vậy cũng không có gì còn sống cần thiết. Thanh Minh Hoàng Mãng lạnh lùng nói: "Dứt lời, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hiện hiện một đoàn chùm sáng màu xanh. Cảm thụ được trong chùm sáng năng lượng, Thiên hoành Đào tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Hắn biết rõ, một khi Thanh Minh Hoàng Mãng đem cái này chùm sáng đưa cho chính mình, hắn đợi này liền triệt để kết thúc." "Không không đại nhân đừng có giết ta." Vạn Bối nhìn thấy đại nhân, thậm chí vui vẻ, nguyện đưa lên 10 tỷ lấy đó yêu kính. Nghĩ đến muốn chết, Thiên hoành Đào dọa đến liên tục hô không, đồng thời hoảng sợ trong nhẫn chữ vận xuất ra 10 tỷ linh tinh. Thanh Minh Hoàng Mãng tay đứng tại không trung, trầm trọng nói: "Thiên Hành Đào, ngươi cho rằng ta thiếu ngươi cái này 10 tỷ linh tinh?" Đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý khoan dung vạn bối vô dụng, vạn bối bao nhiêu linh tinh đều nguyện ý ra. Thiên Hoành Đào âm thanh run rẩy đạo. Một trăm tỷ. Thanh Minh Hoàng Mãng duỗi ra một cái ngón tay đạo. Một trăm tỷ ba. Nghe được cái số này, Thiên Hoành Đào lòng dạ ác độc hung ác run rẩy một chút. Một trăm tỷ, cho dù đối với hắn cái này buồn bán nhân nô mà số người mà nói cũng là một bút rất lớn con số. Đang nói ra bao nhiêu linh tinh đều nguyện ý ra lúc hắn làm sao đều không có nghĩ tới Thanh Minh Hoàng Mãng thế mà lại công phu sư tử mạo như vậy. Ngươi có vấn đề. Thanh Minh Hoàng Mãng thanh âm lại lạnh mấy phần. Không có vấn đề. Thiên Hoành Đào dùng mình một cái, cố nén thịt đau lần nữa từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 90 tỷ linh tinh, đem 100 tỷ linh tinh đủ số dâng lên. Thanh Minh Hoàng Mãng đem linh tinh đều nhận lấy, nói Thiên Hoành Đào, xem ở cái này 100 tỷ linh tinh phân thượng, bản tôn lần này liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu có lần sau nữa, ngươi liền xuống đợi đi. Đa tạ đại nhân khoan dung, đa tạ đại nhân khoan dung, đa tạ đại nhân khoan dung. Nghe chút lời này, Thiên Hoành Đào điên cuồng dập đầu nói lời cảm tạ. "Ông." Sau một khắc, không gian khẽ run, Thanh Minh Hoàng Mãng hóa thành một đạo lưu quang rời đi, đắc ở Thiên Hành Đạo trên người loại kia đáng sợ uy áp cũng biến mất theo. Chương 881 Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết tiên tử đi, chương 881, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết tiên tử đi. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng, phát giác được Thanh Minh Hoàng Mãng đã rời đi, đầu đầy mồ hôi Thiên Hành Đảo nhìn về phía trước lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Thanh Minh Hoàng Mãng thật không hổ là hạt tinh điện lục đại tôn sứ một trong, thực lực quá mạnh, so Thiên Thọ cùng hắn nhận biết vị đại nhân kia đều mạnh. Hắn biết rõ, Thanh Minh Mãng Hoàng nếu là muốn giết hắn, một cái ngón tay cũng đủ để cho hắn chết tại mấy trăm lần. Đợi đến bình phục sợ hai trong lòng, Thiên Hành Đảo lại như ăn một con rồi một dạng buồn nôn. Hắn lần này vốn định ngăn chặn Tiêu Thiên Tề, không để cho Tiêu Thiên Tề đạt tới mượn hạt tinh điện chi thủ diệt trừ tiêu thiên tề đối thủ một mất một còn này hiện tại ngược lại tốt an trộm gà không thành thực một và mét tiêu thiên tề nhân ảnh đều không có nhìn thấy chính mình trước thua thiệt bên trên một trăm tỷ tiêu thiên tề lần này ta nhất định phải giết chết người không thể thiên hoàng đạo càng nghĩ càng giận nắm chặt nắm đấm ở trong lòng thề siêu siêu siêu cũng liền lúc này âm thanh xé gió lên đỗ ra thừa bọn người từ khác nhau phương hướng gấp trở về xuất hiện tại thiên hoàng đạo trước mặt phụ chủ phương viên năm dặm đều tìm khắp cả một chút tiêu thiên tề chạy trốn vết tích đều không có một cái thất trọng võ tôn cảnh thực lực lão giả cung kính nói ra thiên hoàng đạo phẫn nộ quát một chút vết tích đều không có, chẳng lẽ lại hắn chắp cánh từ trên trời bay mất. Cái này, Thiên Hành Đào lời này vừa nói ra, tất cả bộ hạ dọa đến không dám lên tiếng, đồng thời không hiểu Thiên Hành Đào vì sao lớn như thế phát lôi đỉnh. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Tiêu Thiên Tề chạy, bọn hắn cũng không có gì tổn thất, Thiên Hành Đào không nên tức giận như vậy mới đối. Cha, ngài đừng nóng vội, Hải Nhi tin tưởng Tề Thiên Dung binh đoàn lần này vô luận như thế nào đều trốn không thoát bị diệt hạ tràng. Thiên Diệp hấn ủi. Không biết Thiên Hành Đào bị dọa dẫm 100 tỷ đô la thừa cũng hấn ủi, phụ chủ, tiểu thiếu gia nói đúng, Tề Thiên Dung binh đoàn đắc tội hạ tinh điện, tất diệt không thể nghi ngờ. Lùi 10. Không không không được nói, coi như để bọn hắn may mắn chạy trốn, bọn hắn cũng không có khả năng lại về ung dung thành cùng chúng ta đối địch. Thiên Hoành Đào nghe vậy hít sâu vài khẩu khí, cố gắng bình phục cảm xúc, nói ta không sao, chúng ta trở về đi. Cha, không tiếp tục tìm sao? Thiên Diệp Kinh ngạc nói. Thiên Hoành Đào trong lòng tức giận đến muốn mắng người, có thể vừa nghĩ tới cha hỏi chính là mình tiểu nhi tử, lại cố nén lại. Đằng sau, hắn nhìn về phía mọi người nói, không tìm, ta tin tưởng có hạt tinh địa tại, Tiêu Thiên Tế trốn không thoát. Nói xong, Thiên Hoành Đào hóa thành một đạo lưu quang rời đi Tế Thiên Dung binh đoàn. Thiên Thu phủ đám người một mặt mộp nhưng cũng không tốt nói cái gì riêng phần mình thi triển thân pháp võ kỹ cùng linh lực hóa rực rời đi lại nói thanh minh hoàng mãng tiện tay lường gạt thiên hoàng đào một trăm tỷ nó tuần tự đi vào ung dung thành tam đại thương lâu hỏi thăm tiêu thiên tề động tĩnh của bọn hắn khi biết được tiêu thiên tề không có dẫn người gây truyền tống trận lúc rời đi nó lập tức mệnh lệnh tam đại thương lâu không thể đưa tiêu thiên tề đi tam đại thương lâu biểu thị sợ sẽ tiêu thiên tề liều mạng với bọn họ thanh minh mãng hoàng lập tức truyền âm tọa hạ tam đại cường giả cùng ngũ đại giới chủ các ngươi lập tức mang theo bên trong phạm vi quản hạt tất cả phong tức đến ung dung thành đồng thời đến tam đại thương lâu đến Nói xong, Thanh Minh Hoàng Mãng đứng tại Tam Đại Thương lâu vị trí trung tâm, đồng thời nhìn chăm chăm Tam Đại Thương lâu, chờ đợi bộ hạ đến. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần Tiêu Thiên Tề bọn hắn không cách nào thông qua truyền tống trận rời đi, người liền nhất định vẫn còn Mân Mưu giới. Mà chỉ cần tại Mân Mưu giới, nó liền nhất định có thể bắt được Tiêu Thiên Tề, đem Tiêu Thiên Tề chém giết, bảo vệ Hạt Tinh Điện uy nghiêm. Sau 2 canh giờ, Thanh Minh Hoàng Mãng khu vực quản lý mạnh nhất 8 cái bộ hạ từ khác nhau địa phương chạy tới Ung Dung Thành. Cái này tám cái trong yêu tộc có một nửa bước cửu giai, hai cái bắt giai hậu kỳ đỉnh phong, năm cái bắt giai hậu kỳ thực lực. Bọn chúng vừa đến, Thanh Minh Hoàng Mãng liền mệnh lệnh 6 người chia tổ 3, canh giữ ở ung dung thành tam đại thương lâu truyền tống sảnh. Mặt khác hai đại cường giả có an bài khác, bọn chúng tất cả mang một phần 3 phong tức từ khác nhau phương hướng tìm tiêu thiên tệ. Mà tại an bài tốt hết thế sau, Thanh Minh Hoàng Mãng chính mình cũng mang theo đầy trời phong tức hướng phía cùng hai cái cấp dưới phương hướng khác nhau chạy đi. Tề Thiên Dung binh đoàn đây là đã làm gì, thế mà dẫn tới hạt tinh điện yêu tộc như thế đại phí Chu Trương bắt bọn họ. Không biết, sự tình khẳng định không nhỏ. Ai, Tề Thiên Dung binh đoàn cũng là Dụ A, thế mà ngay cả hạt tinh điện loại này đại lục bá chủ cũng dám đắc tội. Dũng là dũng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhìn xem yêu tộc động tính, tam đại thương lâu phụ cận võ giả nghị luận ở mỹ. Giờ khắc này, bọn hắn đã hiếu kỳ tề thiên dung binh đoàn làm sao đắc tội hạt tinh điện, cũng đều cảm thấy tề thiên dung binh đoàn lần này chết chắc. Theo bọn hắn nghĩ, ở trên trời đại tội lục đắc tội ai cũng không thể đắc tội ngũ đại yêu vực, đắc tội bọn chúng chỉ có một con đường chết. Một bên, thanh minh tôn làm vừa tới ung dung thành, một con chim nhỏ liền hoảng sợ bay vào ung dung thành hơn mười dặm bên ngoài một mảnh rừng rậm. Không cần đoán, đây chính là mang theo lục thần bọn hắn từ tất cả võ giả không coi vào đâu rời đi tề thiên dung binh đoàn chim nhỏ. Từ Tề Thiên dung binh đoàn chạy ra Ung Dung Thành, lại trở lại ngoài thành rừng rậm. Nó một hơi cuồng bay hơn một trăm dặm. Vừa về tới trong rừng rậm hả hổ, nó liền ngăn chặn hốc cái miệng, sau đó nằm ngoài trong ổ từng ngụm từng ngụm thở. Hỗn độn Châu thế giới. Vừa tiến vào hỗn độn Châu thế giới, tất cả mọi người khiếp sợ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong đầu nghĩ đến thần khí. Mà khi nhìn thấy Trung ương sơn mạch đỉnh núi băng tuyết như lúc, tất cả nam tính đều là hai mắt tỏa sáng, trong mắt đều là kinh diễm chi sắc. Sống hơn nửa đời người, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua dung mạo xinh đẹp như vậy, khí chất như vậy băng lãnh nữ tử. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết Tiên tử đi. Qua nửa ngày, một cái doanh binh nhìn chằm chằm băng tuyết nhi tự lẩm bẩm. Mặt khác doanh binh cũng có loại suy nghĩ này, nhưng rất nhiều cũng không dám nói, thậm chí không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn hắn có gia thất. Ông, không đợi đám người suy nghĩ nhiều, không gian khẽ run, lục thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu linh tố tỏ mò hỏi, lục thần, đây là đang trong thần khí mà ta. Lục thần rêu rêu nói, ngươi xác định muốn biết? Muốn. Tiêu linh tố không hề nghĩ ngợi liền trả lời, biết liền vĩnh viễn không có khả năng rời đi nơi này. Lục thần lại nói, vậy ta vẫn đừng biết nghe chút lời này. Tiêu linh tố cuống quít khoát tay. Kỳ thật khi Lục Thần nói ra biết liền vĩnh viễn không có khả năng rời đi nơi này thời điểm, mọi người liền đã biết đáp án. Trong máy mắt, tất cả mọi người nhìn Lục Thần ánh mắt cũng thay đổi, có ít người trong mắt thậm chí lóe ra ánh mắt tham lam. Tại ngay trong bọn họ một số người trong mắt, Lục Thần bất quá là một cái nho nhỏ võ tông, đúng vậy phối có được bậc này trí bảo. Lục Thần đem biểu tình của tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng biết ngay trong bọn họ một số người ý nghĩ, âm thầm cười lạnh. Đừng nói tại Hôn độn Châu thế giới hắn là vô địch, chính là ở bên ngoài, hắn muốn thu thập những này có dị tâm người cũng là vài phút sự tình. Có ý đồ với hắn, chính là đang tìm cái chết. Chương 882, chém giết gian tế Tôn Diên Thần, chương 882, chém giết gian tế Tôn Diên Thần. Nơi này linh khí giống như rất mỏng manh. Cũng liền lúc này, một cái tứ trọng võ Tôn cảnh thực lực nam tử trung niên vận chuyển công pháp đã nhận ra nơi đây linh khí không bằng ngoại giới. Như vậy phải không? Tất cả mọi người nhíu mày, tất cả đều cảm giác đứng lên. Rất nhanh, mọi người phát hiện hỗn độn châu thế giới bên trong nồng độ linh khí vẫn chưa tới thiên tội đại lục 1 phần 10. Phát hiện này để một số người không bình tĩnh. Mọi người đều biết, linh khí mỏng manh liền mang ý nghĩa tốc độ tu hành trở nên chậm, tăng lên một cảnh giới cần tiêu hao càng nhiều thuộc tính linh tinh. Cái này là ngay trong bọn họ một số người không tiếp thu được. Bọn hắn châu đầu ghé hai nghị luận, đồng thời nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn. "Tốt, an tĩnh chút." Tiêu Tiên Tể thấy thế nghiêm nghị quát lên đạo. Thoáng chốc, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tiêu Tể Tiên bất mãn nói, chẳng phải linh khí mỏng manh điểm sao, có cái gì tốt nghị luận? Giờ khắc này, Tiêu Tiên Tể cảm thấy những người này quá thế lợi, để hắn tại kính trọng nhất đại ca trước mặt ném đi mà núi. Nhưng mà, giờ phút này một cái cự trọng võ tôn cảnh thực lực nam tử trung niên lại đứng dậy, nói đôn trưởng, cũng không trách mọi người nghị luận, dù sao linh khí mỏng manh bất lợi cho tu hành. Hắn gọi tôn diên thần là tề thiên dung binh đoàn phải phó đoàn trưởng, tại tề thiên dung binh đoàn có không nhỏ danh vọng. Tiêu thiên tề nếu như, như mày nói phải phó địa chủ, vậy ngươi ý nghĩ là? Tôn diên thần nói, đoàn trưởng, theo ý ta hay là tuân theo ý nghĩ của mọi người tương đối tốt. Nếu có người cảm thấy nơi này không thích hợp tu hành, không nguyện ý đợi ở chỗ này, vậy liền thả bọn họ ra ngoài. Các ngươi không nguyện ý ở chỗ này đợi? Tiêu thiên tề nghe vậy quay đầu nhìn về phía nhất chúng dung binh đoàn cùng bọn hắn ra quyến hỏi, đoàn trưởng, nơi này mặc dù tu hành điều kiện kém chút, nhưng ngài ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào, ta vĩnh viễn đi theo ngài. Ta cũng là ta cũng là, đoàn trưởng, ta có gia cựu tại thân, ta muốn càng nhanh tăng lên tu vi, cho nên rất nhiều người vẫn như cũ lựa chọn đi theo tiêu thiên tể, nhưng cái này đi theo thanh âm rất nhanh bị một cái tam trọng võ hoàng cảnh nam tử phá vỡ. đoàn trưởng, ta cũng muốn rời đi. ta cũng là, có cái thứ nhất không giống với thanh âm, trong đám người một chút ánh mắt lấp lóe người cũng đều nhân cơ hội này đưa ra muốn rời khỏi. chỉ trong chốc lát, 19 cái khác biệt cấp độ dòng binh đưa ra muốn rời khỏi, tức giận đến tiêu thiên tể kiềm đều đen. lục thần vẫn còn tốt, một bộ xem trò vui thư thái, gặp thằng hề hầu như đều đi ra, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Trừ 19 người này, còn có những người khác muốn rời khỏi sao? một hồi lâu, không ai lên tiếng, gặp không ai lên tiếng, lục thần lại đem ánh mắt khóa chặt tại tôn duyên thần trên thân, phải phó đoàn trưởng, ngươi hẳn là cũng muốn rời đi nơi này đi? tôn duyên thần một bộ trung tâm bộ dáng nói đoàn trưởng ở đâu, ta liền ở nơi nào? không, ngươi muốn rời đi? lục thần khẳng định nói. tiêu thiên tể trong nháy mắt đã nhận ra dị thường, nhìn về phía lục thần do hỏi, có vấn đề gì không? hắn là thiên thu phụ xếp vào tiến đến gian tế. hoa, lục thần lời này vừa nói ra, trung quanh một mảnh xôn xao. Tôn Diên Thần thế nhưng là Tề Thiên Dung binh đoàn phải phó đoàn trưởng địa vị gần với đoàn trưởng Tiêu Thiên Tề cùng tạ phó đoàn trưởng Lý Lâm lấy địa vị của hắn cần phải đi cho Thiên Thu phụ làm gian tế nói thực ra bọn hắn rất nhiều người không tin Tôn Diên Thần sẽ là gian tế Tôn Diên Thần quát lạnh nói thiếu hiệp ta đối với đoàn trưởng một mảnh lòng son giả sát ngươi đừng muốn ở chỗ này nói xấu ta Lục Thần trân trọng nói ngươi nói ta nói xấu ngươi vậy ngươi dám không dám giao ra nhẫn chữ vật đến để mọi người xem xét đoàn trưởng ngươi nhìn cái này nghe được Lục Thần muốn tra nhận chữ vật Tôn Diên Thần nhìn về phía Tiêu Thiên Tề muốn cho Tiêu Thiên Tề ngăn cản Lục Thần bất quá. Tiêu Thiên Tề tin tưởng Lục Thần sẽ không vô cớ nói tôn diên thần là gian tế, nói giao ra nhẫn chữ vật chứng minh trong sẽ đi. Đáng chết! Gặp Tiêu Thiên Tề đồng ý kiểm tra hắn nhận chữ vật, tôn diên thần trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, ở trong lòng ngáng to. Trước lúc này hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày lại bởi vì một ngoại nhân bại lộ thân phận, hay là tại dưới loại tình huống này. Bất quá, thân là Tề Thiên dung binh đoàn phải phó đoàn trưởng, tôn diên thần cũng là người gặp qua sóng gió, tâm trí không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, hắn nhìn chăm chăm Lục Thần hỏi, ta có thể giao gia nhận chữ vật cho ngươi kiểm tra? nhưng nếu như ta là trong sạch lại nên làm như thế nào? người trong sạch không được, bởi vì ta nhìn thấy thiên thu phủ phụ chủ cho người truyền âm. lục thân cười lạnh nói, cái này. đám người nghe đến lời này lần nữa giật mình, có người hoảng sợ, có người xem kỹ, nhưng tuyệt đại bộ phận người là tức giận. bọn hắn không nghĩ tới ngày bình thường đúng là thế lực đối địch thiên thu phủ nằm vùng gian thế, đồng thời ẩn tàng đến tốt như vậy. tôn diên thần trong lòng hãy nhiên, tâm lý kiến thiết triệt để sụp đổ. tiêu thiên tề trong mắt nhảy lên sắc ý, lệ hắc nói, tôn diên thần, đem ngươi nhận chữ vật cùng truyền âm ngọc giao ra đi. đoàn trưởng, ta đi theo ngươi ba năm. Lao khổ công cao, ngươi bây giờ lại bởi vì một cái không biết từ nơi nào tới ngoại nhân hoài nghi ta, ngươi liền không sợ làm như vậy sẽ rét lạnh mọi người tâm sao? Đối mặt Tiêu Thiên Tệ giao ra nhẫn chữ vật cùng truyền âm ngọc yêu cầu, Tôn Diên thần không có biện pháp, chỉ có thể đánh tình cảm bài uy hiếp Tiêu Thiên Tệ. Hắn biết, một khi giao ra nhẫn chữ vật cùng truyền âm ngọc, hắn liền bại lộ, đến lúc đó, Tiêu Thiên Tệ tất giết hắn. Đùa giỡn thật nhiều. Lục Thần cười lạnh, đối với Tiêu Thiên Tệ nói, không chế lại hắn, để cho ta tìm kiếm một chút hắn hồn liền cái gì đều xem rõ ràng. Nghe được muốn sư hồn, Tiêu Linh Tố cau mày nói, Lục Thần, ngươi xác định phải phó đoàn trưởng là Thiên Thu Phụ gian Tê sao? Cũng đừng oan uổng người, dù sao cái này siêu hồn là sẽ cho người biến thành ngu ngốc. Lục Thần không có trả lời, tiếp tục xem Tiêu Thiên Tề. Tiêu Thiên Tề không do dự, lúc này chụp vào Tôn Diên Thần. Tiểu tử, ngươi hủy ta, ta muốn giết ngươi thấy cảnh này. Tôn Diên Thần giống to, chụp vào Lục Thần. Hắn phẫn nộ là thật, muốn bắt Lục Thần cũng là thật. Hắn biết rõ chính mình không phải Tiêu Thiên Tề đối thủ, chỉ có bắt lấy Lục Thần cái này chuyện xấu gia hỏa mới có thể sống. Mà lại hắn cũng muốn nhân cơ hội này đoạt Lục Thần thần khí. Chỉ cần hắn có được thần khí, vô luận là Tiêu Thiên Tề hay là thiên thu phủ ngàn hòn đảo đều chỉ có thể dưới chân hắn thần vụ cõi trưởng tiêu thiên tề giống to phóng tới lục thần muốn cứu lục thần hắn không nghĩ tới tôn diên thần thế mà chó cùng rất dội muốn đối với lục thần ra tay muốn chết lục thần miệt thị cười một tiếng đang khi nói chuyện hắn giơ tay lên sau đó vô hình giới lực hóa thành một bàn tay bóp lấy tôn diên thần cổ thoáng chốc đầy ngập sát ý tôn diên thần bị treo ở không trung mặt mũi tràn đầy đỏ lên giống như là một cái muốn bị dìm nước người phải chết cái này ở đây tất cả giang binh cùng gia quyến đều bị một màn này hù dọa nhìn về phía lục thần trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ ngay trong bọn họ một chút đối với hỗn độn châu có tham niệm càng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Lục thần quỷ dị như vậy, ngay cả tôn tiên thần loại này cựu trọng võ tôn cảnh thực lực cường giả đều không thể động đậy, bọn hắn thì càng không đáng chú ý. May mắn không có động thủ, nếu là động thủ chết cũng không biết chết như thế nào. Tại mọi người nhìn soi mói, tôn tiên thần thống khổ ría rủa, hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì? Kiếp sau sẽ nói cho ngươi biết dữ lợi. Lục thần năm ngón tay nắm chặt, tạch tạch tạch trong chốc lát, một trận sương vỡ vụn thanh âm tại tất cả mọi người bên Thái Văn Lên, tất cả mọi người chớm mắt nhìn xem tôn diên thần bị lục thần bóp chết. chương 883, đưa cho tiêu thiên tề một ngọn núi. chương 883, đưa cho tiêu thiên tề một ngọn núi. bóp chết tôn diên thần, lục thần thu hắn nhẫn chữ vật cùng chuyến đắc ngọc, sau đó giống ném rác rời một dạng đem thi thể ném về xa xa băng tuyết nhi. cảm ơn ca ca. nhìn thấy tôn diên thần bay tới thi thể, băng tuyết nhi đại hỉ, bởi vì tôn diên thần cường giả như vậy thi thể đối với nàng mà nói thế nhưng là một cái vật đại bổ. đi thôi. lục thần vứt phất tay, sau đó băng tuyết nhi nhảy lên một cái tiếp nhận thi thể. Hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng rời đi đỉnh núi. Đông Phương Nhược Tịch còn không có từ lục thần hung tàn bên trong lấy lại tinh thần, chất phác mà hỏi, "Lục sư đệ, nàng muốn thi thể làm cái gì?" "Ăn." Lục Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói một cái ăn chữ. "Cái này?" Trong mắt những cái kia nguyên bản đối với Băng Tuyết Nhi có ý nghĩ xấu, muốn đâu hiếm nam tính sắc mặt thì biến, hô hấp đều phảng phất muốn đình chỉ. "Ăn người?" Băng Tuyết Nhi như thế một cái tựa như trích tiên một dạng mỹ nhân thế mà lại ăn người, thật sự là một cái hất lên ra người ma quỷ. Giờ khắc này, bọn hắn đều may mắn không có đi đánh băng tuyết nhi chủ ý, bằng không nếu là đang làm việc thời điểm đột nhiên đến bên trên một ngụm liền khổ cực. mẹ, đông phương nhược tịch cùng tiêu linh tố nghe càng là dọa đến trốn đến một bên côn ngạ không chỉ, đem trước đó không lâu ăn đồ vật đều hẹn đi ra. người ăn người, các nàng là thật không tiếp thu được. tiêu thiên tề, đông phương thích cùng trần văn lễ đoán được băng tuyết nhi bản thể là yêu thú, cho nên không có cảm thấy băng tuyết nhi ăn người có cái gì. lục thần ánh mắt từ trên thân hai người thu hồi, vừa nhìn về phía đông đảo giang binh nói người, người, người, còn có người đều đi ra đi. một hơi, lục thần điểm mười người đi ra. Vừa nhìn thấy Tôn Diên thần bị giết, chính mình lại bị đập ra, 13 người chân trực tiếp mềm nhũn, trước mặt mọi người quỳ xuống. "Thiếu hiệp, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta về sau nhất định làm châu lẳng ngựa báo đáp ngươi." "Ta cũng là, đừng giết ta ạ." 13 người lớn tiếng cầu khẩn, hy vọng Lục thần có thể thả bọn họ một con đường sống. Một bên, những cái kia không có dị tâm dung binh cùng Tiêu Thiên Tệ bọn hắn mặt mũi tràn đầy chân kinh, không thể tin được Tệ Thiên Dung binh đoàn thế mà nhiều như vậy gian tế, mà lại, từng cái giai tầng gian tế đều có, bọn hắn những người này đi qua những năm này không chết ở những người này trong tay thật đúng là mạng lớn. Ta người này không thu gian tế, gian tế nhìn thấy một cái giết một cái. Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả gian tế đồng thời đầu người rơi xuống đất. Xiêu xiêu xiêu. Nghe được Lục Thần lời nói, trước đó đứng ra nói muốn rời khỏi Dòng binh chạy trốn tứ phía, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đuổi. Tiêu Thiên Tệ phẫn nộ quát. "Không cần, còn lại Dòng binh vừa định nghe theo Tiêu Thiên Tệ mệnh lệnh đổi người, Lục Thần liền đưa tay ngăn trở bọn hắn. "Chẳng lẽ thả những bọn gian tế này đi?" Tiêu Thiên Tệ tức giận nói. "Đi." Lục Thần cười lạnh nói, đến thế giới của ta có thể đi không được. Ông Không đợi tiêu thiên tề bọn hắn suy nghĩ nhiều, lục thần một cái ý niệm, ngay sau đó giới lực hóa thành một tấm vô hình lưới lớn đem đào tàu 19 người toàn bộ bắt trở về. Thoáng chốc, đám người chấn kinh đến há to miệng, 19 cái doanh binh cùng bọn hắn ra quyến thì là mặt sám như cho. Đối mặt quỷ dị như vậy lục thần, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tạch tạch tạch. Đằng sau, cổ đức gây thanh âm liên tiếp, rất nhanh 19 người toàn bộ chết tại lục thần trong tay. Giết những người đó, lục thần quay đầu lại giết tất cả gian tế ra quyến, toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Không đến một khắc đồng hồ, hơn một người liền chết tại lục thần trong tay, đem còn sống tất cả mọi người chấn nhất rồi. Trừ Long Vương thích cùng Tiêu Thiên Tệ, ai cũng không nghĩ tới Lục Thần nhìn xem bọn trẻ, giết lên người đến dĩ nhiên như thế gọn gàng. Giết chết Tệ Thiên Dung binh đoàn bên trong tất cả gian tế cùng gia quyến, Lục Thần nhìn về phía còn sống mọi người nói, bọn hắn đều là thế lực khác biệt xếp vào tiến đến gian tế, nếu như các ngươi không tin, hiện tại có thể dần dần kiểm tra bọn hắn nhận chữ vận. Không cần, tất cả mọi người sợ sệt đến không ngừng lắc đầu. Nếu không tra xét, vậy ta trước mang các ngươi đi một chỗ." Lục Thần đạo. Nói, Lục Thần một cái ý niệm đem tất cả mọi người dẫn tới một tòa khoảng cách trung ương sơn mạch bên ngoài mấy trăm dặm trên ngọn núi. Theo Lục Thần thực lực không ngừng tăng lên, Hôn độn châu thế giới đã vây quanh trung ương sơn mạch tạo thành một cái thập vạn đại sơn hình thức ban đầu. Giờ phút này, lục thần mang mọi người tới ngọn núi chính là thập vạn đại sơn bên trong trong đó một tòa, mà lại rất tới gần trung ương sơn mạch. Ngọn núi này có cao hơn 1.000 mét, đỉnh núi chiếm diện tích mười mấy mẫu, dưới núi 5-600 mẫu, cả tòa núi mọc đầy to to nhỏ nhỏ cây. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, lục thần chỉ vào chung quanh nói ra, từ hôm nay trở đi, ngọn núi này là thuộc về tề thiên dung binh đoàn lãnh địa một cái thất trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên nhỏ giọng nói ra thiếu hiệp nơi này không có ăn đồ vật chúng ta cái này nhỏ một ngàn người nên như thế nào còn sống sung dưới lục thần nói ta sẽ cho các ngươi cung cấp thời gian nửa năm đồ ăn trong lúc đó chính các ngươi trồng trọt cây trồng nửa năm về sau tự cấp tự túc có ít người vẫn cảm thấy dạng này không cách nào sinh tồn nhưng gặp lục thần đại sát tứ phương bọn hắn cũng không nói thêm cái gì Đang sau lục thần lại nói nếu là không có vấn đề khác vậy các ngươi liền thu thập một chút nơi này ta đi cấp các ngươi tìm một chút ăn đồ vật đến lục thần bên ngoài bây giờ khẳng định đang khắp nơi bắt chúng ta ngươi hay là trước chờ đi chúng ta trong nhận chứa đồ còn có một số an đồ vật tiết kiệm một chút an hẳn là có thể chịu cái 10 ngày nửa tháng nghe được lục thần muốn đi cho bọn hắn tìm ăn tiêu linh tố sắc mặt biến hóa vội vàng khuyên can không để cho lục thần đi lục thần cười nói chớ khẩn trương ta không đi ra không đi ra vậy ngươi đi chỗ nào tìm ăn tiêu linh tố nghi ngờ nói nơi này cũng không chỉ là chỉ có các ngươi những nhân loại này lục thần mỉm cười sau đó biến mất tại trong tầm mắt của mọi người đám người sừng sốt một chút sau đó một người nhỏ giọng thầm thì nói vô tung vô ảnh lục thần thiếu hiệp còn là người sao chớ nói lung tung Mọi người trước lấy người sử dụng đơn vị riêng phần mình kiến tạo một cái chỗ có thể ở được đi ra. Tiêu Thiên Tề quát lên đạo, là nghe chút lời này, tất cả giang binh hành động đứng lên, mang theo riêng phần mình ra quyến tìm kiếm nơi thích hợp xây nhà. Cha, Tề Thiên dung binh đoàn đang xây phòng ở, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đông Phương Nhược Tịch nhìn xem bận rộn đám người hỏi, chúng ta đi trước giúp Tiêu đoàn trưởng đem phòng ở dựng lên. Đông Phương thích đạo, tốt, hai người gật đầu, sau đó Đông Phương Thanh Vân đem trên lưng Cổ Nguyên buông xuống, ba người cùng tiến lên trước chợ giúp Tiêu Thiên Tề một nhà tại đỉnh núi xây nhà. Cổ nguyên bị thiên diện ma điệp kém chút thải bộ chết, mặc dù lục thần xuất hiện kịp thời, giúp hắn nhặt về một cái mạng, nhưng cả người xương cốt đều là mềm. Khi Đông Phương Thanh Vân ba người giúp đỡ xây nhà lúc, hắn nằm tại trên một tảng đá lớn, ánh mắt lấp loe không yên, có sợ hãi, nhưng càng nhiều hay là một chút khác cảm xúc. Chương 884, lục thần thu hoạch được đại lượng giới lực. Chương 884, lục thần thu hoạch được đại lượng giới lực. Một bên khác, cùng hệ thiên dung binh đoàn đám người thách ra, lục thần về tới trung lương sơn mệnh đỉnh núi, gọi tới trong tu hành tiểu long tượng ba cái huyết đồng ma lang hoàng con non cùng ngân nguyện thương lang. Chủ nhân, ngài tìm chúng ta. Ngân Nguyệt Thương Lang hỏi, Lục Thần chỉ vào một chỗ thi thể nói các ngươi đem bọn hắn trên người nhẫn chứa vật thu, sau đó đem các ngươi nhìn chúng thi thể cầm lấy đi ăn. Đa tạ chủ nhân. Nghe chút lời này, Ngân Nguyệt Thương Lang đại hỉ. Đằng sau, nàng mang theo bốn cái mắt con vui vẻ thu chỉnh thi thể. Cùng một thời gian, Lục Thần ở một bên trên đá lớn ngồi xuống, vận dụng giới lực đồng thời câu thông nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn châu thế giới con dân. Ta hiện tại cần một chút đồ ăn, muốn hướng các ngươi mua sắm một chút đồ ăn. Sau một khắc, Lục Thần không có há miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền đến nhóm đầu tiên tất cả con dân trong hai. Trải qua hơn hai năm phát triển. Nguyên bản không đến 20. mươi, không không không lâm gia bảo nô lệ sinh sôi đến hơn bảy vạn người. Bọn hắn lấy người sử dụng đơn vị, tại Hôn độn Châu thế giới nội sinh sống được rất giàu có, thực lực cũng đều có tăng lên không nhỏ. Nghe được lục thần thanh âm, tất cả tuổi tác lớn người đều kích động từ trong nhà chạy ra, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bọn hắn tân sinh hậu đại nhìn xem khác thường trưởng bối cũng đều đi theo ra ngoài. Ngay sau đó, lục thần nghe được đến từ các địa phương thanh âm, thần à, chúng ta bây giờ tồn trữ rất nhiều đồ ăn, ngài cầm lấy đi cũng được, không cần cùng chúng ta mua sắm. Những âm thanh này thành kính mà chân thành tha thiết, gọi thẳng lục thần là thần. Tại trong lòng của bọn hắn, Lục Thần chính là bọn hắn chúa cứu thế, mang theo bọn hắn thoát đi lâm gia bảo cái kia tội ác địa phương. Cha, vừa rồi đó là thần thanh âm. Nhìn xem kích động rất nhiều trưởng bối, một cái 12 tuổi, võ đạo làm một nặng võ đồ cảnh đỉnh phong thiếu niên tò mò hỏi. Hắn từ nhỏ nghe các trưởng bối giảng liên quan tới thần cố sự, nói là thần cứu bọn hắn, cũng đem bọn hắn đưa đến nhân gian này có yên vui. Mà lại, hắn tử nhỏ đã đi theo các trưởng bối ngày ngày cung phục thần, cũng đối với trong truyền thuyết này thần tràn ngập tò mò. Thiếu niên cha là một cái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, hắn là Lục Thần Cửu Đông Đạo nô lệ bên trong một người. Được cứu lúc Hắn võ đạo là ngũ trọng võ sư cảnh, giờ phút này cũng đã đột phá đến tam trọng võ vương cảnh. Nghe được nhi tử tra hỏi, nam tử trung niên thành tín nhìn lên bầu trời nói ra, đúng vậy à, là thần tại cùng chúng ta nói chuyện. Nghe chút lời này, thiếu niên quỳ xuống liền dập đầu, vị đại thần, ta gọi kỳ dần, cầu ngươi phù hộ ta trở thành một cường giả. Tiểu tướng nốc, nói mọ gì đâu? Nam tử trung niên nghe vậy một bàn tay đập vào nhi tử trên chán, cười mắng, lục thần có thể nhìn thấy hết thảy, đối với kỳ dần nói, chỉ cần ngươi khắc khổ tu hành, cuối cùng rồi sẽ trở thành một cường giả. Cha, cha, thần trả lời ta hắn để cho ta khắc khổ tu hành nghe được lục thần lời nói kỳ giật vui vẻ nhảy dựng lên vậy liền hảo hảo tu hành không cần cô phụ thần chờ đợi nam tử trung niên nội tâm khuyên bảo nhi tử phanh kỳ giật lần nữa quỳ xuống chắp tay trước ngực thành tín nói ra vị đại thần ta nghe ngươi nhất định sẽ hảo hảo tu hành cố gắng trở thành một cái siêu cấp cường giả nói xong kỳ giật liên dập đầu lại ba cái lục thần cười không có lại nói tiếp cũng không có cho kỳ giật cái gì bất quá thế giới này là hắn hắn có thể rõ ràng cảm giác được thế giới này mỗi thời mỗi khác biến hóa Hắn mặc dù không có cho Kỳ Giật tính thực chất đồ vật, nhưng theo hắn thực lực tăng lên cùng thế giới bản thân diễn hóa, thế giới này một mực tại trở nên càng ngày càng thích hợp võ giả tu hành. Chỉ cần Kỳ Giật cố gắng tu hành, đợi một thời gian, võ đạo chắc chắn siêu việt bậc cha chú cùng tổ tông, hắn cũng coi như giúp Kỳ Giật thực hiện nguyện vọng. Nghĩ đến chỗ này phiên tìm những con dân này mục đích, Lục Thần lại nói hiện tại các ngươi mỗi một hộ xuất ra một phần năm tuần chữa đồ ăn, đem đồ ăn phóng tới riêng phần mình cửa nhà, sau đó ta đến thu lấy. Tốt. Nghe chút lời này, tất cả con dân chạy vội trở về trong phòng, bằng tốc độ nhanh nhất đem nhà mình đồ ăn chuyển ra đến ngoài phòng đến. Ngay sau đó, Lục Thần một cái ý niệm lấy đi đồ ăn, cũng lưu lại một chút linh tinh làm mua xăng thức ăn tiền. Đáng nhắc tới chính là mỗi cái con dân cho đồ ăn còn chưa hết một phần năm, Lục Thần cho tiền cũng không phải giá thu mua. Bọn hắn có ít người cho một nửa đồ ăn, Lục Thần thì đều là lấy một nghìn lần giá cả thu mua bọn hắn đồ ăn. Kết quả là tất cả con dân càng thêm cảm nghiệm Lục Thần đất nước, thành kính lễ bái, cho Lục Thần cống hiến đại lượng giới lực. Ở trong quá trình này, Lục Thần không chỉ có thu được thực lực tăng lên, cũng tại không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong thu được mấy trăm gia đình hai năm đều ăn không hết đồ ăn. Chủ nhân. Những thi thể này nhẫn chứa vật đều ở nơi này, nhìn xem trồng chất như núi đồ ăn, Ngân Nguyệt Thương Lang đưa lên nhận chứa vật. Lục Thần một cái ý niệm đem tất cả nhẫn chứa vật thu vào, nhìn về phía thi thể nói những thi thể này đâu? Ngân Nguyệt Thương Lang nói thi thể chúng ta lựa chọn sử dụng trong đó võ đạo tương đối cao 60 cố, chia 6 phần, mỗi người một phần, còn lại những cái kia cũng không mẫn rồi. Trong đó một phần là băng tiết nhi. Lục Thần hỏi: "Là?" Ngân Nguyệt Thương Lang gật đầu. "Tốt, hiện tại các ngươi đem các ngươi muốn thi thể mang đi, còn lại những này chính ta thu thập lại." Lục Thần đạo. Ngân Nguyệt Thương Lang nghi ngờ nói: "Chủ nhân Ngài muốn thi thể lấy ra làm cái gì? Giữ lại mang về cho phụ bá." Lục Thần không có quên vì cứu vụ thân hắn cùng tứ thúc kém chút chết mất Lý phúc. Nói, hắn xuất ra một cái trống không nhận chữ vật, đem ngân nguyệt thường làng các nàng chọn còn lại thi thể đều đặt đi vào. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra mấy cái không gian lớn nhận chữ vật đem từ con dân nơi đó mua được đồ ăn đều đặt đi vào. Sắp xếp gọn tất cả lương thực, Lục Thần mang theo đồ ăn tìm tới Tiêu Thiên thể, đem một nửa đồ ăn đều cho Tiêu Thiên thể. Đằng sau, Lục Thần mang theo Đông Phương Tích bốn người trở lại trung ương sơn mạch đỉnh núi, để ba người tùy tiện tìm một chỗ ở lại. Đông Phương Nhược Tịch nhìn xem bốn phía tỏ mặt hỏi: Lục Sư Đệ, nơi này một cái phòng ở đều không có, các ngươi đều ở chỗ nào? Ta an vị ở chỗ này mà lại đợi thời gian đều không dài, những người khác là ở sân động. Lục Thần đạo: Làm sao nghe được cùng yêu thú một dạng? Đông Phương Nhược Tịch biểu lộ trở nên có chút cổ quái, bởi vì chỉ có yêu thú mới là ở các loại động. Lục Thần cười nói, dù sao nơi này không có gì phòng ở, nếu như các ngươi muốn nhà ở con lời nói liền chính mình dựng. Ca, chúng ta đi dựng đi, ta cũng không muốn một mực ở sân động. Đông Phương Nhược Tịch đạo: Sư muội, đúng lúc này, Cổ Nguyên Têu Đông Phương Nhược Tịch một tiếng. Đông Phương Nhược Tịch phản ứng lại, vừa nhìn về phía Lục Thần hỏi: Lục sư đệ, ngươi nơi đó còn có tụng mạch đan cùng đại hoàng nguyên đan sao? Lục thần biết đồ vật là lấy ra cho cổ nguyên, lắc đầu nói, không có. Cho tam sư bá tụng mạch đan cùng đại hoàng nguyên đan đều là trước kia người khác đưa cho ta. Đông phương thích há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khoẹt miệng lại nuốt trở vào. Nghe được lục thần không có, Đông phương nhược tịch có chút thất lạc. Qua nửa ngày, nàng lại mong đợi hỏi, lục sư đệ, vậy ngươi có thể hay không giúp ta mua một chút hai loại đan dược? Tốt. Lục thần thuận miệng đáp ứng xuống. Nghe vậy, Đông phương nhược tịch vui vẻ nói, đại sư minh, lục sư đệ đáp ứng giúp ngươi mua, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi ta cùng ca ca đi trước dựng một chút chỗ ở. Cái kia vất vả sư muội cùng sư đệ. Cổ Nguyên mỉm cười nói, sau đó Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Nhược Tịch cùng rời đi. Chương 885, Tức giận Lục Thần, chương 885, Tức giận Lục Thần. Hai người vừa đi, Lục Thần liền không nhìn Cổ Nguyên, mang theo Đông Phương thích đi vào chổng lôi thần thụ sân cốc, tại trên một tảng đá lớn ngừng lại. Mà nhìn thấy hai người tiến vào sân cốc, trúc Thiên hữu mấy người cùng một đám trong tu hành yêu thú lập tức đứng dậy rời đi, cho đôi thầy trò này lưu lại một chỗ không gian. Sư tôn, ngài tụi hồ không thích Cổ Nguyên, đợi đến trúc tiên hữu bọn hắn rời đi, Đông Phương Tịch dò hỏi: Lục Thần không có trả lời, hỏi ngược lại, Lão Tam, cá nhân ngươi cảm giác ngươi tên đệ tử này thế nào? Võ đạo Thiên Phú bình thường, nhưng tâm tính cùng đức hạnh cũng không tệ lắm, tôn tính sư trưởng, đoàn kết một đám sư huynh đệ, Đông Phương thích đạo. Nghe được Đông Phương thích cho ra đánh giá cao như vậy, Lục Thần nhéo nhéo, lại nói nguyệt nhưng còn có đệ tử khác. Nghe chút lời này, Đông Phương thích biểu lộ trở nên yêu thương đứng lên, sư tôn, đệ tử hết thề thu ba cái đệ tử, nhưng nhị đệ tử cùng tam đệ tử đều bị người ám sát, Thiên Phú của hai người bọn họ như thế nào? Lục Thần hỏi lại, Thiên Phú cũng không tệ, nhị đệ tử hứa tiêu có được gió, lựa xong linh thể. Tam đệ tử Sở Tư Nguyên cũng có được kiếm hoàn thể. Đông Phương Thích trả lời: Nói đến đây hai cái đệ tử, cho dù đi qua nhiều năm, Đông Phương Thích nội tâm tự trách không thôi, hận chính mình không thể bảo vệ tốt bọn hắn. Lục Thần nghe càng là nắm chặt nắm đấm, lòng giết người đều có. "Gió, lựa song linh thể cùng kiếm hoàn thể, cái này đều là thiên phú không tồi hẳn giống, đặt ở thần võ giới chỗ nào cũng sẽ không đặc biệt khó coi. Nhất là kiếm hoàn thể, vạn người không được một tiên kiêu võ thể, phi thường thích hợp tu luyện kiếm đạo của hắn, kết quả bị người giết. Mà lại, lấy hắn gần nhất quan sát đến xem, hắn hai cái này tiền kiêu độ tôn rất có thể chính là chết tại cổ nguyên trong tay." giàng thật, cái này so ăn sống một con rồi đều để hắn buồn nôn. một lát sau, đông phương thích nghi ngờ hỏi sư tôn, ngài làm sao đột nhiên hỏi cái này? lục thân hay là không có trả lời, tiếp tục hỏi đông phương thích đệ tử bị giết, ngươi có hay không tra được hung thủ là ai? nhị đệ tử chết bởi một cái dòng binh chi thủ, đã bị đồ nhi giết, sát hại tam đệ tử hung thủ thì là đến nay đều không có tìm tới. nâng lên hung thủ, đông phương thích rất phẫn nộ, trong mắt nhảy lên sát ý. lão tam, ngươi liền không có hoài nghi người là cẩu nguyên sát, không có khả năng. nghe chút lời này, đông phương thích không hề nghĩ ngợi liền phủ định. làm sao không có khả năng? lục thân hỏi. Đông Phương thích giải thích nói, Cổ Nguyên không có giết bọn hắn hai người đạo cơ, mà lại hắn cùng quan hệ của hai người đều rất tốt. Thiên Phú không bằng người, ghen ghét không phải đạo cơ. Về phần quan hệ tốt, cái này có thể là một loại giả tượng, là vì Đạt Thịnh không muốn người biết bí mật mui trang. Đông Phương thích giải thích, sư tôn, Cổ Nguyên Thiên Phú mặc dù không bằng hai cái sư đệ, nhưng Đổ Nhi cảm thấy hắn sẽ không ghen ghét hai cái sư đệ võ đạo Thiên Phú cao hơn chính mình liền giết hai cái sư đệ. Liên nói Đổ Nhi đi, Đổ Nhi Thiên Phú cũng không bằng đại sư huynh, nhị sư huynh cùng ngũ sư đệ cũng không thấy Đổ Nhi ghen ghét bọn hắn cái gì. Ngươi cho rằng Vi sư giống như ngươi mắt mù à? Lục Thần quát lạnh nói: "Lão Tam, từ gần nhất quan sát đến xem, vi sư cho rằng ngươi tên đệ tử này rất có vấn đề. Vi sư hôm nay rất rõ ràng nói cho ngươi, tại vi sư đối với hắn bỏ đi hoài nghi trước đó, vi sư sẽ không cho hắn tụp mạch đan cùng đại hoàng nguyên đan. Mà lại, một khi để vi sư biết hắn giết hại đồng môn, ngươi đừng trách vi sư tâm ngoan, vi sư nhất định phải hắn sống không bằng chết." Dứt lời, tức giận Lục Thần biến mất tại chỗ, rời đi sân cốc. Đông Phương thích sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem Lục Thần đã đứng địa phương. Giờ khắc này, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên hai cái đệ tử bị giết toàn bộ quá trình cùng điệp yêu thành nội phát sinh hết thảy. Qua hồi lâu, Đông Phương Thích tự lẩm bẩm, Cổ Nguyên nhất định không phải là giết hại Đồng Môn Ninh Đồ, bởi vì vụ án phát sinh thời điểm hắn không tại hiện trường. Lại nói, hắn tại điệp yêu thành nội liều chết hộ ta, trọng tình như thế nghĩa người như thế nào lại là một kẻ tàn ác. Lời này, Đông Phương Thích giống như là tại nói cho Lục Thần, lại như là đang an ủi mình. Có lẽ, hay là tự an ủi mình nhiều một chút. Một bên khác, Từ Sơn Cốc đi ra, Lục Thần tìm được Tiểu Cửu, cho Tiểu Cửu một bát máu tươi, để Tiểu Cửu chút ít nhiều lần uống hết. Đợi đến Tiểu Cửu uống xong máu tươi, Lục Thần lại cho thử gia cho ăn mười bát máu tươi, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn xuất ra một thanh huyết linh đan đan bảo, khôi phục nhanh chóng hao tổn huyết khí. Tại huyết khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau linh hồn tiến vào thiên thư, mượn nhờ thiên thư cảm ngộ thời gian đại đạo. Ngoài giới, khi lục thần vội vàng cảm ngộ thời gian đại đạo lúc, thanh minh hoàng mãng cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại tìm lục thần bọn hắn. Tại chính mình cùng hai cái bộ hạ dùng một ngày thời gian không có tìm được lục thần bọn hắn sau, thanh minh hoàng mãng lần nữa tăng thêm nhân thủ. Hắn lại từ khu vực quản lý gọi tới năm cái bắt gia yêu thú, để bọn chúng cũng mang theo phong tức huyết tán phạm vi bắt đám người. Nhưng mà năm ngày xuống tới. Bọn chúng lục soát khắp bao quát Ung Dung thành ở bên trong 10 cái vực, ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Đằng sau, Thanh Minh Hoàng Mãng mặt âm trầm về tới Ung Dung Thành. "Đại nhân." Thanh Minh Hoàng Mãng tiến đến Ung Dung Thành Vạn Bảo lâu truyền tống đại sảnh, hai cái giới chủ liền tiến lên đón. Bọn chúng một cái bắt giai hậu kỳ thực lực, bản thể con người đen cùng Ngưu, đảm nhiệm kỳ hoàng giới giới chủ, trưởng quản 31 cái vực. Một cái khác võ đạo bắt giai hậu kỳ đỉnh phong, bản thể là âm linh quỷ xà, đảm nhiệm bên trên ung giới giới chủ, trưởng quản 37 cái vực. Tiêu Thiên Tệ bọn hắn vẫn là không có đến. Thanh Minh Hoàng Mãng hỏi, "Con người đen Cuồng Ngưu hồi đáp, "Đại nhân, cho đến bây giờ hay là không đến, cũng không có đi chân bảo cắt cùng linh bảo cắt, chỗ nào cũng không tìm tới người, chẳng lẽ lại lớn như vậy một đám người thật biến mất khỏi thế giới này? Thanh Minh Hoàng Mãng tức giận nói. Âm Linh Quỷ Sà nói, đại nhân, thuộc hạ nghe nói Tiêu Thiên Tề cứu bốn người ở trong có một người tu luyện phi hành võ kỹ, tốc độ cực nhanh, có phải hay không là hắn mang người trốn ra Niu ô giới? Cực nhanh có bao nhanh? Thanh Minh Hoàng Mãng cao mày nói, nghe nói có thể nhẹ nhóm treo đùa đằng Văn lòng, tốc độ sợ là không chậm tại một chút bắt ra yêu thú biết bay. Âm Linh Quỷ Sà trả lời. Thanh Minh Hoàng Mãng nghi ngờ nói, coi như ngay trong bọn họ có một người tốc độ có thể so với Bát Gia yêu thú biết bay, vậy cũng không thể toàn bộ biến mất đi. Âm Linh Quỷ Sa nói, đại nhân, chúng ta chỉ nhận biết Tiêu Thiên Tề, Tề Thiên Dung binh đoàn những người khác cùng Tiêu Thiên Tề cứu bốn người cũng không nhận ra. Nếu như Tiêu Thiên Tề vừa chạy ra Tề Thiên Dung binh đoàn liền để trong đoàn dòng binh dịch trang chui vào đám người, sau đó chính hắn cùng tiểu Tử nhân loại kia chạy, chúng ta thật đúng là tìm không thấy bọn hắn. Thanh Minh Hoàng Mãng lạnh nhạt nói, nếu là như vậy, cái kia Tề Thiên Dung binh đoàn rong binh cùng gia quyến khả năng đã rời đi Ung Dung Thành. Đúng vậy, chúng ta chỉ là không để cho Tam Đại Thương lâu thả đi tiêu thiên thể, cũng không có để bọn hắn ngưng sử dụng truyền tống trận, năm ngày thời gian đầy đủ bọn hắn tất cả trốn đi ra. Ai, là bản tọa tính sai, hẳn là để Tề Thiên Dung binh đoàn thế lực đối địch Thiên Thu phủ cùng một chỗ tại cái này nhìn chằm chằm. Thanh Minh Hoàng mãng thở dài một hơi, hối hận không thôi. Còn người đen cùng như nói đại nhân, Tề Thiên Dung binh đoàn dòng binh cùng ra quyến khả năng đã chạy trốn, vậy chúng ta bây giờ còn bắt bọn hắn sao? Muốn bắt, mà lại là kêu lên tiên tu phủ người cùng một chỗ hành động, không có khả năng lại chúng ta hạt tinh điện làm một mình. Thanh Minh Hoàng Mãng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, không muốn cứ như vậy tay không trở về. Hạt Tinh Điện có Lục Đại Tôn Sứ, tuy nói đều là hiệu trung điện chủ, nhưng một mực bằng mặt không bằng lòng, vụn trộm không ít phân cao thấp. Bây giờ không chỉ có Ung Dung Thành, cùng điệp yêu thành người đều đang nhìn, mặt khác ngũ đại tôn sứ khẳng định cũng đều đang chú ý bên này. Nếu như hắn cứ như vậy tay không trở về, không chỉ có yêu tộc uy nghiêm tổn hao nhiều, hắn cũng sẽ bị cái khác năm cái tôn sứ chế dế. Chương 886, Lục Thần Thời Gian cẳng ngộ đột nhiên tăng mạnh. Chương 886, Lục Thần Thời Gian cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, lời mới vừa nói ra, hắn lập tức lại bổ sung. Đương nhiên, nếu như trong nửa tháng đều bắt không được người, vậy liền rút lui đi. Nói như vậy, hắn chủ yếu sợ sệt bên trong phạm vi quản hạt tất cả cường giả đỉnh cao đều đi ra, một chút mưu đồ bất chính người thừa cơ trộm nhà. Nếu như nhà bị trộn, vấn đề đem so với không có bắt được Tiêu Thiên tệ bọn hắn nghiêm trọng hơn, làm không tốt muốn bị phía trên ba vị đại nhân trách phạt. Đại nhân, ta cái này đi một chuyến Thiên Thu phủ, để bọn hắn cùng một chỗ bắt Tề Thiên Dung binh đoàn người con người đen cuồng lưu đạo. Đi thôi. Siêu. Thanh minh hoàng mãng thoại âm rơi xuống, con người đen cuồng lưu rời đi truyền tống đại sảnh, rất mau ra hiện tại Thiên Thu phủ trong đại điện. Thiên Hoành Đào ghi hận Thanh Minh Hoàng Mãng lường gạt hắn 100 tỷ, nhưng cũng không dám đắc tội con người đen cuồng nhu cùng thế lực sau lưng hắn. Con người đen cuồng nhu vừa xuất hiện, ngồi ở chủ vị Thiên Hoành Đào lập tức đứng lên, đem con người đen cuồng nhu nên đến trên thủ vị. Khi biết được con người đen cuồng nhu ý đồ đến sau, Thiên Hoành Đào đáp ứng xuống, để người phía dưới toàn diện phối hợp hạt tinh điện bắt người. Không bao lâu, Thiên Thu Phủ tìm đến 10 cái hòa sĩ, đem về Thiên Dung binh đoàn bên trong nhớ kỹ lên rong binh đều vẽ ra. Có chân dung, hạt tinh điện một bên để phong thức nhớ kỹ trong chân dung người tìm kiếm, một bên toàn thành treo giải thưởng bắt tể Thiên Dung binh đoàn rong binh mà mặc dù đã qua năm ngày, nhưng Tề Thiên Dung binh đoàn cầm tiền đi Rong binh chân chính chạy ra Ung Dung thành cũng không nhiều. Tất cả mọi người tại Ung Dung thành la lộn, không chỉ có rất nhiều lẫn nhau quen biết, cựu nhân cũng không ít, bọn hắn sợ sẽ bị người nhận ra. Cho nên, tuyệt đại bộ phận Rong binh không dám ngồi chuyển tống trận đi, vừa rời đi liền thoát Tề Thiên Dung binh đoàn quần áo, mang nhà mang người trốn hướng rừng rậm. Cũng bởi vì như vậy, không đến nửa ngày, 23 Rong binh mang nhà mang người bị bắt được, sau đó cách ly thẩm vấn tiêu thiên tề hạ lạc. Tại không có hỏi tiêu thiên tề tung tích của bọn hắn sau, bắt được người bị đặt ở Ung Dung thành cùng Điệp Yêu thành trong thành trỗ lấy cư hình. Bọn hắn bị các đại yêu thú từng mảnh nhỏ cắt thịt, cắt một mảnh, ăn một miếng, cắt xong thịt tạo xương, mai cho đến chết mới thôi. Hiện trường phát ra thê thảm kêu rên, thấy hai thành võ giả tê cả da đầu, nội tâm đối với hạt tinh điện tràn ngập sợ hãi. Thấy cảnh này, thanh minh hoàng mãng cùng hạt tinh điện một đám cường giả rất là hài lòng, bởi vì đây chính là bọn họ kết quả mong muốn. Bọn hắn chính là muốn thông qua tề thiên dung binh đoàn chuyện này nói cho tất cả nhân loại, đừng đắc tội hạt tinh điện, nếu không sẽ đã chết rất thảm. Thiên thư thế giới, ngoại giới qua sáu ngày, thiên thư thế giới lại qua vô số tuế nguyệt. Tại cái này trong tuế nguyệt vô tận, lục thần đi khắp toàn bộ thế giới. Thông qua quan sát thế sự biến hóa cảm ngộ thời gian đại đạo, thời gian không phụ người hữu tâm, lục thần đối với thời gian đại đạo cảm ngộ ngày càng cấp sâu. Theo thời gian trôi qua, lục thần trên thân lực lượng thời gian đang không ngừng gia tăng, mà lại gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như trước đó hắn cảm ngộ đến lực lượng thời gian là một sợi tóc, giờ phút này thì là một cây thật nhỏ dây thừng. Chỉ cần lục thần một cái ý niệm, tất cả thời gian chi lực liền sẽ hóa thành 43 đầu sợi tóc một dạng lớn nhỏ lực lượng thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, Thái Dương từ phương đông từ từ bay lên, ngồi tại Thanh Phong bên trên lục thần mở mắt, là thời điểm nên rời đi chỉ gặp lục thần nhẹ nhàng nói một tiếng sau đó lục thần linh hồn liền biến mất ông sau một khắc không gian khẽ run, lục thần linh hồn thể về tới nhục thân lúc này tiểu cựu đang dùng thạch cái nổi lấy một chút thức ăn chay nhỏ xương thì là nằm nhòi lục thần trên đùi ngủ thiết đi nhìn thấy lục thần thức tỉnh tới tiểu cựu cười đi tới ca ca ngươi cuối cùng kết thúc tu hành lục thần nhìn xem hoàn cảnh trung bách hỏi tiểu nhi ta lần này tu hành bao lâu thời gian hơn 60 trời ơi tiểu cựu đạo lâu như vậy a lục thần chép miệng tắt lưỡi hơi kinh ngạc đúng nha tuyết tỷ tỷ đều đến mấy chục trở về ngươi mang tới trong những người kia cũng có hai người tìm đến ngươi tốt mấy lần "Bất quá, ta cùng Tuyết tỷ tỷ sợ bọn họ sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện, cho nên đem bọn hắn đều đuổi trở về." "Thật sao? Vậy ta đi xem một chút." Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cẩn thận ôm nhỏ Dương đứng lên. "Ka ka, ngươi không ăn chút đồ vật mới đi sao?" Tiểu Cửu hỏi. "Lần sau đi, ta đi trước xem bọn hắn, sợ bọn họ có chính sự tìm ta." Lục Thần cười vuốt vuốt tiểu Cửu đầu, lóe lên một cái rồi biến mất, độc lưu tiểu Cửu một người ngượng ngùng đứng tại chỗ. Lại nói Lục Thần. "Tư tiểu Cửu cái kia đi ra, Lục Thần trước tìm là Đông Phương Thích, giờ phút này Đông Phương Thích đang ngồi ở Lôi Thần Thụ bên dưới tu hành." lại quá khứ trong khoảng thời gian này, lục thể của hắn thương thế đã song khôi phục, võ đạo trùng tu đến tam trọng võ đồ cảnh đỉnh phong. Lục thân vừa khôi phục, Đông Phương Thích đang tìm lục thần không có kết quả sau liền cùng trúc thiên hữu bọn hắn cùng một chỗ tại Lôi Thần Thụ bên dưới tu hành. Tại Lôi Thần Thụ bên dưới, hắn không chỉ có nhục thân lực lượng đang không ngừng tăng cường, bị thiên diện ma điệp trọng thương linh hồn cũng có chút khôi phục. Mà nương theo lấy võ đạo khôi phục, Đông Phương Thích dung mạo cũng đang phát sinh lấy biến hóa, trở nên trẻ hơn một chút. Đối này, hắn mặc dù vẫn như cũng là top chamber, nhưng nếp nhăn trên mặt ít đi rất nhiều, nhìn qua thần thái sáng láng. Lục Kiếu vừa nhìn thấy lục thần đến đây, Trúc Thiên Hưu cùng Lý Vân Phi bọn người đứng dậy ân cần thăm hỏi chủ nhân, tất cả yêu thú cũng là đứng dậy hành lễ. Tiểu Long Tượng thì là vui chơi giống như chạy đến Lục Thần trước mặt ôm Lục Thần đuổi. Không sai, thực lực có tiến bộ. Lục Thần một bên nuốt ve Tiểu Long Tượng đầu, một bên nhìn về phía đám người tàn dương. Trúc Thiên Hưu cười khoát tay, lục thiếu, đều là cây này thần tụ công lao, cùng chúng ta chính mình không có gì lớn quan hệ. Cái gì không quan hệ? Nếu không phải là các ngươi muốn mạnh lên, đồ đần mới không có việc gì mỗi ngày chạy nơi này đến gặp xét đến đâu. Ha ha, nghe Lục Thần tiểu nói này, tất cả mọi người một dỗ dành mà cười đằng sau, Trúc Thiên Hưu đối với Lục Thần nói lục thiếu, các ngươi trò chuyện, chúng ta đi đỉnh núi hô hấp một chút không khí mới mẻ. Ân. Lục Thần gật đầu. Siu siu siu. lập tức, Trúc Thiên Hưu hai người cùng chín cái yêu thú cùng rời đi sơn cốc. Lao Tam, ngươi tìm ta có việc. Trúc Thiên Hưu bọn hắn vừa đi, Lục Thần liền nhìn về hướng đi đến trước mặt Đông Phương Thích. Đông Phương Thích chê cười nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là đồ nhi thương thế khôi phục, muốn hỏi một chút có thể hay không tại cây này dưới thần thụ tu luyện. Lục Thần im lặng nói, ngươi là đệ tử của ta, của ta chính là của ngươi, loại chuyện này ngươi còn cần đến hỏi ta? Trước kia Đổ Nhi chắc chắn sẽ không hỏi cái này trùng sự tình, chủ yếu là lần này Đổ Nhi gây ngài tức giận. Đông Phương Thích đạo, ngươi nói chính là Cổ Nguyên. Lục Thần hỏi. Ân. Đông Phương Thích gật đầu. Lục Thần ngữ trọng tâm trường nói, Lão Tam, giảng Thật, ngươi thu như thế một người đệ tử, còn lưu hắn lâu như vậy, ta xác thực xin khí, nhưng ngươi mãi mãi cũng là vi sư thương yêu Lão Tam. Sự tôn. Đông Phương Thích cảm động nhìn xem Lục Thần, nhưng nói đi thì nói lại, ta mặc dù thương ngươi, nhưng ngươi là ngươi, Cổ Nguyên là Cổ Nguyên, hắn muốn thật có vấn đề, ta tất giết hắn, ta mạch này tuyệt không thể có bại hoại môn phong Đổ tồn tại. Đông Phương Thích mới mở miệng, Lục Thần lại nghiêm túc nói: Đỗ Nhi Minh Bạch, nếu như cậu Nguyên thật giết hai cái sư đệ, không cần sư tôn xuất thủ, đệ tử mình giết hắn. Đông Phương Thích chân thành nói, cũng không còn là cậu Nguyên giải thích cái gì. Chương 887 Tiêu Thiên Tề võ thể, Chương 887 Tiêu Thiên Tề võ thể. Làm sư tôn, Lục Thần cũng không muốn nhà mình lão tam khó chịu. Gặp Đông Phương Thích không còn chết bảo đảm cậu Nguyên, Lục Thần có chút vui mừng. Sau đó nhìn xem bốn phía dò hỏi, Thanh Văn cùng Nhược Tỷ đâu? bọn hắn làm sao không ở nơi này tu luyện? Cái kia cái kia Đông Phương Thích nhũ tác, không biết trả lời như thế nào. Thật sự là một cái cổ hủ đệ tử. Lục Thần mắng: "Ta chỉ lấy nhặt có vấn đề đồ tôn, tốt đồ tôn, mặc kệ là các ngươi bảy người ai, ta đều ưa thích." Dứt lời, Lục Thần tìm tới Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Lộ Tịch, một cái ý niệm đem hai người dẫn tới trước mặt mình. "Lục sư đệ, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu, làm sao một mực không gặp người? Đông Phương Lộ Tịch trở nên hoảng hốt qua đi hỏi. Lục Thần không có trả lời, xuất ra 30 bình huyết linh đan cho ba người, nói các ngươi ngồi vào Lôi Thần thụ xung dưới, một bên ăn huyết linh đan, một bên dùng Lôi Thần thụ lôi đỉnh chi lực luyện thể cùng tu luyện hồn lực. "Tốt." Đông Phương Tịch đáp ứng xuống. Đông Phương Nhược Tịch lại hỏi, Lục sư đệ, ngươi còn có huyết linh đan sao? Ta muốn cầm một chút đi cho cổ sư mình, hắn hiện tại thân thể yếu, rất cần huyết linh đan bổ sung khí huyết. Hiện tại Lục Thần nghe được khẩu nguyên liền chán ghét, lãnh đạo nói ngươi về sau không có việc gì cách xa hắn một chút, thiếu tiếp xúc với hắn. Nói xong, Lục Thần lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi sơn gốc. Cha, Lục sư đệ không phải là thích ta đi. Hồi tưởng đến Lục Thần nói lời cùng tức giận bộ dáng, Đông Phương Nhược Tịch hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều. Đông Phương thích im lặng nói. Đông Phương Nhược Tịch nghiêm mặt nói, ở đâu là suy nghĩ nhiều? Nếu như hắn không phải thích ta. Vậy tại sao không để cho ta cùng Cổ sư huynh tiếp xúc? Ai Đông Phương thích trường thở dài một hơi, không biết giải thích thế nào. Ngay sau đó, Đông Phương thích lại nghe được Đông Phương Nhược Tịch ở nơi đó nói, mặc dù lục sư đệ rất ưu tú, dáng dấp cũng rất xuất khí, nhưng ta đã ngưỡng mộ trong lòng Cổ sư huynh, chỉ biết coi hắn là sư đệ, không có khả năng làm bạn lữ của hắn. Nghe chút lời này, Đông Phương thích sắc mặt biến hóa, là nữ nhi lo lắng. Nếu như cậu Nguyên Chân có vấn đề, giết hai cái sư đệ, vậy hắn nữ nhi cùng cậu Nguyên kết thành đạo lữ liền cả một đời đều hủy. Vì nữ nhi không bị tổn thương, Đông Phương Tích nói: Tự Nhi, ngươi gần nhất tu hành có chút lời miếng. Về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, không đột phá ngũ trọng võ hoàng cảnh không thể đi ra sơn cốc này. A, Đông Phương Nhược Tịch ồ một tiếng, sau đó đi đến lôi thần thụ bên dưới, ăn vào một viên huyết linh đan ngồi xếp bằng tiến hành tu hành. Đông Phương Thanh Vân mặc dù từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu, nhưng hắn là một người thông minh, có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến lục thần cùng cậu nguyên từng có tiếp xúc đằng sau phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn ý thức đến cha hắn cùng lục thần đối với cậu nguyên đều có ý kiến. Mà lại loại ý kiến này không phải là bởi vì lục thần thích hắn nguội, là có cái khác một chút hắn không biết nguyên nhân. Bất quá. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không có đến hỏi phụ thân, an vào một viên đặc chế huyết linh đan an vị tại lôi thần thụ bên dưới tu hành đứng lên. Trong lúc nhất thời, Lục Thần tìm được Tiêu Thiên Tệ. Hơn 60 ngày thời gian, tòa này nguyên lai chỉ có tảng đá cùng cây tối to bằng ngọn núi biến dạng, xuất hiện từng tòa lầu gỗ. Những này lầu gỗ từ sườn núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, ở giữa lại có ba đầu đá xanh đường núi nối thẳng đỉnh núi. Tiêu Thiên Tệ, Trần Văn Lễ, Tiêu Linh Tố cùng Lâm Tố nằm nơi ở tại đỉnh núi, quy mô cũng so tuyệt đại bộ phận dòng binh lớn. Nhìn thấy Lục Thần đến đây, bốn người đều từ trong nhà đi ra. Lục Thần cớ hỏi, trước đó ta một mực tại tu hành Nghe nói ngươi tìm ta. Ngay tại lúc này cũng an định xuống tới, muốn hỏi một chút chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Tiêu Thiên Tề hỏi. "Chúng ta ra ngoài đi một chút đi." Lục Thần Đạo. "Tốt." Tiêu Thiên Tề gật đầu, sau đó hai người loé lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, hai người chống rồng xuất hiện tại một tòa cao mấy trăm thước trên núi đá. Lục Thần chỉ vào phương xa nhìn không thấy bờ ngọn núi hỏi, "Tiểu Đệ, cùng đại ca nói thật, ngươi cảm thấy nơi này thế nào?" "Mặc dù nồng độ linh khí so ra kém thiên tội đại lục, nhưng rất an toàn." "Ha ha, đó còn là cảm thấy nơi này không thích hợp tu hành thôi. Ít nhiều có chút" Tiêu Thiên Tề cũng không phủ nhận, Tiểu đệ, ngươi tin hay không, không ra trăm năm, thế giới này lại so với Thiên Tội Đại Lục trở nên càng thêm thích hợp tu luyện. Tiêu Thiên Tề chân thành nói, cái này ta tin tưởng, ta một mực tin tưởng đại ca là một cái có thể làm cho thế giới trở nên người càng tốt hơn. Lục Thần cười cười, lập tức hỏi, Tiểu đệ, Trần Văn Lễ chính là trợ giúp ngươi chạy trốn tới Thiên Tội Đại Lục cái kia ân nhân? Không sai. Nâng lên Trần Văn Lễ, Tiêu Thiên Tề đầy mắt cảm kích nói ra, năm đó nếu không phải là người nhà, Tiểu đệ ta liền chết ở trên trời Tiêu Tông trong tay, tại thoát khỏi Thiên Tiêu Tông người, chạy thoát một khắc này. Tiểu đệ liền thề về sau muốn báo đáp hắn. Đại trưởng phu lập thế, ân nghĩa thứ nhất, cái khác đều ở phía sau, ngươi điểm ấy làm được rất tốt." Lục Thần tán dương. Tiêu Thiên tề hiểu ý cười một tiếng, thật cao hứng có thể được đến đại ca khẳng định cùng tán thưởng. Đang sau, hắn rất là to mò mà hỏi, "Đại ca, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên hỏi nghĩa phụ ta?" Lục Thần cũng không trả lời, tiếp tục hỏi, "Tiểu đệ, đã nhiều năm như vậy, ngươi lực vương thể hẳn là tu luyện tới đại thành." "Là?" Tiêu Thiên Tể có được lực vương thể. Nếu không phải có được lực vương thể, hắn không có khả năng có được mạnh như vậy chiến lực, làm đến võ đế phía dưới cơ bản vô địch. Tiêu Thiên Tể cười khổ nói: "Tu luyện tới đại thành, võ đạo cũng kém không nhiều là như thế này, rất khó tiến thêm một bước." Hắn đến từ Tam Đẳng Sơ cấp Đại lục, vong xuyên Đại lục, là vong xuyên Đại lục liền quan giới Tể Thiên Tông thiếu tông chủ. Chỉ vì trong lúc vô tình bại lộ có được Kim Linh thể cùng chiến đấu vương thể, lực vương thể, Tể Thiên Tông liền bị Thiên Tiêu Tông tiêu diệt. Trận chiến kia, phụ thân của hắn, mẫu thân cùng hai cái huynh trưởng đều bị giết, Tể Thiên Tông tất cả cao tầng không phải là bị giết chính là đổi phục Thiên Tiêu Tông. Với hắn mà nói, ngày đó chính là thế giới tận thế, nếu không phải Trần Văn Lễ thừa dịp loạn cứu đi hắn, hắn cũng phải chết. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Hắn hiểu được thất phu vô tội, mang Ngọc có tội đạo lý. Ở thế giới này, có được cường đại võ đạo thiên phú chưa hẳn liền tốt, không có cường đại người hộ đạo, nó chính là một tấm đùa đòi mạng. Bây giờ hắn dựa vào kim linh thể cùng lực vương thể võ đạo đột phá ngũ trọng võ thánh cảnh đỉnh phong, chiến lực võ đế phía dưới cơ hồ vô địch. Nhưng mà, mỗi khi nhớ tới những cái kia mất đi thân nhân cùng tông môn võ giả lúc, tâm tình của hắn vẫn như cũ dị thường phức tạp. Hắn không biết nên may mắn có được kim linh thể cùng lực vương thể, hay là vì có cái này hai đại võ thể cảm thấy bị hay. Bởi vì cái này hai đại võ thể, hắn trở thành võ thánh cảnh cường giả, cũng bởi vì cái này hai đại võ thể Hắn mất đi tông môn cùng người thân. Chương 888, khiếp sợ Tiêu Thiên Tệ, chương 888, khiếp sợ Tiêu Thiên Tệ. Biết được Tiêu Thiên Tệ lực vương thể đã tu luyện đến đại thành, Lục Thần tiếp lấy lại hỏi, "Tiểu đệ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi khi đó cùng Vi huynh nói qua ngươi không chỉ có có được hai đại võ thể, còn có được tượng phẩm thổ thuộc tính huyền mạch, đồng thời trên người có một nửa yêu tộc huyết mạch." "Đúng vậy, mẫu thân của ta bản thể là bảo viên." "Tiêu Thiên Tệ đạo. Vậy ngươi nữ nhi đâu, nàng võ đạo tiên phú thế nào?" "Võ đạo tiên phú tương đối bình thường, chỉ có được kim linh thể, còn lại thuộc thuộc tính cùng một thuộc tính võ mạch đều không được." Tiêu Thiên Tệ trả lời, đối với Tiêu Linh Tố không có lực vương thể cảm thấy tức hận. Mà khi hiểu được những tình huống này sau, Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra mười bình đặc chế huyết linh đan, chuyển tay đưa cho Tiêu Thiên Tệ. Tiêu Thiên Tệ mở ra xem, lắc đầu nói, đại ca, huyết linh đan ta còn nhiều, rất nhiều, ngươi không cần cho ta. Lục Thần cười nói, ta biết các ngươi doanh binh đoàn chính là không bao giờ thiếu huyết linh đan, nhưng này huyết linh đan không phải kia huyết linh đan. Thật. Tiêu Thiên Tệ có chút hoài nghi. Hắn thấy, nói tốt trời, nó còn không giống với lạ huyết linh đan. Lục Thần ra vẻ thần bí nói, ngươi cầm lấy đi ăn là được mỗi ngày 1 đến 2 mai nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả vậy ta liền nhận tiêu thiên tề nghe vậy đem đan dược thu vào lục thần thấy thế nói tốt đồ tốt cho ngươi hiện tại ta lại dẫn ngươi đi một chỗ cam đoan ngươi ưa thích thật sao tiêu thiên tề đại hỉ không khỏi mong đợi đương nhiên ta còn có thể gạt ngươi sao lục thần mỉm cười mang theo tiêu thiên tề đi vào lôi thần thụ chỗ sơn cốc đại ca đó là tiến sơn cốc tiêu thiên tề liền bị sơn cốc trước mắt cây này lôi thần thụ hơn ba trăm toàn cây lõe ra lôi đỉnh lôi thần thụ hấp dẫn đã lớn như vậy hắn gặp qua rất nhiều linh dược cùng kỳ lạ cây nhưng chưa bao giờ thấy qua giống lôi thần thụ dáng vẻ như vậy. Tây này lôi thần thụ tản ra lôi đỉnh chi lực rất mạnh, tùy tiện một đạo đều có thể đem võ sư cảnh võ giả đánh sát. Khi tiêu thiên tề nhìn về phía lôi thần thụ lúc trước kia không có luyện thể đông phương thanh vân cùng đông phương nhược tịch đã bị lôi đỉnh chi lực đánh cho ra chóc thịt bong. So sánh dưới đông phương thích cũng có vẻ rất thông dong, lôi đỉnh chi lực đánh vào trên người hắn không có tạo thành tổn thương. Tiêu thiên tề đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì đông phương thích mặc dù võ đạo bị phế, nhưng nhục thân hay là thân thể này hắn làm đại ca tam đệ tử bị phê trước khẳng định ăn đại lượng đồ tốt điểm ấy lôi đỉnh chi lực căn bản không gây thương tổn được hắn lục thần rêu rêu nói ta không có lừa gạt ngươi chứ nơi này là chỗ tốt đi là là đương nhiên là tiêu thiên tề kích động trả lời con mắt thẳng nhìn trầm trầm lôi thần thụ hỏi đại ca đây rốt cuộc là cái gì lôi thuộc tính bảo thụ nó gọi lôi thần thụ càng là gen đúc lôi thuộc tính binh khí bảo bối cây bản thân có thể sinh ra lôi thuộc tính linh khí thật đúng là trong sơn quốc này lôi thuộc tính linh khí ít nhất là ngoài quốc hơn gấp mười lần tiêu thiên tề cảm giác trong không khí lôi thuộc tính linh khí giật mình nói cái này cũng chưa tính cái gì lục thần đạo Đại ca, nó còn có lợi hại hơn. Tiêu Thiên Tề đạo, Lục Thần nói nó kết lôi thần quả là trí bảo, ăn một trái cây có thể nghịch thiên cải mệnh, thu hoạch được lôi thần thể. Nếu như võ giả ngồi ở phía dưới tu hành, lôi thuộc tính võ giả chỗ tốt liền không nói, cái khác thuộc tính võ giả cũng có thể luyện thể, luyện hồn, tăng lên hồn lực tu vi. Đại ca, không phải lôi thuộc tính võ giả ăn lôi thần quả cũng có thể có được lôi thần thể. Tiêu Thiên Tề nghe truy vấn, có thể. Cái này, Lục Thần lời này vừa nói ra, ngay tại lôi thần thụ bên dưới tu hành ba người vì thế mà kinh ngạc, nhìn về phía lôi thần thụ ánh mắt cũng thay đổi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy lôi thần thụ thời điểm liền biết đây là một gốc bảo thụ nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới nó như thế nưi tiên ta thích cái quay quay thế gian này thế mà còn có bực này bà bối, hôm nay xem như mở con mắt tiêu thiên tể càng là nhịn không được sợ hãi thán phục lục thần cười nói về sau các ngươi toàn gia đều có thể tới đây tu hành vậy ta liền đại biểu chúng ta người một nhà ở đây cảm tạ đại ca nghe được người một nhà đều có thể ở đây tu hành tiêu thiên tể vội vàng nói tạ mà lại hắn cũng coi là minh bạch tại sao tới trước đây lục thần sẽ hỏi trần văn lễ có phải hay không cứu hắn cái kia ân nhân Nếu như Trần Văn Lễ không phải đối với hắn có ân cứu mạng, Lục Thần có thể sẽ không để Trần Văn Lễ tới đây tu hành. Nói cho cùng, Lục Thần hay là đối tốt với hắn, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên cho phép Trần Văn Lễ sử dụng Lôi Thần Thụ bực này trí bảo. Ta cũng không cần, các ngươi trước hảo hảo lợi dụng Lôi Thần Thụ rèn luyện một chút thể phách cùng hồn thể, tận khả năng tăng cường chiến lực. Lục Thần đạo. Đại ca, chúng ta biết, Cam Đoan sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tiêu Thiên Tệ bảo đảm nói. Ân, vậy các ngươi tu hành đi. Lục Thần khẽ gật đầu, sau đó một cái ý niệm rời đi Hỗn Độn Châu thế giới, trở lại ngoại giới. Lục Thần phát hiện hốn đụn châu bị chim nhỏ kéo tại hang ổ cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên trong, chìm xuống đáy nước. Vừa về tới dòng suối nhỏ trên bờ, Lục Thần thu hồi hốn đụn châu, bước ra một bước, xuất hiện tại chim nhỏ hang ổ bên ngoài. Ngoa Tạo, kẻ đáng sợ này loại lại tới. Phất, chim nhỏ kinh hãi, phất một tiếng từ trong hang ổ bay ra, không muốn lại rơi vào Lục Thần má trưởng. Lục Thần thấy thế đưa tay trộn một cái, đem chim nhỏ vùa xuống. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lục Thần im lặng nói. Cái gì? An hết. Không cần a, ta còn không có tỷ vợ, còn có tốt đẹp điều sinh cũng không muốn cứ như vậy bị ăn sạch. Chim nhỏ không thế nào nghe hiểu được tiếng người, chỉ nghe được một cái ăn chữ, lập tức dọa đến không ngừng tại lục thần trong tay giấy rua. giờ khắc này nó cực sợ, nội tâm phi thường tuyệt vọng. bất quá ngay tại nó cho là mình muốn bị lục thần tàn nhẫn sát hại lúc, lục thần ngón tay cái đầu ngón tay phá vỡ ngón giữa đầu ngón tay. đằng sau lục thần đè ép ngón giữa, đầu ngón tay thấm ra một giọt nhảy lên tử tiêu huyền lôi cùng cựu thải linh thoáng huyền dị huyết dịch. thật quả a, chim nhỏ từ trong máu tươi ngửi thấy một cỗ để nó say mê mùi thơm, trong lúc nhất thời đều quên giấy rua. xem ở ngươi dẫn ta đi ra phân thượng. Hôm nay liền đưa ngươi một trận nghịch thiên cơ duyên đi. Nhìn xem không động đậy được nữa chim nhỏ, Lục Thần mỉm cười, ngón tay giữa nhọn máu tươi đút tới chim nhỏ trong miệng. Thoáng chốc, chim nhỏ toàn thân tản mát ra cựu thải linh choáng cùng lôi đỉnh màu tím. A đau chết, thân thể của ta muốn nổ tung. Ăn Lục Thần máu, chim nhỏ còn đến không kịp dư vị máu tươi mỹ vị, một cô đau đớn liền để nó đau đến không muốn sống. Lục Thần có thể cảm giác được chim nhỏ thân thể biến hóa, cũng không có lại nắm lấy chim nhỏ, sau đó đem nó ném ra ngoài. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra, linh lực tiến vào chim nhỏ thể nội, giúp nó luyện hóa thể nội giọt máu tươi kia. Hắn biết rõ Chim nhỏ này chính là một cái phổ thông chim, chính nó không có cách nào luyện hóa hắn một giọt thuần huyết. Nếu như hắn không giúp chim nhỏ, giọt máu kia lập tức sẽ no bạo chim nhỏ nhục thân, để chim nhỏ này từ thế giới này biến mất. Mà khi lấy được lục thần trợ giúp sau, chim nhỏ thê thảm thét lên, thân thể lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Lệ, trong chốc lát, cái này vô danh chim nhỏ từ chim khách kích cỡ tương đương biến thành một cái dương cánh siêu 2 mét đại điều. Nó rút đi một thân phẳng thai, trở thành một cái nhất giai sơ kỳ thực lực, trên thân lóe ra lôi đỉnh màu tím yêu thú biết bay. Tốt, ta giúp ngươi vượt thuận một phần lực lượng, còn lại lực lượng chính ngươi đi từ từ tiêu hóa. Gặp chim nhỏ lột sắc thành yêu thú, Lục Thần thu tay lại, bước ra một bước, biến mất trong nháy mắt tại chim nhỏ trước mặt. Chương 889, nâng cấp yêu tộc dược viên, chương 889, nâng cấp yêu tộc dược viên. Đa tạ chủ nhân ban ân, chim nhỏ cố nén thống khổ nói tạ ơn, sau đó tiếp tục nằm rạp trên mặt đất luyện hóa lục thần giọt máu tươi kia năng lượng. Mà tại cùng chim nhỏ sau khi tách ra, Lục Thần thi triển thuật dịch dung đổi khuôn mặt, lần nữa dùng tới dùng tên giả Lục Vô Mệnh lúc gương mặt kia. Tiếp lấy, hắn lại thi triển toàn linh thuật đem võ đạo khóa tại tam trọng võ tông cảnh. Đồng thời đổi một bộ mộc mạc quần áo. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen, xác định vạn vô nhất thất sau nên ngang rời đi dừng dậm. Một khắc đồng hồ sau, Lục Thần trở lại Ung Dung Thành, trong thành thấy được Thanh Minh Hoàng Mãng bọn chúng tại Cẩm Tề Thiên Dung binh đoàn làm điển hình. Một phen nghe ngóng, Lục Thần biết được Thanh Minh Hoàng Mãng đi qua những ngày này hành động, không khỏi khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cương giả đều đi ra, vậy cũng đừng trách ta thu thập các ngươi. Lục Thần trầm ý, lập tức tối lui ra khỏi đám người. Hắn đi vào Vạn Bảo lâu truyền tống đại sảnh, tại con ngươi đen cuồng như cùng âm linh quỹ xà không coi vào đâu rời đi Ung Dung Thành trong chớp mắt, lục thần lần nữa về tới điệp yêu thành. vừa đến điệp yêu thành, lục thần rời đi truyền tống đại sảnh, xen lẫn trong tiến vào hất triều xâm lâm người lịch luyện trong đám. đợi đến tiến vào hất triều xâm lâm, lục thần cùng đám người thách ra, vận dụng côn bằng dược thẳng đến hất triều xâm lâm chỗ sâu mà đi. ở kết trước, lục thần nhìn trời đại tội lục ngũ đại yêu vực liền có hiểu rõ, biết cơ hồ mỗi cái dãy núi lớn đều có yêu tộc sản nghiệp. hất triều xâm lâm ở vào hạt tinh điện khu vực quản lý đông bộ biên giới, vượt ngang liêu ô dưới bảy cái vực, xem như một cái dãy núi lớn. mặc dù cũng là lần đầu tiến tới, nhưng lục thần tin tưởng hất triệu xâm lâm chỗ sâu nhất khẳng định là có yêu tộc sản nghiệp. Theo thức tỉnh dương thần thể cùng võ đạo đột phá tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, Lục Thần côn bằng dự tốc độ phi hành lại tăng lên mấy lần. Trong chớp mắt, Lục Thần liền xuyên qua mấy chục tòa núi lớn, tốc độ nhanh chóng, phía dưới yêu thú ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Vẹn vẹn qua 3 canh giờ, Lục Thần liền từ hắc triều xâm lâm biên giới bay đến trung bộ chỗ sâu, đồng thời ngừng lại. Giờ phút này, Lục Thần chính phía dưới là một mảnh nguy nga quần sơn, có núi có nước, linh khí cũng so địa phương khác rồi giàu rất nhiều. Vẹn vẹn một chút, Lục Thần liền nhìn ra mảnh khu vực này có không ít tụ linh trận, đem linh khí chung quanh đều tụ tại nơi này. Mà lục thần sở dĩ lại ở chỗ này dừng lại, nguyên nhân căn bản là phía dưới phương viên 300 trăm dặm đều là hạt tinh điện dược viên. Nơi này trồng đại lượng linh dược, trung loại khoảng chừng hơn 100 trăm chủng, trong đó trồng chọn nhiều nhất là huyết tham cùng tử linh đan sâm. Hai loại linh dược, một loại là luyện chế huyết linh đan tài liệu chính một trong, một loại là luyện chế phục linh huyết đan tài liệu chính một trong. Giá tiền của bọn nó đều không rẻ, mà lại là hút hàng hàng. vô luận bán linh dược hay là luyện chế thành đan dược đều không lo bán. Theo lục thần đối với linh dược giá cả hiểu rõ, cái này toàn bộ dược viên tất cả linh dược cộng lại giá trị ít nhất hai tỷ trở lên. Chỉ cần cướp sạch mảnh dược viên này. Hắn liền lấy không hai cái ức. Bất quá, hắn biết việc này cũng chỉ có hắn dám làm. Thiên tội đại lục thế lực khác sợ là không có lá gan kia. Thông qua hưu lực, hắn phát hiện mảnh dược viên này không chỉ có hơn một ngàn cái trồng trọt linh dược dược nô, còn có đại lượng yêu thú. Từ dược viên ngoài mười dặm bắt đầu, yêu tộc liền an bài phong tức thời khắc tuần tra. Biên giới chỗ càng là thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái ngũ gia yêu thú chấn thủ. Lại hướng đi vào trong, mỗi tòa núi nhỏ trên có một cái yêu hoàng, trung tâm nhất thì là năm cái yêu tôn, mạnh nhất bán bộ yêu thánh. Loại chiến lược này phối trí, coi như không cân nhắc hạt tinh điện cái khác cường giả yêu tộc cũng đầy đủ để vô số võ giả lùi bước tiểu đệ ta mang các ngươi mấy cái đi ra chơi lùi đi trên đám mây tự biết một người không cách nào ăn cấp dược viên này lục thần trao đổi hỗn độn châu thế giới bên trong đám người chơi cái gì đám người ngơ đầu tiêu thiên tề ngửa đầu hiếu kỳ hỏi chơi ăn cấp yêu tộc dược viên lục thần đạo cái này chơi vui đại ca ta cũng muốn đi chơi nghe chút ăn cấp dược viên băng tuyết nhi lập tức hứng thú tiêu thiên tề càng là hai mắt tỏa ánh sáng mặt mũi tràn đầy kích động nói đại ca cái này tốt hiện tại cũng nên để yêu tộc biết sự lợi hại của chúng ta đã là dạng này Võ Hoàng trở lên thực lực đều đi ra chơi đùa đi dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm đem người mang ra ngoài. Lập tức, Băng Tuyết Nhi, Máo Sư, Lôi Văn Hổ, Ám Bạch Báo, Mắt Xanh Kỳ Mừng, Nhỏ Sương, Tiêu Thiên Tệ một nhà bốn người cùng Đông Phương Thanh Vân huynh muội đều đứng ở Lục Thần bên người. Băng Tuyết Nhi kích động quan sát phía dưới hỏi, "Kaka, yêu tộc dược viên ngay tại phía dưới này sao?" Không sai, đối phương có một nửa thánh, 4 cái yêu tôn, 17 cái yêu hoàng, còn có một cặp yêu tông. Lục Thần đạo, "Không có việc gì, có tiêu tiền muối tại, chừng trị nó bọn họ chính là vài phút sự tình." Băng Tuyết Nhi cười nói, Hoàn toàn không có đem phía dưới những này chấn thủ dược viên yêu thú coi ra gì, đã là dạng này, cái kia mọi người liền động thủ đi, đánh phế là được, không cần đem bọn nó giết. Lục Thần Đạo, tốt. Siu siu siu, theo Lục Thần ra lệnh một tiếng, băng Tuyết Nhi bọn người cùng xuống một lúc, lấy thế xét đánh lôi đỉnh thẳng hướng phía dưới dược viên. Thấy cảnh này, Lục Thần vận chuyển công pháp khôi phục tự thân dung mạo cùng võ đạo, sau đó cũng gia nhập vào đội săn giết ngũ bên trong. Không tốt, có địch tập. Tiêu Thiên Tề vừa tiến vào dược viên phạm vi, chấn thủ dược viên tứ đại yêu tôn cùng bán bộ yêu thánh liền phát hiện Tiêu Thiên Tề, năm người giống to trong nháy mắt kinh động đến chân thủ dược viên tất cả yêu thú cùng ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ linh dược dược nô tiểu đệ đánh trước nằm sắp cái kia bốn cái yêu tôn cùng bán thánh đem bọn nó trên người truyền âm ngọc đoạn bọn chúng trên người có truyền âm ngọc vì phong ngừa yêu tộc quá nhanh trở về thủ lục thần cho tiêu thiên tể truyền âm không có vấn đề tứ đại yêu tôn cùng bán thánh đối với tuyệt đại bộ phận thế nhân tới nói rất mạnh đối với tiêu thiên tể tới nói lại là không chịu nổi một đích nghe được lục thần truyền âm tiêu thiên tể cầm trong tay long văn sử phóng tới năm lời tiếp lấy một côn đánh tới hướng bán thánh cảnh cường giả yêu tộc giống nhìn thấy tiêu thiên tể đánh tới Bán Thánh Cảnh cường giả yêu tộc ngửa mặt lên trời thét dài, biến thành một cái sinh ra hai cánh hắc hổ. U Minh Ma Hổ, vẹn vẹn một chút, Lục Thần liền nhận ra đây là một cái U Minh Ma Hổ, tại yêu thú huyền bảng bên trong xếp hạng thứ 17 tên. Biến đổi thành bản thể, U Minh Ma Hổ hai cánh ở giữa nhấc lên gió lốc, hóa thành một đạo bóng dáng màu đen hướng hất triều xâm lâm chỗ sâu bò chạy. Nó biết mình không phải tiêu thiên tề đối thủ, cho nên ý động thủ đều không có, chỉ muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà tiêu thiên tề căn bản sẽ không cho nó cơ hội chạy trốn. Phanh, một giây sau, U Minh Ma Hổ phịch một tiếng đâm vào một bức tường vô hình bên trên tiếp theo bị tiêu thiên tề một côn đập trúng thân thể, vang, giống, thoáng chốc không trung truyền ra một tiếng vang thật lớn, u minh ma hổ miệng phun máu tươi, tiêu thảm đánh tới hướng phía dưới một ngọn núi đá, một kích thành công, tiêu thiên tề đáp xuống, lại một côn đem u minh ma hổ đưa lên trời, cũng thu nó truyền âm ngọc. tiếp lấy, tiêu thiên tề lấy lôi đỉnh thủ đoạn công kích đồng dạng bị hắn cầm tù tại lực chi trong lĩnh vực không thể chạy trốn tứ đại yêu tôn, lập tức truyền âm đem tin tức bẩm báo cho bề trên đại nhân, tự biết lần này giữ nhiều lãnh nghĩa, một cái thất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu tôn giống to, cầm lấy truyền âm ngọc liền muốn truyền âm vậy cũng muốn ta cho các người cơ hội mới được. tiêu thiên tề lạnh nhạt nôn âm thanh, một côn đối với hai cái yêu tôn nện xuống. cùng một thời gian, lục thần cùng trần văn lễ thẳng hướng mặt khác hai cái yêu tôn, không để cho bọn chúng có cơ hội cầm lấy truyền âm ngọc. tiểu tử, ngươi muốn chết? nhìn thấy lục thần một cái nho nhỏ võ tông lại dám ra tay với mình, thất giai trung kỳ yêu tôn cười gần một trưởng vô hướng lục thần. lục thần miệt thị cười một tiếng, vận chuyển lôi đế quyết đấm ra một quyền. rầm rầm rầm. trong chớp mắt, song vương đụng vào nhau, bầu trời bỗng phát trận trận anh minh. đang sau, tất cả mọi người nhìn thấy hai đại yêu tôn bị tiêu thiên tề một côn gõ phế. Tiêu Thảm từ trên không trung rơi xuống. Tứ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong Trần Văn Lễ bị thất giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực Yêu Tôn một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi. Mà vốn nên bị Yêu Tôn một trưởng miểu sát lục thần không chỉ có không có việc gì, còn một quyền đem Yêu Tôn trọng thương, đem nó đưa đến Tiêu Thiên Tệ trước mặt. Tiếp lấy, Tiêu Thiên Tệ trở tay lại cho nó một côn. Chương 890, gây ông đập lưng ông, chương 890, gây ông đập lưng ông. Oeng. Giống. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, muốn giết lục thần Yêu Tôn phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, yêu khu lại lần nữa bay về phía lục thần. Lục thần bước ra một bước, lấy đi nó truyền âm ngọc, lại vận dụng côn bằng dược thẳng hướng truy sát Trần Văn Lễ yêu tôn. Không, nhìn thấy thực lực càng mạnh đồng bạn đều bị lục thần trọng thương, truy sát Trần Văn Lễ yêu tôn dọa đến sắp nứt cả tim gan. Vô một tiếng vang thật lớn, cái này yêu tôn cũng bị lục thần một quyền trọng thương. Mà lại cũng không biết có phải hay không lục thần cố ý điều chỉnh góc độ xuất thủ, cái này yêu tôn lại bị đưa đến Tiêu Thiên Tề trước mặt. Tiêu Thiên Tề ngay tại lấy mặt khác hai cái yêu tôn trên người truyền âm ngọc gặp lục thần đem người đưa tới, trở tay liền đem người chụp tới trên mặt đất. Vô thoáng chốc mặt đất dung chuyển, yêu miệng phun máu tươi. Tại tiêu diên bên trong biến trở về bản thể, hóa thành một con quỷ dao. Thực lực này, nhìn xem lục thần chiến đấu, vô luận là tiêu linh tố các nàng, hay là yêu tộc, lại hoặc là ngẩng đầu quan chiến dược nô đều sợ ngây người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới một cái tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực nhân loại lại có chiến lực như vậy? Hắn đơn giản chính là một người hình quái thú, đem cơ hồ trong cùng cảnh vô địch thất phẩm trung kỳ yêu tôn đều treo ngược lên đánh. Tốt, đại ca, giải quyết. Hiện tại chúng ta có thể an tâm đi đối phó trong dược viên cái khác yêu tộc. Qua đường này, cầm tới bốn khối truyền âm ngọc tiêu thiên tề một cước dẫm lên quỷ dao đầu đối đầu chống không lục thần đạo. Ân, Lục Thần gật đầu, sau đó hắn cùng Tiêu Thiên Tề gia nhập chiến trường khác. Trấn thủ Dược Viên yêu hoàng mặc dù tại trên nhân số chiếm ưu như thế, nhưng một mực bị băng tuyết nhi bọn chúng đè lên đánh. Tại Lục Thần hai người gia nhập chiến trường sau, Trấn thủ Dược Viên yêu tộc trong nháy mắt quân lính tan rã, bị Lục Thần bọn hắn quét ngang. Trong chốc lát, yêu tông trở lên thực lực tất cả yêu tộc toàn bộ bị đánh nằm xuống, khoảng chừng 117 chỉ. Thu thập Trấn thủ Dược Viên yêu tộc, Lục Thần nát ra một bộ phận linh hồn. Đối với trung quanh phong tức thi triển trảm hồn công kích, trong chốc lát trong phạm vi mấy chục dặm phong tức bị giết, chỉ có số rất ít trước đó đào tàu phong tức đi rõ ràng song yêu tộc nhăn tuyến, lục thần nhìn về phía phía dưới dược nô. Những dược nô này mặc dưới dưới, rất nhiều trực tiếp để trần thân thể, trần trụi trên thân có rất nhiều trứng mắt vết thương. Các dược nô cũng đều đang ngước nhìn lấy dược viên trên không lục thần. giờ khắc này, lục thần bọn người ở tại trong mắt bọn họ chính là cứu tinh. chư vị đại nhân, cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi. tại lục thần đám người nhìn soi mói, tất cả dược nô nguyên địa quỳ xuống, cầu xin lục thần dẫn bọn hắn thoát đi nơi đây. lục thần lạnh nhạt nói, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta tại sao muốn cứu các ngươi? nhìn trận chiến này, tất cả dược nô biết lục thần là lời của đám người kia sự tình người. Chỉ có hắn có thể cứu được bọn hắn. Một cái thất trọng võ vương cảnh nam tử trung niên nói thiếu hiệp, "Chỉ cần ngươi cứu chúng ta chạy ra cái địa phương quỷ quái này, chúng ta làm châu làm ngựa báo đáp ngươi, chúng ta cũng không tiếp tục muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này." Nghe vậy, Lục Thần không nói chuyện, nhìn xem tất cả dược nô ánh mắt mong ngợi, hắn nghĩ tới thử ra trước đó từng nói với hắn lời nói, mặc kệ hắn có muốn hay không khống chế hôn độn châu thế giới người, chỉ cần người ở bên trong, bọn hắn chính là con dân của hắn. Mà lại, chỉ cần những con dân này thành tín tôn kính hắn, là hắn có thể từ trên người của bọn hắn thu hoạch được tín ngưỡng lực. Những tín ngưỡng chi lực này sẽ chuyển biến thành giới lực, không ngừng lớn mạnh thực lực của hắn cùng đẩy mạnh hỗn độn châu thế giới trưởng thành. Bây giờ hỗn độn châu thế giới bên trong chỉ có lâm gia bảo những nô lệ kia, có thể cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực là thật ít một chút. Nếu như hắn lại đem những dược nô này cứu tiến hỗn độn châu thế giới, hắn lấy được tín ngưỡng lực khẳng định sẽ so trước đó nhiều. Nghĩ đến đây, Lục Thần đối với tất cả dược nô nói: "Các ngươi trước tiên đem trong dược viên tất cả linh dược đều mang đất móc ra, sau đó 10 cây 10 cây đặt chung một chỗ." Tốt. Nghe chút lời này, thể sắc tinh thần đều mệt dược nô thấy được dợi đi hy vọng, xuất ra cái xèng nhanh chóng đem chính mình quản lý linh dược đào ra ca, ngươi dự định cứu bọn họ? Băng Tuyết Nhi đi vào Lục Thần bên cạnh, nhìn phía dưới một đám dược nô hỏi. Ngươi không muốn ta cứu bọn họ? Lục Thần hỏi lại. Băng Tuyết Nhi cười nói, Tuyết Nhi không quan trọng, mặc kệ ca ca làm cái gì, Tuyết Nhi đều giơ hai tay duy trì. Nói đến thật là dễ nghe. Lục Thần phủi miệng miệng. Sau đó một cái ý niệm đem chấn thủ dược viên tất cả yêu thú đều đưa vào hỗn độn châu thế giới. Tiêu Thiên Tề hiếu kỳ nói, Đại ca, ngươi không giết bọn chúng là muốn thu phục bọn chúng? Không thu phục. Lục Thần lạnh nhạt nói, đó là giữ lại ăn thịt. Tiêu Thiên Tề lại nói, bọn chúng không phải vừa thích nô dịch nhân loại đem nhân loại nuôi đứng lên lấy máu sao? Ta cũng đem bọn nó nuôi đứng lên lấy máu. Cái này, mọi người chung quanh chép miệng tắt lưỡi, sợ hai thán phục lục thần thủ đoạn. Lục thần là thật là mày a, nhanh như vậy liền dùng yêu tộc đối phó nhân loại thủ đoạn đối phó yêu tộc, thật sự là đại khoái nhân tâm. Bị lục thần từ trên trời võ bí cảnh mang ra tứ đại yêu thú thì là phía sau lúa ra mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có bị lục thần đối đãi như thế. Bởi vì lục thần cùng tiêu thiên tề nói chuyện phiếm không có trốn tránh một đám dược nô, một đám dược nô nghe được hai người nói chuyện trong lúc nhất thời, tất cả gặp yêu thú cha tấn dược nô đều đánh trong lòng cảm kích lục thần gián tiếp vì bọn họ những người này bảo thủ. nhưng mà lục thần lại biết an cấp dược viên này chỉ là vừa mới bắt đầu. nghĩ đến sớm một chút rời đi, lục thần lại nói tốt, chúng ta cũng đừng đứng, cùng đi đào linh dược đi. đám người cũng rõ ràng nơi đây không nên ở lâu, thế là lập tức tâm hành động đứng lên, gia nhập vào đào linh dược trong đội ngũ. nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ dược viên linh dược đều bị đào xong, cũng bị lục thần bỏ vào hỗn độn đỉnh thế giới. thiếu hiệp, linh dược đào xong, ngài nhìn. thiếu hiệp, ngài liền cứu lấy chúng ta đi. chúng ta mỗi ngày giúp những yêu tộc kia loại linh dược bọn chúng đều tra tấn chúng ta, hiện tại linh dược không có, ngài nếu là không cứu chúng ta, chúng ta nhất định phải chết. đúng vậy a, đúng vậy a, cầu ngài cứu lấy chúng ta, mang bọn ta rời đi nơi này đi. nhìn thấy lục thần đem tất cả linh dược lấy đi, một đám dược nô tất cả đều quỳ xuống, lần nữa khẩn cầu lục thần cứu bọn họ. lục thần nói ta có thể cứu các ngươi, mang các ngươi rời đi nơi này, nhưng về sau làm thế nào sống sót còn phải dựa vào các ngươi chính mình. chỉ cần ngài nguyện ý mang bọn ta rời đi nơi này, chúng ta nhất định có thể chính mình nuôi sống chính mình. đám người đầu nói. tốt. lục thần gật đầu lập tức một cái ý niệm đem Tiêu Thiên Tế bọn hắn cùng tất cả dược nô cùng một chỗ đưa vào hôn độn châu thế giới. Đang sau, lục thần lóe lên một cái rồi biến mất, vận dụng côn bằng dược rời đi dư viên, hướng phía hắc chiều rừng rậm chỗ càng sâu bay đi. Chương 891, điên cuồng cấp đoạn, chương 891, điên cuồng cấp đoạn. Cùng một thời gian, hôn độn châu thế giới bên trong tất cả dược nô đều tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía, rất là giật mình. "Cha, những dược nô này hiện tại làm sao ăn trí?" Tiêu Linh Tố nhìn xem trung ương sơn mạch đỉnh núi dược nô hỏi. Tiêu Thiên Tế nói, "Xem bọn hắn đều đói chịu không được, trước cho bọn hắn làm một ít thức ăn đi." Các loại đại ca trở về lại an trí bọn hắn. Tiêu Linh Tố trước đó liền buồn bực cha mình vì cái gì gọi Lục Thần đại ca, nhưng một mực không có cơ hội có thể hỏi. Giờ phút này, nghe được Lao cha lần nữa gọi như vậy, nghi ngờ nói: "Cha, Lục Thần không phải cố nhân đồ tôn sao, làm sao thành đại ca ngươi?" Đại nhân sự việc tiểu hài tử không nên đánh nghe, ngươi trước dẫn bọn hắn về chúng ta cái kia, để mọi người chuẩn bị cho bọn họ một chút ăn." Tiêu Thiên Tệ không muốn giải thích, một câu đổi Tiêu Linh Tố. Tiếp lấy, Tiêu Thiên Tệ không cho Tiêu Linh Tố cơ hội nói chuyện, quay đầu đối với hơn 1000 cái dược nô nói: "Các ngươi bây giờ cùng nữ nhi của ta đi, đi trước ăn một chút gì." Đa tạ đại nhân, một đám dược nâu nghe vậy vội vàng nói tạ ơn. Từ khi làm dược nô, bọn hắn đã thật lâu không có ăn no rồi. Mọi người đi theo ta đi. Tiêu Linh Tố cho Tiêu Thiên Tề một cái liếc mắt, vung tay lên, đi ra ngoài. Bất quá, ngay tại Tiêu Linh Tố chuẩn bị thi triển thân pháp võ ký lúc, lục thần một cái ý niệm đem bọn hắn đều đưa đi nơi muốn đến. Một màn này, trực tiếp để Tiêu Thiên Tề mấy người sững số một chút. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới nguyên lai lục thần một mực tại chú ý bên trong. Qua đường này, Tiêu Thiên Tề ngẩng đầu hỏi, đại ca, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi đi làm việc sự tình của riêng mình. Chờ đến địa phương ta sẽ gọi ngươi bọn họ đang khi nói chuyện, Lục Thần lại lật vượt qua vài toàn núi lớn. Vậy cái này đầy đất yêu thú xử trí như thế nào? Tiêu Thiên Tề lại chỉ vào hơn 100 cái đánh tàn phế yêu thú hỏi. Trước đặt ở chỗ đó, không cần quản nó bọn họ. Tốt. Tiêu Thiên Tề khẽ gật đầu, sau đó tất cả mọi người cùng yêu thú tiếp tục trở lại lôi thần thụ chỗ trong sơn cốc tu hành. Các ngươi đem tất cả linh dược dựa theo thuộc tính cùng chủng loại trồng xuống giao phó xong Tiêu Thiên Tề, Lục Thần lại trao đổi một đám tiểu mãng ý Lúc này, trải qua nhiều năm cố gắng, Lục Thần hôn độn đỉnh trong thế giới dược viên đã mở rộng đến hơn 1 vạn mẫu nương theo lấy dược viên không ngừng mở rộng, tiểu mã nghĩ bọn họ lượng công việc cũng tại gia tăng, thường xuyên bận rộn tại trong dược viên. nghe được lục thần lời nói, trí kiến lập tức gọi tới tất cả tiểu mã nghĩ, an bài bọn chúng đem vừa đào linh dược trồng xuống. đợi đến an bài tốt sự vụ, trí kiến ngẩng đầu hỏi, chủ nhân, ngài còn có nhẫn chữa vật sao? sản xuất linh dược nhanh chứa không nổi. lục thần nếu mày nói trước đó không lâu không phải vừa cho ngươi hơn 100 cái nhẫn chữa vật sao? tại sao lại muốn giả không được? trí kiến nói chủ nhân, theo dược viên không ngừng mở rộng, các loại linh dược sản xuất cũng tại gia tăng hàng ngày. ngài mặc dù cho nhẫn chữa vật, nhưng nhẫn chữa vật tồn trữ không gian có hạn tiến nhanh thiếu gia, tự nhiên là chứa không nổi. Dạng này à? Kinh trí nghĩ tiểu nói này, Lục Thần mới phản ứng được hắn đã có hơn 20 năm không có đại lượng luyện chế đan dược. Bây giờ suy nghĩ một chút, lần trước đại lượng luyện đan hay là tại rời đi Lạc Phong chân trước đó, từ đó về sau cũng rất ít luyện đan. Tại trong hơn 20 năm này, chân chính có thể sử dụng linh dược luyện đan chỉ có Lâm Vĩ Thành, sử dụng linh dược quả thật rất ít. Hơi suy tư, Lục Thần hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, trong các ngươi có người là hướng phía tụ linh kiến thuế biến đi? Chí Kiến hỏi, chủ nhân, ngài hỏi cái này làm cái gì? Lục Thần nói ta đang suy nghĩ, nếu nhận chữ vật chứa không nổi. Vậy liền xây một chút các linh nhân vật sinh sống hoặc làm việc, chuyên môn để đặt linh dược. Nghe chút lời này, Chí Kiến ánh mắt sáng lên, kích động nói: "Chủ nhân, nếu là như vậy, ta đi gọi một số người đến." Tốt. Lục Thần đáp ứng. Một lát sau, Chí Kiến gọi tới 43 người thiếu niên. Lục Thần nghi ngờ nói: "Ngươi đây là ý gì?" Chí Kiến để 43 người đứng thành một hàng, giới thiệu nói: "Chủ nhân, bọn chúng ở trong có 9 người là tụ linh kiến, 17 người là thạch kiến, 5 người là kiến trúc kiến, 12 người là đại lượng ý." Sau đó thì sao? Lục Thần đạo. Chí Kiến không có trả lời, hỏi ngược lại: "Chủ nhân, Ngài có biết bọn chúng riêng phần mình có cái gì chủng tộc thiên phú? Tụ linh kiến có thể đem ăn linh tinh chuyển hóa làm tụ linh thạch, thạch kiến có thể đem ăn tảng đá khu trừ tạp chất, tăng cường tảng đá thu tính, kiến trúc kiến am hiểu kiến trúc, đại lực nghị chính là lực lượng viễn siêu cái khác kiến tộc. Kiếp trước thân là phong hào võ đế lục thần rất nhẹ nhàng liền đem bốn loại kiến tộc chủng tộc thiên phú chuẩn xác mà nói đi ra. Ngài nếu biết, vậy là tốt rồi giải thích. Chí kiến nói ngài muốn xây các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cất giữ linh dược, cái kia các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc nhất định phải thỏa mãn ba cái điều kiện. Thứ nhất không gian cũng đủ lớn, thứ hai phòng ẩm, thứ ba phòng dược tính sói mỏn không sai, lục thân nhận đồng chí kiến thuyết pháp ba điểm này đúng là cất giữ linh dược cần có nhất suy tính. trí kiến tiếp lấy đắc ý nói, đối với người khác tới nói, dạng này các là nhân vật sinh sống hoặc làm việc khó xây, nhưng đối với chúng ta tới nói cũng rất tốt giải quyết. nghe vậy, lục thân phản ứng lại, nói ngươi là muốn cho thạch kiến cùng tụ linh kiến sinh sản xây lâu kiến trúc vật liệu, do đại lực nghị cùng kiến trúc kiến phụ trách kiến tạo. đúng vậy, chủ nhân. trí kiến nói chủ nhân, chỉ cần ngài có thể tìm tới kim cương nham, hắc thiết nham, cổ đồng kim thạch. Hỏa Diễm Thạch cùng cung cấp đủ nhiều năng thuộc tính linh tinh, chúng ta liền có thể giúp chủ nhân kiến tạo một cái không có gì sánh kịp cung điện đi ra. Lục Thần nói linh tinh đã có, hắc thiết nham cũng tốt tìm, khó tìm chính là kim tương nham, cổ đồng kim thạch cùng hỏa diễm thạch. Chí Kiến nói chủ nhân, kim cương nham cùng hỏa diễm thạch ngài có thể đi hỏa thuộc tính năng lượng mạnh địa phương tìm, về phần cổ đồng kim thạch, ngài có thể đi thêm kim thuộc tính năng lượng mạnh địa phương tìm xem. Ngươi tiểu nói này, ta biết muốn đi đâu tìm kim cương nham cùng hỏa diễm thạch nghe chút lời này, Lục Thần hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt nghĩ đến một chỗ. Sau một khắc, ý thức của hắn thối lui ra khỏi hỗn độn đỉnh thế giới. Tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, tìm được phần Thiên Diễm. Lúc trước hắn đem phần Thiên Diễm ném vào Hỗn Độn Châu thế giới khu vực biên giới, có thể theo Hỗn Độn Châu thế giới cương vực quyết trường, phần Thiên Diễm vị trí thành toàn bộ Hỗn Độn Châu thế giới bên trong nội bộ. Khi Lục Thần tìm tới phần Thiên Diễm lúc, nó đang núp ở sâu trong lòng đất, nó vị trí phương viên mấy ngàn thước đều là nóng hở nham tương. Mà bởi vì nó tồn tại, bây giờ vốn nên sinh trưởng ra cây tối mặt đất gần một cái vực diện tích vẫn như cũng là sa mạc cùng núi hoang. Bất quá, Lục Thần cũng không thèm để ý mảnh khu vực này có hay không rải cây, hắn hiện tại quan tâm là nơi này có hay không hỏa diễm thạch cùng kim cương nham. Hắn thấy nếu như đơn thuần hỏa thuộc tính năng lượng phần thiên diễm bực này thiên hỏa vị trí tuyệt đối là nhiều nhất. nương theo lấy ý thức kéo dài lục thần rất nhanh tại ở gần phần thiên diễm địa phương tìm được đại lượng hỏa diễm thạch cùng kim tương nham thật là có. lục thần đại hỉ một cái ý niệm đem đến hàng vạn mà tính hai loại nham thạch từ hỗn độn châu thế giới lấy ra cầm tới hỗn độn đỉnh thế giới hai loại nham thạch nhiệt độ cực cao vừa tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới liền bị lục thần ném vào trung lương sơn mạch một con sông lớn bên trong. từ từ thoáng chốc toàn bộ sông lớn từ từ bốc khói nước lập tức liền sôi trào mặt nước tùy theo trồi lên đại lượng không cùng trùng loại cá trong nước lại có cá. Lục Thần giật mình nhìn xem phiêu ở trên mặt nước cá chết. Chí Kiến nói chủ nhân, trong nước có cá đã có một thời gian thật dài. Ngươi biết trong nước có cá? Lục Thần ngoài ý muốn nói, biết. Chí Kiến nói một lần cơ hội vô tình, chúng ta múc nước người thấy được trong sông có không ít cá. Dạng này a Lục Thần thấp giọng nỉ non. Chí Kiến lại nói chủ nhân, hiện tại trong nước không chỉ có cá, còn có cái khác một ít độc vật, trên núi cũng có. Ngươi xác định? Lục Thần hỏi. Xác định. Chí Kiến nói chúng ta bây giờ chính là lấy cá cùng trong núi dã thú làm thức ăn, đều không ăn được viên linh dược. Nghe vậy, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, toàn bộ hỗn độn đỉnh trong thế giới hết thể rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Thế mà biến hoa to lớn như thế. Nhìn xem trong đầu cảnh tượng, lục thần nhịn không được kinh hô lên. Tại trong ấn tượng của hắn, hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn châu thế giới là tại hắn lần thứ nhất thức tỉnh em thần thể đằng sau mới bắt đầu diễn hóa. ở trước đó, hai thế giới không chỉ có diện tích không lớn, cũng đều là vùng đất bằng thẳng, chỉ có cát vàng cùng cồn phong. mà lại, vừa diễn hóa lúc, hai thế giới bên trong cũng chỉ là có một ít nhỏ bé sinh vật. nhưng mà, giờ phút này hỗn độn đỉnh thế giới dòng sông lại có đủ loại cá, trong dãy núi cũng có một chút cơn lớn động vật cái này cỡ lớn động vật không phải yêu thú, chỉ là một chút rắn, sư tử, lão hổ cũng giống như con khỉ tồn tại. bọn chúng trên thân không có linh lực ba động, cũng còn ở vào động vật phạm chủ, dựa vào hình thể ưu thế săn thức ăn kẻ yếu. bất quá, cái này đã để lục thần rất khiếp sợ, nếu không phải lần này xem xét, hắn cũng không biết hỗn độn đỉnh thế giới có những này cỡ lớn động vật. qua hồi lâu, lục thần triệt hồi ý thức, hắn một bên phi hành, vừa hướng trí kiến nói hiện tại ta có thể tìm tới chỉ có kim cương nham cùng hỏa diễm thạch, các ngươi cho dùng. chủ nhân, thuộc tính linh tinh ngải cũng có thể cầm một chút cho chúng ta trí kiến đạo. người chờ ta một chút. lục thần đạo nói ý thức trở lại hỗn độn châu thế giới. Sau một lúc lâu, lục thần từ tiêu thiên thể trong tay muốn tới trục tỷ kim, mục nước thổ linh tinh, lại đem ban đầu ở thiên viêm thành đảo hỏa thuộc tính linh tinh cầm 10 tỷ đi ra. Lục thần đem 20 mươi tỷ linh tinh cùng một chỗ giao cho chi kiến, nói những này linh tinh ngươi trước dùng đến, về sau cho ngươi thêm. Chủ nhân, tiểu nô kia trước hết vẽ phát hỏa, cũng để bọn chúng đem kiến trúc vật liệu ăn trước đi ra. Chi kiến cao hứng nói. Ân. Lục thần nhẹ gật đầu, triệt hồi ý thức. Sau đó, lục thần lại đem ý thức đặt ở hỗn độn châu thế giới, phát hiện hỗn độn châu thế giới cũng có thường gặp một ít đồ vật. Hiểu rõ đến tình huống này, Lục Thần suy nghĩ quay vòng lên. Sau nửa canh giờ, Lục Thần tìm được hạt tinh điện ô kim thạch khoáng khu. Ô kim thạch, phụ thuộc nhị giai khoáng thạch, bởi vì độ cứng lớn, kiêm dung tính tốt, thường thường dùng cho luyện khí cùng làm chặt cơ. Theo Lục Thần biết, ô kim thạch có giá trị không nhỏ, lớn chừng quả đấm một khối ô kim thạch liền có thể bán được 30 linh tinh. Ô kim mỏ, có chút ý tứ. Lục Thần mừng thầm trong lòng, hồn lực giống như là thủy triều hướng toàn bộ khu mỏ Quảng Dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, Lục Thần nắm giữ toàn bộ khu mỏ Quảng tình huống. Cái này ô kim hỏ trong lòng đất hơn 1300m địa phương, Toàn bộ khoáng mạch có hơn 1 vạn mét khối ô kim mỏ. Vì lấy khoảng, yêu tộc từ khác nhau phương hướng đào 12 cái hầm mỏ từ mặt đất nối thẳng lòng đất lấy vào khu. Có lẽ là cân nhắc đến ô kim mỏ khai thác khó khăn, yêu tộc can bài hơn 2000 cái kim thuộc tính quáng nô tại khai thác. Tại trấn thủ trên lực lượng, yêu tộc tại ô kim thạch khoáng khu nhân viên đầu nhập không có dược viên nhiều như vậy, hết thảy chỉ có 47 người. Bọn chúng an bài 24 yêu tông canh giữ ở bốn phía, 12 cái yêu tôn trấn thủ 12 đầu hầm mỏ lối vào. Trong động, hai cái bát giai sơ kỳ yêu thánh canh giữ ở chỗ sâu nhất, còn lại 9 cái yêu tông phụ trách giám sát tất cả quáng nô đào quáng. Ngoài ra, Lục Thần phát hiện trong động hai cái yêu thánh cùng trông coi 12 đầu hầm mộ yêu tôn trên thân đều có truyền âm ngọc. Có chút khó khăn nhìn thấy đối phương có 14 người trên người có truyền âm ngọc, Lục Thần nhíu mày. Những này yêu tôn nhân số không ít không nói, chỗ đứng còn phân tán, hắn cùng Tiêu Thiên Tế rất khó đem ngăn cản bọn chúng đối ngoại truyền âm. Một khi động thủ, chỉ cần bọn chúng ở trong có một người đem tin tức truyền ra ngoài, Thanh Minh Hoàng Mãng liền sẽ biết bọn hắn tại Hắc Triều xâm lâm. Đến lúc đó, Thanh Minh Hoàng Mãng trong khu vực quản lý tất cả cường giả yêu tộc liền sẽ vây quanh Hắc Triều xâm lâm, săn giết bọn hắn. Suy tư liên tục, Lục Thần quyết định tạm thời buông tha cái này ổ kim khoáng thạch mạch hắn về tới hỗn độn châu thế giới, đi hướng bị tiêu thiên tể đánh cho gần chết, nằm trên mặt đất sẽ không động đậy nửa bước yêu thánh. nhân loại, ngươi muốn làm gì, gặp lục thần hướng chính mình đi tới, nửa bước yêu thánh ngoài mạnh trong yếu quát lên đạo. lục thần nói nói một chút đi, hát triệu xâm lâm cái khác dược viên cùng mỏ vườn ở nơi nào, cũng đều là cái gì võ lực phối trí, trên người có bao nhiêu truyền âm ngọc. ngươi liền chết cái ý niệm này đi, bản tọa tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi những này, cho ngươi đi hủy ta yêu tộc cơ nghiệp nửa bước yêu thánh phẫn nộ quát. không nói cũng chẳng sao, ta tìm kiếm một chút hồn của ngươi một dạng có thể biết. lục thần muốn bay, một mặt không quan trọng. nói, lục thần vuông tay. Đưa tay đặt ở nửa bước yêu thánh trên đầu, lòng bàn tay có cường đại linh lực đang lưu động. Đừng đừng đừng siêu hồn, chỉ cần ngươi không siêu hồn, ta cái gì đều nói cho ngươi. Sắc mặt tái nhợt nửa bước yêu thánh dọa đến nữa ra mồ hôi lạnh, tại Lục Thần thi triển siêu hồn thuật một sát na, nó sợ. Tại sinh mệnh cùng yêu tộc sản nghiệp bên trong, nó lựa chọn sinh tồn mệnh, muốn dùng biết đến tin tức cứu vãn chính mình cái mạng này. Nghe chút lời này, Lục Thần thu tay lại, nét miệng cười nói, cái này chẳng phải đúng rồi, thành thật khai báo, miễn cho chịu khổ. Nửa bước yêu thánh mặt lạnh lấy, không có nói tiếp. Lục Thần cũng không giận, uy hiếp nói ra, tốt, nếu quyết định nói, vậy liền nói đi. Nhưng tuyệt đối đừng cùng ta đùa địch tiểu thông minh, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Hạt tinh điện tại Hắc Triều Sâm Lâm hết thể có 7 cái dược viên, 6 cái khu mỏ gặm, cái này 7 cái dược viên phân biệt tại. Nghe được Lục Thần uy hiếp, nửa bước yêu thánh không dám cẩm tính mệnh nói đùa, một năm một mười nói ra nó biết. Một khắc đồng hồ xuống tới, Lục Thần hiểu rõ Hạt tinh điện tại Hắc Triều Sâm Lâm sản nghiệp phân bố cùng các địa phương nhân viên phối trí. Đang sau, Lục Thần mang theo nửa bước yêu thánh về tới ngoại giới, để nửa bước yêu thánh dẫn hắn đi những cái kia phòng thủ yếu, truyền âm ngọc thiếu dược viên cùng hắn mạch. Hai ngày xuống tới, Lục Thần thành công cấp sạch ba cái dược viên, hai cái khoáng mạch, đạt được giá trị hơn 20 tỷ linh dược cùng khoáng thạch. Nhưng mà, Lục Thần đối với cái này cũng không hài lòng, rất nhanh lại để mắt tới hạt tinh điện tại Hắc Triều xâm Lâm bên trong kiến tạo lớn nhất một cái dược viên. Chương 892, dùng trí đen triệu rừng rậm lớn nhất dược viên, chương 892, dùng trí đen triệu rừng rậm lớn nhất dược viên. Dược viên này có hơn 3000 cái dược nô, trồng hơn vạn mẫu linh dược, rất nhiều linh dược đều giá cả không ít. Tứ phẩm linh dược sinh phấn hoa, đôi phượng tham gia, ngũ phẩm chu huyết quả, thiên kim dây leo, lục phẩm hoàng huyết cỏ, ngọc quất quả thậm chí thất phẩm linh dược viêm hoàng huyết chi cùng bát phẩm linh dược hồn anh quả bực này rất khó tìm kiếm cao phẩm linh dược đều có lấy lục thần đối với linh dược giá cả hiểu rõ liền cái này một cái dược viên tất cả linh dược giá trị liền vượt qua 30 tỷ đang khiếp sợ hạt tinh điện có lớn như vậy một cái dược viên đồng thời lục thần lại dị thường phấn nộ kinh hãi tại yêu tộc thủ đoạn không làm cái khác chỉ vì trong này tuyệt đại bộ phận linh dược đều cần cái giá cực lớn mới có thể trồng chọn đi ra liền nói cái này sinh cốt hoa cùng ngọc cốt quả bọn chúng yêu quý xương vật chất cần trồng chọn tại trên xương cốt mới có thể giải thoát tốt chu huyết quả hoàng huyết quả viêm hoàng huyết chi cần máu tươi đổ vào Bất phẩm hồn anh quả càng là muốn ăn hồn mới có thể giải tốt. Giờ phút này, Lục Thần hồn lực quét qua đi qua, rất nhiều nơi đều là thi cốt khí đất, dược nô sắc mặt cũng dị thường tái nhợt. Không chút khách khí nói, giá trị này hơn 30 tỷ dược viên chính là dùng nhân loại thi cốt cùng máu tươi đổ vào mà thành. Bất quá, nỗi giận thì nỗi giận, Lục Thần đầu góc hay là lý trí, hắn biết hiện tại tuyệt không thể hành sự lỗ mãng. Khẽ rờ gần nơi này, hắn liền phát hiện dược viên này có hơn 200 yêu tùng, 73 cái yêu hoàng, 21 yêu tôn, còn có 3 cái bát giai sơ kỳ ba cái yêu thánh trấn thủ. Mà lại Cái này 21 yêu tôn cùng ba cái yêu thánh trên thân đều có truyền âm ngọc. Mặt khác, trong dược viên trung tâm có một tòa truyền tống trận, do ba cái bắt giai sơ kỳ thực lực yêu thánh cộng đồng trấn thủ. Nếu như bọn hắn không cách nào trước tiên hủy đi tòa này truyền tống đại trận, chờ lấy bọn hắn chính là bị tất cả yêu tộc vây công. Đến lúc đó, hắn hoặc là dẫn người trốn đến hôn độn châu thế giới, đợi đến đánh thắng được thời điểm trở ra, hoặc là tại chỗ chết. Cho nên, muốn cướp bóc dược viên này, bọn hắn đầu tiên cần phải làm là hủy đi trong dược viên tòa kia truyền tống trận. Nhưng mà, Lục Thần biết rõ muốn hủy đi truyền tống trận độ khó rất lớn, bởi vì song phương tại trên nhân số chênh lệch thật sự là quá lớn cho dù Thanh Minh Hoàng Mãng không dẫn người cười trước truyền tông trận đến trợ giúp, bọn hắn cũng không phải những yêu tộc này đối thủ. Xem ra chỉ có thể dùng trí ánh mắt chớp lên, khoảng cách dược viên hơn mười dặm bên ngoài Lục Thần lặng lẽ triệt hồi hồn lực. Hắn đi vào một chỗ sơn động, sau đó tiến vào Hỗn Độn đỉnh thế giới, từ trong dược viên chọn lấy 219 loại linh dược đi ra. Cầm tới linh dược, hắn lại tiến vào Hỗn Độn châu thế giới, xuất ra Hỗn Độn đỉnh tại một cái yên lặng sơn cốc luyện chế lên đan dược. Lần này Lục Thần luyện chế là một loại tên là Tú Mộng Đan thất phẩm đan dược. Đan này vô sắc vô vị, mặc dù là một loại đan, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng sẽ chỉ làm người cùng yêu thú ngủ say nửa tháng. Lục Thần tự biết muốn không sợ dược nô mệnh, lại có thể từ các đại yêu thú trong tay đạt được linh dược, vậy chỉ có thể sử dụng túy mộng đan. khi một ngày đi qua, theo con một tiếng, chín mai lớn chừng ngón cái, toàn thân màu đỏ tím đan dược xuất hiện tại Lục Thần trong tay. là chính là chín mai, mà không phải sáu mai. Thần võ giới linh dược cho dù đem dược lực dùng đến cực hạn, cuối cùng cũng chỉ có thể luyện chế ra sáu viên đan dược. Hôn độn đỉnh thế giới không phải. vô luận là linh dược gì, chỉ cần trồng ở hôn độn đỉnh thế giới, linh dược liền có thể sinh trưởng thành cực phẩm linh dược. Lục Thần đơn giản kiểm tra một chút túi mộng đan chất lượng, tiếp lấy thu hồi hồn độ đỉnh, mang theo Tiêu Thiên Tề bọn hắn đi vào ngoại giới. Đại ca, đây là đến chỗ rồi. Tiêu Thiên Tề không kịp chờ đợi hỏi. Trước kia hắn không có cảm thấy ăn cướp có gì tốt, bởi vì phong hiểm quá lớn, nhưng hai ngày này hắn lại ăn cướp nghiện. Hắn phát hiện ăn cướp không chỉ có kích thích, mà lại kiếm tiền nhanh, lấy trước kia trùng phương thức kiếm tiền cùng ăn cướp so ra thật sự là yếu phát nổ. Đến, các ngươi tất cả mọi người ăn trước một chút huyết linh đan xuống dưới. Lục Thần xuất ra huyết linh đan giao cho đám người. Băng Viết Nhi cầm đầu yêu thú biết Lục Thần huyết linh đan bên trong có Lục Thần máu tươi, không hề nghĩ ngợi liền ăn nhưng mà tiêu linh tố nhưng lại không biết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi không bị thương ăn huyết linh đan làm cái gì dưới cái nhìn của nàng huyết linh đan chính là dùng để chữa thương cùng bổ sung khí huyết không bị thương ăn huyết linh đan chính là lãng phí đan dược lục thần nói đợi lát nữa yêu tộc dược viên sẽ tràn ngập túi mộng đan dược lực huyết linh đan có thể giải túi mộng đan dược lực túi mộng đan là đan dược gì ta làm sao chưa từng có nghe qua tiêu linh tố đại mi cao lại đối với túi mộng đan không có một chút ấn tượng tiêu thiên tề kinh hãi giải thích nói túi mộng đan là một loại chất phẩm độc đan có thể làm cho người chúng độc rơi vào trạng thái ngủ say, tựa như uống rượu say, muốn nửa tháng mới có thể thức tỉnh. Tiêu Linh Tô truy vấn, cái tuyệt như thế lợi hại độc vì cái gì huyết linh đan có thể giải? Cái này cái này Tiêu Thiên Tề trả lời không được, bởi vì hắn cũng không biết lục thần trong hồ lô đang bán thuốc gì. Một bên Đông Phương Nhược Tịch giờ phút này cũng là kinh ngạc hỏi, lục sư đệ, ngươi hay là một cái thất phẩm luyện đan sư? Không phải. Lục Thần lắc đầu phủ nhận, ngươi không phải thất phẩm luyện đan sư, vậy làm sao lại có túi mộc đan? Đông Phương Nhược Tịch cao mày nói, nghe chút lời này, lục thần quả quyết cầm Tiêu Thiên Tề làm tấm một, chỉ vào Tiêu Thiên Tề nói ra là hắn cho ta. Tiên bối, lục sư đệ túy mộng đan là ngài cho hắn." Đông Vương Nhược Tịch hoài nghi nhìn về phía Tiêu Thiên Tệ. Vâng đúng vậy à? Nếu không phải ta cho, đại ca một đứa bé làm sao có thể có loại đan dược này?" Tiêu Thiên Tệ sửng sốt một chút, sau đó nếu có việc đón lấy Lục Thần lời nói gốc dạng. Đông Vương Nhược Tịch vẫn như cũ không tin, nhưng Lục Thần cũng không có cho nàng truy vấn cơ hội. "Các ngươi ăn trước đan dược, chờ chút nghe ta hiệu lệnh, ta để cho các ngươi xuất thủ, các ngươi liền đi vào thành trạng. "Síu." Lời còn chưa dứt, Lục Thần rời đi sâu cốc. Đang sau Lục Thần tại dược viên trung quanh lắc lư đứng lên, đem năm mai tú mộng đan phân biệt đặt ở nằm cái đầu gió bên dưới. Để đặt tốt tú mộng đan, Lục Thần thối lui đến một cái địa phương an toàn, phóng xuất ra hồn lực quan sát đến dược viên tình huống. Sau đó, tú mộng đan dược lực không ngừng bị gió đưa vào dược viên, phàm là gió thổi qua địa phương, dược nô, yêu thú cùng một chút tại xung quanh tuần tra phong tức nhau nhau rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Không đối, có vấn đề. Ngay tại Lục Thần cảm thấy phải lớn công hoàn thành lúc, dược viên chỗ sâu truyền đến một tiếng hét lớn, ba cái yêu thanh đứng thành quả ra. Bọn chúng linh lực hóa dược xuất hiện tại dược viên trên không, tựa lưng vào nhau đứng đấy đều là lòng vẫn còn sợ hãi quan sát phía dưới. Lúc này, toàn bộ dược viên dược nô cùng yêu thú đều lâm vào trạng thái ngủ say, chỉ còn lại có bọn chúng ba người còn tỉnh dậy. Bọn chúng rất rõ ràng, nếu không phải bọn chúng phát hiện đến sớm, trốn thoát, chờ đợi bọn chúng cũng là rơi vào trạng thái ngủ say. Giờ khắc này, bọn chúng đều hiếu kỳ là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám đánh chúng nó hạt tinh điện chủ ý. Là ai đang đánh ta hạt tinh điện chủ ý? Cút ra đây cho ta! Một người tức giận đối với bốn phía gào thét. Đáng tiếc. Lục thân nhỏ giọng thầm thì, là không có đem cái này ba cái yêu thánh độc ngủ mất cảm thấy đáng tiếc nếu như cái này ba cái yêu thánh cũng trúng đột lâm vào ngủ say là hắn có thể đủ không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ rìu viên. bất quá kết quả này hắn cũng có thể tiếp nhận. chương 893 ngươi có một kiện thần khí chương 893 ngươi có một kiện thần khí. Động thủ vì phòng ngừa tam đại yêu thánh truyền âm cho thanh minh hoàng mãng, lục sắc lập tức cho tiêu thiên tệ mấy người truyền âm. được rồi sau một khắc ngũ trọng võ thánh cảnh tiêu thiên tệ cầm trong tay long văn sử mang theo tất cả mọi người cùng nhau từ trong sơn gốc giết đi ra. tiêu thiên tề là ngươi ngươi tốt gan to thế mà còn dám chạy đến ta hát triệu rừng dậm tới quấy rối ba cái yêu thánh liếc mắt một cái liền nhận ra tiêu thiên tề, một cái lao giả tóc đỏ phẫn nộ quát, ta không chỉ có tới quấy rối, còn muốn phế bỏ các ngươi đâu? tiêu thiên tề nít miệng cười một tiếng, toàn lực một côn đánh tới hướng ba người, đáng chết! cảm nhận được tiêu thiên tề một côn này uy lực, tam đại yêu thánh sắc mặt đại biến, giống như liên thủ ngăn cản tiêu thiên tề công kích. rầm rầm rầm, trong chốc lát, tiếng oanh minh vang tận mây xanh, một cô đáng sợ năng lượng lấy tiêu thiên tề cùng tam đại yêu thánh làm trung tâm quét ra. ngay sau đó, phía sau chạy tới tiêu linh tố bọn người liền thấy tam đại yêu thánh từ trên cao rơi xuống, miệng phun máu tươi, vẹn vẹn một côn. Tiêu Thiên Tề liền chấn áp Tam Đại yêu thánh, có được lực vương thể hắn, lực lượng đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Yêu tộc mặc dù có thể phách ưu thế, nhưng ở võ đạo yếu thế tình muối dưới, vẫn như cũ ngăn không được Tiêu Thiên Tề công kích. Đáng chết, lập tức truyền âm cho Thanh Minh đại nhân, nói cho hắn biết Tiêu Thiên Tề ở chỗ này một người thống khổ giống to. Thoáng chốc, ba người đồng thời từ trong nhẫn chữ vật xuất ra truyền âm ngọc. Muốn truyền âm, vậy cũng muốn hỏi một chút rồng của ta văn sử có đồng ý hay không. Tiêu Thiên Tề thấy cảnh này lần nữa một côn đánh xuống, phân tán ra, an Tiêu Thiên Tề một côn. Tam đại yêu thánh biết bọn chúng liên thủ cũng không phải tiêu thiên tề đối thủ, thế là quả quyết tách ra. Cùng lúc đó, Tam đại yêu thánh đồng thời truyền âm, đại nhân, tiêu thiên tề tại. Không đợi nhất tới gần tiêu thiên tề yêu thánh nói hết lời, tiêu thiên tề trong tay long văn sử đã rơi xuống trên người của nó. Phanh, giống. Một tiếng vang thật lớn, yêu thánh phát ra thê thảm kêu rên, nhục thân phi tốc rơi xuống đồng thời biến trở về bản thể, rõ ràng là một cái phần thiên tề. Bất quá, cũng bởi vì phần thiên tề là mặt khác hai cái yêu thánh tranh thủ thời gian, hai người khác đem tin tức truyền ra ngoài. Đại nhân, tiêu thiên tề tại hất triệu xâm lâm nhất hảo dự viên, muốn chết. Tiêu Thiên Tệ giận dữ, dẫn theo Long Văn sử lần nữa thẳng hướng bên trong một cái đã đem tin tức truyền đi yêu thánh. Tự biết không có sinh lộ phệ huyết ma chu cười ha ha, Tiêu Thiên Tệ, ta là đánh không lại ngươi, nhưng Thanh Minh đại nhân có thể, đợi đến Thanh Minh đại nhân trở về, ngươi lại so với chúng ta đã chết thảm hại hơn. Có đúng không? Đúng lúc này, một cái treo tức thanh âm thầm thảm vang lên. Phệ huyết ma chu nghe tiếng nhìn lại, chậm nhìn thấy một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở trong dược viên tâm trước truyền tống trận. Người này không phải người khác, chính là Lục Thần. Tại Tiêu Thiên Tệ ở phía trước hấp dẫn hỏa lực thời điểm, hắn đã là thần không biết, quỷ bất giác mò tới trước truyền tống trận. Không tốt. Phệ huyết ma chu sắc mặt biến hóa. Một cái khác yêu thánh nhìn thấy Lục Thần cảnh giới võ đạo sao lên tiếng ăn ủi, không có việc gì, lấy tiểu tử kia thực lực không có khả năng phá hư được dạng này một tòa truyền tống trận. Không đợi yêu thánh nói hết lời, Lục Thần vung lên năm đấm một quyền đập vào trên truyền tống trận. Ầm ầm. Thoáng chốc, truyền tống trận liền run rẩy dữ dội đứng lên, Lục Thần ra quyền địa phương thì là ứng thanh xuất hiện một cái năm đấm hồ ấn. Ngăn cản hắn, nhìn thấy Lục Thần một quyền tại trên truyền tống trận đánh ra một cái hố, hai cái yêu thánh lập tức muốn rách cả mí mắt. Tại bọn chúng xem ra, truyền tống trận này là hai bọn chúng người duy nhất có thể kéo lên Tiêu Thiên Tệ bọn chúng đệm lưng cơ hội. Tiêu Thiên Tể cười to to giết tới, lao tạt vào, ngươi ngược lại là lần nữa ý nha, muốn ngăn cản đại ca của ta, các ngươi lấp cất đi thôi. Phanh, lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên Tể một côn nện ở phệ huyết ma chu trên thân, chỉ để đưa nó đánh về yêu thú bản thể. Phanh, cũng là lúc này, mặt đất đi theo chấn động, lục thần lại là một quyền đập vào truyền tống trận giống nhau vị trí bên trên. Tại lục thần anh ra quyền thứ hai lúc, truyền tống trận sụp đổ trô ra tăng rất nhiều. Tiểu tử, hủy ta yêu tộc truyền thống trận, ta muốn ngươi chết. Một cái duy nhất còn có chiến lược yêu thánh gầm thét, thẳng hướng lục thần đồng thời trong miệng phun ra một đoàn ngũ thải khí thể. Đại ca coi chừng. Tiêu Thiên Tề sắc mặt đại biến, gào thét lớn nhắc nhở Lục Thần đồng thời cầm trong tay Long Văn Sử đuổi theo. Giờ khắc này, hắn biết cái này yêu thánh là ai? Nó là Ngũ Độc tà Thánh, bản thể Ngũ Thải Âm Bọ Cạp, Am Hiểu dung độc, trước kia chết ở trong tay hắn nhân loại cường giả vô số kể. Lục Thần Miệt Thị cười một tiếng, không chỉ có không tránh, còn Song Quyền đều xuất hiện, thi triển lôi đế quyết lấy lực lượng mạnh nhất công kích chuyển thống trận. Không, Ngũ Thải Âm Bọ Cạp thấy cảnh này cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, từ Lục Thần hai quyền này bên trong, hắn cảm nhận được sức mạnh cực kỳ mạnh. Giờ khắc này, nó cơ hồ có thể khẳng định một chút, một khi Lục Thần hai quyền này rơi xuống. Truyền tống trận này sẽ phá hủy. Nhưng mà, cho dù biết điều này, nó cũng vô lực ngăn cản, bởi vì Lục Thần cùng nó ở giữa khoảng cách còn có chút xa. Một giây sau, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lục Thần song quyền đánh xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, trận cơ ầm vang phát thoái, không có trận cơ trèo chống truyền tống trận cũng bởi vậy tiêu tán. Hủy diệt đi. Thấy thế, Ngũ Thải Âm bọ cạp trên thân phát ra ngập trời khí độc, quyết định tự bạo chính mình kéo lên Tiêu Thiên Tệ cùng Lục Thần đệm lưng. Đáng tiếc là, Tiêu Thiên Tệ căn bản liền sẽ không cho nó cơ hội tự bạo. Ngay tại Ngũ Thải Âm bỏ gặp muốn tự bạo một sát na, Tiêu Thiên Tề một côn đập vào ngũ thải âm hạt yêu đan vị trí, phanh chỉ gặp phịch một tiếng, Tiêu Thiên Tề đánh gãy ngũ thải âm bọ cảm tự bạo, trước mặt mọi người đập bể ngũ thải âm bọ cảm yêu hạch. Tiếp lấy ngũ thải âm bọ cảm hóa thành bản thể, một đạo khổng lồ ngũ thải hư ảnh nện vào phía dưới một mảnh trong rực viên, thu thập ngũ thải âm bọ cảm, Tiêu Thiên Tề tự trách nói, đại ca, ta xuất thủ chậm, để bọn chúng đem tin tức truyền ra ngoài. Lục Thân cười nói, không có việc gì, truyền ra ngoài liền truyền ra ngoài đi. Tiêu Thiên Tề lo lắng nói, tin tức truyền ra ngoài, vạn nhất Thanh Minh Hoàng Mãng dẫn người trở về vây giết chúng ta liền thảm rồi. Không sao chỉ cần nó không có từ truyền tống trận tiến đến, tại dược viên này bên trong bắt được chúng ta liền tốt. Lục Thần đã sớm nghĩ kỹ, đoạt xong hạt triển rừng rậm lớn nhất dược viên này lại đi đoạt ổ kiếm mỏ, đoạt xong liền đi. Lấy tốc độ của hắn, chỉ cần không hướng Điệp Yêu thành phương hướng trốn, Thanh Minh hoàng mãng những người kia tuyệt đối bắt không được hắn. Gặp Lục Thần tự tin như vậy, lại nghĩ tới Lục Thần thân phận, Tiêu Thiên Tể cũng không còn lo lắng, lựa chọn tin tưởng Lục Thần. Đang sau, hắn lại mặt mũi tràn đầy kích động nhìn nơi xa Lít nha lít nhít linh dược nói đại ca, an cấp xong một phiếu này, chúng ta nhiều năm đều không cần lo lắng không, có tu hành tài nguyên tu hành. Một bên Đông Phương nhợt nhịt cau mày nói, Tiêu Thiên Mối nơi này linh dược tuy nhiều nhưng chúng ta sợ là rất khó mang đi nghe chút lời này tiêu thiên tể dáng tươi cười cũng cứng đờ đúng vậy à hiện tại dược nô toàn bộ đều lâm vào ngủ say lấy bọn hắn chút người này lực sát thực rất khó đem tất cả linh dược mang đi không được liền chọn đáng tiền đào trầm mặc nửa ngày tiêu thiên tể một mặt thịt đau nói lục thần cười cười không nói chuyện chỉ gặp hắn đưa tay hướng không trung một chảo nam cỗ linh lực liền đem một nửa cũng không dùng đến túi mộng đan thu hồi lại thật mạnh linh lực cảm ngộ đông vương minh nguyệt cùng tiêu thiên tể ba cái gia thuộc đều giật mình nhìn trước mắt lục thần theo bọn hắn nghĩ Lục Thần giờ phút này bày ra linh lực lực không chế đã quăng bọn hắn những người này 18 con phố. Có đôi khi, bọn hắn đều muốn không rõ Lục Thần đến cùng là thế nào tu luyện, lại có thể lịch thiên như vậy. Tiêu Thiên Tệ cùng Cúc Thiên Hữu bọn hắn lại không cảm thấy có cái gì, bởi vì bọn hắn hoặc là biết Lục Thần thân phận, hoặc là đã sớm đối với Lục Thần loại thao tác này tập mãi thành thói quen. Thu Thúy Mộng Đan, Lục Thần lại đem ba cái yêu thánh bắt được cùng một chỗ, lấy đi bọn chúng trên người truyền âm ngọc. Đang sau, Lục Thần một cái ý niệm đem tất cả rơi vào trạng thái ngủ say dược nô cùng yêu thú đều đưa vào hỗn độn châu thế giới. Tiểu tử Ngươi có một kiện thần khí, bị Phế đi một thân tu vi ngũ thải âm bọ cạp nhìn thấy Lục Thần đem người sống đưa tiễn kinh hại vạn phần. Chương 894, nổi giận thanh minh hoàng mãng, chương 894, nổi giận thanh minh hoàng mãng. Bị ngũ thải âm bọ cạp phát hiện bí mật của mình, Lục Thần cười lạnh nói, tính ngươi còn có chút kiến thức. Cái này nghe được Lục Thần trả lời, Tam đại yêu thánh mặt xám như cho. Làm yêu thú, bọn chúng tu luyện tới thực lực như thế đều sống 2000 3000 năm, rất nhiều chuyện đều là có chấu nghe thấy. Bọn chúng nghe nói qua thần khí cường đại, cũng biết thần khí người chấp trưởng đều là một chút nhân vật dạng gì. Những nhân vật kia đều là khí vận người phi phàm rất khó giết chết, bọn chúng cản con đường của hắn, đó không phải là chính mình muốn chết. qua đường này, phệ huyết ma chu miệng nói tiếng người nói khó trách người một cái nho nhỏ võ tông có thể hủy chuyển tông trận. nói ra lời này lúc, nó rất muốn đem lục thần có được thần khí tin tức nói cho thanh minh hoàng mãng, nhưng lại không làm được. giờ phút này, nó không quan tâm sinh tử của mình, chẳng qua là vì hạt tinh điện tương lai lo lắng, sợ hạt tinh điện hủy ở lục thần trong tay. lục thần mặt không thay đổi nhìn xem tam đại yêu thánh, sau đó một cái ý niệm đem bọn nó đều đưa vào hỗn độn châu thế giới. đang sau, lục thần du tẩu tại năm cái hướng đầu gió thu hồi túi mộng đan đồng thời từ hỗn độn châu thế giới mang ra đại lượng võ giả nhìn xem một màn này đám người đại hỉ lúc trước cướp đoạt ba cái dược viên cùng hai cái khu ngộ các lúc lục thần cùng trước đó một dạng cứu vớt tất cả dược nô cùng có nô giờ phút này sáu cái địa phương nô lệ cộng lại có gần một vạn người vừa vặn có thể dùng đến đào dược viên này linh dược nghĩ đến cái này tiêu thiên tệ bọn hắn cũng gia nhập đào linh dược trong đội ngũ nhanh chóng đào lấy hạt tinh điện thật vớt và trồng trọt đi ra linh dược trong đó nhầm vào một chút cần hoàn cảnh đặc thù trồng trọt linh dược đám người liền đem thổ chất cùng một chỗ chứa vào mang đi một bên khác tam đại yêu thánh một truyền âm Thân ở Ung Dung Thành Vạn Bảo Lâu, Thanh Minh Hoàng Mãng liên tiếp thu được Tam Đại Yêu Thánh tin tức. Ông trong chốc lát, Thanh Minh Hoàng Mãng nổi giận, một cỗ sát ý kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Vạn Bảo Lâu truyền tống đại sảnh. Bên trong đại sảnh võ giả bị Thanh Minh Hoàng Mãng sát ý dọa sợ, từng cái té quỵ dưới đất, không ngừng cầu bưng tha. Thanh Minh tôn làm, hạ thủ Lưu Tình A. Xem xét trận thế này, Ung Dung Thành Vạn Bảo Lâu lâu chủ lương quân chắc cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng tiến lên quên gan. Nơi này là Vạn Bảo Lâu truyền tống đại sảnh, đại biểu cho Vạn Bảo Lâu, một khi Thanh Minh Hoàng Mãng ở chỗ này đại khai sát giới, đối với Vạn Bảo Lâu tới nói là cực kỳ bất lợi. Bồi thường tiền vặt nhỏ sẽ còn cực lớn ảnh hưởng vạn bảo lâu ở trên trời đại tội lục danh dự. Nghe vậy, Thanh Minh Hoàng mãng một đôi mắt dằn khóa chặt Lương Quân chắc, chất vấn: "Hiện tại Tiêu Thiên Tệ bọn hắn tại Hắc Triều xâm Lâm chỗ sâu nhất, có phải hay không các ngươi trả về?" "Không có, tuyệt đối không có." Lương Quân chắc phủ nhận nói, "Bọn hắn là người điệp yêu thành vạn bảo lâu truyền tống trận trở về, nhưng tuyệt đối không có ngồi chúng ta truyền tống trận trở về." "Vậy bọn hắn tại sao phải tại Hắc Triều xâm Lâm?" Thanh Minh Hoàng mãng quát lạnh nói, "Cái này lão hủ cũng không phải là rất rõ ràng." Ung Dung Thành chỉ có Tam Đại Thương lâu có truyền thống trận, hiện tại chúng ta Vạn Bảo lâu không có đưa Tiêu Thiên Tề bọn hắn trở về, ngài có thể lại đi hỏi một chút chân Bảo Cát cùng Linh Bảo Cát. Lương Quân Trác là một cái lao hồ ly, hất lên rơi Vạn Bảo lâu trách nhiệm, hắn lại muốn đem hỏa thủy dẫn tới chân Bảo Cát cùng Linh Bảo Cát. Bất quá, Thanh Minh Hoàng Mãng cường giả bực này cũng không phải đồ đơn, tự nhiên biết Lương Quân Trác trong đầu đang có ý đồ gì, hắn ngữ khí lạnh như băng nói, Lương Quân Trác, tốt nhất đừng để ta biết là các ngươi đem người đưa về, nếu không đừng trách ta không cho các ngươi thiên tội Đại Lục tổng lâu mắn mũi. Thanh Minh tôn làm có thể tùy tiện đi thăm dò chỉ cần tra được là chúng ta thả đi người lão hủ hai tay đem đầu lâu dâng lên lương quân chắc khẳng định chính mình không dùng truyền thống trận đưa tiễn tiêu thiên tề vỗ bộ ngực hướng thanh minh hoàng mãng bảo đảm phiếu hừ thanh minh hoàng mãng hừ lạnh một tiếng lập tức cầm lấy truyền âm ngọc đối với tất cả bộ hạ truyền âm hiện tại tiêu thiên tề tại hắc triều xâm lâm nhất hào dự viên tất cả mọi người chia tổ ba, tổ thứ nhất cùng ta trở về điệp yêu thành ngăn lại tiêu thiên tề đường lui còn lại hai tổ người phân biệt từ còn giới cùng minh tinh giới hướng liêu ô giới dựa sát vào cần phải đem tiêu thiên tề bắt giao cho điện chủ xử trí là chính là giao cho hạt tinh điện điện chủ xử trí Tiêu Thiên tề tại số một dư viên, hẳn là đi ngược lại con đường cũ cấp đoạt bọn chúng linh dược, phạm vào tội lớn ngập trời. Đây cũng không phải là nó một cái thanh minh tôn làm có thể xử trí, nhất định phải đem người giao cho địa chủ, nếu không nó cũng tránh không được một phen trách phạt. Mà vì bắt được Tiêu Thiên tề, Thanh Minh Hoàng Mãng không chỉ có muốn vây quanh Liêu Ô giới, ngay cả cùng Liêu Ô giới giáp giới hai cái giới cũng cùng nhau điều tra. Bên dưới xong làm cho họ, Thanh Minh Hoàng Mãng ba người lập tức tiến vào ung dung thành truyền tông trận, trước tiên về tới Điệp Ưu thành. Lão chủ, ngài nhìn cái này, theo Thanh Minh Hoàng Mãng ba người rời đi, trưởng quản chuyển tông trận lão giả nhỏ giọng hỏi một câu. Lương Quân Trác nói không cần khẩn trương, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Lão giả khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lương Quân Trác nghi hoặc rời đi, miệng lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái. Tiêu Thiên Tề lúc nào có sao mà to gan như vậy, mà lại có thể tại thời gian ngắn như vậy đuổi tới hất triều xâm lâm chỗ sâu nhất, rất hiển nhiên làm Ung Dung Thành Thành Chủ, hắn đối với thân là Ung Dung Thành cường giả định cao Tiêu Thiên Tề có rất sâu hiểu rõ. Hắn thấy chính là mượn Tiêu Thiên Tề mấy cái lá gan, hắn cũng không nên đi ngược lại con đường cũ đi đoạt Hạt Tinh Điện Linh Dược, đoạt ngũ đại yêu vực linh dược loại sự tình này phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục cũng có hơn một năm chưa từng xảy ra. Mà lại, tiêu thiên thể chiến lược mạnh, thân pháp cũng không mạnh, không cách nào ngắn như vậy thời gian đi đến Hắc Triều xâm Lâm chỗ sâu nhất bốn. Một bên khác, trở lại Điệp Yêu Thành sau, Thanh Minh Hoàng Mãng ba người thẳng đến phủ thành chủ đại điện, kêu lên tân nhiệm thành chủ đi vào phủ thành chủ lòng đất. Phủ thành chủ lòng đất có một tòa địa cung, địa cung không lớn, bên trong chỉ có một tòa truyền tống trận, ngay cả cái trông coi người đều không có. Đầu nhập Linh Tinh lập tức đưa chúng ta đi Hắc Triều xâm Lâm nhất hảo dự viên. Đi vào truyền tống trận, Thanh Minh Hoàng Mãng mệnh lệnh tân nhiệm thành chủ Đầu nhập Linh Tinh, khởi động truyền tống trận đưa bọn hắn về Hắc Triều Sâm Lâm chỗ sâu nhất. Là Tân thành chủ lĩnh mệnh, lấy tay khởi động truyền tống trận, kết quả lại là trận môn có sáng, người lại không cách nào bị truyền tống trận đưa tiễn. Đại nhân, Hắc Triều Sâm Lâm nhất hảo dược viên tòa truyền tống trận kia bên trong Tiêu Thiên tề hủy con ngươi đen cũng như phẫn nộ quát. Đi trở về đi thôi, truyền tống trận bị hủy, Thanh Minh Hoàng Mãng nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, hỏa tốc rời đi phủ thành chủ. Một lát sau, ba người tiến vào Hắc Triều Sâm Lâm, hiệu triệu tất cả yêu thú tăng cường cảnh giới, vừa có Tiêu Thiên Tệ tin tức lập tức báo cáo. Cùng lúc đó, bọn chúng ba người bằng tốc độ nhanh nhất chạy về số một dược viên, ý đồ bắt lấy Tiêu Thiên Tệ bọn người. Vất quá bọn chúng ba người cho dù lại thế nào đuổi tốc độ cũng không kịp lục thần vận dụng côn bằng dược toàn lực phi hành một nữa. lục thần từ hắc triều sâm lâm bên ngoài đến số một dược viên đều muốn 5 canh giờ bọn chúng dùng thời gian sẽ chỉ dài hơn thời gian dài như vậy chờ chúng nó đến số một dược viên lục thần bọn hắn đã sớm chạy trong dược viên chỉ dùng không đến 2 canh giờ nhỏ một vạn người liền đem số một dược viên rời sạch sẽ truyền không số một dược viên sau lục sắc lập tức mang lên tất cả mọi người rút đi bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới ô kim thạch khoáng khu qua gần hai canh giờ lục thần mang theo tiêu thiên tề bọn người xuất hiện tại một toà ngọn núi hiểm trở bên trên Nơi xa là ô kim thạch quá khu. Đang sau, Lục Thần bắt trước làm theo, chuẩn bị dùng Tú Mộng Đan đem tất cả quáng nô cùng chấn thủ khu mở rộng tất cả yêu tộc hạ độc được. Bất quá, tựa như số một dược viên một dạng, không thể đem tất cả yêu tộc hạ độc được. Tú Mộng Đan dược lực vừa đem 24 yêu tông cùng 12 cái yêu tôn hạ độc được, trong hầm mỏ hai cái yêu thánh liền phát hiện dị thường. Là ai tại đối với ta số 3 khu mở rộng đầu độc? Gầm lên giận dữ, hai đại yêu thánh xông ra khu mỏ rộng, tiếp lấy cùng sớm đã chờ đợi đã lâu Tiêu Thiên Tể chính diện đụng tới. Phanh phanh. Trong chốc lát, hai tiếng nổ mạnh truyền ra, hai đại yêu thánh bị Tiêu Thiên Tể đánh thành trọng thương. Trên người truyền âm ngọc cũng bị lấy đi. Chương 895, Lục Thần thi triển dương thế kiếm ý, chương 895, Lục Thần thi triển dương thế kiếm ý. Thu thập hai đại yêu thánh, Tiêu Thiên Tể trở lại hầm mộ bên ngoài, lúc này Lục Thần ngay tại thu về túm mộng đan cùng một đám rơi vào trạng thái ngủ say yêu thú. Đại ca, ố kim khoáng thạch quá cứng, khai thác đứng lên độ khó rất lớn, chúng ta đoán chừng chỉ có thể đoạt chút đã đào xong. Tiêu Thiên Tể có chút đau lòng nói ra. Rất hiển nhiên, ở trên trời đại tội lục chờ đợi rất nhiều năm hắn hiểu rõ ô kim thạch, biết ô kim thạch khai thác độ khó rất lớn. Lục Thần cười nói, "Trong động còn có chín cái yêu tông, các ngươi đi chừng trị nó bọn họ, Đào Quáng sự tỉnh giao cho ta đến xử lý." "Không có vấn đề." Tiêu Thiên Tể cười ôm lấy sống, quay đầu đối với Tiêu Linh Tố nói, "Tố nhi, những cái kia võ tông liền giao cho các ngươi." "Tốt." Tiêu Linh Tố gật đầu, mang theo đám người từ khác nhau hầm mộ xông vào khoáng mạch, không bao lâu liền đem trong động chín cái yêu tông đánh phế đi. Mà tại Tiêu Linh Tố các nàng giải quyết trong hầm mộ yêu tông lúc, hơn 2000 cái quáng nô cũng từ trong hầm mộ chạy ra. "Đại nhân, cầu ngươi cứu lấy chúng ta, mang bọn ta rời đi nơi này." nhìn xem canh giữ ở hầm mộ bên ngoài lục thần bọn người, một đám bị dày vò đến không giống người quáng nô trực tiếp cho lục thần bọn hắn quỳ xuống. Tiêu thiên tề vung tay lên, phóng khoáng nói đều đứng lên đi, đại ca nhà ta bùa tát tâm địa, nhất định mang các ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngay đại ca, tất cả quáng nô nghe được tiêu thiên tề lời nói trực tiếp ngậm. Bọn hắn mặc dù bị dày vò đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, nhưng đều là võ giả, có thể cảm giác được mọi người trên người võ đạo khí tức. Tại chỗ này có người bên trong, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra tiêu thiên tề thực lực mạnh nhất là một cái cực kỳ cường đại võ thánh cường giả. Nhưng mà giờ phút này thực lực mạnh nhất tiêu thiên tề lại còn nói chính mình vô lý sự tình người người nói chuyện là đại ca hắn nói thực ra cái này ai nghe không mơ hồ tiêu thiên tề khẳng định chỉ hướng lục thần nói đúng vậy a vị này chính là ta đại ca lục thần cái này nghe chút lời này tất cả quáng nô trực tiếp nhẹ lời một cái ngũ trọng võ thánh cảnh thực lực siêu cấp cường giả thế mà gọi một cái tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực thiếu niên đại ca có sao nói vậy không đúng lẽ thường thân võ giới lấy võ vi tôn từ trước đến nay là mạnh được yếu thua nếu không phải lời này từ tiêu thiên tề trong miệng nói ra mà lại những người khác không có phản đối, ai dám tin tưởng đây là sự thực? Lục thần Yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lòng tựa như gương sáng. hắn biết, Tiêu Thiên Tề làm như vậy vì cho hắn lập uy tín, làm cho tất cả mọi người biết hắn mới là đám người này lao đại. hắn không thích quyền lợi, nhưng không có phủ nhận cái gì, bởi vì hắn không thích quyền lợi, nhưng ưa thích lực lượng cường đại. hắn hiện tại cần những người này tín ngưỡng hắn, trở thành con dân của hắn, cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực, trợ hắn cùng hai thế giới mạnh lên. Còn ngốc đứng đấy làm gì? Còn không mo một chút cảm tạ đại ca của ta? Tiêu Thiên Tề thấy mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ lớn tiếng nhát nhở. Nghe chút lời này. Tất cả mọi người lúc này hướng Lục Thần dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ Lục Thần thiếu hiệp Ân cứu mạng, đa tạ Lục Thần thiếu hiệp. Ân. Lục Thần khẽ gật đầu, nói ta nhìn các ngươi cũng đều đói bụng, ta trước đưa các ngươi đi ăn một chút gì đi. Ân, tất cả mọi người sửng sở, không rõ Lục Thần lời này là có ý gì. Toàn bộ hắc triều xâm lâm đều là hạt tinh địa địa bàn, nơi này nơi nào có địa phương nào có thể làm cho bọn hắn ăn cái gì? Lục Thần không làm giải thích, một cái ý niệm đem cái này hơn 2000 cái quáng nô đưa đến Tể Thiên Dung binh đoàn chỗ trên núi. Đang sau, Lục Thần lại đem trừ Tiêu Thiên Tể bên ngoài tất cả mọi người đưa vào hỗn độn châu thế giới chỉ để lại tiêu thiên tề. tiêu thiên tề nhìn thoáng qua vắng vẻ bốn phía, do hỏi, đại ca, ngươi còn có việc muốn ta đi làm? lục thần cười hỏi, tiểu đệ, có muốn hay không nhìn đại ca cho ngươi bộc lộ tài năng? là cái gì? tiêu thiên tề một mặt mong đợi nhìn xem lục thần, ta trung cực chi kiếm, dương thệ. lục thần đạo. dương thệ. tiêu thiên tề hít vào một ngụm khí lạnh. hắn mặc dù không có gặp qua dương thệ, nhưng ở báo thủ sau đi thần võ đại lục đi tìm nhậm tiêu giao, từ trong miệng người khác nghe nói qua nhậm tiêu giao dương thệ kiếm ý, hắn biết đó là một loại mượn thái dương chi lực cho mình dùng vô địch sát kiếm cực ít có người có thể tại một kiếm tiêu bên dưới sống sót, không sai, chính là dương thệ. Lục thần ngẩng đầu lên, khiếp mắt nhìn đã đến hướng trên đỉnh đầu thái dương, hưởng thụ lấy thái dương nóng bỏng. Tiêu thiên tề rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết dương thệ, nhưng hắn sợ hơn lục thần thân thể không chịu nổi một kiếm này. suy nghĩ một chút, hắn hay là cự tuyệt, nói đại ca, ngươi hay là đứng thi triển. vì cái gì? Lục thần nghi ngờ nói. Tiêu thiên tề nói, ngươi bây giờ võ đạo mới khôi phục đến tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, ta sợ thi triển dương thệ loại đại sát chiêu này sẽ làm bị thương chính ngươi. ngươi đây yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Lục Thần sửng sốt một chút, sau đó cởi lấy ra còn tại ngũ say phượng huyết kiếm, chậm rãi thi triển mạnh nhất chi kiếm Dương Thệ. Theo Lục Thần thi triển Dương Thệ, Phương Viên trăm rằng bầu trời đột nhiên nằm đậm xuống, Thái Dương đã mất đi vốn có nhiệt độ. Trong chốc lát, tất cả năng lượng mặt trời hướng phía Lục Thần trong tay phượng huyết kiếm dũng mãnh lao tới, rơi xuống tiêu thiên tề trong mắt, vô số ánh sáng màu vàng nóng tuôn hướng phượng huyết kiếm, phóng xuất ra một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ. Một kiếm này, đừng nói võ hoàng cùng võ tôn, chính là hắn cái này ngũ trọng võ thánh cảnh người nhìn đều lông tơ loé sáng. Một kiếm này quá mạnh, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Mở chỉ gặp lục thần một tiếng quét nhẹ dương thệ kiếm ý quét ngang mà ra lập tức một đạo ánh sáng màu vàng nóng tại tiêu thiên tề trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất một giây sau tiêu thiên tề con ngươi hơi co lại nhịn không được sợ hãi than nói đại ca ngươi một kiếm này thật không hổ là chân áp một đời tuyệt sát chi kiếm thật sự là quá mạnh đi sốc nó đi lục thần đạo tốt tiêu thiên tề gật đầu tiếp lấy vận dụng lực vương thể thể chất chi lực cầm trong tay long văn sử quét ngang mà ra ầm ầm nương theo một trận tiếng vang minh vang lên hơn phân nửa ngọn núi bị tiêu thiên tề bình định lộ ra thuần một sắc ô kim thạch Những này ô kim thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có chút nào ưu cục. Rất hiển nhiên, Tiêu Thiên tề chỉ là đem phổ thông bùn đất cùng tảng đá đẩy, cái này thiết diện là Lục Thần Dương Thế kiếm ý chém ra tới. Cũng bởi vì như vậy, Tiêu Thiên tề bị Dương Thế cường đại rung động đến. Nhìn thấy Tiêu Thiên tề đem trên đỉnh sốc, Lục Thần lại xuất liên tục 11 kiếm, 11 kiếm qua đi, hắn đem Vượng Huyết kiếm thu vào. Một bên, Tiêu Thiên tề thẳng đứng tại chỗ, ánh mắt mê ly, bên trong có kim quang lấp lóe, trên thân phóng xuất ra khí tức như có như không. Thấy cảnh này, Lục Thần mỉm cười, đem Tiêu Thiên Tệ đưa đến một cái sẽ không bị người quấy rầy trên núi. Đằng sau Hắn đem toàn bộ ô kim khoáng mạch thu nhập hỗn độn châu thế giới, lưu lại một cái bất quy tắc hồ to khổng lồ. Cũng may đã thức tỉnh hoàn toàn thái hỗn độn thân thể, đan điển cung cũng đủ lớn, bằng không thật đúng là chặt không xuống. Dẹp xong ô kim khoáng mạch, Lục Thần lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng tự nói: Mặc dù là đang mượn thái dương chi lực, nhưng hắn bản thân cũng tiêu hao rất nhiều, 12 kiếm chặt đi xuống, âm dương song đan linh khí tiêu hao gần chín thành. Hắn biết rõ, đổi thành người khác, cho dù tu luyện dương thể, trong cùng cảnh thi triển một lần dương thể đều rất tốn sức lấy tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong chặt liên tiếp 12 kiếm dương thệ, toàn bộ thần võ giới chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người có thể làm được. Một lát sau, Trần qua một hơi lục thần hướng trong miệng lấp một thanh huyết linh đan, thi triển côn bằng rực rời đi. Sau đó nửa ngày, lục thần một bên ăn huyết linh đan khôi phục trạng thái, một bên bằng tốc độ nhanh nhất bay về phía tới gần cõi rõ giới. Chương 896, Thanh Minh Mãng Hoàng suy đoán, chương 896, Thanh Minh Mãng Hoàng suy đoán. Siêu siêu siêu. Lục thần rời đi hơn một canh giờ, mấy đạo âm thanh xé gió lên, ngay sau đó Thanh Minh Hoàng Mãng ba người xuất hiện tại Ô Kim Thạch Hoa Khu. Tiêu Thiên Đệ Ta thanh minh cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Sau một khắc, gầm lên giận dữ từ Ô Kim Thạch Hoang khu chừa ra, dọa đến Phương Viên hơn 10 giằm yêu thú run lẩy bẩy. Lại nhìn Thanh Minh Hoàng Mãng, tức giận đến biểu lộ dữ tợn, toàn thân trên dưới phóng xuất ra khủng bố khí động, trong nháy mắt đem Phương Viên vài giằm sinh linh trầm giết. Hắc Tỉnh Cung Lưu bên ngoài thân hình thành một cái màu vàng đất lồng ánh sáng bảo vệ bản thân, nhìn chằm chằm khu mỏ quặng nói đại nhân, Tiêu Thiên Tệ bên người chỉ sợ còn có một cái võ đế cảnh cường giả. "Nói thế nào?" Nổi giận Thanh Minh Hoàng Mãng lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Hắc Tỉnh Cung Lưu. Hắc Tỉnh Quang Nưu chỉ vào Lục Thần Đào song ấu Kim khoáng mạch lưu lại bất quy tắc hố to nói cái danh to kia là kiếm chém ra tới. Nghe chút lời này, hai người nhìn về phía hố to. Thoáng chốc, Thanh Minh Hoàng Mãng cùng Âm Linh Quỷ xà con người hơi co lại, trong mắt lóe ra kiên kỵ quan mang. Mặc dù giờ phút này Lục Thần đã rời đi hơn một canh giờ, nhưng thiết diện bên trên vẫn như cũ lưu lại cường đại kiếm ý. Trong thoáng chốc, bọn hắn phản phất thấy được một người cầm kiếm chặt khoáng mạch tình hình, thi triển kiếm đạo khủng bố đến cực điểm. Nghĩ đến Tiêu Thiên Tệ bên người còn có một cái kiếm đạo thông thần võ đế cường giả, ba người cũng không khỏi dùng mình một cái. Muốn thật sự là như thế bọn hắn mang theo bộ hạ điên cuồng đuổi giết tiêu thiên tể, bao nhiêu liền có chút chính mình đuổi theo muốn chết. Trong mặc nửa ngày, thanh minh hoàng mãng đầu góc tỉnh táo rất nhiều, nghi ngờ hỏi, thiên tội đại lục có cường đại kiếm đế sao? Có một cái, âm linh quỷ xà đạo. ngươi nói chính là nguyễn thiên hoa. thanh minh hoàng mãng trước tiên nghĩ đến nguyễn thiên hoa, không sai. âm linh quỷ xà nói người này năm tuổi luyện kiếm, kiếm nhất vào tay liền ngộ ra được kí ý, sau đó trong một năm chém giết hơn nghìn người, lấy sát thu kiếm, hai năm trước lấy sát kiếm nhập đạo, chiếm được kiếm đế, chính là thiên tội đại lục kiếm đạo người thứ nhất. nói đến nguyễn thiên hoa, âm linh quỷ xà trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nhân vật bực này, sợ là chỉ có ba vị điện chủ mới có thể chấn áp. Trừ ba vị điện chủ, hạt Tinh điện những người khác đoán chừng cũng không là đối thủ. Nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hát tình cuống lũ lắc đầu nói: Lão giả, Nguyễn Thiên Hoa kiếm đạo tuy mạnh, nhưng hắn kiếm ý tràn ngập giết chóc cùng tội ác. Lại nhìn trước mắt khư mỏng cạn lưu lại kiếm ý cương dương mà nóng bỏng, cho nên kiếm tu này hắn không phải là Nguyễn Thiên Hoa. Lại nói, Nguyễn Thiên Hoa thị sát thành tính, Tiêu Thiên Tề lại là thiên tội đại lục một dòng nước trong, rất có chính nghĩa. Từ tính tình nhìn lại, hai người bọn họ cũng không thể tiến tới cùng nhau. Đây cũng là, hai người đều là tán đồng. Tiếp lấy Âm linh quỷ xà hỏi, Long Nưu, vậy theo ngươi góc nhìn Tiêu Thiên Tệ bên người kiếm giả là ai?" Hát Tình Quang Nưu cười khổ nói, "Ta cũng đoán không được là ai, chỉ là mơ hồ cảm thấy đây cũng là một cái ngoại đại lục tới kiếm đạo cường giả." Khó trách Tiêu Thiên Tệ đi qua mấy chục năm cái rắm cũng dám thả một cái, bây giờ lại đối với ta hạt tinh điện ra tay, nguyên lai là đạt được cường giả tương trợ." Thanh Minh Hoàng Mãng tức giận nói, "Âm linh quỷ xà nói đại nhân, nếu như Tiêu Thiên Tệ bên người thật có một cái loại tồn tại này, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Bẩm báo điện chủ đi." Thanh Minh Hoàng Mãng thở dài nói, Cho dù biết mất đi khoáng sản cùng linh dược sẽ bị trách phạt, thậm chí có khả năng bị triệt hồi tôn sứ chức vụ, hắn vẫn như cũ quyết định làm như vậy. Hắn biết rõ, tiêu thiên tề chuyện này đã làm lớn chuyện, vượt ra khỏi hắn có khả năng không chế được phạm chủ. Nếu như không hướng điện chủ báo báo, một khi tình thế chuyển biến xấu xuống dưới, cho dù phía sau hắn chỗ rửa đều không gánh nổi hắn. Ngay vậy, hắc tình quân lưu cùng âm linh quỷ Sà không cần phải nhiều lời nữa. Hạ quyết tâm, thanh minh hoàng mãng cùng núi rửa của hắn, cũng chính là phải phó điện chủ nói tình huống bên này, phải phó điện chủ rơi vào trầm tư. Một lát sau, cho thanh minh hoàng mãng truyền đến tin tức, tiểu thanh. Người trước tìm chung quanh yêu thú xác định một chút đối phương là có hay không có kiếm đế, không vội mà bẩm báo địa chủ. Tốt. Thanh Minh Hoàng Mãng tiếp nhận phải phó điện chủ đề nghị. Sau một khắc, hắn dùng linh lực bao khỏa thanh âm, hướng phương xa hạ lệnh: "Trong phạm vi 500 dặm tất cả tộc đàn lập tức đến đây gặp ta." Sa sa sa. Trong chớp mắt, rừng cây hoảng loạn, các loại yêu thú giống như nổi điện chạy tới khu mỏ quặng, rất nhanh khu mỏ quặng bị vây đến chật như nêm cối. Thanh Minh Hoàng Mãng nhìn chung quanh tất cả yêu thú hỏi: "Các ngươi có biết là ai trộm chúng ta số 2 kho mạch?" Thanh Minh Hoàng Mãng lời này vừa nói ra, rất nhiều yêu thú đều hai mặt nhìn nhau. Đối với đánh cắp khoáng mạch người hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, cũng có như vậy một chút yêu thú túi đầu chấm tư. Thanh Minh Hoàng Mãng thấy thế nhìn chằm chằm những yêu thú này lạnh giọng hỏi: "Các ngươi có phải hay không biết là ai trộm khoáng mạch?" Hồi Bẩm đại nhân, thuộc hạ không biết ai trộm số hai khoáng mạch một con yêu thú hoàng sợ dùng thú ngữ hồi đáp. Thanh Minh Hoàng Mãng nói: "Nếu không biết ai trộm số hai khoáng mạch, vậy ngươi vì sao thần sắc khác thường?" Hồi Bẩm đại nhân, thuộc hạ thần sắc khác thường là bởi vì tại hơn một canh giờ trước, thuộc hạ nghe được số hai khoáng mạch đại nhân gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết, nhưng không nhìn thấy là ai trộm khoáng mạch. Hồi Bẩm đại nhân Hơn một canh giờ trước, Thuộc Hạ nhìn thấy trên trời Thái Dương đột nhiên tối xuống, đã mất đi nhiệt độ. Ngươi xác định là Thái Dương tối xuống, đã mất đi nhiệt độ, cái thứ hai yêu thú trả lời xong, Thanh Minh Hoàng Mãng quát lạnh nói. Đúng vậy, Thuộc Hạ tin tưởng phụ cận cái khác tộc đàn cũng đều thấy được nói chuyện yêu thú nhỏ giọng trả lời. Thanh Minh Hoàng Mãng vừa nhìn về phía cái khác yêu thú. Đại nhân, đúng là dạng này, rất thần kỳ, Thái Dương lập tức trở nên giống buổi tối mặt trăng mở dạng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng quanh một chút yêu thú thấy thế nhau nhau gật đầu phụ họa. Các ngươi biết tình huống nói tiếp. Thanh Minh Hoàng Mãng nghe vậy đối với tất cả yêu thú phất phất tay, sắc mặt khó coi nói: Đại nhân, hơn một canh giờ trước, thuộc hạ cảm giác được đỉnh đầu có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, trên thân tàn mát ra để thuộc hạ không nhịn được muốn thần phục khí tức đáng sợ. Lại một cái từ gia yêu thú biết bay lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thanh Minh Hoàng Mãng hai mắt tỏa sáng, mong đợi nói: Ngươi nhưng nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương. Không có, tốc độ của hắn quá nhanh, trong chớp mắt liền đã biến mất tại Thiên tê yêu thú biết bay đạo. Đối phương là một người, nghe được yêu thú biết bay sưng hô đối phương cho hắn, Thanh Minh Hoàng Mãng ngửi được một tia dị thường. Đúng vậy, chính là một người yêu thú biết bay đạo. Ngay vậy, thanh minh hoàng mãng nhìn về phía hất tình cuồng như cùng âm linh quỷ xà, từ trong mắt của hai người thấy được một tia bung lỏng. Kỳ thật không chỉ là hất tình cuồng như cùng âm linh quỷ xà, thanh minh hoàng mãng giờ phút này cũng là vụng trộm thở dài một hơi. yêu thú biết bay trả lời nói rõ trộm bọn hắn số 2 khoáng mạch kiếm đạo cường giả cùng tiêu thiên tề bọn hắn không phải một đường. chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, vô luận là đối phó đứng lên, hay là hướng lên phía trên bẩm báo đều sẽ tốt hơn nhiều. quay đầu lại, thanh minh hoàng mãng có chút bất mãn nói, các ngươi nhiều người như vậy, liền không có một người gặp qua đối phương dáng dấp ra sao? Một cái tam giai sơ kỳ thực lực yêu thú hoảng sợ nói, đại nhân, đối phương quá mạnh, khu mỏ quặng 10 giảm phạm vi bên trong yêu tộc đều bị dập bỏ, căn bản không ai dám tiến lên, một người sống đều không có." Thanh Minh Hoàng Mãng liếc nhìn tất cả yêu thú, tất cả yêu thú đều là không ngừng lắc đầu. Xem ra đối phương là đã muốn chúng ta hạt tinh điện quá mạnh, lại sợ lọt vào hạt tinh điện truy sát, cho nên làm được như vậy sạch sẽ, sẽ. Thế thế, Thanh Minh Hoàng Mãng sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Biết đối thủ là ai, bọn chúng còn có thể có thể nghĩ biện pháp đối phó, bây giờ đối phương ở trong tối, bọn chúng ở ngoài sáng, đối bọn chúng phi thường bất lợi. Hắc Tỉnh Cung Nữu nhìn về phía nhìn thấy Lục Thần rời đi, yêu thú biết bay nói trước ngươi nhìn thấy bọn hắn hướng phương hướng nào đi. Phía đông nam, yêu thú biết bay trả lời: "Nếu như đối phương một mực hướng phương hướng này đi, sau đó liền sẽ tiến vào còn gió Giới địa giới." Hắc Tỉnh Cung Nữu đạo: "Thanh Minh Hoàng Mãng suy tư một lát, đối với tất cả yêu thú nói tốt: "Các ngươi hiện tại có thể lùi xuống, chúng ta cáo lui." Thu đến lui làm cho, một đám dọa đến run lẩy bẩy yêu thú chậm rãi lùi lại, sau đó biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Tại tất cả yêu thú sau khi rời đi, Thanh Minh Hoàng Mãng lần nữa truyền âm cho phái phó điện chủ, báo cáo hiểu rõ đến tình huống. Tiếp đấy, phải phó điện chủ để Thanh Minh Hoàng Mãng không cần phải để ý đến kiếm đạo cường giả, đi trước số 1 dược viên hiểu rõ rõ ràng tình huống. Thanh Minh Hoàng Mãng tự biết chính mình không phải kiếm đạo cường giả đối thủ, đuổi theo sát xuất lớn cũng là một con đường chết. Cho nên, hắn nghe theo phải phó điện chủ an bài, tạm thời không để ý tới kiếm đạo cường giả, hỏa tốc chạy tới chỗ cản sâu số 1 dược viên. Chương 897, mưa gió nổi lên, chương 897, mưa gió nổi lên. 4 canh giờ đi qua, Thanh Minh Hoàng Mãng ba người chạy tới số 1 dược viên. Nhìn trước mắt trống rỗng số 1 dược viên, Thanh Minh Hoàng Mãng ba người kém chút tức nổ đi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng mà Không đợi ba người thở ra hơi, cái thứ nhất bị lục thần ăn cướp qua dược viên có phong tức tìm đi lên. Tiêu Thiên Tề, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nghe được số bảy dược viên cũng bị Tiêu Thiên Tề đánh cướp, Thanh Minh Hoàng Mãng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tức giận gào thét. Một bên Âm Linh Quỷ Sàng nghi ngờ nói, đại nhân, căn cứ phong tức nói tới, Tiêu Thiên Tề bọn hắn hẳn là đi trước đánh cướp số bảy dược viên, phía sau mới tới số một dược viên. Thuộc hạ có một chuyện không rõ. Nói. Thanh Minh Hoàng Mãng không nhịn được nói, Thuộc hạ không rõ bọn hắn là thế nào làm đến trong thời gian ngắn như vậy từ số bảy dược viên đổi tới số một dược viên. Thanh Minh Hoàng Mãng vẫn nộ quát trước đó không phải đã nói rồi sao? ngay trong bọn họ có một người tu luyện cường đại phi hành võ kỹ, khẳng định là hắn mang theo tiêu thiên tề trong thời gian ngắn như vậy đến nơi này. coi như bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này, dược viên kia bên trong quán nô đi nơi nào, cũng không thể toàn bộ giết, sau đó dùng nhẫn trữ vật trang đi thôi. âm linh quỷ xà lại nói, ân, âm linh quỷ xà kiểu nói này, thanh minh hoàng mãng cùng hất tỉnh cuồng nhu hơi nhướng mày, ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy, hất tỉnh cuồng nhu nói lao xả, ngươi cảm thấy những nô đi nơi nào? âm linh quỷ xà lắc đầu, ta cũng không biết người đi chỗ nào chẳng qua là cảm thấy cả sự kiện này đều lộ ra cổ quái. Nghe vậy, Thanh Minh Hoàng mãng khổ sở nói, "Thôi, bẩm báo phải phó điện chủ, nghe theo phải phó điện chủ chỉ thị đi." Khi nhìn đến số một dược viên tất cả linh dược bị trộm một khắc này, là hắn biết lần này xong, rơi lấp ra đều là nhẹ. Rất nhanh, Thanh Minh Hoàng mãng đem tin tức truyền lại cho phải phó điện chủ. Qua nửa ngày, phải phó điện chủ truyền đến tin tức. "Tiểu Thanh, ngươi lập tức điều động ngươi trong khu quản hạt tất cả lục giai trở lên thực lực bộ hạ, để bọn hắn mang theo tất cả phong tức vòng vây trong miệng ngươi cái kia kiếm đạo cường giả, trong lúc đó chỉ cần nhìn thấy võ giả nhân loại hết thảy chết bất lộ tội." Thanh Minh Hoàng Mãng nghi ngờ cho phải Phó điện chủ truyền một cái âm, "Đại nhân, dạng này không phải để cho ta người đi chịu chết." Phải Phó điện chủ truyền âm nói, "Ngươi không cần chất vấn ta quyết sách, chỉ cần chấp hành xuống dưới, lần này ta bảo đảm ngươi vô sự." "Là." Nghe chút lời này, Thanh Minh Hoàng Mãng đại hỉ, kết thúc truyền âm. Đằng sau, hắn dựa theo Phải Phó điện chủ ý tứ cho nghiêu ô giới, còn gió giới cùng minh tinh giới giới chủ truyền đạt mệnh lệnh. Bung xuống truyền âm ngọc, Thanh Minh Hoàng Mãng vừa nhìn về phía Hắc Tỉnh Cuồng Như cùng Âm Linh Quỷ Sa nói, "Các ngươi cũng cho bộ hạ hạ mệnh lệnh đi." Thân là kỳ hoàng giới giới chủ Hắc Tỉnh Cuồng Như khó hiểu nói, đại nhân, ngài nói phải phó điện chủ vì sao hạ đạt mệnh lệnh như vậy? ta cũng không biết, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng phải phó điện chủ. thanh minh hoàng mãn đạo. nghe vậy, hai người không nói thêm lời, phân biệt cho kỳ hoàng giới cùng thượng ung giới cường giả hạ đạt phải phó điện chủ mệnh lệnh. ngay sau đó, ba người hướng lục thần rời đi phương hướng đuổi theo. cùng lúc đó, vừa kết thúc cùng thanh minh hoàng mãn truyền âm, phải phó điện chủ lại lập tức cho sích viêm tôn làm cùng tử u tôn sứ ra lệnh. hắn ra lệnh hai người chỉ để lại một phần ba lực lượng thủ hộ sở nghiệp, những người còn lại do hai người bọn họ dẫn đội. Phân biệt từ còn do giới cùng minh tinh giới hai cái phương hướng hướng Liêu ô giới điều tra, gặp người liền liền giết Bên dưới xong mệnh lệnh, phải phó điện chủ chính mình rời đi phải phó điện chủ phủ, cưới hạt tinh điện truyền tống trận xuất hiện tại Điệp Yêu thành. Đang sau, hắn cũng tiến nhập Hắc Triều xâm Lâm muốn. Hắc Triều xâm Lâm hướng đông nam, Lục thân một đường phi nước đại, không dám có chút dừng lại. Hắn biết rõ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, một khi bị đối phương đuổi kịp, vậy cũng chỉ có thể trốn vào hỗn độn châu thế giới. Làm một cái không thích bị động, thời khắc nghĩ đến chiếm hữu quyền chủ lập người, đây là hắn không hi vọng thấy nhất. Bất quá, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là mượn đảo Ố Kim Thạch đứng không trợ giúp Tiêu Thiên Tề cảm ngộ đạo của chính mình, thế mà cho Thanh Minh Hoàng Mãng bọn hắn phán đoán sai lầm. Hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn cứu được từng cái dược viên cùng khu nô quặng nô lệ, thế mà bị phải phó điện chủ nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Vào đêm, Mật Mọi Lục Thần đem hỗn độn châu giấu vào một chỗ hồ nước, chính mình thì tại hỗn độn châu rơi xuống nước trong nháy mắt tiến vào hỗn độn châu thế giới. Lúc này, trung thúy mộng độc yêu thú cùng dược nô vẫn là không có tỉnh lại. Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi các nàng cùng một chỗ an một ít gì đó, tiếp lấy đem những ngày này thu lưu nô lệ toàn bộ gọi vào cùng một chỗ. Mặc dù biết hiện tại hai thế giới đều có động vật, nhưng hắn vẫn như cũ cho mỗi cái nô lệ cấp cho một tháng đồ ăn. Phát xong đồ ăn, hắn tại cảm kích tâm thanh bên trong đem tất cả nô lệ đưa lên đến một chút không hay, nhưng lại thích hợp sinh tồn địa phương. Trong ngay mắt, gần mười không không không cái nô lệ bị hắn phân tán đầu nhập vào một cái giới trong khu vực, đưa lên đến phi thường phân tán. Thu xếp tốt tỉnh dậy nô lệ, lục thần lại tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, xem xét linh dược trồng chọn tình huống. Đi vào, lục thần người chọn chọn mắt. Không đến ba ngày thời gian, hắn tuần tự trộm hạ tinh điện năm cái dược viên, đạt được số lượng linh dược có thể xương của bố. Đối mặt nhiều như vậy linh dược, huân độn đỉnh thế giới 500 con tiểu mã nghĩ căn bản là chúng không thắng những linh dược này. Giờ phút này linh dược trồng đến khắp nơi đều là, nhìn một cái, toàn bộ thế giới phảng phất đều là trồng chất vào linh dược. Chủ nhân, tiểu nô thỉnh cầu tăng thêm nhân thủ trồng trọt linh dược gặp lục thần tiến đến, trí kiến giống như là thấy được cứu tinh, chạy tới. Thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi, ta cho ngươi tăng thêm hơn 6.000 cái dược nô đến. Lục thần có chút đau lòng những này tiểu mã nghĩ, đáp ứng trí kiến thỉnh cầu. Nói xong, lục thần rời đi. Không lâu lắm lại đem vừa thu xếp tốt tất cả dược nô dẫn tới huân đồn đỉnh thế giới. Nhìn xem cái này hơn 6000 cái dược nô, trí kiến hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đối với tất cả dược nô tiến hành nhiệm vụ phân phối. Tại trí kiến an bài xuống, rất nhanh cái này hơn 6000 cái dược nô đều đâu vào đấy gia nhập vào linh dược trồng trọt ở trong. Chủ nhân, những dược nô này có thể vĩnh viễn để ở chỗ này sao? Nhìn xem công tác đám người, trí kiến một mặt mong đợi hỏi. Lục Thần cười hỏi lại, ngươi muốn đem bọn hắn đều lưu tại nơi này? Muốn, nằm ngụ cũng nhớ. Trí kiến giải thích nói, chủ nhân, đây không phải chúng ta muốn trồng lười, mà là chúng ta bây giờ có được lĩnh vực nhiều lắm. Theo tiểu nô xem ra, Tại đem tất cả linh dược trồng xuống về sau, chúng ta dược viên đem mở rộng đến 8 vạn tam thiên nhiều mẫu. Nhiều như vậy linh dược, về sau lại còn muốn không ngừng trồng nhiều, chỉ chúng ta hiện hữu những người này thật sự là không còn được. Lục Thần biết trí Kiến nói chính là sự thật, cũng đã sớm quyết định đem người lưu lại, vì vậy nói, đi, những dược nô này về sau thống nhất về ngươi quản chế, nhưng ngươi muốn cho cho bọn hắn hợp lý thù lao. Trí Kiến xoa cằm suy tư, một lát sau, nói chủ nhân, ngươi cho tiểu nô suy nghĩ một chút, tiểu nô hai ngày nữa cho ngài một cái nhằm vào bọn họ quản lý biện pháp. Tốt. Lục Thần gật đầu đáp ứng, sau đó một cái ý niệm trở lại Hỗn Độn Châu thế giới lấy ra Phượng Huyết Kiếm. Phượng Huyết Kiếm từ lần trước bị huyết tổ trọng thương vẫn ở vào trạng thái ngủ say, vi lực không kịp trước đó một phần mười. Nghĩ đến máu tươi thần năng, Lục Thần dùng kiếm vạch phá bàn tay, nắm chặt nắm đấm đem máu tươi nhỏ tại Phượng Huyết Kiếm kiếm trên thân. Những máu tươi này một giọt tại trên thân kiếm, máu tươi liền bị Phượng Huyết Kiếm hấp thu, không có một giọt máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Thế thế, Lục Thần một hơi cho Phượng Huyết Kiếm thả ba bát máu, sau đó đem Phượng Huyết Kiếm đặt ở Hỏa Linh Tinh trong đống. Sau một khắc, Lục Thần phát hiện Phượng Huyết Kiếm đang thong thả hấp thu Hỏa Linh Tinh trong đống tràn lan đi ra hỏa thuộc tính linh khí. Thấy cảnh này, Lục Thần lại muốn đem Phượng Huyết Kiếm đặt ở phần thiên diễm vị trí, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Lục Thần bóp cắt. Chỗ kia mặc dù hỏa thuộc tính linh khí dư giả, so hỏa linh tinh trồng càng có lợi hơn tại Phượng Huyết Kiếm khôi phục, nhưng phần thiên diễm hiện tại hận hắn tận xương, hắn thật đúng là sợ phần thiên diễm đem Phượng Huyết Kiếm hòa tan. Bỏ ý niệm này đi sau, Lục Thần một cái ý niệm trở lại trung ương sơn mạch đỉnh núi, nằm tại thông linh thảo trên mặt đất ngủ. Chương 898, hướng ra phía ngoài pháp bay, chương 898, hướng ra phía ngoài pháp bay. Kaka, rời giường ngăn cái gì không biết qua bao lâu, một đạo như chuông bạc tiếng kêu tại Lục Thần bên tai vang lên. Mở mắt nhìn lại, một tấm đẹp đến mức không gì sánh được gương mặt xuất hiện tại lục thần trong mắt là băng tuyết nhi giờ phút này nàng chính hai tay nâng trắng đoán cái cảm cười khanh khách nhìn xem nằm ở trên đồng cỏ lục thần lục thần hơi sững sờ bị băng tuyết nhi thời khắc này dùng nhan kinh diễm cô nàng này thật sự là càng dài càng đẹp qua đường này hắn rụt lại chân ngồi dậy gãi đầu hỏi tuyết nhi ta ngủ bao lâu băng tuyết nhi duỗi ra một ngón tay cười yếu ớt lấy trả lời không sai biệt lắm một ngày vậy bên ngoài không sai biệt lắm qua một canh giờ lục thần thầm nói băng tuyết nhi ôm lục thần cánh tay nói ca ca đừng suy nghĩ ngủ đã lâu như vậy ngươi cũng đói bụng không chúng ta đi trước ăn một chút gì tốt lục thần cũng là đói bụng bị băng tuyết nhi dắt đứng lên hai người cùng đi đến trung ương sơn mạch đỉnh núi phía sau núi phía sau núi có một khối rộng lớn cự thạch cự thạch rất phẳng cả đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy vô hạn xa thiên thế lại tới đây lục thần phát hiện bao quát tiêu thiên tể cùng đông phương thích ở bên trong tất cả mọi người cùng yêu thú đều ở nơi này thậm chí cầu nguyên cũng bị gọi tới trải qua trong khoảng thời gian này tính dưỡng gia hỏa này trừ sắc mặt tái nhợt một chút phương diện khác nhìn qua cùng người bình thường không khác trong cự thạch tương để đó một ngụm tảng đá lớn nổi bên trong ngay tại hầm lấy thịt một cỗ nhàn nhạt mùi thịt tràn ngập trong không khí lục thần to mõ hỏi các ngươi đây là hầm thịt gì ca ca ngươi đoán băng tuyết nhi một mặt rào hòa nói lục thần nhìn băng tuyết nhi một chút lập tức hồn lực giống như thủy triều tản ra rất nhanh liền phát hiện ngũ thải âm bọ cảm không thấy không phải tuyết nhi các ngươi đem ngũ thải âm bọ cảm đấu lục thần giật mình nói cùng lâm tố nga cùng một chỗ thịt hầm ngân Nguyệt thương lang sợ sệt lục thần không cao hứng vội vàng giải thích chủ nhân chúng ta thị hầm là vì hoang nênh mới tới khách nhân mới hầm ngũ thải âm bọ cảm một bên trúc thiên hữu nghe vậy cười nói ngân cô đương không cần thiết giải thích, ăn thịt mà thôi, Lục Thiếu sẽ không tức giận. Lục Thần cũng nói, cái này có gì phải tức giận, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi lá gan rất lớn, thế mà loại này lao độc vật cũng dám ăn. Băng Tuyết Nhi đắc ý nói, ca ca, cái này không quan trọng, chúng ta thả mười viên huyết linh đan xuống dưới, chắc chắn sẽ không trúng độc. Ừm, không sai. Lục Thần gật đầu tán thưởng, tiếp lấy suy nghĩ nói, nhưng cứ như vậy ăn có chút lãng phí, hay là thêm điểm liệu đi. Dứt lời, Lục Thần từ hỗn độn đỉnh thế giới cầm 131 chủng chân quý linh dược đi ra, toàn bộ vùi đầu vào thạch trong nồi. Thoáng chốc, tràn ra mùi thịt bên trong nhiều một chút mùi thuốc. Đồng thời trong xương mủ tản mát ra nhàn nhạt ngũ thải linh choáng, quả nhiên vẫn là lục thiếu xuất thủ xa xỉ, cái này một nồi xuống tới đều giá trị ngàn vạn linh tinh. Lý Vân Phi sợ hãi thán nói, Tiêu Thiên Tệ một nhà cùng Đông Phương Thanh Vân huynh muội cũng là mặt mũi tràn đầy chân kinh, không ngờ rằng lục thần thế mà lại thả nhiều như vậy linh dược đi vào. Những linh dược này tùy tiện một gốc đều giá trị mấy vạn linh tinh, có chút thậm chí mấy chục vạn, rất nhiều người cả một đời đều ăn không nổi. Lục thân ngược lại tốt, duy nhất một lần thả 131 gốc đi vào. Nhiều như vậy linh dược, đừng nói thích ẩm, chính là đổ nước đi vào, võ giả ăn thực lực cũng sẽ có tăng lên rất lớn. Bây giờ tại Ngũ Thải Âm bỏ cả bực này yêu thánh trong thịt thêm nhiều như vậy linh dược, bọn hắn đều lo lắng có thể hay không luyện hóa. Lục Thần không có cảm thấy có cái gì, cười nói, muốn ăn liền ăn được, dù sao chúng ta cũng không thiếu điểm ấy. Đang sau, Lục Thần vừa nhìn về phía mọi người nói, hiện tại thịt cũng không có tốt, các ngươi chờ ở tại đây, ta ra ngoài đi dạo. Nói xong, Lục Thần một cái ý niệm về tới ngoại giới, thu hồi Hỗn Độn Châu, lần nữa vận dụng côn bằng dược đi đường. Tại trong lúc này, Lục Thần hồn lực đều phóng thích, thời khắc chú ý tình huống xung quanh, phòng bị bất trắc. Sau đó không lâu, Lục Thần nghe được Băng Tuyết Nhi kêu gọi, thế là tiến vào hỗn độn châu thế giới cùng mọi người cùng nhau ăn thịt. Đang ăn thịt lúc, bởi vì trong thịt năng lượng ẩn chứa quá lớn, bọn hắn thật nhiều người một lần cũng không dám ăn quá nhiều xuống dưới. Đông Phương Thanh Vân, Đông Phương nhược Tịch, Lâm Tổ Nga cùng Tiêu Linh tố một lần chỉ có thể ăn một bát, ăn xong lập tức liền muốn nguyên địa luyện hóa. Cổ Nguyên thảm hại hơn, chăn đây một nồi thịt, hắn chỉ có thể uống một ngụm nhỏ canh thịt. Một ngụm canh thịt xuống dưới, năng lượng cường đại trong cơ thể hắn tán loạn, đau đến hắn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Đông Phương Lực Tịch đau lòng cậu Nguyên, trợ giúp cậu Nguyên luyện hóa năng lượng trong cơ thể, một hồi lâu mới khiến cho cậu Nguyên dễ chịu một chút. Tại sau này, lòng vẫn còn sợ hai cổ nguyên không còn dám ăn, một người ngồi ở bên cạnh nhìn mọi người ăn. Lục Thần nhét đẩy cái bao tử về sau rời đi Hỗn Độn Châu thế giới, tiếp tục trong đêm tối phi nước đại, rất mau tiến vào Cổn Giới. Tới gần giờ dần, Lục Thần đột nhiên phát hiện phía trước ngoài mấy chục dặm có phong tức hoạt động, thế là chui vào phía dưới rừng cây. Vừa rơi xuống đất, Lục Thần một cái ý niệm trốn vào Hỗn Độn Châu thế giới, sau đó dùng hồn lực dám nhìn hoàn cảnh bốn phía. Từ khi hồn lực đột phá thất phẩm hậu kỳ, Lục Thần hồn lực phạm vi bao trùm đã là tăng lên tới phương viên 50 dặm. Thông qua những này phong tức, lục thần ý thức được mình đã bị hạt tinh điện bao vây, bọn chúng tại vòng vây chính mình. Bất quá, lục thần đối với cái này không chút kinh hoàng, bởi vì hắn bên người có tiêu thiên tệ như thế một cái ngũ trọng võ thánh cảnh cường giả. Hắn thấy hạt tinh điện thực lực tổng hợp rất mạnh không giả, nhưng có thể đánh thắng được tiêu thiên tệ người lại không nhiều. Hắn có hôn độ châu, thiên tội đại lục lại là nhiều dãy núi, chỉ cần hắn muốn tránh, hạt tinh điện căn bản không có khả năng bắt được hắn. Một lát sau, hôn lực cảm giác phạm vi bên trong mấy chục cái phong tức bay qua, cũng không có phát giác được chung quanh có cái gì dị dạng. Bất quá, ngay tại lục thần coi là phong tức lúc muốn rời khỏi. Bọn chúng ngừng lại, một mực tại một cái tương đối cố định phạm vi bên trong tuần sát. Ngay sau đó, con gió dưới phương hướng phong tức tiếp tục hướng phía trước, hướng không có phong tức địa phương tuần sát cũng làm ra giống nhau cử động. Thấy cảnh này, lục thần sắc mặt biến hóa, ý thức được hạt tinh điện nổi giận, thế mà đang tiến hành địa thám thức tìm kiếm. Phong tức đến nơi này, vậy đã nói rõ hạt tinh điện điều tra phạm vi đã bao trùm hắn chỗ mảnh khu vực này. Chỉ cần hắn dám ra ngoài, phong tức lập tức liền sẽ khóa chặt hắn phạm vi, để hạt tinh điện thu nhỏ điều tra phạm vi. Bất quá, lục thần thật đúng là dám ra ngoài, bởi vì hắn biết hắn chỉ có thể ra ngoài, cho mình rết ra một đường máu nếu như giờ phút này không đi ra, đợi đến hạt tinh điện nhân viên toàn bộ đến đông đủ, hắn liền thật là chắp cánh khó chạy thoát. Hạt tinh điện tại đối với mảnh khu vực này tiến hành địa thám thức điều tra, tất cả mọi người làm tốt giết ra ngoài chuẩn bị. Lục Thần nói đơn giản một tiếng, sau đó mang theo Tiêu Thiên Tề trở lại ngoại giới. Chít chít chít chít. Hai người chân trước xuất hiện ở trong rừng, một cái phong tức liền phát hiện hai người, thét chói hai vang lên đối ngoại truyền lại tin tức. Rất nhanh, xung quanh một chút phong tức nhận được tin tức cũng làm ra giống nhau động tác, tất cả phong tức hướng Lục Thần lao qua. Lục Thần không coi bối rối, vận chuyển yêu hoàng kinh vận dụng côn bằng dược, cũng đem côn bằng dược huyết mạch chi lực phóng xuất ra. Chít chít chít chít. Côn bằng là yêu thú biết bay bên trong hoàng giả. Lục thần luyện hóa côn bằng máu tươi lại đến từ côn bằng trong tộc hoàng giả. Phong tước huyết mạch thấp, căn bản không chịu nổi lục thần thể nội côn bằng huyết mạch suy áp, phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Lục thần không có nương tay, đem thể nội côn bằng huyết mạch chi lực phóng thích đến cực hạn, trong nháy mắt chém giết trong mười giãm tất cả phong tước. Đằng sau, lục thần một bên dùng côn bằng huyết mạch chi lực chém giết dựa vào tới phong tước, một bên mang theo tiêu thiên thể hướng ra phía ngoài phá vây. Chương 899, xích viêm tôi làm. Chương 899, xích viêm tôi làm. Siêu siêu siêu. Lục thần tốc độ cực nhanh. Như là đêm tối giới quỷ mị, phong tức chỉ cần vừa tiến vào phạm vi công kích liền bị loại bỏ. Bất quá, bởi vì hạt tinh điện là địa thảm thức tìm kiếm, mặc kệ lục thần chạy được nhanh hơn, từ đầu đến cuối đang giám thị phạm vi bên trong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phong tức kêu lên, đứng tại chỗ liền đem tin tức của hai người truyền ra ngoài. Đại ca, tình huống không ổn à? Lại tiếp tục như thế, chờ lấy chúng ta chính là yêu tộc các đại cường giả vây kín. Nhìn xem ở khắp mọi nơi phong tức tiêu thiên tề biểu lộ trở nên có chút nghiêm trọng. Tại Ung Dung Thành chờ đợi nhiều năm như vậy, hạt tinh điện thực lực hắn là biết một chút, chỉ là yêu thánh liền có hơn một cái. Yêu Thánh phía trên còn có Lục Đại Tôn sứ, hai cái phó điện chủ cùng điện chủ, bọn chúng đều là cựu gia yêu đế, thực lực khủng bố. Một khi bị vây kín, hắn cùng Lục Thần không có mấy may còn sống cơ hội. Ta nhìn chưa hẳn đi. Lục Thần lạnh nhạt cười một tiếng, nói bằng vào ta tốc độ bây giờ, coi như bọn chúng phát hiện ta, cũng chưa chắc đuổi được ta. Đây cũng là, đại ca tốc độ này đơn giản khủng bố, sống hơn 100 năm, ta còn chưa bao giờ thấy qua có ai tốc độ có thể so sánh được đại ca. Tiêu Thiên Tể cảm thụ được phía dưới điên cuồng lóe lên dãy núi cảm khái không thôi, nội tâm bất an cũng biến thành ít đi rất nhiều. Lục Thần cũng là Ám tự Khánh Hạnh hiện tại là trạng thái đỉnh phong, đồng thời lúc trước luyện hóa côn bằng huyết, thu được côn băng dực. Nếu là không có đầy đủ linh dịch cùng côn băng dực, hôm nay hắn thật đúng là khả năng bại, bị vây ở hỗn độn châu bên trong. Bất quá, Lục Thần biết dạng này cũng không phải kế lâu dài, nhất định phải vứt bỏ cái này ở khắp mọi nơi phong tức mới được. Nương đầu nhìn một chút sát trời, Lục Thần hỏi Tiểu đệ, một mực hướng phía phương hướng này chạy, chúng ta sẽ tới chỗ nào? Tiêu Thiên Tề nói phương hướng này sẽ tới cồn gió giới, nhưng cụ thể muốn đi đến cồn gió giới vực nào cũng không phải là rất rõ ràng. Lục Thần lại hỏi, nếu như trốn ra Hát Triệu Sơn Lâm? Xung quanh có thể có cái gì tương đối lớn dây núi. Có. Tiêu Thiên Tề hồi đáp. Còn rõ giới trung bộ có một cái cương vực vượt ngang còn phong hòa mê gió lượng giới mê trường dây núi. Vậy chúng ta liền đi nơi đó. Lục Thần Đạo. Nghe chút lời này, Tiêu Thiên Tề sắc mặt biến hóa, nói đại ca, mê trường dây núi khắp nơi đều là độc trưởng cùng mê vụ, hung hiểm vạn phần, chúng ta hay là chớ đi đi. Nếu là như vậy thì tốt hơn. Lục Thần Đại Hỷ, loại địa phương này với hắn mà nói đơn giản chính là thiên đường. Ai? Tiêu Thiên Tề thầm thở dài một hơi, không biết Lục Thần cao hứng cái gì, phải biết đây chính là một vùng đất chết à? Tại quá khứ trong Thủy Nguyệt. Mê Trướng Dây Núi không biết mai táng bao nhiêu võ giả, hiện tại cũng không có gì dám đi Mê Trướng Dây Núi. Lục Thần nhìn Tiêu Thiên Tề một chút, không có giải thích, vận chuyển yêu hoàng kinh dồn hết sức lực xuyên thẳng qua tại trong màn đêm bốn. Lôi yêu thành, đây là một tòa sừng sững tại còn do giới Lưu hình Vực Tây Bắc cấp một yêu thành, do bắt giai sơ kỳ thực lực lôi vân báo chiến thủ. Lôi yêu thành liên tiếp hất triệu sâm lâm, là hất triệu sâm lâm đông nam môn hộ, phồn hoa trình độ không kém gì điệp yêu thành. Ngày hôm nay ban ngày, lôi yêu thành trở thành bát lục thần đám người bộ chỉ huy, đại lượng cường giả yêu tộc từ các tòa yêu thành truyền thống đến nơi đây, từ nơi này tiến vào hất triệu sâm lâm. Hạt tinh điện lục đại tôn sứ một trong six viêm tôn làm trước đó không lâu cũng đến. Giờ phút này ngay tại hưởng thụ sắc nô phục vụ. Đông Đông Đông. Đại nhân, phong tước có tin tức truyền đến, nói là tìm tới tiêu thiên tề bọn hắn. Ngay tại six viêm tôn làm chơi đến chính khởi kính lúc, một người nam tử trung niên nóng nảy gõ six viêm tôn làm cửa phòng. Người này một đầu tóc bạc, thân mang áo bào màu bạc, võ đạo đã là đạt đến nhất trọng võ thánh cảnh. Hắn không phải người khác, chính là lôi yêu thành thành chủ, lôi vân báo. Thế mà nhanh như vậy đã tìm được. Lôi vân báo rứt lời, trong phòng truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Cùng một thời gian trong phòng một cái ngay tại rong ruổi nam tử ngừng lại cho trước người nữ tử một tia cơ hội thở dốc nam tử trung niên bộ dáng tóc đỏ tươi như máu võ đạo là nhị trọng võ đế cảnh toàn thân tản ra nóng dực khí tức hắn chính là hạt tinh điện xích viêm tôi làm bản thể xích đồng viêm hổ lôi vân báo cung kính nói đúng vậy người tìm được nhưng từ hiện tại tình huống đến xem tương đối khó đối phó xích đồng viêm hổ miệt thị nói tiêu thiên tề chỉ là một cái võ thánh mà thôi có cái gì khó đối phó lôi vân báo nói đại nhân phong tước nói tiêu thiên tề cùng một cái tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực nhân loại cùng một chỗ nhân loại kia tốc độ cực nhanh bọn chúng cùng không nổi Thật sự là một đám phế vật vô dụng. Xích Đồng Viêm hổ mắng. Lôi Vân Báo nghe vậy duy trì trầm mặc, không có nói tiếp. Hiện tại là bọn chúng muốn cầu cạnh xích Đồng Viêm hổ, mà lại thực lực của đối phương còn tại đó, không cho phép hắn có tính tình. Mà đang mắng sau người sau, xích Đồng Viêm hổ ánh mắt trơ lên, quyết định tự mình đi hát triều xâm lâm bắt Tiêu Thiên Tể cùng Lục Thần. Tại quá khứ những năm này, Thanh Minh Hoàng Mãng từ trước đến nay hắn đối nghịch, có lúc thậm chí đoạt hắn nhìn chúng nô lệ. Bây giờ Tiêu Thiên Tể tại Thanh Minh Hoàng Mãng trong địa bàn náo sự, Thanh Minh Hoàng Mãng không chỉ có không giết chết Tiêu Thiên Tể, còn đem sự tình náo đến phải phó điện chủ nơi đó, có thể nói là ra đại sấu nếu như hắn đem người bắt giao cho phải phó điện chủ trong tay, hắn ngược lại muốn xem xem thanh minh hoàng mãng về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người. nghĩ đến đây, xích đồng viêm hổ từ dưới dừng đến, mặc xong quần áo. đằng sau, ngón tay hắn câu lên sắc nô trắng loáng cái cằm, tảng hắn dương, không sai, là cái mỹ nhân. nếu không phải bản tọa có chuyện quan trọng phải xử lý, thật đúng là lại muốn chơi với ngươi sẽ. sắc nô hoảng sợ nhìn xem xích đồng viêm hổ, không dám động đậy. giờ khắc này, nàng chỉ muốn xích đồng viêm hổ đi sớm một chút. nhưng mà, nàng vừa có loại suy nghĩ này, xích đồng viêm hổ thanh niên băng lãnh lần nữa tại thay của nàng bên cạnh văng lên. quyến nói cho ngươi biết. Bản tọa có cái thói quen, bản tọa đã dùng qua đồ vật, người khác liền không thể dùng nữa. Hiện tại bản tọa nếu không có thời gian chơi, cũng sẽ không thể lại lưu ngươi, miễn cho ngươi rơi xuống trong tay người khác buồn nôn bản tọa. Cho nên hiện tại ngươi hay là đến trong bụng của ta tới đi, đem ngươi hết thảy đều cống hiến cho bản tọa. Sau một khắc, xích Đồng Viêm hổ một ngụm đem sắc nôn nuốt vào, sau đó hài lòng xóa đi khóe miệng lưu lại vết máu, đồng thời mở cửa phòng ra. Nhìn thấy ngoài cửa Lôi Vân Báo, Sích Đồng Viêm hổ tùy ý hỏi, "Hiện tại Tiêu Thiên Tệ ở nơi nào?" Lôi Vân Báo nói vị trí cụ thể không rõ ràng, chỉ biết là hắn tại chúng ta điều tra phạm vi bên trong. Ngươi không phải mới vừa nói đã tìm được Tiêu thiên tề sao? Sích Đồng Viêm Hổ phẫn nộ quát. Lôi Vân báo cuốn quýt giải thích nói, người là tìm được, nhưng bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy cực nhanh tốc độ đảm mệnh, chúng ta tiếp thụ lấy vị trí đều là tương đối là hậu. Cái kia đại khái tại phương hướng nào? Phương hướng tây bắc. Siêu. Lôi Vân báo lời còn chưa dứt, Sích Đồng Viêm Hổ trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm hư ảnh rời đi lôi yêu thành phụ thành chủ. Một lát sau, Sích Đồng Viêm Hổ tiến vào hắc chiều xâm lâm, căn cứ ven đường phong tức phản hồi vị trí chặn đường lục thần cùng Tiêu Thiên Tệ. Chương 900, ngươi là côn bằng tụ người, chương 900, ngươi là côn bằng tụ người sáng sớm, sương sớm làm ướt phi lá, chít chít chít chít. dĩ vang đến lúc này, hát triều sâm lâm đều yên lặng xuống tới, chỉ có thể nghe được một chút tiếng nước chảy cùng tiếng chim hót. hôm nay lại là khác biệt, tất cả địa phương đều là phong tức tiếng rít chói tai âm thanh, cả tòa sơn mạch trở nên dị thường ồn ào. hát triều sâm lâm trung ngoại vi trên biên giới, một trận cuồng phong gào thét mà qua, chính là phi nước đại lục thần cùng tiêu thiên tề. tại quá khứ hơn một canh giờ bên trong, bọn hắn không chỉ có bị phong tức nhìn tròng tròng, càng là vào đại lượng yêu thú bắt. những yêu thú này thực lực yếu nhất đều là yêu hoàng, mỗi một cái đều tại điểm thử bắt tiêu thiên tề cùng lục thần trở về lĩnh thưởng. Bất quá, đều không ngoại lệ, chỉ cần là Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề nhìn chúng yêu thú, cuối cùng đều bị hai người giết. Hơn một canh giờ xuống tới, hai người chém giết 37 cái yêu hoàng, 23 yêu tôn cùng 4 cái yêu thánh, mà bị Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề như thế một trận giết xuống tới, phía sau yêu thú đều sợ, kiêng kỵ Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề. Bọn chúng gặp Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề liền tránh, làm duy nhất một sự kiện chính là thời gian thực báo cáo Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề vị trí. Có yêu đế, chân trước tiến vào Hắc Triều xâm Lâm bên ngoài, đang phi hành Lục Thần sắc mặt biến hóa, trong miệng phun ra một thanh âm. Tiêu Thiên Tệ hỏi, "Lại ca Đối phương có phải hay không thân mang một bộ áo xanh, võ đạo là kiểu dai sơ kỳ, võ đạo là kiểu dai sơ kỳ, nhưng mặc quần áo không phải màu xanh mà là màu đỏ. Lục Thần hồi đáp, người đến kia hẳn là Sích Viêm Tôn làm. Tiêu Thiên Tề vẻ mặt nghiêm túc nói phóng nhãn toàn bộ hạt tinh điện, yêu đế bên trong chỉ có Sích Viêm Tôn làm thích mặc quần áo màu đỏ. Đang khi nói chuyện, Lục Thần cùng Sích Đồng Viêm Hổ khoảng cách đã là không đủ năm dặm, Sích Đồng Viêm Hổ cũng phát hiện Lục Thần cùng Tiêu Thiên Tề, người là côn bằng tộc người, cách không tương vọng, Sích Đồng Viêm Hổ trong mắt lóe lên một tia kiêu kỳ. Giờ phút này. Hắn phát hiện huyết mạch chi lực của mình bị áp chế, ngay cả yêu lực vận chuyển đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Hơi suy tư, xích Đồng Viêm Hổ nhìn chằm chằm Lục Thần cánh nghĩ đến Côn Bằng, cái tiêu tiên thú bên trong trí cường trung tộc. Nếu như Lục Thần thật sự là Côn Bằng tộc người, Lục Thần muốn bảo đảm tiêu thiên tề, vậy hắn cũng chỉ có thể thả Lục Thần cùng tiêu thiên tề rời đi. Đừng nhìn bọn chúng hạt tinh điện cường đại, vậy cũng chỉ là ở trên trời đại tội lục, cùng Côn Bằng tộc bị đứng lên, cái giấm cũng không bằng. Nếu là thật chọc giận Côn Bằng tộc, Côn Bằng tộc tùy tiện gọi cá nhân đi ra đều có thể nhẹ nhóm diệt hạt tinh điện. Côn Bằng nhất tộc, không chỉ có hắn không thể chơi vào, Điện Chủ cũng không thể chơi vào. Nghe được Sích Đồng Viêm Hổ lời nói, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Có như vậy trong náy mắt, hắn muốn giả ta côn bằng tộc thân phận hù dọa Sích Đồng Viêm Hổ, nên ngang rời đi. Bất quá, ý nghĩ này vừa ra tới liền bị Lục Thần phủ định, bởi vì làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Một khi thân phận bị nhìn thấu, hoặc là Sích Đồng Viêm Hổ không nhận côn bằng tộc, vậy hắn liền thật kêu trời trời không linh. Lục Thần không muốn mạo hiểm, chỉ muốn đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Cho nên, đối mặt Sích Đồng Viêm Hổ hỏi thăm, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Sích Đồng Viêm Hổ một chút, sau đó quay đầu liền chạy. Quay đầu liền chạy sao? Nhìn thấy Lục Thần cử động, Sích Đồng Viêm Hổ đối với Lục Thần thân phận nhiều một chút hoài nghi, dùng hết toàn lực đuổi theo Lục Thần cùng Tiêu Thiên Tệ. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình cái này cựu gia yêu đế thế mà đuổi không kịp mang theo một người Lục Thần. Sích Đồng Viêm Hổ âm thầm kinh hãi, tiếp lấy đối với khoảng cách càng kéo càng xa Lục Thần gọi hàng, "Tiểu Hữu, đường chạy, ta sẽ không tổn thương ngươi." "Vậy ngươi đuổi ta cần làm chuyện gì?" Lục Thần quát lạnh nói. Sích Đồng Viêm Hổ nói ta là phụng phải phó điện chủ chi mệnh đến bắt Tiêu Thiên Tệ, không nghĩ tới lũ lụt vọt lên lòng vườn miếu, người phía dưới thế mà đem ngươi trở thành Tiêu Thiên Tệ đồng đảng bắt. Lục Thần nói Tiêu Đoàn Trường tại ta có ơn ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Đại ca chiêu này diệu a, nghe Lục Thần tiểu nói này, Tiêu Thiên tề âm thầm khâm phục. Sích Đồng Viêm Hổ vốn là hoài nghi Lục Thần là côn bằng tộc Thiên Kiêu, tiểu nói này đã giải thích vì cái gì cứu mình, lại mê hoặc Sích Đồng Viêm Hổ. Chỉ cần Sích Đồng Viêm Hổ không có khả năng xác định Lục Thần không phải côn bằng nhất tộc người, hắn liền không khả năng đối bọn hắn hai người hạ tử thủ. Kể từ đó, bọn hắn liền có nhiều thời gian hơn cùng Sích Đồng Viêm Hổ cùng nhau. Nhưng mà, Tiêu Thiên Tể còn đánh giá thấp Sích Đồng Viêm Hổ. Làm hạt tinh điện Sích Viêm Tôn làm, Sích Đồng Viêm Hổ đã sống hơn 2000 năm, nào có tốt như vậy vũ dọa hắn một bên đuổi theo lục thần vừa cười chấn an nói tiểu hữu ngươi yên tâm chúng ta không làm thương hại hắn chỉ là muốn mời ngài đi hạt tinh điện làm khách cũng tốt để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị lục thần cự tuyệt nói làm khách thì không cần ta đi ra đã có 3 năm hiện tại cũng là thời điểm trở về nghe chút lời này xích đồng viêm hổ lông mày nhéo nhéo nguyên bản tràn đầy nụ cười mặt dần dần trở nên nông trầm kỵ tại lục thần côn bằng dực hắn không dám dùng cường ngạnh thủ đoạn bắt lục thần bởi vì chọc giận côn bằng tộc đại giới hắn không chịu được nổi cho nên hắn quyết định dùng càng ổn thỏa phương thức xử lý chuyện này trước hạ thấp tư thái xin mời lục thần trở về gặp phải phó điện chủ nếu như lục thần thật sự là côn bằng tộc thiên tiêu, hắn không chỉ có là hạ tinh điện công thần, còn có thể thừa cơ trèo lên côn bằng tộc cảnh tầy cao. nếu như lục thần không phải côn bằng tộc thiên tiêu, chỉ là luyện hóa côn bằng tộc nhân máu, từ đó thu hoạch được côn bằng dược, hắn cũng bắt trở về tiêu thiên tề cùng lục thần dựng lên một kiện đại công. cứ như vậy, mặc kệ là kết quả gì, hắn đều là bên thắng. nhưng mà giờ phút này lục thần thế mà không muốn đi hạ tinh điện, chỉ muốn rời đi. thời suy tư, xích đồng viêm hổ cho thấy hắn cường thế một mặt, nói đã là như vậy, vậy bản tọa đành phải dùng phương pháp của mình xin mời hai vị đi hạ tinh điện làm khách. đáng chết, nghe vậy. Tiêu Thiên Tề sắc mặt biến hóa, tâm lập tức chìm đến đáy gốc. Xích Đồng Viêm Hổ thực lực tại Hà Tinh Điện Lục Đại Tôn sứ bên trong sắp xếp thứ tư, chiến lực không kém gì nhân loại bên trong Tam Trọng Võ Đế Cảnh Cường giả tối đỉnh. Giờ phút này không có hù dọa hắn, hắn phải dùng mạnh bắt hắn cùng lục thần. Bọn hắn trừ trốn không có biện pháp nào. Lục thần so Tiêu Thiên Tề lạc quan, cười lạnh nói, muốn bắt ta, vậy phải xem ngươi có hay không loại bản sự kia. Xích Đồng Viêm Hổ lạnh nhạt nói, vậy liền thử một chút đi, ngươi chạy nhanh một chút, để bản tọa mở mang kiến thức một chút côn bằng tộc phi hành thần thông. Thút, như ngươi mong muốn. Nói, lục thần toàn lực vận chuyển yêu hoàng kinh dùng côn bằng huyết mạch chi lực áp chế xích đồng viêm hổ đồng thời phi hành tốc độ cao tiểu hữu yêu tộc ở giữa tồn tại huyết mạch áp chế không giả nhưng ngươi ta thực lực cách xa quá lớn huyết mạch chi lực đối với bản tọa cũng không có gì dùng cảm thụ được mạnh lên huyết mạch chi lực áp chế xích đồng viêm hổ một tiếng quát nhẹ nhẹ nhõm hóa giải huyết mạch áp chế đằng sau xích đồng viêm hổ cầm lấy truyền âm ngọc hạ lệnh tất cả mọi người không tiếc hết thể chặn đường bọn hắn suất lực người bản tọa có thưởng siêu siêu siêu xích đồng viêm hổ mệnh lệnh vừa ra tiếp thu được phong thức tin tức đuổi tới phụ cận ba cái bắt dài yêu thánh lúc này thẳng hướng lục thần cùng tiêu thiết tề phế đi bọn chúng nhìn xem đánh tới tam đại yêu thánh lục thần lạnh lùng nói tốt tiêu thiên tề quyết định liều chết một trận chiến chết cho ta gầm lên giận dữ tiêu thiên tề cầm trong tay long văn sử đối với đối diện vây công đi lên tam đại yêu thánh tế ra một kích mạnh nhất tam đại yêu thánh bên trong có hai người là bát giai trung kỳ thực lực một người bát giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực đều là xích đồng viêm hổ thân tín bộ hạ giống cảm nhận được tiêu thiên tề long văn sử uy lực ba người sắc mặt đại biến trong khi gào thét tất cả đều biến trở về bản thể bọn chúng sợ chết tại tiêu thiên tề trong tay đều tế ra trùng tộc thần thông lấy mạnh nhất tư thái đối kháng tiêu thiên tề ầm ầm Sau một khắc, tiếng vang vang tận mây xanh, kinh khủng dư âm chiến đấu lấy một người ba thú làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi. Đằng sau, phương viên hơn mười giảm rừng dậm hóa thành bụi mịn, một chút thực lực thấp yêu thú ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Cùng một thời gian, không trung hạ xuống máu tươi, bốn bóng người từ trong đụng chạm tầm vào ra. Chương 901, Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề chạy thoát, chương 901, Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề chạy thoát. Bốn người vừa thoát ra, Tiêu Thiên tề lập tức lại cầm trong tay Long Văn Sư đánh tới hướng bắt giải trung kỳ thực lực U Minh Kim Mãng. Đại nhân cứu ta. U Minh Kim Mãng tự biết không phải Tiêu Thiên Tệ đối thủ, gào thét lớn trốn hướng xích đồng viêm hổ. Lúc này, bởi vì Tam đại yêu thánh là Sích Đồng Viêm Hổ tranh thủ thời gian, Sích Đồng Viêm Hổ khoảng cách hai người không đủ ngắn mét. Nhìn thấy Tiêu Thiên Tệ muốn thừa cơ chém giết U Minh Kim Mãng, Sích Đồng Viêm Hổ quát lên, "Tiêu Thiên Tệ, ngươi thế mà tại bản tọa không coi vào đâu làm giữ, thật sự là muốn chết." Đang khi nói chuyện, Sích Đồng Viêm Hổ giơ tay lên, một trường vô hướng tiêu Thiên Tiêu Thoáng chốc, một cái to bằng núi nhỏ hỏa diễm cự trưởng phi tốc rơi xuống, cách không đánh tới hướng muốn giết U Minh Kim Mãng Tiêu Tiên Tệ. Đại ca chạy mau. Tiêu Tiên Tệ hai nhiên, trở tay một côn đánh tới hướng hỏa diễm cự trưởng. Tiêu Tiên Tệ người đi chết đi cho ta chạy trốn U Minh Kim Mãng thấy cảnh này, một cái cái đuôi lớn đánh tới hướng Tiêu Thiên Tệ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thiên Tệ lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Nhưng mà, ngay tại tất cả yêu thú đều coi là Sích Đồng Viêm Hổ cùng U Minh Kim Mãng muốn chém giết Tiêu Thiên Tệ lúc, một bóng người xuất hiện, là Lục Thần. Siêu. Trong chớp mắt, Lục Thần mang theo Tiêu Thiên Tệ từ hai người công kích đến chạy ra ngoài, tránh thoát hai người một kích chí mạng. Ngay sau đó, Lục Thần mang theo Tiêu Thiên Tệ hướng phía phía đông nam mà đi, chớp mắt biến mất tại một đám yêu thú trong tầm mắt. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Sích Đồng Viêm Hổ giận dữ, cầm lấy truyền âm ngọc đối với tất cả yêu thú ra lệnh tất cả mọi người không tiếp bất cứ giá nào bắt bọn hắn lại là siêu siêu siêu theo xích đồng viêm hổ ra lệnh một tiếng Phủ cận yêu thú như cá giết sang sông bình thường tuân hướng lục thần cùng tiêu thiên tề thực lực của bọn nó chưa chắc rất mạnh nhưng số lượng nhiều lắm mà lại là từ từng cái phương hướng khác nhau nhào về phía hai người đối mặt nhiều như vậy yêu thú lục thần cảm nhận được áp lực không nhỏ nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn một đường hướng về phía trước hắn biết hôm nay chỉ có thể diệt ra một đường mau đến một khi dừng lại các loại xích đồng viêm hổ đuổi theo càng khó đi hơn tiểu đệ diệt ra ngoài Lục Thần đối với Tiêu Thiên Tề đạo minh bạch. Tiêu Thiên Tề gật đầu, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đang sau, Lục Thần từ hỗn độn Châu thế giới xuất ra phượng huyết kiếm, một người cầm kiếm, một người cầm sử nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, giống, giống, suy suy suy, thoáng chốc tiếng anh minh, yêu thú tiếng tiêu thảm thiết cùng máu tươi tiêu xạ thanh âm bên tai không dứt, bầu trời hạ xuống huyết vũ. Tại Tiêu Thiên Tề liều mạng cùng Lục Thần thi triển dương chú tình muối dưới, chín thành chín yêu thú đều trở thành pháo hôi. Bất quá cũng là bởi vì có những yêu thú này làm bia đỡ đạn, xích đồng viêm hổ kéo gần lại cùng Lục Thần khoảng cách của hai người. Ta quá ngu, thế mà bị một chút ngũ giai trở xuống yêu thú chậm lại chạy trốn chết tốc độ. Nhìn phía sau một chút xíu rút ngắn khoảng cách xích đồng viêm hổ, quần áo bị yêu thú máu tươi thẩm thấu lục thần thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn phủ diêu mà lên, lấy cực nhanh tốc độ cất cao phi hành độ cao, trong chớp mắt đến trên mây xanh. Lúc đó, những cái kia ngũ giai trở xuống lục địa yêu thú toàn bộ từ lục thần trong mắt biến mất, lục thần có thể nhìn thấy chính là một chút yêu thú biết bay cùng lục giai trở lên yêu thú. Kể từ đó, truy sát lục thần cùng tiêu thiên tề yêu thú trực tiếp thiếu đi bốn phần năm, cho hai người giảm bớt áp lực, mà không phô thiên cái địa yêu thú, lục thần tốc độ lại nhanh rất nhiều lần nữa kéo ra cùng sích đồng viêm hổ khoảng cách, Sích đồng viêm hổ, liền ngươi còn muốn giết chúng ta, nằm mơ đi thôi. Tiêu Thiên Tề thở dài một hơi, chăm trọng nói. Sích đồng viêm hổ phẫn nộ quát, Tiêu Thiên Tề, cái Tiêu Tiểu Tử tốc độ lại nhanh cũng chỉ là một cái nhỏ võ tông, ta chính là hao tổn đều có thể mai chết các ngươi. Vậy ngươi từ từ hao tổn đi. Tiêu Thiên Tề cười to, hắn là gặp qua lục thần chặt liên tiếp 12 kiếm dương thệ, căn bản không lo lắng lục thần linh lực hao hết. Bất quá, đúng lúc này, lục thần hướng trong miệng lấp một thanh huyết linh đan. Xích đồng viêm hổ thấy cảnh này cười lạnh nói, hao tổn liền hao tổn ta nhìn thấy đấy là cái kia tiểu tử trước hao hết linh lực bị ta chỗ bắt, hay là ta linh lực hao hết từ bỏ bắt các ngươi? Nói, xích đồng viêm hổ một bên đuổi theo, một bên tiếp tục để yêu hoàng trở lên thực lực yêu thú ven đường chặn đường lục thần cùng tiêu thiên tề. Đằng sau, song vương một mực duy trì loại này truy đuổi trạng thái, đã không có kéo dài khoảng cách, cũng không có rút ngắn khoảng cách. Trong lúc bất chi bất giác, lục thần cùng tiêu thiên tề một đường giết ra hất triều xâm lâm. Bởi vì phải phó điện chủ cùng thanh minh hoàng mãng mệnh lệnh nhất trí, đều là tại hất triệu xâm lâm phạm vi vây quanh lục thần bọn hắn, cho nên hất triệu xâm lâm bên ngoài địa phương đều không có phong tức. Cũng bởi vì như vậy vừa chạy ra hất triều xâm lâm, lục thần cùng tiêu thiên tề liền không lại thụ hạt tinh điện phong tức giám thị. đổi tới phía sau, yêu tộc chỉ còn lại có sích đồng viêm hổ một người ở phía sau không gần không xa đuổi theo lục thần hai người. đang đổi ra hất triều xâm lâm hơn một ngàn dặm sau, sích đồng viêm hổ nghĩ tới điều gì, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi gạt ta, có sao? không có chứ. lục thần một mặt cười xấu xa nói, Sích đồng viêm hổ phẫn nộ nói, tại ta nói muốn mãi chết ngươi thời điểm, ngươi cố ý ăn huyết linh đan, đồng thời giảm xuống tốc độ, vì chính là để cho ta cảm thấy có thể đem ngươi mãi chết. ư, không sai, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Còn không tính quá đản." Lục Thần đạo, trong lời nói tràn ngập trào phúng, "Ngươi làm là như vậy sợ ta đối ngoại truyền ra tin tức, để địa phương khác yêu thánh cùng tôn sứ cùng đi bắt ngươi." Xích Đồng Viêm hổ lại nói, "Đối với lạc, hết triều Sâm Lâm tất cả đều là nhãn tuyến của ngươi, chúng ta không chỗ chết thân, một khi ngươi đem địa phương khác cường giả gọi tới, hai người chúng ta liền chết không có chỗ trôn. Hiện tại ngươi đã bỏ qua một cái duy nhất có thể bắt lấy cơ hội của chúng ta, tiểu gia ta liền không lại chơi với ngươi." Đã trốn thoát, thoát khỏi nguy cơ, Lục Thần cũng không còn giả bộ, đem tính toán của mình nói ra. Nói xong, Lục Thần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một cái chớp mắt liền đem sau lưng đuổi một đường xích đồng viêm hổ bỏ rơi. một lát sau, xích đồng viêm hổ ngừng lại, gầm thét lên, tiểu tử, ta không để yên cho ngươi, ngươi đừng rơi xuống trong tay của ta, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. gào thét qua đi, xích đồng viêm hổ lại không có trước đó chế rêu thanh minh hoàng mãng cùng mắng lôi vân báo lúc tâm khí. hắn cầm lấy truyền âm ngọc, tuân tự đem lục thần cùng tiêu thiên tề chạy ra hát triệu xâm lâm tin tức nói cho phải phó điện chủ thanh minh hoàng mãng cùng tử u tôn sứ. ở trong quá trình này, hắn chưa hề nói mình bị lừa, chỉ nói lục thần có được côn bằng dược, tốc độ phi hành để hắn đuổi không kịp. bất quá, cho dù là dạng này hắn vẫn là bị phải phó điện chủ chửi mắng một trận, cũng nói cho hắn biết phía sau có thể từ bỏ hành động. xích đồng viêm hồ không cam lòng cho phải phó điện chủ truyền âm, đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha tiêu thiên tể cùng tiểu tử kia? phải phó điện chủ nổi giận mắng, ngu xuẩn, tại hắc triều xâm lâm ngươi cũng không thể lưu bọn hắn lại, để bọn hắn chạy ra ngoài, bây giờ bùn nhập biển cả, ngươi còn trông cậy vào bắt bọn hắn lại? đại nhân, thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể đem việc này bẩm báo điện chủ, để điện chủ triệu tập hạt tinh điện tất cả mọi người vây quanh còn rọ giới, ta cũng không tin cái kia tiểu tử còn có thể bay đi. xích đồng viêm hồ đạo. Ngươi là cảm thấy chúng ta bây giờ vận dụng 13 cái giới lực lượng chưa bắt được người còn chưa đủ mất mặt, muốn cho toàn bộ đại lục đều biết chúng ta bị Tiêu Thiên tề cùng một tên tiểu tử trêu đùa đúng không? Phải phó điện chủ nghiêm nghị quát lên đạo. Đại nhân, bắt đi, ta tin tưởng chỉ cần vây quanh còn rõ giới, bọn hắn nhất định chạy không được. Tốt, ta mệt mỏi, ngươi mang theo người của ngươi về chính ngươi địa bàn đợi, nghiêm phòng cái kia tiểu tử đánh ngươi dược viên cùng khu mỏ quản chủ ý. Sích Đồng Viêm hổ từ đầu đến cuối đều cảm thấy pháp này có thể thực hiện, còn muốn phái người bắt lục thần bọn hắn, nhưng lại bị phải phó điện chủ truyền âm cự tuyệt. Kỳ thật phó điện chủ còn có một việc không có nói ra đó chính là hắn biết lục thần có được thần khí trong truyền thuyết cùng tu luyện thuật dị dung. Nếu không có như vậy, lục thần không có khả năng từ ung dung thành về hắc triều sâm lâm, càng không khả năng để những nô lệ kia vô duyên vô cớ biến mất. Cũng là đoán được những này, hắn động đoạt lục thần thần khí suy nghĩ, lúc này mới triệu tập tam đại tôn sứ lực lượng vây quanh hắc triều sâm lâm, cũng hạ lệnh gặp người liền, liền giết. đến mức để xích đồng viêm hổ ba người từ bỏ bắt lục thần cùng tiêu thiên thể, đó cũng là hành động bất cẩn hắn cũng biết, bây giờ lục thần trốn ra vòng đây, hắn chỉ cần thay cái mặt liền có thể từ bọn hắn không coi vào đâu đào tẩu. Tại sau này mặc kệ bọn hắn phái bao nhiêu người đều không có khả năng bắt được lục thần, ngược lại là càng nhiều người, bọn hắn càng sẽ trở thành thiên tội đại lục trò cười. chương 902 các ngươi kiến tộc đều là như thế tu kiến hắc ổ. chương 902 các ngươi kiến tộc đều là như thế tu kiến hắc ổ. một bên khác vứt bỏ mắt đỏ viêm hổ lục thần cũng không bởi vậy chậm lại tốc độ phi hành, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng nam bay. tiêu thiên tề giờ phút này đối với lục thần bội phục đầu giảm xuống đất. táng dương đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, lại muốn đến dùng loại biện pháp này mê hoặc xích viêm tu làm. ngươi là không biết, nhìn thấy ngươi bò lớn bò lớn ăn huyết linh đan ta còn tưởng rằng ngươi thật đan điển không có linh dịch, dọa đến ta trên đường đi thở mạnh cũng không dám một chút. Lục thân biểu lộ cổ quái nói, tiểu đệ, ngươi sẽ không thật cho là ta là đang lửa mắt đỏ viêm hổ đi. đại ca không phải ngươi thật linh dịch hao hết ta. nghe chút lời này, tiêu thiên tề không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. đương nhiên, lục thân đạo. trước đó nhìn ngươi liên tiếp sử dụng nhiều lần như vậy dương thệ đều không có linh dịch hao hết, ta còn tưởng rằng ngươi đan điển còn có linh dịch đâu. tiêu thiên tề đạo, thi triển dương thệ là duy nhất một lần, lần này ta mang theo ngươi bằng tốc độ nhanh nhất bay gần một ngày, trên đường còn tấp nập xuất thủ chém giết yêu thú chính là lớn hơn nữa đan điển cũng hao hết lục thần có chút im lặng, tiêu thiên tề thật đúng là cho là hắn đan điển là biển cả linh dịch mãi mãi cũng dùng không hết thua ta là ta đem sự tình nghĩ đến đơn giản tiêu thiên tề lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh lưng phát lạnh giả thật hắn không cách nào tưởng tượng đường này có bao nhiêu nguy hiểm phàm là lục thần tốc độ giảm bớt hai người bọn họ hôm nay đều bại may mắn chính là lục thần dựa vào một thanh lại một thanh huyết linh đan trồng đến hiện tại thành công thoát khỏi mắt đỏ viêm hổ nghĩ đến đây tiêu thiên tề ngẩng đầu nhìn lại phát hiện lục thần sắc mặt có chút tái nhợt cái chán cũng đang đổ mồ hôi tâm hắn đau nói đại ca đã ngươi linh dịch hao hết vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ ngơi đi hiện tại còn không thể nghỉ ngơi lục thần gật đầu vì cái gì tiêu thiên tề không hiểu lục thần nói mắt đỏ viêm hổ chỉ là tạm thời không tại hồn lực cảm giác phạm vi bên trong chưa hẳn liền không lại đuổi chúng ta vạn nhất hắn là giả bộ không đuổi chờ chúng ta buông lỏng trễ liền kêu lên những cường giả khác đuổi theo vây quanh chúng ta vậy chúng ta liền thảm rồi đại ca mắt đỏ viêm hổ thật có loại tâm cơ này sao tiêu thiên tề kinh hãi nói thật thật giả giả hư hư thật thật ai biết được cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lục thần mặt mũi tràn đầy mọi mị đạo Thú Đa, Thụ Giáo, Tiêu Thiên Tề gật đầu. Sau đó, Lục Thần lại dẫn Tiêu Thiên Tề bay hơn một ngàn dặm, tại xác định chúng quanh không ai sau một đầu đâm vào một chỗ hồ nước. Bịch. Sau một khắc, chỉ gặp bịch một tiếng, Hôn Độn Châu rơi vào trong nước, toé lên một chuỗi bọt nước. Sau đó, tại Hôn Độn Châu rơi xuống nước trước một khắc, Lục Thần một cái ý niệm mang theo Tiêu Thiên Tề tiến vào Hôn Độn Châu thế giới. Vừa tiến vào đến Hôn Độn Châu thế giới, Lục Thần trực tiếp một đầu đâm về trung ương sơn mạch đỉnh núi. Đại ca ca ca lục thiếu. Vừa nhìn thấy cái này tình hình này, Tiêu Thiên Tề cùng Hôn Độn Châu thế giới bên trong tất cả mọi người giận này mình. Tiêu Thiên Tề ôm lấy Lục Thần, thi triển linh lực hóa dược trở lại đỉnh núi, đem Lục Thần đặt ngang ở trên một tảng đá lớn. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thiên Tề mới biết được Lục Thần đến tận cùng có bao nhiêu mệt mỏi, cuối cùng hoàn toàn chính là dựa vào nghị lực đang lẩn trốn. Kaka, người không sao chứ? Băng Tuyết Nhi lo lắng nhìn xem Lục Thần, nhận biết Lục Thần đã nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thần bộ dáng này. Lục Thần cười lắc đầu, ta không sao, dù ta ngồi xuống, ta chưa khôi phục một chút trạng thái. Nghe chút lời này, Tiêu Thiên Tề đem Lục Thần đỡ lên. Lục Thần ngồi xếp bằng xuống, đối với đồng dạng Tiêu Hau rất nhiều Tiêu Thiên Tề nói, Tiểu đệ. Ngươi lần này cũng tiêu hao rất nhiều, cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống điều chỉnh một chút trạng thái. Tốt. Tiêu Thiên tề lên tiếng, nguyên địa ngồi xuống. Đằng sau, hai người vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thu linh tinh bên trong linh khí khôi phục linh lực. Mà tại Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề khôi phục trạng thái lúc, Băng Tuyết Nhi bọn hắn ở một bên chờ lấy, đồng thời lấy tay thịt hầm. Lần này Lục Thần cùng Tiêu Thiên tề đã trải qua một trận sinh tử đảo vong, kém chút bại, nhưng cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Tại trong lúc này, Lục Thần hướng hỗn độn châu thế giới ném đi 53 cỗ lục giai trở lên yêu thú thi thể tiến đến. Bọn hắn đem yêu thú thi thể thảm máu Dạ bộ tràn đầy 14 vạc máu yêu thú, còn để lại một đống lớn thịt, giờ phút này Băng Tuyết Nhi bọn hắn hầm chính là trong đó một bộ lục gia yêu thú thi thể. "Kaka, linh dược, tại đem xử lý sạch sẽ thịt yêu thú để vào thạch nuôi sau." Băng Tuyết Nhi quay đầu đối với Lục Thần Đạo. Lục Thần trạng thái khôi phục một chút, từ hôn độn đỉnh thế giới cầm linh dược lại tiếp tục ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục linh lực. Một canh giờ qua đi, Lục Thần khô cạn song đan khôi phục một thành linh lực, cùng mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cái gì. Nhét đầy cái bao thử, cực độ mệt mỏi Lục Thần tìm một cái án tính ngủ, giấc ngủ này chính là cả ngày. Cắc cắc cạch. Giữa trưa, trong lúc ngủ mơ, Lục Thần cảm giác có cái gì đánh vào trên mặt, lạnh lạnh, thế là mơ hồ mở hai mắt ra. Vừa mở mắt, một giọt thật to giọt mưa tinh chuẩn đánh vào Lục Thần trong mắt. Cái này? Lục Thần theo thói quen nhắm mắt, cũng kịp phản ứng chính mình đây là bị dầm mưa, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của hắn, đây là hắn lần thứ nhất gặp mưa, trước kia hắn tại hỗn độn châu thế giới thời điểm cũng không xuống qua mưa. Cắc cắc cạch. Mưa bắt đầu càng rơi xuống càng lớn, Lục Thần một lặn xuống nước đứng lên, một cái ý niệm xuất hiện ở băng tuyết nhi châu ở. Băng Tuyết Nhi nơi ở tại trung ương sơn mạch đỉnh núi phía đông vách núi trên một tảng đá lớn bên ngoài nhỏ bên trong lớn bên trong có rất lớn không gian lục thần trước kia cũng đã tới mấy lần biết đây là băng tuyết nhi căn cứ từ mình yêu thích từng đào từng đào móc ra lục thần chân trước đến băng tuyết nhi nơi ở bên ngoài liền xuống lên mưa to lốp bốt tiếng mưa rơi bên tai không dứt nguy hiểm thật kém chút xối lên lục thần để ý lấy quần áo làm bẩm băng tuyết nhi cười từ phía sau xuất hiện kaka ngươi không phải tại một cái có thể chỗ tránh mưa ngủ sao không phải ta tìm một cái an tĩnh trên tảng đá lớn ngủ lục thần đạo băng tuyết nhi có chút mong đợi nói ra kaka nếu không về sau ngươi đến tuyết nhi nơi này ngủ đi tuyết nhi nơi này có địa phương cũng súi không đến mưa, ách vẫn là thôi đi, cảm giác là lạ. lục thần lắc đầu, luôn cảm thấy chạy băng tuyết nhi nơi này ngủ không thích hợp. băng tuyết nhi trong mắt lóe lên một tia thất lạc, sau đó nói sang chuyện khác, chỉ vào lục thần trên thân đã làm thấu huyết y nói ca, ca thay y phục đi, quần áo màu trắng đều biến thành màu đỏ. thật đúng là bị băng tuyết nhi vừa nhắc nhở như vậy, lục thần mới ý thức tới chính mình vẫn không thay đổi hạ y phục. bất quá, cái này cũng trách không được hắn, thật sự là quá mệt mỏi, vừa khôi phục một chút linh lực, hắn liền ngã đầu ngủ thiết đi. nói xong, lục thần lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi băng tuyết nhi nơi ở. Qua một khắc đồng hồ mới lần nữa trở lại băng tuyết nhi nơi ở. Một lần nữa trở lại băng tuyết nhi nơi ở. Lục thần nhìn về phía băng tuyết nhi hỏi: Tuyết nhi, thế giới này trước kia thường xuyên trời mưa sao? Cung ngoại giới không sai biệt lắm, mùa xuân cùng mùa thu nước mưa tương đối nhiều, giống như bây giờ mùa hè nước mưa không nhiều, có mưa cũng là mưa to, tới cũng nhanh, ngừng đến cũng nhanh. Băng tuyết nhi hồi đáp: Nếu là như vậy, ta phải tại cái này đỉnh núi xây một tòa các linh vật sinh sống hoặc làm việc. Lục thần nhìn xem phương xa đã thấy không rõ đồ vật mưa to nói ra, không muốn lần nữa bị thế giới của mình dầm mưa. Băng Tuyết Nhi còn tại Khí Lục Thần không nguyện ý đến nàng nơi này đến ngủ, nói ca ca, nếu như ngươi muốn xây các linh nhân vật sinh sống hoặc làm việc, ngươi nhất định phải lưu cho ta một gian phòng. Đó là dĩ nhiên, xây lời nói mỗi người một gian. Lục Thần vung tay lên, hào khí đáp ứng xuống. Vậy ta muốn một gian cực lớn, mà lại muốn cửa sổ là phương hướng này. Băng Tuyết Nhi lại cho yêu cầu mới. Không có vấn đề. Lục Thần lần nữa đáp ứng. Vậy còn không sai biệt lắm gặp Lục Thần tuần tự đáp ứng yêu cầu của mình, Băng Tuyết Nhi hài lòng khoác lên Lục Thần cánh tay. Đang khi nói chuyện, Lục Thần nghĩ đến chí nghĩ, đối với Băng Tuyết Nhi nói to nhi, ta dẫn ngươi đi một nơi khác chơi đùa thế nào? Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi." Băng Tuyết Nhi kích động nói. Lục Thần cho Băng Tuyết Nhi một cái liếc mắt, sau đó một cái ý niệm mang theo Băng Tuyết Nhi đi vào Hỗn Độn đỉnh thế giới. Hoa thật là nhiều linh dược vừa tiến vào Hỗn Độn đỉnh thế giới, Băng Tuyết Nhi nhịn không được kinh hô lên. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy quản lý đến tốt như vậy, đồng thời diện tích to lớn như vậy linh dược viên. Lục Thần cười nói, "Muốn ăn cái gì chính mình hái." Băng Tuyết Nhi ghét bỏ nói những linh dược này đại bộ phận đều là cỏ cùng dây leo, ta không muốn, nếu là có linh quả còn tạm được. "Vậy ngươi chờ một chút nó đi." Lục Thần đạo, nói chỉ hướng phía bên phải một chỗ. Nơi đó trồng diện tích lớn kim thuộc tính linh dược. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi hướng phía Lục Thần chỉ địa phương nhìn sang, ngay sau đó thấy được một gốc kim quang lóng lánh cây đào. Cây đào có cao hơn 4 mét, trên cây lẻ kẻ treo 21 mũi nhọn có chút phế hồng, mặt ngoài tản ra màu vàng linh choáng đạo tử. Nhìn thấy cây này cây đào lần đầu tiên, Băng Tuyết Nhi liền có một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Qua nửa ngày, nàng kích động chỉ vào cây đào nói ca ca, cái này không phải liền là con khỉ nhà cây kia cây đào sao? Không sai, nó chính là Cổ Nguyên nhà cây kia Hỗn Nguyên Kim Đào. Lục Thần cười nói, nó trưởng thành rất nhiều ta nhớ được tại con khỉ nhà nhìn thấy thời điểm chỉ có cao đến ba thước, hiện tại cũng hơn 4 mét, mà lại trước đó đào tử hay là vừa lôi xanh, hiện tại mũi nhọn cũng bắt đầu đỏ lên. băng tuyết nhi hồi ức đạo đúng vậy à, trước đó trùng thời điểm đều tận lực lưu lại không gian, hiện tại cũng cùng cái khắc linh dược trên ở cùng nhau. lục thân nhìn xem hồn nguyên kim đạo thụ nói ra, xem ra trước đó lưu vị trí còn chưa đủ lớn, muốn đem một chút linh dược di chuyển đi ra. băng tuyết nhi nói có thể, ca ca, nơi này hết thảy có 21 mươi đào tử, ta một người muốn 3 cái. tốt, cũng liền lần này không đủ ăn, đến xuống một lần kết quả, đoán chừng mỗi người mười cái đều đủ phân. Lục Thần đạo, Kaka, lần sau có thể kết nhiều như vậy trái cây sao? Băng Tuyết Nhi rất là giận mình, đồng thời cũng có một chút hoài nghi. Hồn Nguyên Kim Đạo là lục phẩm linh dược, thuộc về cao phẩm linh dược, một viên đều có thể ở bên ngoài thế giới kia bán mấy triệu linh tinh. Nếu quả thật giống Lục Thần nói như vậy, một cái cây treo nhiều như vậy quả, chỉ là cây này liền giúp bọn hắn kiếm lời rất nhiều tiền. Lục Thần nói đương nhiên, thế giới này đối với linh dược tới nói là thiên đường, chính là không giải. Lần sau nó kết quả cũng sẽ so hiện tại nhiều rất nhiều, chớ nói chi là cây lớn nhiều như vậy. Kaka, cho nên nói ngươi có hai thế giới. Băng Tuyết Nhi khó có thể tin nhìn về phía Lục Thần. Nếu không phải Lục Thần trong lời nói nói đây không phải hỗn độn Châu Thế Giới, nàng còn tưởng rằng đây là hỗn độn Châu Thế Giới nàng khác không có đi qua địa phương đâu. Ân, một cái dùng để trồng thuốc, một cái dùng để sinh hoạt cùng trôn một chút khoáng thạch. Lục Thần không có giấu giếm Băng Tuyết Nhi. Với hắn mà nói, Băng Tuyết Nhi liền cùng người nhà của hắn không sai biệt lắm, đã là có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi hai mắt tỏa ra ánh sao nói ra, Cacca, ngươi quá lợi hại, Tuyết Nhi thật sự là quá sùng bái ngươi. Lục Thần cười lắc đầu, một cái ý niệm gọi tới Chí Nghĩ. Chí Nghĩ nhìn thoáng qua Lục Thần bên cạnh Băng Tuyết Nhi tiếp lấy cung kính hỏi, chủ nhân, ngài tìm ta. lục thân hỏi, sự tình làm được thế nào? Chí nghĩ nói ngài đưa vào những linh dược kia những ngày này ta đã để các dược nô toàn bộ trồng xuống. cái kia nhân viên quản lý cùng xây linh dược chứ thật sự tình đâu. lục thân lại nói, Chí nghĩ hồi đáp, chủ nhân, ta đã nghĩ kỹ làm sao quản lý những cái kia ngươi cứu trở về dược nô. lục thân hứng thú, nói nói nghe một chút. Chí nghĩ nói chủ nhân, ý nghĩ của ta là căn cứ mỗi người bọn họ thuộc tính mỗi người phân cho bọn hắn 50 mẫu linh dược, để bọn hắn toàn quyền quản lý, mỗi tháng cho bọn hắn năm khối linh tinh làm thủ lao, đồng thời đưa bọn hắn một mảnh đất xây nhà. Lục thân hỏi, một người quản 50 mẫu có thể hay không nhiều một chút, mà lại một tháng 500 khối linh tinh có thể hay không thiếu một chút. Chí Nghĩ khoát tay nói, chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, nơi này không phải bên ngoài, cần bọn hắn dùng tự thân linh lực dưỡng linh thuốc, nơi này linh dược chỉ cần định thời gian nổ cỏ, khu trùng cùng thu thập, cái khác đều không cần quản, một người quản 50 mẫu rất nhẹ nhàng, bọn hắn có thể có thời gian dài dùng cho tự thân tu hành. Về phần thù lao, Tiểu Nô cũng đã hỏi, phía ngoài yêu thú một tháng cho bọn hắn 50 khối, bị bắt trước cho một tháng thu nhập bình quân tại 400 khối linh tinh tả hữu, chúng ta cho 500 khối cũng có chút nào thiếu đi. Lục Thần nói quản lý mưu số theo lời người nói đến, linh tinh nhiều hơn 100, chỗ ở đặt ở bên ngoài 1 ngàn rậm, đồng thời tận lực đem bọn hắn phân tán, 100 người một ngọn núi còn kém không nhiều lắm. Chí nghĩ nói chủ nhân, tiểu nô duy trì ngài, chuyện này sau đó đến ngài đi cùng bọn hắn nói, để bọn hắn biết ngài đối bọn hắn tốt. Cũng tốt. Lục Thần muốn một đám dược nô tín ngưỡng, đáp ứng Chí nghĩ thỉnh cầu, sau đó tìm được đám người. Một phen khuynh tình diễn tuyệt sau, Lục Thần đạt được tất cả dược nô cảm kích, tiếp lấy liền để một đám dược nô tiếp tục làm việc. Đang sau, hắn mang theo băng tuyết nhi cùng Chí Nghị về tới đỉnh núi. Lục Thần tiếp tục trước đó chủ lễ hỏi Cái kia xây linh dược chữ thất sự tình an bài đến thế nào? Chí nghĩ nói bản vẽ tiểu nô đã vẽ xong. Về phần vật liệu, bọn chúng đang cố gắng sinh sản. Nói, Chí nghĩ đem một chồng bản vẽ giao cho lục thần. Lục thần mở ra xem, trực tiếp sợ ngây người. Quá lớn, quá hảo, Chí nghĩ vẽ bản vẽ căn bản không phải một tòa linh dược chữ thất mà là một tòa cực kỳ to lớn cung điện. Nhìn xem bản vẽ, lục thần trong đầu không tự chủ được hiện lên một chỗ, đó chính là thần võ đại lục vạn bảo lâu tổng lâu. Vạn bảo lâu rất lớn, rất xa hoa, nhưng giống như cùng trên bản vẽ vẽ tòa cung điện này so ra hay là kém như vậy chút ý tứ. Qua nửa ngày, lục thần hỏi chí nghĩ chúng ta có cần phải đem nó xây đến lớn như vậy hùng vĩ như vậy sao? chí nghĩ nói chủ nhân có đương nhiên là có chúng ta hoặc là không xây cất nếu không liền xây một cái tốt nhất các ngươi kiến tộc đều theo chiếu lý niệm này xây ha hổ lục thần đạo ân chí nghĩ chăm chú nhẹ gật đầu vậy cái này còn không phải xây đến ngày tháng năm nào lục thần cười khổ nói chí nghĩ nói chủ nhân cái này ngài không cần lo lắng ta sẽ trước hết để cho bọn chúng xây xong một bộ phận cái khác từ từ hoàn thiện Tốt ta dựa theo ý của ngươi đến lục thần nghe vậy không còn xoắn xuyết cung điện này Quyết định giao cho Chí Nghị toàn quyền thu kiến. Chí Nghị Cao hứng nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nô nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lục Thân nhẹ gật đầu, tiếp lấy chỉ hướng Hồn Nguyên Kim Đạo nói cung điện không nói, ngươi có thời gian gọi người đem những cái kia trùng đến mật linh dược di chuyển ra ngoài, về sau loại linh dược cũng tận lực kéo dài khoảng cách, miễn cho về sau lại di chuyển. Tốt, tiểu nô lập tức đi an bài. Chí Nghị đi xuống. Ân, vậy ngươi đi mau lên. Lục Thân đạo, nói xong mang theo băng Tuyết Nhi về tới băng Tuyết Nhi nơi ở Trường Chín luyện chế đang ăn dược. Trường 903, luyện chế đang ăn Hai người trở lại băng Tuyết Nhi nơi ở bên ngoài còn tại rơi xuống mưa to nghĩ đến trời mưa cũng không có chỗ có thể đi lục thần đối với băng tuyết nhi nói tuyết nhi ta trước tiên ở ngay nơi này khôi phục một chút trạng thái ân băng tuyết nhi khẽ gật đầu nghe vậy lục thần thả ra một bát máu tươi cho băng tuyết nhi sau đó ngồi xếp bằng xuống xuất ra hỏa thuộc tính linh tinh khôi phục trạng thái khi lục thần vận chuyển âm dương điện khôi phục nhanh chóng linh lực lúc băng tuyết nhi uống xong lục thần máu tươi trên mặt đất thấm khổ giấy rùa thời gian thoáng qua tức thì đảo mắt bên ngoài sắt trời đã tối lục thần xong đan tràn đầy lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất lúc này tính cả trước đó tiêu hao linh tinh Lục Thần khôi phục một lần âm dương song đan linh lực trọn vẹn tiêu hao gần 4.000 khối linh tinh, hô rốt cục đem đan điền tràn đầy, song đan tràn đầy, Lục Thần thở ra một ngụm trọc khí. Đằng sau, Lục Thần mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là thành đống hao hết linh khí, phế linh thạch. Băng Tuyết Nhi ngồi ở một bên, đang lặng lặng nhìn xem Lục Thần, ánh mắt rất ôn nhu, hoàn toàn không cảm giác được lãnh ý. Gặp Lục Thần kết thúc tu hành, Băng Tuyết Nhi sợ hãi than nói, ca ca, người đan điển này to đến đơn giản vượt qua tưởng tượng, thế mà duy nhất một lần dùng nhiều như vậy linh tinh. Vậy khẳng định, nếu không phải đan điển cũng đủ lớn, lần này ta liền thua ở trong tay yêu tộc. Lục Thần đạo. Bị Lục Thần tiểu nói này, Băng Tuyết Nhi nhớ tới Lục Thần khi trở về bộ dáng, mắt lộ ra sát cơ nói: "Ca ca, bọn chúng kém chút bắt người, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn chúng." Không dung tha bọn chúng là khẳng định, nhưng không phải hiện tại. Lục Thần lạnh nhạt nói: "Hạt tinh điện thực lực tổng hợp hay là quá mạnh, chờ chúng ta thực lực tăng lên một chút lại đi chừng trị nó bọn họ." Băng Tuyết Nhi nhận đồng nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: "Ca ca, vậy ngươi sau đó có tính toán ứng gì?" Đi tiêu diêu dung binh bọn đi, nhìn xem ta đệ tử kia hiện tại là tình huống gì." Lục Thần suy tư nói ra. Như vậy cũng tốt, sẽ không nguy hiểm như vậy." Băng Tuyết Nhi đạo. Lục Thần khẽ gật đầu sau đó hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy mưa bên ngoài đã không biết lúc nào ngừng. đi thôi, mưa cạnh, đi bên ngoài đi dạo. lục thần đạo, tốt. băng tuyết nhi cười đi đến lục thần bên cạnh, tiếp lấy lục thần bước ra một bước, mang theo băng tuyết nhi đi vào trung ương sơn mạch đỉnh núi. lúc này tiêu thiên tề bọn hắn lại đang thì hầm, toàn bộ trung ương sơn mạch đỉnh núi đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thịt. đại ca, ngươi chỉnh đốn tốt. tiêu thiên tề cười đi tới, chỉnh đốn tốt. lục thần đi hướng đám người. tiêu thiên tề tức giận nói, đại ca, nếu chỉnh đốn tốt vậy chúng ta lại đi thọc hạt tinh điện cái khác dược viên cùng khu mò gặng để bọn chúng biết đắc tội kết quả của chúng ta sau đó chúng ta lại bị bọn chúng điên cuồng đuổi theo một đường lần nữa cảm thụ một chút sinh tử một đường cảm giác tuyệt vời lục thần liếc mắt nói ách đó còn là tạm biệt đi lần sau liền không chắc có lần này may mắn như vậy tiêu thiên tề lúng túng nói lục thần nghe vậy nói ra tiểu đệ sau đó ta dự định đi tiêu diêu dung binh đoàn nhìn xem tiêu diêu dung binh đoàn tình huống tiêu thiên tề nói đại ca ngươi không phải cần rất nhiều thuộc tính linh tinh sao ta cảm thấy ngươi có thể muộn mấy ngày đi tiêu diêu dung binh đoàn vì cái gì lục thần hiếu kỳ nói. Tiêu Thiên Tề nói: "Tiếp qua 4 ngày vạn bảo lâu tổng lâu có một trận hội đấu giá, chúng ta đoạt nhiều như vậy linh dược cùng khoáng thạch, ta cảm thấy ngươi có thể đi nơi đó bán thành tiền một chút linh dược cùng khoáng thạch." "Trên đấu giá hội có đồ tốt sao?" Lục Thần đạo: cuộc bán đấu giá này vạn bảo lâu tại 2 tháng trước liền bắt đầu hô, hẳn là có không ít đồ tốt." Tiêu Thiên Tề đạo: "Một bên Trần Văn Lễ cũng nói, Thiên tội đại lục là một cái tràn ngập tội ác đại lục, rất nhiều võ giả tại đại lục khác lấy được tăng vật không cách nào xuất thủ đều sẽ cầm tới nơi này ra bán, ta cảm thấy Lục Thần thiếu hiệp nếu là có thời gian có thể đi nhìn xem." "Đã là dạng này, vậy ta liền đi nhìn một chút." Trần Văn Lê nói loại tình huống này, Lục Thần cũng biết, thế là quyết định đi trước tham gia Vạn Bảo lâu lần này hội đấu giá. Tiêu Thiên Tề nói: "Đại ca, ngươi nếu là muốn đi lời nói, vậy kế tiếp liền phải tìm thành trì của truyền tông trận đi cản rừng giới. Thời gian còn sớm, không vội mà đi, ta vẫn là trước chuẩn bị một chút đi." Lục Thần đạo: "Có ý nghĩ của mình." Tiêu Thiên Tề để hắn cầm linh dược cùng khoáng thạch đi biến hiện, hắn cũng không muốn làm như vậy, đó cũng đều là hắn bất động sản. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, hắn đều có thể chính mình luyện chế một chút đan dược cầm lấy đi bán, đem tài nguyên lợi ích tối đại hóa. Mà lại Lúc đầu hắn liền tồn trữ linh dược hơi nhiều, luyện chế đan dược còn có thể thích hợp cho hắn giảm bớt một chút tồn kho. Sắt thực muốn làm đủ chuẩn bị, bằng không dễ dàng bị Hạt Tinh Điện người nhận ra. Tiêu Thiên tể vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Hạt Tinh Điện là Tây Đại Lục bá chủ, khoảng cách Càn Dương giới không xa, vạn bảo lâu loại này lòng trọng hội đấu giá bọn chúng khẳng định sẽ tham gia. Giờ khắc này, hắn chỉ lo lắng lục thần bị nhận ra, đến lúc đó tiền không được đến, người còn thua ở Hạt Tinh Điện trong tay." Lục thân cũng không nói đến ý nghĩ của mình, nhìn xem còn chưa tốt thì hẩm nói: "Các ngươi ăn trước đi, không cần phải để ý đến ta." Dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm rời đi Trung ương Sơn Mạch đỉnh núi, ở bên ngoài tìm một tòa thành Ung ngọn núi. Đằng sau, Lục Thần xuất ra một đồng chi kiến cho hắn nhận trữ vật, khác biệt trong nhận chứa đồ chứa khác biệt linh dược. Đơn giản kiểm tra một chút trong nhẫn chứa vật linh dược, Lục Thần quyết định luyện chế Tục Mạch Đan, Đại Hoàng Nguyên Đan, Phá Hoàng Đan, cùng Hóa Hình Đan. Về phần vì sao luyện chế cái này bốn loại đan dược, đó là bởi vì cái này bốn loại đan dược nhất dễ bán, mà lại có giá cả. Thiên tội Đại Lục tội ác mọc thành bụi, người ăn người, mỗi thời mỗi khắc đều giấu giếm sát cơ, không cẩn thận liền bị phế đi. Mạch đan cùng đại hoàn nguyên đan ở trên trời đại tội lục loại địa phương này là tất cả bị phế võ giả sống sót duy nhất hy vọng phá hoàng đan, đan này phụ thuộc lục phẩm, phục dụng một viên có thể gia tăng võ giả năm thành đột phá võ hoàng tỷ lệ hóa hình đan thì càng không cần nói là yêu thú thích nhất đan dược, những huyết mạch chi lực kia không đủ để đột phá lục gia yêu thú nằm ngậm cũng nhớ đạt được nó. Lục thần tin tưởng chỉ cần hắn đem cái này bốn loại đan dược luyện chế ra đến ở trên đấu giá hội tuyệt đối sẽ bị võ giả cùng yêu thú tranh đoạt. Sau đó lục thần xuất ra hôn độ đỉnh luyện chế lên lọ thứ nhất tụ mạch đan bởi vì những linh dược này đều là hỗn độn đỉnh thế giới trồng chọn đi ra, mỗi gốc linh dược dược lực cực số đều là 9 mai. bởi vậy, lục thần mỗi luyện chế một lô đan dược, đều là 9 mai có đan lượng trùng phẩm đan, luyện đan hiệu suất tăng lên rất nhiều. thời gian thoáng một cái đã qua, hỗn độn châu thế giới bên trong đi qua 10 ngày, lục thần cũng luyện chế được lượng lớn đan dược. dù sao hỗn độn đỉnh thế giới có tài liệu luyện chế, nếu không lại luyện chế vài lô thanh tâm đan tính toán, luyện chế xong đủ số lượng bốn loại đan dược, lục thần lại nọ giọng lẩm bẩm một câu: thanh tâm đan phụ thuộc lục phẩm không chỉ có thể trợ giúp võ giả ngưng thần thanh tâm, càng là có thể trợ giúp võ giả tiến vào cảnh ngộ trạng thái. Tại Lục Thần trong vấn tượng, rất nhiều cường giả đều sẽ chuẩn bị cho mình một chút thanh tâm đan, đã phòng ngừa tu hành nhập ma, cũng làm bế quan cảnh ngộ lúc sử dụng, tăng lên tu hành hiệu quả. Nói xong, Lục Thần tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, từ trong dược viên cầm năm phần luyện chế thanh tâm đan vật liệu đi ra. Đằng sau, Lục Thần lại lấy tay luyện chế thanh tâm đan, luyện chế xong năm lô thanh tâm đan sau một cái ý niệm trở lại ngoại giới. Ngoại giới lúc này sắp trời mới vừa tối, đối với Lục Thần tới nói là thích hợp nhất hành động, Lục Thần thi triển côn bằng dược liền rời đi. Được chừng qua một khắc đồng hồ, Lục Thần rời đi dãy núi, tiếp lấy đem chính mình dịch dung thành lục vô mệnh dáng vẻ. Chương 904, không lăn liền chết, chương 904, không lăn liền chết. Lạc xuyên giới, Long Đông vực. Lạc xuyên giới cùng còn gió giới tiếp giáp, Long Đông vực càng là cùng còn gió giới Hoa dê vực tiếp giáp, ở vào còn gió giới Đông Bắc phương hướng. Từ dãy núi đi ra, Lục Thần đi tới đi tới liền tiến vào Long Đông vực, đi vào cái này thuộc về nhân loại địa bàn. Long Đông vực dãy núi so hạt tinh điện quản hạt 27 giới thiếu, chỉnh thể địa thế bằng phẳng, là yêu tộc không coi trọng địa phương. Vừa tiến vào Long Đông vực, Lục Thần liền phát hiện Long Đông vực linh khí muốn so hoa dê vực mỏng manh một chút, so đen triệu rừng rậm mỏng manh rất nhiều. Bất quá, Lục Thần đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn sẽ không ở nơi này ở lâu, chỉ là muốn tìm truyền tống trận đi Càn Dương giới. Một phen nghe qua sau, Lục Thần thi triển côn bằng dự hướng phương đông bay đi, không đến nửa ngày liền tới đến Long Đông vực chủ thành, Hề Phong thành. Làm Long Đông vực phồn hoa nhất thành trì, Hề Phong thành bên trong võ giả đông đảo, toàn thành không sai biệt lắm có 2 triệu võ giả. Vừa vào thành, Lục Thần liền cảm giác được không ít võ tôn khí tức, trong đó còn có 3 đạo võ thánh cảnh võ giả khí tức. Ngoài ra Có không ít võ giả đang theo dõi hắn, tựa như là một đám sói đói thấy được một cái màu mỡ tự non. Thiên tội đại lục thật đúng là một cái chỗ thần kỳ, một tòa thành người mạnh nhất liền vượt qua rất nhiều đại lục chí cường giả. Đi tại hề phong thành trên đường cái, Lục Thần trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Võ thánh, đây chính là trung cấp trên đại lục mới có cường giả đến cao, ở trên trời đại tội lục lại chỉ có thể ở chết một thành. Mà lại, làm người làm việc còn phải chú ý cẩn thận, không cẩn thận liền có thể chọc tới một chút người không chọc nổi loại cùng yêu tộc. Không chút nào khoa trương, nếu như đơn tính võ giả số lượng, Thiên tội đại lục so một chút trung đẳng siêu cấp đại lục đều muốn nhiều. Tiểu tử đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy, nếu không nói ra nghe một chút, để đại gia cũng nghe cái vui cười. đúng lúc này, một cái mang theo nghiền ngẫm thanh âm truyền đến lục thần trong thay. lục thần ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô đứng ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. đây là một cái độc nhãn long, mắt phải bị đào, trên mặt có một đạo mặt sẹo, một mực từ mắt phải nghiêng kéo dài đến má trái cái cằm. hắn võ đạo là tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, trên vai khiêng một cái chạy gỗ hình binh khí, nhìn qua rất là nặng nghề. giờ phút này hắn chính một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm lục thần trên tay nhận chữ vật, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Cùng một thời gian, hai bên đường phố võ giả cũng đều hướng hai người nhìn bên này, trên mặt mang xem trò vui biểu lộ. Thậm chí, trong lòng có chút hối tiếc, nghĩ đến vì cái gì tự mình ra tay chậm như vậy, để cho người khác đoạt trước. Một cá thể hình gầy gò nam tử trung niên lên tiếng treo chọc nói: "Marcel, ngươi thật là đi, tiểu hài tử chủ ý đều đánh." Nam tử võ đạo là Tam Trọng Võ Hoàng Cảnh đỉnh Phong, lúc nói chuyện, ngay tại ra sức chiến đấu một cái thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ nhìn qua chừng 20, da trắng mỹ mạo, dáng người xinh đẹp, cảnh giới võ đạo là Ngũ Trọng Võ Tông Cảnh Định Phong. Lúc này, nàng bị nam tử gầy gò chiến đấu lao nao thiết lên. Mê người thanh âm to đến trung quanh ngàn mét đều có thể rõ ràng nghe được. Bị gọi mặt xẻo nam tử nhìn xem gào thảm thiếu nữ liếm liếm đầu lưỡi, trong độc nhãn không chút nào che giấu đối với thiếu nữ ưa thích. Đang sau, hắn đầy vẻ khinh bỉ nói, Xấu hầu, liền ngươi còn có mặt mũi nói ta? Bây giờ không phải là ngươi nhân lấy tiểu nha đầu tại trên đường cái ngao ngao thời điểm chiến đấu." Đi qua việc các bị đề cập, bị gọi xấu hầu nam tử không có chút nào không vui, tương phản cảm thấy vô cùng tự hào. Hắn giời phất phất tay, nói "Marcel, con sách truyện này làm gì, vậy cũng là nửa tháng trước truyện cũ." Nói chuyện đồng thời, hắn càng thêm hung mãnh chiến đấu thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, trên đường cái truyền ra thiếu nữ thê thảm tiếng kêu rên. Loại trang diện này tại đại lục khác là không thể nào xuất hiện, ở trên trời đại tội lục lại là không thể bình thường hơn được một chuyện. Bên cạnh võ giả không chỉ có không ngăn cản, có chút thậm chí tại cho xấu Hầu góp phần trợ uy, biểu hiện được vô cùng hứng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, xấu Hầu không phải việc gắt, mà là việc tiện, cho bọn hắn mang đến thị dặc cùng tính dặc bên trên hoàn mỹ hưởng thụ. Lục Thần liếc qua nữ tử, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Ai Hào thiếu nữ phát dặc được Lục Thần ánh mắt hướng Lục Thần nhìn lại, hai người ánh mắt đối với đến cùng một chỗ. Một giây sau, hai người ánh mắt tách ra, Lục Thần lạnh giọng nói: Nếu không muốn chết liền cút ngay cho ta. Hoa, tình huống như thế nào, tiểu tử này thế mà để mặt sẹo cũng ngay. Lá gan thật mập, một cái nhỏ võ tông lại dám như thế cùng mặt sẹo nói chuyện. Không cần nghĩ, tiểu tử này xong sẽ chết đến phi thường thảm. Lục Thần lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao, nghị luận với nhau, đều không có nghĩ đến Lục Thần sẽ nói ra loại lời này. Mọi người cùng nhau tại Hề Phong thành sinh hoạt, đối với mặt sẹo biết sơ lược, biết giá hỏa này thế nhưng là giết người không chớp mắt. Từ khi 31 năm trước đến nơi đây, hắn đã giết không ít hơn một vài người, mà lại cơ hồ đều là ngư sát. Trước kia bị mặt sẹo ăn cướp người cho dù là ngoan ngoãn giao ra tài vật, cuối cùng kết quả tốt nhất đều là bị bán cho yêu tộc làm nô lệ. Lục Thần uy hiếp mặt sẹo, nhất định chọc giận mặt sẹo, lấy bọn hắn đối với mặt sẹo hiểu rõ, Lục Thần sợ là sẽ phải đã chết rất thê thảm. Bị xấu hầu chiến đấu thiếu nữ nghe được Lục Thần lời nói trong lòng đối với Lục Thần nhiều một chút hiếu kỳ, tiếng kêu đều, đều dừng lại một chút. Mặt sẹo bản nhân cũng không nghĩ tới Lục Thần thế mà để cho mình lăn, sững sốt một chút, tiếp theo bị Lục Thần tức giận cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vừa rồi đại gia không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Mặt cười lạnh hỏi. Ta nói ngươi không muốn chết liền cút cho ta. Lục Thần lần nữa nói, tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ngươi có gan. Hôm nay Đao Ba Đại gia quyết định hào hào dạy ngươi là người. Đao Ba phẫn nộ nói ra ba chữ tốt, lập tức vung lên trên vai Đại Truy, một truy đánh tới hướng Lục Thần bả vai. Thoáng chốc, cương phong tàn phá bờ bãi, Đại Truy gào thét xuống. Xem ra mặt sẹo muốn tra tấn cái này không biết sống chết tiểu tử. Gặp mặt sẹo công kích Lục Thần người bả vai, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, ý thức được mặt sẹo cũng không muốn một chút giết Lục Thần. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó Lục Thần sẽ kinh lịch tứ trọng cực kỳ bi thảm tra tấn. Đầu tiên. Lục thần xương cốt sẽ bị mặt sẹo một cây một cây đập nát, đến cuối cùng chỉ có xương đầu là tốt. Đập nát xong lục thần xương cốt, mặt sẹo sẽ đem lục thần dưới đầu ra toàn bộ cắt bỏ, làm thành tấm thảm đệm cái mông. Lại về sau, mặt sẹo sẽ cắt lấy lục thần ăn. ăn xong thịt, mặt sẹo sẽ đem khí quan ăn hết, một mực đem lục thần ăn chết mới thôi. Ở trong quá trình này, lục thần có thể cảm giác được thân thể mỗi một chỗ thống khổ. Tại quá khứ 31 năm bên trong, mặt sẹo đã làm mười mấy lần chuyện như vậy, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Cho dù là bọn hắn những này hai tay dính đầy máu tươi người nhìn đều tê cả da đầu. Nhưng mà, đúng lúc này mà không thay đổi lục thần mỹ mắt khẽ nâng trong con ngươi thâm thúy lóe ra một đạo hàn quang cho ngươi cơ hội nếu không cần vậy liền đi chết đi dứt lời lục thần đưa tay đấm ra một quyền một giây sau lục thần nắm đấm cùng mặt sẹo trọng truy đụng vào nhau với trong chốc lát trên đường cái bộ phát ra một tiếng vang minh năng lượng tàn phá bừa bãi mặt sẹo ngay cả người mang truy bay ra ngoài phanh phốc xích đằng sau mặt sẹo đập xuống tại trên đường cái miệng phun máu tươi khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy không có nửa điểm huyết sắc một quyền lục thần trọng thương tam trọng võ hoàng cảnh mặt sẹo trương Quỷ dị thiếu nữ, chương 905, quỷ dị thiếu nữ. Cái này, thấy cảnh này, vây xem võ giả con ngươi hơi co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật rất khó tin tưởng đây là sự thực. Mặt Marcelo thế nhưng là tam trọng võ hoàng cảnh a, mà lại tại cảnh giới này dừng lại nhiều năm, chiến lực tại trong cùng cảnh ít có đối thủ. Hiện tại ngược lại tốt, một quyền bị tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong Lục Thần dây. Nhìn xem chung quanh võ giả biểu lộ, Lục Thần có chút hài lòng, bởi vì hắn muốn chính là loại này trấn nhiếp hiệu quả. Hắn hiện tại vội vàng đi càn dương giới thời gian cấp bách, cũng không muốn một mực bị những con ruồi này một dạng võ giả nhìn chằm chằm. nhìn trung quanh một chút đám người, lục thần thu hồi ánh mắt, tại mọi người nhìn soi mói không nhanh không chậm đi hướng mặt sẹo. biết mình hôm nay là đã trúng thiết bản, trong một cái người không chống nổi, thống khổ hướng về sau bỏ đi. trước lúc này lục thần là hắn con ngồi, giờ phút này lục thần thành trong mắt của hắn sát thần, lúc nào cũng có thể giết hắn. nhìn thấy lục thần không ngừng tới gần mình, mặt hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? ngươi đừng làm loạn. ta nói, nếu cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy liền đi chết. lục thần một cước dẫm tại mặt sẹo lạnh lùng nói. Đao ba ai cầu nói, thiếu hiệp, ta muốn cơ hội này, còn xin ngài đại nhân đại lượng thả ta một con đường sống. đã chậm. Lục thần lạnh nhạt nôn âm thanh, tiếp lấy một quyền nện xuống. phanh. thoáng chốc, mặt sẹo óc bốn phía, nửa người dưới trực lăng lăng nã xuống, nóng hổi máu tươi hướng phía bốn phía rung manh lao tới. chết chết. đúng vậy a, mặt sẹo thế mà chết, chết tại tiểu tử này trong tay. con tiểu tử đâu? ngươi là sợ chính mình đã chết không đủ nhanh đúng không? ách nói sai, nói sai. nhìn xem chết thảm mặt tất cả mọi người mắt choáng váng, từng cái kiên kỵ nhìn xem lục thần, cũng không dám coi thường đến đâu lục thần. giờ khắc này tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, đó chính là lục thần không hề giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. hắn mặc dù võ đạo chỉ có tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, nhưng là thể tu, thực tế chiến lược sâu không lường được. nơi xa, mặt sẹo bị giết, xấu hổ không khỏi lưng phát lạnh. nhìn thấy mặt sẹo ăn cướp lục thần, hắn nguyên bản còn có chút đỏ mắt đâu. giờ phút này ngước lại, may mắn kiên kỵ mặt sẹo thực lực không có đoạt mặt sẹo con ngồi, nếu không hiện tại người phải chết chính là hắn. bị hắn chiến đấu nữ tử lúc này trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ai hào thời điểm, khoe miệng nổi lên nụ cười quá dị, lại nhìn lục thần hai quyền chém giết mặt sẹo, hắn ở trước mặt tất cả mọi người xoay người lấy đi mặt sẹo nhận chữ vật. Đằng sau, hắn ngắm nhìn bốn phía võ giả lạnh giọng hỏi: Gia hỏa này đã chết, các ngươi còn không có ai nghĩ đến ngăn cướp ta? Hiện tại có thể nhảy ra ngoài. Gia hỏa này đám người rụt cổ một cái, rất là im lặng. Mặt sẹo tam trọng võ hoàng cảnh thực lực đều bị lục thần miêu sát, bọn hắn muốn sang năm viếng mồ mả mới xuống dưới tìm lục thần không phải mái. Qua đường này gặp không ai xuống tới, lục thần nói nếu không ai muốn cướp ta, vậy ta coi như đi. Nói xong, lục thần cũng không quay đầu lại hướng trong thành đi đến. Trước lúc này. Tất cả mọi người đem lục thần xem như dê đợi làm thịt, muốn cướp lục thần, đem lục thần bán cho yêu tẩu. Nhưng tại lục thần hai quyền chém giết mặt sẹo sau, tất cả mọi người không còn dám đánh lục thần chủ ý. Bọn hắn mặc dù muốn kiếm tiền, nhưng càng muốn hơn bảo trụ mệnh của mình, không ai muốn trở thành kế tiếp mặt sẹo. Giờ phút này nhìn thấy lục thần đi tới, dọc đường võ giả nhao nhao né tránh, liền sợ không cẩn thận bị lục thần theo dõi. Thoải mái sao? Tại lục thần sau khi rời đi, ai hào nữ tử đột nhiên lánh bất đinh mở miệng hỏi xấu hổ một câu. Thoải mái. Xấu hổ trả lời theo bản năng. Nếu số rồi, vậy ngươi chết cũng coi là đáng giá nữ tử ngự khí lạnh như băng nói tiếp lấy rời đi xấu hổ. Xấu hổ náo cả giận nói: "Tiên nhân, lão gia còn không có chiến đấu đủ liền rời đi, ngươi tin hay không lão gia giết chết ngươi?" Nói, xấu hổ đưa tay hướng không đến sợi vải nữ tử chụp tới, chuẩn bị tiếp tục cùng nữ tử tại trên đường cái kích tình chiến đấu. Nhưng mà, hắn vừa mới đưa tay, thân thể liền cứng đờ, tới mà đến là toàn thân các nơi thấu xương đau đớn. Xấu hổ thống khổ nhìn về phía nữ tử, đã thấy nữ tử lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa như là đang nhìn một người chết một dạng. "Thiện nhân, ngươi ngươi đến tụt cùng đối với ta làm cái gì?" Xấu hổ nội tâm chợt nên bắt đầu sợ hãi, thống khổ nói: "Nữ tử không có trả lời nếu như không người đứng lên, đem dáng người hoàn mỹ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. đằng sau, nàng tại tất cả nam tính võ giả cuộn nuốt nước miếng bên trong tiện tay vung lên, sắp tán rơi trên mặt đất quần áo cầm vào tay. ngay sau đó, nàng ngay trước đầy đường võ giả yêu nhã mặc quần áo vào. thiện nhân, lão gia giết người. xấu hầu giận dữ, vận chuyển công pháp dự định cưỡng ép giết trước mắt cái này nữ tử quỷ dị. nhưng mà, hắn vừa định vận chuyển công pháp điều động linh lực, thì trên người ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn nứt nát. a, xấu hổ hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình, thống khổ ai hảo sau đó mất đi sức sống, thi thể trực tiếp ngã xuống. cái này nơi xa, nguyên bản còn tại gen ghép xấu hổ, cuộn nuốt nước miếng võ giả trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. bọn hắn nhìn về phía đã mặc xong quần áo nữ tử áo đỏ, lòng kiên kỵ so với lục thần đến chỉ có hơn chứ không kém. theo bọn hắn nghĩ, lục thần có mạnh đến đâu, vậy cũng còn tại có thể lý giải phạm chủ, nữ tử thì là toàn thân lộ ra quỷ dị. xấu hổ nhìn xem gầy, kỳ thực chính vào trăng niên, nhưng chính là cùng nữ tử chiến đấu một trận, người liền tại bọn hắn trước mắt mùn nát. nói thật, bọn hắn thấy qua cường giả không phải số ít, công pháp quỷ dị cũng không ít, nhưng giống nữ tử dạng này hay là lần đầu gặp. Giờ khắc này, nữ tử trong mắt bọn hắn không còn là một cái xinh đẹp vưu vật, mà là một cái phệ người ma quỷ. Thiếu nữ không nhìn ánh mắt của mọi người, cùng Lục Thần một dạng, nhặt lên sấu hầu nhẫn chữ vật liền hướng Lục Thần đuổi theo. Đợi đến thiếu nữ đi xa, Vây Xem võ giả thở phào nhẹ nhõm, một người tại mọi người nhìn soi mói đi hướng sấu hầu. Hắn cả gan tiến lên kiểm tra một chút sấu hầu thi thể, tiếp lấy hoảng sợ lùi lại, thật là đáng sợ. Trên đường một người hiếu kỳ hỏi, "Thế nào?" Nam tử hồi đáp, "Sấu hầu thể nội đã không có máu, nhân tại vừa mới chết, thi thể liền biến thành sắp thối." Giống như là tại chứng thực nam tử là thật, một trận gió thổi qua, Đám người ngửi được một cô gây mũi mùi hôi thối. Ngay sau đó, đại lượng con rổi từ bốn phương tám hướng bay về phía xấu hầu thi thể. Đám người che mũi, lại nhìn xấu hầu cái kia bỏ đầy con rồi thi thể, không khỏi sợ hãi, cảm giác phía sau lưng phát lạnh, sau đó những cái kia nguyên bản mỗi ngày ở cửa thành phố cận Du dãng, dựa vào ăn cướp cùng bắt võ giả bán người đều sớm kết thúc công việc. Một cái thời gian điểm đồng thời xuất hiện hai cái loại này không bình thường võ giả, tất cả mọi người sợ, không còn dám hành hung. Sau đó mấy ngày, bọn hắn cũng không có khởi công, từng cái trốn ở trong nhà không ra, đều muốn trước tránh tránh đầu mọn gió này. Cũng bởi vì như vậy, Phía sau mấy ngày qua này phong thành một chút yếu thế võ giả đều trốn khỏi một kiếp, không có bị ăn cấp cùng bắt đi.